ba cái một trăm năm mươi tổng điểm không nhiều nhưng từng cái đều bị kinh đại tuyệt chiêu nhị trung thi kém cỏi nhất là bạch duyệt mang hai cái lớp cái khác mười chín cái ban điểm bình quân một trăm linh năm mà hai người bọn họ ban điểm bình quân là sáu mươi chín nhất trung điểm bình quân bảy mươi bảy cái này không phải sao đúng cái này sao có thể nhìn thấy tất cả lớp thành tích về sau bạch duyệt bị đả kích lớn hiệu trưởng thế mới biết nguyên lai、like、bạch duyệt vẫn không có đi toán học tiểu tổ hội nghị hắn lần này là thật tức giận không phải là bởi vì hai cái ban kiểm tra kém mà là bởi vì rõ ràng có cơ hội kiểm tra tốt lại bị bạch duyệt s i n h s i n h mang thành dạng này không đúng cái này có gì không đúng bạch duyệt lao sư ta cảm thấy ngươi cần hảo hảo trở về tỉnh lại một lần hiệu trưởng đem hắn trong tay luận văn ngã sấp xuống trên mặt bàn sau đó lại một bên trên hắn kệ lục ra một cái nước ngoài toán học tập san chụp tới bạch duyệt bên người ngươi cho rằng ngươi viết luận văn liền ngoan lệ hại ngươi xem một chút diệp lao sư bạch lao sư ta hy vọng n g ư ơ i biết học không ngừng nhân ngoại hữu nhân bạch duyệt xứng sở mà cầm lên tập san trong lòng có nhất chúng phát lệnh cảm giác nàng biết rõ giống như có cái gì bị bản thân làm hỏng vô luận là đua xe vẫn là trường học đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng ba tích phân đinh số 008 vì ký chủ phục vụ ba trăm tích phân đã đến sổ sách thoát ly thế giới bên trong n g u y ệ t phiếu kim phiếu hồng bao ahh hai ngày này có chút nổ mỗi lúc trời tối c ư ơ n g ép viết cảm giác viết hung ác loạn hôm nay không n g h ỉ c ư ơ n g ép viết ta nghỉ ngơi một đêm sửa sang lại hạ cái thế giới suy nghĩ ngày mai càng b ả y trương các ngươi cảm thấy thế nào nhỏ giọng bb trước ngủ ngon một cái hết chương này chương tám trăm tám mươi bảy tám trăm tám mươi bảy vũ khí một canh một diệp thiêu hoa lâm vào một mảnh hư vô hô về sau tỉnh lại lần nữa dừng lại cảm giác được chung quanh a n h đến mười điểm yếu ớt bên hai có nhỏ vụn tiếng khóc Nàng chỉ cảm thấy thân thể phi thường suy yếu hẳn là không có ăn cái gì thân thể hết sức y ế u ớt hơn nữa ngạch hơi nhức đầu giả thoáng dư quang chỉ có thể nhìn thấy bản thân một thân đỏ tươi quần áo ống tay á o tú lấy màu vàng kim vân v â n cũng đã làm không ít cổ đại nhiệm vụ diệp thiều hoa liếc mắt liền nhận ra đây là cổ đại hào cưới ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm cửa chi a một m tiếng bị đ ẩ y ra diệp thiều hoa nghe được bản thân bên thai một mực khóc hai người thanh em lập tức đình chỉ ngay tại lúc đó nàng cái c ầ m bị người hung hăng nắm được nâng lên không thế nào rõ ràng ánh nến bên trong diệp thiều hoa nhìn thấy một đường mặc áo xanh bong dáng diệp thiều hoa ta đã sớm nói đi tới vương phủ ta chỉ biết cho ngươi một cái thân phận bổn vương không sẽ yêu ngươi chính duyên đánh giá cái này mặt mũi tràn đầy son phấn nữ nhân mười điểm tự ngạo trong giọng nói mang theo một chút lạnh lùng cùng không kiên nhẫn ngươi bây giờ lần này làm dáng lại là làm cho ai nhìn vương ra bên người trung niên phụ khẩn cầu một câu bồn vương không thích tự cho là thông minh người càng không thích d ụ c cầm cố túng loại này cho vặt chính duyên nhìn xem trước mặt gương mặt này đ ỗ n g nhiên cười đến có chút hung ác ngươi muốn may mắn hắn lúc đầu muốn nói cái gì có thể cuối cùng còn nhớ ra cái gì đó đã ngừng lại muốn nói chuyện đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm vương ra t i ê n ngọc tiểu thư cùng trầm thiếu ra đến l í n rồi nghe được cái nào đó tên hắn đột nhiên lui về sau mở một bước điện giật một dạng lập tức hất r a diệp thiều hoa tiếp nhận sau lưng hạ nhân đưa qua một tâm trắng loan khăn tay đem nắm vớt diệp thiều hoa cái tay kia từng lần một l a o sạch sẽ sau đó tiện tay vứt trên mặt đất quay người rời đi diệp thiều hoa bị hắn đột nhiên hất ra hơi kém té ké lăn trên đất nhưng mà chính duyên cùng hắn bên người hạ nhân làm như không thấy nhất là chính duyên bên người thị vệ mặt không thay đổi nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt thiểu thư chờ chính duyên sau khi đi bên người phụ nữ trung niên mới dám đỡ diệp thiều hoa n g ư ờ i đây cũng là tội gì diệp thiều hoa không có trả lời trên bàn cầm lên một khối màu đỏ khăn tay chậm rãi phi thường tỉ mỉ đ e m vừa mới nam nhân bóp qua địa phương một chút xíu l a u sạch sẽ thấy được nàng dạng này động tác bên người phụ nữ trung niên có chút kinh ngạc muốn nói điều gì có thể nhìn đến diệp thiều hoa băng lành ánh mắt nàng lại một câu cũng nói không ra diệp thiều hoa bắt đầu tiếp nhận tám truyền tống cho nàng ký ức nguyên chủ diệp thiều hoa vốn là lớn dung vương triều vũ khí chế tạo thế gia diệp gia đích trưởng nữ diệp cha rèn đúc vũ khí thủ đoạn mười điểm khôn khéo là vương triều ngự dụng vũ khí chế tạo thế gia năm năm trước tại một trận vũ khí trong giao dịch diệp cha cùng diệp mẹ bị sơn tặc sát hại liều mạng để cho nguyên chủ chạy trốn cũng để cho nguyên chủ kéo dài diệp ra rèn đúc vũ khí truyền thừa một cái to lớn gia tộc trong phút chốc sụp đổ tăng ăn dã diệp ra chỉ để lại hai cái con gái nguyên chủ tại giang nam kéo một cái phiêu b ả n nguyên chủ mội mội tại kinh thành bị nguyên chủ c ứ u phụ trầm ra t h u dưỡng nguyên chủ học rèn đúc vũ khí kỹ thuật có chỗ tiểu thành đi tới kinh thành sau hiến vương trình duyên trực tiếp tìm tới nàng nói thưởng thức diệp ra cũng sẽ giúp nàng nàng liền cho hiến vương rèn đúc binh khí càng phải mượn nhờ hiến vương thế lực lần nữa khôi phục diệp ra vinh quang trình duyên có một cái chính phi cùng chắc phi đương nhiên sẽ không cưới một cái người xa cơ thất thế nguyên chủ xem như chắc phi chỉ cho nguyên chủ thiếp thất chi vị nguyên chủ một lòng cho rằng trình duyên là thật thưởng thức diệp ra một cước bước vào hiến vương hậu viện cùng một đám nữ nhân tranh giành tình nhân tại nguyên chủ nhập phủ buổi chiều đầu tiên chính duyên cũng không có ngủ lại trong phủ người tự nhiên thế lực vô cùng nguyên một đám trong bóng tối nhằm vào nàng nguyên chủ chỉ có một cái nhũ mẫu cùng với nàng bản thân chỗ nào có thể đấu qua được trong phủ những người này cuối cùng vũ khí còn chưa bắt đầu ren đúc chính nàng sẽ chết tại trong nhà sau nàng cứu phụ trầm ra nghe được sau khi tin tức này độ không có bao nhiêu chấn động chẳng qua là cảm thấy nguyên chủ tâm quá cao vậy mà muốn ở tại nguyên chủ mà nguyên chủ mội mội đối với nguyên chủ tình cảm cũng không sâu cuối cùng cũng bất quá cảm thán một tiếng sự tình như vậy thôi trên thực tế hiến vương nơi đó là thưởng thức nguyên chủ nguyên chủ cũng không biết m ộ i m ộ i nàng diệp t h i ê n ngọc tại vũ khí bên trên l ĩ n h ngộ cao hơn nàng trong kinh thành có chút thế lực người vụn trộm đã sớm biết diệp t h i ê n ngọc đại danh diệp thiêu hoa tiếp thu được nơi này cầm trên mặt bàn b ả y biện một khối bánh ngọt chậm rãi gầm đứng lên tại nhận biết diệp t h i ê n ngọc so với diệp t h i ê n ngọc nguyên chủ tại giang nam bên kia lưu lạc năm năm bên người chỉ có một cái nhũ n ẫ u thời gian qua mười điểm nghèo rất vùng ơ i năm năm này nàng thi từ ca phú lễ nghi không có cái gì học cho dù có diệp c h a lưu lại sách nàng tại vũ khí phương diện lý giải cũng làm bất quá diệp i ê n ngọc chính duyên sẽ càng ưa thích càng coi trọng ai không cần nói cũng biết diệp i ê n ngọc từ bé thân thể liền không tốt trên giang hồ có tên thần y nói qua chỉ có thay máu mới có thể trị tốt diệp i ê n ngọc bệnh chính duyên ư ớ i nguyên chủ bất quá là vì nguyên chủ trên người máu mà nguyên chủ chết là thành yên cùng nguyên chủ biểu ca tự tay thiết kế nhìn đến đây thời điểm diệp thiều hoa trên tay còn lại bánh ngọt tất cả đều bị bóp nát tiểu thư bên người nhũ m ẫ u tổng cảm thấy đêm nay tiểu thư có chút kỳ quái có thể chỗ nào kỳ quái nàng trong lúc nhất thời lại không nói ra được không có việc gì diệp thiều hoa tiếp tục bóp một khối bánh ngọt từng miếng từng miếng cán hiện tại nội dung cốt truyện vừa mới phát triển đến nguyên chủ đi tới kinh thành chính đến vương phủ trở thành trình duyên cái thứ năm tiểu thiếp đại lão nhiệm vụ lần này có hai cái một tuân theo diệp tra nguyện vọng đem diệp ra một lần nữa phát triển hai không muốn rơi vào trình duyên cùng trầm tịch nhiên cái bây mà chết ngay tại lúc đó vương phủ thư phòng trọng địa một đường màu hồng cùng một đường bóng người màu tím ngồi trên ghế nhìn thấy đạo kia màu hồng thân ảnh trình duyên hai mắt tỏa sáng yên ngọc vắng lặng các ngươi đã tới à. trầm ra bất quá thương nghiệp giáp nhà nhưng mà trình duyên lại cùng hai người mười điểm thành thạo diễn dịch một chút cũng không có giá đỡ mà thư phòng loại này trọng địa là liền vương phi cũng không thể vào địa phương diệp t i ê n ngọc lại như giẫm trên đất bằng tiến vương ta hôm nay đi sơn trang nhìn một chút đám kia trường thường còn cần tăng thêm hai cái vật liệu mới có thể chân chính mài ruột tốt diệp t i ê n ngọc sắc mặt mười điểm trắng thế nhưng khuôn mặt mười điểm tú chỉ toàn tiếp nhận tờ giấy này chính duyên cười không phải cười lạnh liền ánh mắt đều phi thường ôn hòa vất vả ngươi hết chương này chương tám trăm tám mươi tám tám mươi tám vũ khí hai canh hai hắn túi đầu nhìn xem tờ giấy này luyện trường thương phương pháp diệp thiều hoa cũng cho q u a hắn bất quá diệp thiều hoa cho hắn cái kia là diệp t h i ê n ngọc ba tháng trước mới vừa đào thải phương pháp cái kia diệp thiều hoa còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại hai người nói chuyện trầm tịch nhiên an vị tại diệp t h i ê n ngọc bên người uống trà muốn rời khỏi thời điểm trầm tịch nhiên để cho diệp t h i ê n ngọc đi trước một bước bản thân lưu lại xác định diệp t h i ê n ngọc nghe không được mới h i ế p mắt nhìn về phía trình duyên n g ư ờ i đem nàng tiếp vào trong phủ trầm ra mặc dù không có cái gì quyền thế nhưng nhãn tuyến trải rộng kinh thành nhất là c h í n h duyên biết rõ trầm tịch nhiên cũng một mực tại tìm diệp t h i ế u hoa đối với hắn biết rõ điểm này cũng không kinh ngạc hắn tùy ý nhẹ gật đầu ta t r a thời điểm bị cha ta phát hiện hắn đã biết rồi diệp t h i ế u hoa tồn tại ngày mai khả năng sẽ tới tìm ngươi ngươi nhanh chóng xử lý tốt trầm tịch nhiên mười điểm lạnh lùng nói xong hắn từ bé sinh trưởng tại bắc phương đối với diệp da cũng không quen thuộc đối với diệp t h i ế u hoa cái này biểu m u ộ i chỉ khi còn bé gặp qua một lần nơi nào có tình cảm gì hai diệp viên ngọc năm năm trước bị trầm g i a nhận lấy gửi n u ô i diệp viên ngọc mười điểm thông minh tướng mạo cũng tương đối xuất sắc mặc dù không phải nhà quan nhưng là kinh thành có tên tài nữ vui vẻ nàng kinh thành tài tử không biết có bao nhiêu đáng tiếc là bởi vì diệp viên ngọc thân phận có rất ít nhà ai nhà già sẽ lấy nàng năm đó diệp cha còn tại thế thời điểm diệp ra như mặt trời ban trưa diệp ra con gái nhập hậu cùng cũng là nên được một cái vũ khí thế g i a đối với lớn dung vương triều tác dụng trọng yếu bao nhiêu từ đó có thể biết trầm tịch nhiên lại biết chính mình cái này nhị biểu mội không phải là người bình thường tiến vương kinh doanh vũ khí sơn trang phía sau chính là nhị biểu mội một tay trường khống nếu là trước đó những thế gia kia biết rõ tiến vương sơn trang phía sau là diệp tiên ngọc có thể hay không đấm ngực dẫm chân trầm tra thẩm mẫu vì diệp tiên ngọc hôn sự lao tâm vô lực trầm tịch nhiên biết rõ chỉ cần đem diệp tiên ngọc vụng trộm thân phận đều đi ra không ít thế gia sẽ lộn xộn tuân ra mà tới có thể trầm tịch nhiên co tư tâm hắn biết rõ duy nhất đối thủ cạnh tranh trình duyên đã c o i chính phi đã không phải là uy hiếp cho nên hắn là sẽ không nói cho trầm tra thẩm mẫu điểm này tên kia thần ý chính là trầm tịch nhiên trên giang hồ vì diệp t h i ê n ngọc tìm tại biết rõ cần trí thân thay máu về sau một cái là tâm hắn vui mừng diệp thiếu ê n Ngọc, một cái là chỉ gặp qua một lần không tình gặp gì cái chỉ có cảm một một t Diệp i là h qua hoa hắn liền do dự đều không do dự một lần ngay cả cùng yến vương lấy diệp thiếu hoa máu tươi ngươi làm sao không cẩn thận như vậy trình duyên nhữ mày hắn sở di đem diệp thiều hoa cưới vào đến chính là vì giấu g i ế m thân phận nàng cùng sau tiếp theo tất cả tiến vương phủ chết cái tiểu thiếp thậm chí ngay cả một chút bọn nước đều kích không nổi nhưng bây giờ trầm tra đã biết sự tình khả năng có chút phiền t h á nhỏ bất quá bọn hắn mới có thể xử lý tốt ta làm sao biết năm năm bọn họ vẫn còn đang tìm trầm tịch nhiên nhìn thấy diệp t h i ê n ngọc chờ ở bên ngoài lấy cũng không muốn cùng trình duyên nhiều lời lưu lại một câu để cho hắn suy nghĩ thật kỹ một chút liền rời đi thư phòng đêm nay trình duyên suy nghĩ đều ở xử lý như thế nào trong chuyện này môn tự nhiên không có thời gian đi để ý tới diệp t h i ế u hoa cũng không có ngủ lại đôi này diệp t h i ế u hoa mà nói là hiện tại duy nhất một tin tức tốt nàng tạm thời cũng không muốn cùng trình duyên cùng nhau nhũ mẫu ta mang về đồ đâu diệp t h i ế u hoa uống xong một chén nước cảm giác được thể lực dần dần trở về mới ngẩng đầu hỏi hướng nhũ mẫu nhũ mẫu sửng sốt một chút mới phản ứng được diệp t h i ế u hoa nói là diệp c h a lưu lại vũ khí sách lập tức từ trong góc rời ra ngoài một cái dương diệp thiều hoa trực tiếp nhận lấy mở cái va li ra liền cầm lấy phía trên nhất một quyển sách bắt đầu đọc qua trước tiên cần phải kiếm tiền còn có canh năm đằng sau cùng một chỗ phát mọi người không cần chờ, sáng sớm ngày mai bắt đầu nhìn che mặt hết chương này chương 889, 889 vũ khí ba ba tại cổ đại muốn kiếm tiền đối với diệp thiều hoa mà nói không khó nàng thành công nhất một lần là dùng thời gian ba năm tại cổ đại thành lập nên một cái thương nghiệp vương quốc chỉ là hiện tại nguyên chủ thân phận là cái vấn đề tiến vương tiểu thiếp vẫn là một cái mười ba tuổi liền mất đi cha mẹ cơ khổ không nơi nương tửa cô nhi diệp thiêu hoa một lần nghĩ đến một trăm n ă m đọc qua diệp c h a lưu lại sách những sách này là diệp ra trường thịnh không suy nguyên nhân nguyên chủ bảy tuổi thời điểm diệp cha liền bắt đầu dạy nàng luyện khí đồ vật hắn nếu như không có bị sơn tặc hại chết hiện tại cũng nên học không sai biệt lắm diệp cha là cái luyện khí tông sư hắn giữa kẽ tay dò dỉ ra một chút cũng đủ nguyên chủ học cho nên nguyên chủ mới có thể bình yên vô sự cùng nhũ mẫu sống năm năm cũng trở lại kinh thành nhưng mà từ diệp cha sau khi chết nguyên chủ lại cũng chưa từng mở ra những cái này cái dương nghĩ tới đây diệp thiều hoa không khỏi lắc đầu diệp phủ mặc dù không thấy nhưng là nhà trọng yếu nhất nhất trước đó cái gì cũng tại nàng nơi này nàng thậm chí ngay cả lật đều không có lật sách che lại đều có bùi đất diệp thiêu hoa dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đem trên sách đ u ổ i đất lau sau đó cẩn thận liếc nhìn trên sách nội dung cái thế giới này tạo thế chân v ạ n binh lực thịnh hành trong quân phạm là bách hộ đều có một thân v õ công giỏi nội thể còn có vận hành nội lực không có một cái vũ khí tốt dẫn đạo căn bản không phát huy ra được lúc trước diệp ra có thể đi đến vậy chờ cấp độ không kỳ quái diệp thiêu hoa sẽ luyện khí tại huyền huyền thế giới thời điểm nàng trả lại cho mình luyện chế qua bản mệnh pháp bảo thời đại này vũ khí cùng với nàng trước đó luyện võ qua khí xa xa không thể sánh bằng bởi vì nàng dùng là tâm hỏa luyện khí dùng vật liệu là hàn thiết cùng hung thú t h u cốt những cái này huyền huyền thế giới đều khó gặp vật liệu luyện khí l i ê n đi ra vũ khí khắc bên trên pháp trận bản thân liền là một ta có mười điểm lực công kích cường đại thần khí mà cái thế giới này chỉ là dùng phổ thông lô hỏa luyện khí dùng vật liệu cũng chỉ là thiết cương loại vật này liều là đối với s ắ t rèn luyện đương nhiên trọng yếu nhất là vũ khí chế tác loại kia tụ tiễn trở m ộ ư ơ i điểm tinh xảo vũ khí cũng là diệp g i a độc hưu đặc sắc nói đến rất đơn giản nhưng từ mỗi một loại vật liệu lựa chọn sử dụng đến cuối cùng da lò mỗi một bước đều phải qua m ộ ư ơ i điểm chính xác đo đạc l ậ t hết một quyển sách thời điểm diệp thiều hoa cảm giác được nguyên chủ phụ thân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi nàng trải qua nhiều như vậy thế giới tinh thần lực đã cao đến chính mình cũng tính ra không trình độ mới có thể chậm rãi sắp xếp như ý quyển sách này bên trên nội dung nhưng mà nguyên chủ phụ thân chỉ là một người bình thường lại có thể đem trên sách đồ vật tất cả đều hiểu rõ trở thành một đời danh tượng là thật đáng sợ đem so sánh với diệp cha hắn hai cái con gái thật quá kém tiểu h thư ngươi không phải xem không hiểu những sách này sao nhũ m ẫ u nhận ra mấy chữ nhưng là xem không hiểu trên sách chữ gặp diệp thiều hoa từng tờ từng tờ l ậ t sách không khỏi thấp giọng hỏi diệp thiều hoa sờ lấy trên sách chữ thấp giọng nói đại khái bên trên có thể biết rồi trên sách là giáp cốt văn diệp thiều hoa đem sách buông xuống sau đó bỏ đi trên người đỏ đến có chút trói mắt áo ngoài nghe được diệp thiều hoa nói như vậy n ũ m ẫ u liền không hỏi bị diệp thiều hoa như vậy đánh đoạn nàng tạm thời quên trình duyên liền tranh thủ b ư c đèn trọn sáng lên sau đó đi lấy nước đến cho diệp thiều hoa rửa mặt n ũ m ẫ u vừa đi ra ngoài bên ngoài thì có hai cái ngăn cản nàng vương gia nói đêm nay các ngươi không cho phép rời đi nơi đây t r ì n h duyên sợ diệp thiều hoa ra ngoài đụng phải diệp t i ê n ngọc hai cái nha hoàn hẳn là người luyện võ động t á c dứt khoát lưu loát trên mặt không có dư thừa biểu lộ là ta để cho vậy mẹ ra ngoài múc nước cho ta rửa mặt diệp thiều hoa tựa hồ n là h ư u khí vô lực vừa nói thanh âm nghe có chút bi thương hai cái nha hoàng nghe được xác định diệp thiều hoa sẽ không rời đi lúc này mới để tay xuống nhưng lại không biết nghe mười điểm thương tâm diệp thiều hoa hiện tại chính ăn mặc màu trắng áo trong tựa ở trên giường mười điểm tản mạn mà đảo trên đùi sách vở trên mặt một phái nhàn tản cùng lười biếng tối hôm đó trình duyên không có đến diệp thiều hoa gian phòng đến trong vòng một đêm diệp thiều hoa biến thành vương phủ trò cười nhũ m ẫ u đã hơn bốn mươi tuổi những năm này cũng thường thấy vinh lục nhưng buổi sáng đi phòng bếp cho diệp thiều hoa cầm đồ ăn sáng thời điểm vẫn là bị trong phủ hạ nhân cho tức giận không nhẹ tiểu h thư ta đi giúp ngươi tìm vương ra vương xuống đã lệnh thấu bữa sáng nhũ m ẫ u có chút tức không nhịn nổi nhưng mà lại không diệp thiều hoa ngăn cản lại hỏng bếp cơm canh nàng đều n ế m qua những cái này l ệ n h bữa sáng nàng cũng không có để ý hơn nữa nàng cũng không phải một mực muốn ở tại vương phủ căn bản không muốn cùng vương phủ người đấu pháp càng không cần thiết cùng một đám nữ nhân tranh thủ tình cảm nhũ mẫu n g ư ờ i trước n h ậ n mấy ngày diệp thiêu hoa tử trong trí nhớ đã giải đến cái thế giới này tình huống diệp cha chết về sau lớn dung vương triều binh lực trên phạm vi lớn hạ xuống hoàng thượng trắng t r ậ n hứng thú vũ khí trong đó hiến vương chính là hoàng thượng tương đối coi trọng vũ khí chế tạo thế gia trừ bỏ hiến vương chính là bắt hoàng tử trong tay hắn lực không chế diệp gia lưu lại phù đệ còn có vũ khí tác phường diệp ra tác phường chỉ có diệp c h a hiểu cái nào là cái nào quá trình vì đem diệp ra bí mật bảo trụ diệp c h a làm việc mười điểm cẩn thận cho tới bây giờ những người khác vẫn là không biết làm sao dùng lật một trang sách diệp thiều hoa đối với diệp gia tổ tông lưu lại đồ vật có hiểu chút ít nàng đầu góc dung lượng thập phần cường đại lại thêm nàng lúc đầu cũng là huyền huyễn thế giới luyện khí thủy tổ lý giải đứng lên càng là làm nhiều công ít diệp thiều hoa ăn xong điểm tâm l i ề nếu bản bên bạc thân lặng lẽ chạy ra khỏi bên ngoài phủ, cũng không có đi nơi nào, mà là đi một nhà lò rèn, cho đi ông vụn, dùng 3 ngày thời gian một một trước thời chạy khỏi phủ, cho chủ h lẽ là lò có cái c ra sau đi đi đi mà tạo một thanh kiếm. Thanh trình tự trong thêm tại ra ra kiếm. kiếm làm không chỉ chính h này nàng cần việc, bên còn nàng diệp việc, là y ề như u luyện cứu. Nếu y ệ n rèn nghiên n thế tạp chất một chút h giới đối với không phải là bởi vì sợ cái thế giới này trật tự bị nàng xáo trộn nàng thậm chí có điểm ngứa tay muốn khắc vào đi một cái đại hình pháp trận bất quá cuối cùng đến cùng vẫn là n h ị được chỉ tiện tay khắc một đường có thể tụ linh trận pháp nhỏ nàng tự mình thí nghiệm qua cái trận pháp nhỏ này ở chỗ này cũng rất hữu dụng một cái dưới ánh mặt trời đều hết sức làm người ta sợ hãi kiếm sau khi ra ngoài tiệm sắt ông chủ đều kinh hãi ngốc tại chỗ cái này tạm thời gửi tại ngươi nơi này có người muốn mua lời nói nhớ kỹ cho ta biết diệp thiêu hoa cũng không có đem kiếm mang đi đối với thanh kiếm này nàng cũng không phải là hoàn toàn bận bịu một mặc dù miễn cưỡng được cho thần binh nhưng bên trong tạp chất cũng không có đi chơi cái đó tinh luyện xong nàng chuẩn bị đi trở về nhìn nhìn lại diệp c h a lưu lại sách mặc dù không hoàn mỹ nhưng có linh khí trận g i a trì cái thế giới này có thể so với được thanh kiếm này vũ khí có thể đếm được trên đầu ngón tay t ố t t ố t tiểu thư ngài yên tâm tiệm sắt ông chủ liên tiếp gật đầu ánh mắt lại không rời thanh kiếm này hắn mặc dù không phải chuyên môn chế tạo vũ khí nhưng vũ khí tốt xấu hắn lại có thể phân biệt ra được dạng này vũ khí chỉ sợ cũng chỉ có diệp sùng chi mười năm trước dùng huyền thiết chế tạo ra vết máu súng có thể so sánh cùng nhau một hai diệp thiều hoa cũng không sợ ông chủ nói kiếm chiếm thành của mình vồ vô, vô tay h áo liền trở về vương phủ mới vừa trở lại gian phòng của mình nhũ mẫu liền hết sức kích động đẩy cửa tiến đến tiểu thư v i ệ c vui đại hỷ sự à. ngươi biết không cứu lao ra ngay tại kinh thành hết chương này chương tám trăm chín mươi tám trăm chín mươi vũ khí bốn bốn nghe được câu này thời điểm diệp thiều hoa đang ngồi ở bên bàn rót cho mình một ly trà vừa uống vừa lật lấy diệp t r à lưu cho hắn sách biểu hiện trên mặt m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh n ũ mẫu mộ nói một câu phát hiện diệp thiều hoa đang uống nước lập tức tiến lên tiểu thư nước trà này vẫn là buổi sáng đã sớm lạnh hiện tại vào thu không thể uống lạnh n ũ mẫu cầm bình trà lên thì đi đổi một chén nước nóng nói được nửa câu đống nhiên dừng lại không phải trà này như thế nào là nóng vương phủ mặc dù xa hoa nhưng thân phận tôn ti đặc biệt rõ ràng nhất là vương gia liên tiếp ba ngày đều không có nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt quý phủ người thế nào sẽ một cái tiểu thiếp coi là gì các nàng cái này phá trong sân trừ bỏ ngay từ đầu cái kia hai cái nhìn xem các nàng nha hoàn liền không có một cái nào hạ nhân tới qua nơi này tại sao có thể có người cho diệp thiều hoa đổi nước nóng nhũ m ẫ u còn tại nghi hoặc diệp thiều hoa lại cắt đứt nàng nhũ m ẫ u ngươi vừa mới nói cái gì tới bị diệp thiều hoa vừa nói như thế nhũ m g ẫ u đột nhiên nghĩ tới cái gì lập tức quên đi nước trà sự tình vui mừng hớn hở nói tiểu thư cứu lao da ngươi biết không cứu lao da ngay tại kinh thành khi còn bé thường xuyên ôm ngươi cái kia cứu lao da còn có nhị tiểu thư ngay tại cứu lao da quý phủ nhũ m g ẫ u nói lên lúc này đỏ ngầu cả mắt cổ đại có một chút tin tức mười điểm lạc hậu diệp thiêu hoa cùng nhũ m g ẫ u hai cái nữ lưu h ạ n g người có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ đã là một kỳ tích bọn họ biết rõ còn có cứu lao ra một nhà có thể trời cao đất xa các nàng muốn đại s ả n h trầm ra tin tức cũng không phải là đơn giản như vậy ngay cả trầm tịch nhiên cùng trình duyên hai người bọn họ đều cũng là gần đây mới tìm được diệp thiều hoa hai người này nếu là dựa theo tình huống bình thường coi như cùng ở tại kinh thành nhũ ngô sợ là lại tiêu tốn mười năm cũng tìm không thấy cứu lao ra một nhà thiên hạ nhiều như vậy họ trầm coi như đã biết trầm tịch nhiên nhũ ngô không gặp được cứu lao ra bản nhân làm sao dám xác nhận cầm chính là cứu lao da lúc này cứu lao da vậy mà tìm được trước bọn họ nhũ mẫu làm sao có thể không kích động nhất là ở vương phủ dạo qua về sau a diệp t h i ế u hoa mở ra ký ức cái này cứu lao da cũng làm năm cũng đã gặp nguyên chủ bất quá nguyên chủ lúc ấy ưu tư thành bệnh tăng thêm vương phủ đưa cho nàng thức ăn nào có c à n khôn cho nên nguyên chủ trạng thái tinh thần không tốt căn bản cũng không có đáp ứng gặp cứu lao da cứu lao da một cái nam nhân cũng không thể đến vương phủ hậu viện tới gặp vương gia tiểu thiết a cho nên thẳng đến nguyên chủ chết hai người đều chưa từng gặp qua chỉ có nguyên chủ mội mội gặp qua mấy lần nguyên chủ bất quá hai người có chút xa cách nguyên chủ kinh thành đi theo phụ thân nàng chạy khắp nơi tìm vật liệu mà diệp viên ngọc bởi vì thân thể không tốt bị ở lại kinh thành hai người có ngăn cách phi thường bình thường nhưng nguyên chủ sau khi chết chỉ có cứu lao da nhất định phải mở quán nghiệm thi thậm chí bởi vì cái này cùng vương phủ nháo mâu thuẫn cuối cùng trong cơn tức giận mang theo nguyên chủ dạ về tới gian g nam mà chính duyên vốn là không chú ý nguyên chủ liền theo cứu lao da mang đi thiểu thư ngươi làm sao đều không kích động nhũ mẫu lau một cái nước mắt nhìn thấy diệp thiều hoa động cũng không có động một lần chỉ là sách có chút kỳ quái không có gì diệp thiều hoa suy tư rèn luyện sắt thép một bước cuối cùng đây nếu là hiện đại Có nhũ i ề ngẫu chỉ coi diệp thiều hoa lúc kia tuổi còn nhỏ đã quên đi rồi cứu lao ra cho nên không có quá lớn phản ứng tiểu thư những sách này cũng đừng nhìn vương gia đang đợi ngươi đi cứu lao ra nhà đâu trầm gia khẳng định muốn đi một chuyến diệp thiều hoa từ trong trí nhớ hiểu được diệp viên ngọc tựa hồ cũng không xấu tất cả mọi thứ cũng là trầm tịch nhiên cùng trình duyên thiết kế cô mội mội này nhị tiểu thư năm đó liền thích xem sách lao ra nói nàng so ngươi muốn thông minh học nhanh bảy tuổi thời điểm liền đánh ra một cây dao găm chính là thân thể không tốt bằng không thì nàng cực kỳ thích hợp học luyện khí nhũ ngâu nói đến đây bất đắc di lắc đầu nàng là lên trời thưởng cơm thế nhưng trời cao đấu kỵ anh tài không biết nhị tiểu thư hiện tại làm sao nuôi diệp thiều hoa không có trả lời nhũ mẫu lời nói chỉ là đem sách khép lại phóng tới trong g i ư ờ n g gỗ đỏ sau đó dùng một cái mới khóa khóa lại thanh này khóa không có chìa khóa chế tác m ộ ư ơ i điểm tinh xảo là diệp ra trong thư tịch diệp thiều hoa đang luyện kiếm thời điểm liền thuận tiện chế tạo dạng này một cái khóa khóa là một cái bên cạnh dài không sai biệt lắm vì ba c mở một cái hình lập phương cần thông qua đặc biệt phương pháp mới có thể mở ra để lộ phương pháp chỉ có một loại không biết người nếu như cường ngạnh hơn phá hư lập tức liền sẽ biến thành một đống sắt vụn lần đầu tiên hiểu được thanh này khóa thời điểm diệp thiều hoa trong đầu chỉ có đối với cổ nhân trí tuệ kính nghệ loại này tay nghề tại hiện đại đã thất truyền nhà bảo tàng quốc gia bên trong có từ trong mộ tìm tới dùng dạng này khóa khóa lại hộp gỗ đáng tiếc các nhà khoa học nghiên cứu thời gian rất lâu đều mở không ra đến thậm chí có lời đồn đây là ả l ì hệ nổ giờ lưu lại đồ vật diệp thiều hoa hiện tại có thể nắm giữ được môn kỹ thuật này mười điểm chân quý đây đây là lão gia tửng đã từng đưa cho phu nhân linh lung khóa sao n ũ m g ộ dù sao ở diệp gia đợi hai mươi năm lại là diệp phu nhân tâm phúc tự nhiên biết do không ít thứ nhìn thấy diệp thiều hoa xuất r a thanh này khóa nàng sưng sở thật lâu mới hồi phục tinh thần lại tiểu thư ngươi ngươi cái này nơi nào đến dù sao cũng là người diệp gia n ũ m g ộ đối với diệp gia binh khí cũng hết sức quen thuộc liếc mắt liền nhìn ra tới này là một thanh mới linh lung khóa từ khi phu nhân sau khi chết nàng đã năm năm không nhìn thấy loại này khóa lần nữa nhìn thấy nhũ mẫu hốc mắt có chút đỏ ta thừa dịp ban ngày khi không có ai thời gian vụ trộm đi tiệm sắt làm diệp thiều hoa đem cái dương phóng tới dưới giường chỉ là ta còn không có đạt tới cha loại trình độ kia còn cần luyện thêm một chút mới có thể hoàn toàn hiểu linh lương khóa hiện tại nàng còn học không tinh chỉ có thể nắm giữ được năm thành hỏa hậu diệp thiều hoa nói xong nhũ mẫu nửa ngày không hề động lúc đầu chạy tới ngoài cửa diệp thiều hoa không thể không dừng lại rửa khung cửa khiêu mi nhũ mẫu ngươi thế nào không đi nhà cậu nhũ mẫu bây giờ còn dừng lại đến diệp t h i ể u hoa nói làm ra linh lung khóa cái kia trạng thái tiểu tiểu thư ngươi vừa mới nói ngươi là làm ra linh lung khóa không có làm ra linh lung khóa đây vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm chúng ta đi thôi nhũ mẫu khỏe mắt thấm ra nước mắt lúc này quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực lao ra phu nhân các ngươi thấy không tiểu thư có thể làm ra linh lung khóa diệp ra diệp ra có người kế nghiệp a n ũ mẫu quỷ gối hảo hảo một trận khóc giống về sau mới dậy trên mặt đều nhẹ n h õ n không ít nhìn thấy diệp thiều hoa năng lực như vậy cũng giải quyết s o n g nàng một kiện tâm sự hai người đi đến phòng trước trình duyên đã không kiên nhận chờ ở bên cửa ngựa khí mười điểm không tốt làm sao chậm như vậy n ũ ngô biết rõ trình duyên là vì diệp thiều hoa luyện khí năng lực mới cưới diệp thiều hoa vương ra vừa mới tiểu thư làm ra hết chương này chương tám trăm chín mươi mốt tám trăm chín mươi mốt vũ khí nam n a m diệp thiều hoa tất nhiên lập gia đình đời này cũng chính là vương phủ người để cho vương g i a biết rõ diệp thiều hoa năng lực mới đúng diệp thiều hoa có trợ giúp nhũ mẫu tin tưởng dạng này diệp thiều hoa coi như không thể khôi phục diệp ra trước kia thời kỳ cường thịnh cũng sẽ không kém đi nơi nào lúc này lớn dung vương triều thiếu nhất chính là thần minh lúc trước cùng phu nhân thời điểm phu nhân liền cùng nhũ mẫu để cập qua diệp ra vũ khí bên trong phức tạp nhất chính là linh lung khóa năm đó diệp ra cường thịnh nhất thời điểm ai có thể chế tạo ở linh lung khóa ai mới có thể tiếp quản diệp ra diệp trang mặc dù có thể chế tạo ra linh lung khóa nhưng hắn có thể làm ra linh lung khóa thời điểm đã là hai mươi mốt tuổi lúc này diệp thiều hoa mới mười tám tuổi nàng tất nhiên có thể làm ra linh lung khóa trong vòng năm năm nhất định có thể làm ra một cái thần binh đến lúc đó không nói chính phi làm cái chắc phi thu hoạch được một cái phong hào cũng không nói chơi cho nên nhũ m â u mới muốn trước tiên đem cái tin tức tốt này nói cho vương gia nhũ m â u ngươi không phải nói ta cậu có đ â y không ta muốn đem ta làm r a kiếm cho cậu nhìn diệp thiều hoa trực tiếp cắt r ứ t nhũ mẫu lời nói chính duyên trên thực tế cũng không quan tâm diệp thiều hoa đến tột cùng là làm cái gì trong mắt của hắn diệp thiều hoa tất cả hành tung đều đem ta tại trong tay mình hắn chỉ là chờ không nhịn được t h u ậ n miệng hỏi một chút thôi nghe được diệp thiều hoa lời nói hắn không khỏi nhìn diệp thiều hoa liếp mắt trên mặt không có biểu hiện ra cái gì trong lòng nhưng ở lắc đầu diệp thiều hoa đưa ra rèn đúc kiếm phương pháp xác thực so với bình thường công tượng muốn tốt nhưng đối với diệp gia người thừa kế mà nói nàng đưa ra quá mức bình thường cùng diệp cha nhiều năm như vậy đều không có nửa điểm tiến triển nghĩ tới đây chính duyên trong lòng tự nhiên đối với diệp thiều hoa có khinh thị nhưng mà chân chính có thiên phú nhưng ở bị ông trời tra tấn nghĩ tới đây chính duyên sắc mặt liền chầm xuống trực tiếp quay người rời đi đối với nhũ ngẫu còn chưa nói hết lời nói hắn cũng căn bản đều không có hứng thú một đoàn người trực tiếp đi trầm ra chính duyên cưới ngựa đi trước một bước diệp thiều hoa ngồi ở phía sau trong xe ngựa hôm nay đi trầm ra chính duyên thật không có hả khắc diệp thiều hoa dù sao đường đường vương phủ bài diện vẫn là mớn nhũ mẫu đi theo diệp thiều hoa sau lưng leo đến trên xe ngựa tiểu thư ngươi vừa mới sao không dễ cho ta nói hết ngươi chẳng lẽ không biết chỉ cần vương ra biết rõ ngươi có thể làm ra linh lung h ó a ngươi tại vương phủ địa vị không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần đừng nói vương phủ hạ nhân sẽ không lại khó xử nàng liền xem như vương phi cũng sẽ cho diệp thiều hoa mấy phần mặt m ũ i diệp thiều hoa cũng không thể đem chân tướng nói cho nhũ mẫu nghe chỉ là lắc đầu nhũ mẫu ta biết mình đang làm cái gì nhũ mẫu biết do gần nhất diệp thiều hoa tính cách có c h ú t biến nghe được diệp thiều hoa nói như vậy nàng há to miệng cuối cùng đến cùng còn không nói gì thêm nửa canh giờ về sau đến trầm gia trầm cha cùng trầm phu nhân đã sớm đang chờ ở bên cửa trầm tịch nhiên không co ở đây diệp viên ngọc diệp không nhìn thấy trình duyên đương nhiên càng sẽ không chờ diệp t h i ế u hoa chắc hẳn trình duyên là đi vào tìm trầm tự nhiên t r ầ m trai nhìn thấy diệp t h i ế u hoa thời điểm hung hăng sửng sốt một chút trầm phu nhân càng là ngón tay run rẩy sờ lấy diệp t h i ế u hoa mặt giống thực sự là giống ngươi cùng diêu nguyệt quả thực một cái khuôn đúc đi ra trầm diêu nguyệt chính là nguyên chủ mẹ đẻ mau vào t r ầ m trai nhìn thấy diệp t h i ế u hoa mặc trên người quần áo không khỏi một trận lòng chua sót cùng cậu nói một chút năm năm này n g ư ờ i là làm sao sống trầm c h a cùng trầm phu nhân đem diệp thiều hoa mang vào trầm c h a cùng trầm diêu nguyệt cũng là trước kia liền mất đi phụ mẫu trầm c h a lấy sức một mình đem sinh ý làm lớn năm đó trầm diêu nguyệt xuất giá thời điểm là thật mười dặm trang sức màu đỏ trầm phu nhân gả lúc đi vào thời gian trầm ra còn không có phát đ ạ t trầm c h a đi ra ngoài làm ăn thời điểm trong nhà chỉ có trầm diêu nguyệt cùng trầm phu nhân sống nương tựa lẫn nhau trầm phu nhân cầm trầm diêu nguyệt làm thân mội mọi đối đãi trầm diêu nguyệt cùng diệp cha sau khi chết trầm phu nhân ốm đau một tháng thẳng đến diệp t i ê n ngọc sau khi đến nàng mới dần dần tốt lúc này nhìn thấy cùng trầm diêu nguyệt quả thực một cái khuôn đúc đi ra diệp thiếu hoa hai người cảm xúc hết sức kích động thiếu ra đâu trầm cha đi vào cũng là người ta đi tìm trầm tự nhiên nhanh để cho hắn đi ra gặp gặp thiếu hoa biểu mội lao ra thiếu ra thân thể không thoải mái liền không ra gặp khách người quản gia túi đầu nói nhũ mẫu nhìn xem quản gia cũng rất kinh ngạc diệp thiều hoa siêu bên kia nhìn thoáng qua đem trầm ra người quản gia này từ trong trí nhớ tìm ra cái này nguyên lai、like、là diệp phủ q u ả n g i a lúc này nhìn đến cái này cậu sợ là đem toàn bộ diệp phủ người đều nhận lấy khách nhân nào đó là biểu mội hắn trầm tra trực tiếp vô b ả n đứng dậy hắn còn muốn mắng một câu nhưng nhìn thấy diệp thiều hoa lập tức đem đằng sau lời nói nuốt vào trên mặt móc ra một vòng ôn hòa cười thiều hoa nhường ngươi m ở dẫn ngươi đi gặp t i ê n ngọc dựa trước xử lý chút chuyện diệp thiều hoa biết rõ cứu phụ hẳn là xử lý vương phụ sự tình dựa theo cái này cậu đối với nguyên chủ tốt sợ là sẽ không nguyện ý hắn cháu gái tại vương phụ làm thiếp trần phu、U、nhân không có lập tức đem diệp thiều hoa mang đến gặp diệp t i ế t ngọc mà là trước tiên đem diệp thiều hoa đưa đến gian phòng của mình cho nàng đổi một kiện nàng mới chuẩn bị gấm vóc quần áo chỉ là diệp thiều hoa hiện tại quá gầy mặc lên người lộ ra nàng càng thêm gầy gò nhưng tinh thần diện mạo muốn tốt rất nhiều nhìn đến ta kích thước đánh giá không sai cái này kích thước chính là diêu n g u y ệ t còn chưa lấy chồng lúc kích thước trần phu、u、nhân nói xong con mắt vừa đỏ sau đó lập tức vừa cười mang diệp thiều hoa đi gặp diệp t i ê n ngọc lại không nghĩ tới thân thể không thoải mái trầm tịch nhiên cùng trình duyên đều ở nơi này hai người lớn có bốn phần giống nhau diệp thiều hoa lớn diệp t i ê n ngọc hai tuổi diệp t i ê n ngọc tướng mạo vốn là không tầm thường năm đó hai người mẫu thân trầm diêu n g u y ệ t có tên động kinh thành danh sưng diệp t i ê n ngọc so với trầm diêu nguyện vẫn là kém một hai phần vô luận là tướng mạo hay là tướng bên trên. chất mạo hay khí dịp i thiêu hoa từ ầ m d i ê nhỏ đã đi theo diệp cha đi lại cùng diệp viên ngọc trên thực tế tình cảm không bằng một nửa tỷ m ộ i sâu như vậy nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm diệp viên ngọc cũng hết sức kinh ngạc tỉ tỉ n g ư ơ i những g ư ơ i n năm này đi nơi nào nàng hai tay nắm diệp thiều hoa tay cùng diệp thiều hoa sướng trò chuyện nhìn thấy hai tỷ muội tình cảm sâu t r ầ m phu nhân cũng cao hứng phi thường lưu thời gian cho hai tỷ muội sau đó cho trầm tịch nhiên đưa một cái lãnh đạm ánh mắt ra hiệu trầm tịch nhiên đi theo tự mình tiến tới diệp thiều hoa vừa sờ đến diệp t h i ê n ngọc tay liền biết diệp t h i ê n ngọc thân thể nội tình hỏng thời đại này y thuật rất khó chữa cho tốt nhưng là diệp thiều hoa có biện pháp chính là phức tạp điểm nàng tâm lý nắm chắc biểu tiểu thư lão diệp để cho ngài đi phòng trước quản gia ở bên ngoài thấp giọng nói diệp thiêu hoa tạ ơn một câu sau ra ngoài đi thôi một nửa thời điểm nhớ tới diệp viên ngọc gian phòng bên trong đàn hương đàn hương không có tâm bệnh nhưng diệp viên ngọc vốn là có tật cái này đàn hương đối với nàng ảnh hưởng rất lớn đi đến cửa sân bước chân dừng lại biểu tiểu thư thoạt nhìn rất dễ thân cận quản gia thanh âm chậm rãi vang lên bất quá ngươi cũng không cần cùng với nàng tiếp xúc quá sâu nàng ở bên ngoài ở lại năm năm trên tay cũng là kén cũng không biết những năm này đã làm chút gì tóm lại lão gia phu nhân còn có biểu thiếu ra nơi đó ngươi ngàn vạn lần phải thật tốt tranh thủ hết chương này chương 892, 892 vũ khí 6, 6. quản gia diệp yên ngọc thanh e m ôn ôn hòa hòa ngươi biết ta cũng không thèm để ý cái này đương nhiên ta luôn luôn cũng là không thế nào thích nàng diệp yên ngọc ngay từ đầu quét đến diệp thiều hoa thời điểm mặc dù có chút kinh ngạc nhưng đến cùng không phải cực kỳ h o ả n g nàng có bản thân át chủ bài hơn nữa liền diệp thiều hoa trên tay cái kia kén độ dày giống như là làm quen sống những năm này nàng vẫn như cũ cẩm y ngọc thực thụ đủ giáo dục có thể diệp thiều hoa xem xét sinh hoạt liền không tốt cũng không biết tứ thư ngũ kinh nàng có hay không sơ qua đương nhiên những cái này cùng diệp t h i ê n ngọc đều không có quan hệ quản gia nhìn diệp t h i ê n ngọc dạng này không khỏi thán lắc đầu thở dài tiểu thư ta nói chuyện ngươi đừng không để trong lòng nàng hôm nay vừa về đến lao gia phu nhân tâm tư đều ở trên người nàng vừa mới ta đi ra thời điểm nghe được lao gia đang cùng vương ra nói nàng hôn sự nếu là đến lúc đó nàng liếc mắt coi trọng ngươi hôn sự ngươi nói lao gia phu nhân sẽ hướng về ai ngươi ngày tháng sau đó đều là chỉ lấy lao gia phu nhân qua nhà ngươi chính là mềm l ò n g có biết người biết mặt không biết l ò n g nàng lại qua không tốt đến lúc đó nàng l ò n g có lời oán giận chúng ta phòng cũng không phòng được ngươi thiếu cùng với nàng tiếp xúc một chút trong mắt ta chỉ có ngươi một cái như vậy tiểu thư diệp thiều hoa tại cửa sân đứng một phút đồng hồ sau đó đường cũ không tiếp tục đi vào trầm tra không biết cùng trình duyên nói cái gì t h ầ n s ắ c m ư ờ i điểm không tốt bất quá nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm cực lực che lại không cho diệp thiều hoa nhìn ra nhưng mà diệp thiều hoa cũng không phải là trong mắt bọn họ kia là cái gì cũng đều không hiểu người chỉ là nàng coi như không có phát hiện trong không khí dị dạng thôi mười điểm cơm trầm một Diệp Thiều tại thiên Diệp bình bữa tĩnh ăn xong này. Hoa Phủ. trở ra về ở lúc này tiệm thợ rèn người rốt cục liên lạc nàng là đặt ở nàng trên mặt bàn một trang giấy diệp thiều hoa nhìn thấy ký tên tên mới đưa trang giấy đốt cái kia tiệm thợ rèn không phải nàng tùy ý tuyển mà là nàng quan sát một thiên tài tuyển một nhà cùng triều đình móc nối tiệm thợ rèn cũng chính là bát hoàng tử tiệm thợ rèn nàng chế tác thần binh là không thể nào giấu giếm được hoàng thất tất nhiên dạng này còn không bằng ngay từ đầu liền bạo lộ trong mắt bọn hắn bát hoàng tử trong tay còn có diệp ra tác phường đây cũng là nàng không phải tuyển không thể nguyên nhân bất quá dưới mắt nhìn thấy bát hoàng tử tên nàng không khỏi tích thì thầm một tiếng cái này tiểu thiếp thân phận thực sự là vướng bận bát hoàng tử trình vân phi hoàng đế hiện tại thích nhất con trai tiểu thư ngươi nói cái gì n ũ mẫu hiện tại thật cao hứng không nghe rõ diệp thiêu hoa nói ngươi ra ngoài giúp ta xem người ta nghiên cứu một chút linh lung khóa linh lung khóa là diệp da quan trọng bảo vật n ũ mẫu lập tức khẩn trương đi ra ngoài ở ngoài cửa nhìn xem màn cửa sau mới có một bóng người lắc lư diệp thiều hoa liếc qua đối phương bộ dáng quả nhiên mặt rất tối nàng khục một tiếng giải thích một chút nàng đến thời điểm chính là như vậy điểm này trình vân phi đương nhiên phái người đi t r a sự tình cũng biết nhất thanh nhị sở nhất là biết rõ hai người kia đánh lấy diệp thiều hoa máu chủ ý thời điểm kém chút không trực tiếp đi lặng lẽ diệt hai người để cho bọn họ về sau nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện này nhưng đi qua lâu như vậy hắn cũng kém không nhiều đánh giá đến diệp thiều hoa mỗi lần đều có một mục tiêu cho nên không có lập tức làm cái gì nghe nói hoàng thượng muốn bắt đầu động tác phưởng người dẫn ta đi xem một chút đi diệp thiều hoa bên trong sao cắt đ ứ t hắn suy nghĩ lung tung t r ì n h vân phi sắc mặt mặc dù vẫn như cũ thật không tốt thậm chí còn n g h ĩ cho trình duyên tìm một chút chuyện làm nhưng cuối cùng vẫn là mang diệp thiều hoa đi diệp ra tác phưởng đi diệp ra tác phường về sau diệp thiều hoa liên lạc trên sách nội dung đem tác phường nguyên lý lý giải thấu triệt về sau lại một lần nữa cảm thắng cổ nhân trí tuệ ngẫu nhiên trở về đến vương phủ trong đêm chế tạo ra mười điểm tinh xảo linh lung h ó a nàng trực tiếp đưa cho trình vân phi trình vân phi lấy đi không nói gì thêm hôm sau liền cho nàng cầm về một tấm năm vạn lượng kim phiếu một đêm trợt giàu không gì hơn cái này hiểu rõ lúc này diệp thiều hoa trực tiếp ở tại bản thân tiểu v i ệ n tử trong phòng mân mê ra một vài thứ nếu là trình vân phi có thuộc hạ nơi này nhất định sẽ bị kinh động đến bởi vì diệp thiều hoa đem t ắ c phường rút nhỏ gần gấp mấy chục lần xây ở nàng trong sân nhũ ngỗ từ lúc này bắt đầu phát hiện trong sân đồ vật càng ngày càng nhiều cái gì kinh thành mười điểm có tên thủy vân khói son băng t ầ m vải tơ những cái này tại kinh thành không phải có tiền liền có thể mua được đồ vật nghe nói có chút cung bên trong nương nương đều rất khó chiếm được nhũ mẫu ngay từ đầu kinh ngạc về sau cảm thấy hẳn là trầm gia đưa tới bắt đầu nói với diệp thiều hoa trầm gia đối với nàng là thật tốt bất quá trầm gia xác thực sẽ tặng đ ồ tới ngày đầu tiên trầm c h a liền cho diệp thiều hoa đưa hai xe đồ vật nói là bồ đồ cưới đằng sau đồ vật chỉ cần diệp i ê n ngọc có một phần trầm phu、Ú、nhân tất nhiên sẽ để cho người ta đưa tới cho diệp thiều hoa một phần một ngày này trầm cha mang trầm tịch nhiên đến rồi vương phủ diệp thiều hoa trở về lâu như vậy lần thứ nhất xuất phủ so với trước đó sắc mặt nàng đã khá nhiều trên người đã lâu chút thịt không còn như vậy gầy như quét tủi cả người càng thêm thủy linh thấy được nàng dạng này chính duyên lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhằn một lần diệp i ê n ngọc là theo chân trầm tịch nhiên cùng đi nàng hôm nay có vũ khí bên trên sự tỉnh cùng trình duyên nói cho nên rất sớm đến đây sau khi cơm nước xong trầm cha cùng trình duyên nói một phen bất quá ra thư phòng thời điểm biểu tình như cũ không tốt lắm diệp yên ngọc còn có trầm tịch nhiên hai người nói gì đó tại diệp thiều hoa nhìn qua thời điểm hai người lập tức dừng lại hết sức a n ý không còn nói trầm tịch nhiên nhìn thấy diệp thiều hoa cùng cô cô càng lúc càng giống trong lòng quyết định kia có chút không xác định đứng lên hắn nhìn xem diệp thiều hoa mặt nội tâm có chút xoắn suít câu tỉ tỉ diệp i ê n ngọc lúc đầu không thèm để ý diệp thiếu hoa có thể nghĩ muốn quản nhà lời nói nhìn nhìn lại trầm tịch nhiên từng ngày biến hóa thái độ trầm tra hiện tại trong mắt chỉ có diệp thiếu hoa hôm nay vương g i a mời ta đi khôi phục diệp ra t á t phưởng các ngươi muốn cùng đi xem nhìn sao trầm tra kinh ngạc n g n m đầu mời ngươi đi khôi phục diệp ra t á t phưởng ngươi ngươi chẳng lẽ sẽ diệp i ê n ngọc mấy năm này giúp trình duyên làm việc cũng là thầm dưới biết rõ người không nhiều liền trầm tra cũng không biết bây giờ thấy cậu kinh ngạc như vậy ánh mắt diệp đ i ê n ngọc cười xin lỗi cậu d i ấ u giếm ngươi lâu như vậy chầm t r a mười điểm ngạc nhiên gật đầu t ố t t ố t cuối cùng không để cho cha mẹ ngươi thất vọng một đoàn người đi t ắ c phường nhìn diệp thiều hoa theo ở phía sau nhũ ngô thấp giọng nói tiểu thư nhị tiểu thư thật đúng là lợi hại ta nghe nói nàng sự tỉnh kinh thành có tên tài nữ t h i t ử ca phu không một không hiểu lúc này thậm chí ngay cả t ắ c phường đều sẽ khôi phục bất quá không có ngươi lợi hại dù sao ngươi đều có thể thành công làm ra linh lung h ó a ngoại trừ ngươi cha còn có ngươi tặng tổ phụ cái thứ ba làm ra linh lung h ó a người có trời mới biết nhũ m g ẫ u trong lòng có bao nhiêu kích động nếu như không có diệp thiếu hoa nàng khẳng định cảm thấy diệp t h i ê n ngọc phi thường lợi hại có thể châu ngọc phía trước nhũ m g ẫ u cảm thấy diệp t h i ê n ngọc rất lợi hại nhưng đến cùng không có cực kỳ kinh ngạc hết chương này chương tám trăm chín mươi ba tám trăm chín mươi ba vũ khí bảy bảy diệp thiếu hoa chỉ là cười cười không nói gì một đoàn người đi trên đường đụng phải không ít người bọn họ đều hết sức quen thuộc cùng diệp t h i ê n ngọc còn có trầm tịch nhiên bọn họ chào hỏi nhìn ra được những người này rất quen diệp thiều hoa nhìn xem diệp t h i ê n ngọc cùng bọn hắn chào hỏi biểu lộ mười điểm bình tĩnh rất nhanh thì đến diệp ra t ắ c phường cái này t ắ c phường trước kia cũng là cấm địa nhũ m ẫ u cũng là lần đầu tiên tới bất quá nàng nhìn xem to lớn t ắ c phường tổng cảm thấy cái này t ắ c phường thoạt nhìn mười điểm nhìn quen mắt tiến vương phụ trách t ắ c phường cấm vệ quân triệu tứ nhìn thấy chính duyên lập tức mở miệng khoe mắt liếc qua khi nhìn đến diệp thiều hoa thời điểm con ngươi co rụt lại nhưng là diệp thiều hoa cũng không có nhìn hắn triệu tứ cung kính lui xuống coi như là không thấy được diệp thiều hoa diệp gia tác phường không chỉ đám bọn hắn còn có lớn dung binh bộ người nơi này không ít người biết rõ diệp viên ngọc thầm xuống thân phận đối với nàng mười điểm có lễ phép đương nhiên đối với diệp thiều hoa cũng là như sấm bên thai diệp thiều hoa làm cái bảo đem phổ thông luyện kiếm phương pháp đưa tới trình d u y n nơi đó tất cả mọi người đã biết đều cầm làm trà sau để tài nói chuyện nhìn thấy diệp thiều hoa lúc đi vào thời gian những người này đưa mắt nhìn nhau còn lẫn nhau cười cợt một phen mắt lộ ra một chút khinh thường diệp đ i ê n ngọc đối với t ắ c phường không phải rất quen diệp cha trước kia cũng chưa từng có mang nàng tới thăm bất quá nàng có nghiên cứu qua giáp cốt văn mặc dù không tinh thông nhưng là nhận ra một chút lúc trước diệp ra nhiều sách như vậy nàng trên cơ bản đều xem không hiểu chỉ có t ắ c phường cái kia một khối còn nhớ rõ vài câu diệp i ê n ngọc đem tác phường dạo qua một vòng lấy sau cùng bắt đầu một cái đứng ở bốn phía kiếm hỏi trình duyên vương ra ngươi cảm thấy cái này thế nào rất không tệ t r ì n h duyên khách quan đánh giá một phen đứng ở diệp thiều hoa bên người trầm tra lúc đầu một mặt vui mừng nghe được diệp i ê n ngọc lời nói về sau không khỏi nhữ mày cái này i ê n ngọc chuyện gì xảy ra nơi này nhiều người như vậy nàng vì sao hết lần này tới lần khác muốn hỏi trình duyên vấn đề này t r ì n h duyên trên danh nghĩa là nàng anh rể bất quá nơi này nhiều người như vậy chầm cha cũng biết không phải là thời điểm hỏi chuẩn bị đi trở về sau đó mới cùng trầm phu nhân nói diệp thiều hoa đã sớm nhìn qua cái này tắt phường bất quá ở nhà nghiên cứu qua về sau lần nữa đến xem lại có k h á c một phen cảm giác nàng một đường đi theo diệp tiên ngọc đoàn người này đi vào đến một chỗ cạnh cửa bên trên thời điểm chính duyên thị vệ ngăn đón không cho nàng đi vào chầm cha tự nhiên lưu ở nơi này diệp thiều hoa cũng không đi theo vào chỉ có diệp thiên ngọc cùng trình duyên còn có tân bộ người tiến vào diệp thiều hoa bên người nhũ mẫu cũng sớm đã đem diệp thiều hoa coi là diệp gia truyền nhân lúc này mở miệng vương ra ngươi chờ một chút ngươi quên chúng ta tiểu thư còn không có đi vào nàng còn muốn đi vào binh bộ người luôn luôn làm mười điểm kính để diệp cha diệp gia xuất thần binh là mỗi cá nhân cuối cùng mộng tưởng bất quá đến nay diệp cha làm gia thần binh chỉ có cây trường thương kia bây giờ tại đại tướng quân trong tay bây giờ diệp cha chết rồi muốn thần thương chi năng từ diệp gia hậu nhân bên trong t i m chính duyên còn có tân bộ người đem hy vọng đặt ở diệp viên ngọc trên người mà chính duyên càng là một mặt là xác thực trong lòng diệp viên ngọc một phương diện khác cũng mang theo điểm diệp viên ngọc có thể làm ra thần binh diệp viên ngọc thân thể không tốt diệp cha chưa từng có dạy quan à n g nàng, nàng lại có thể bản thân lĩnh n g ộ trái lại diệp thiều hoa từ nhỏ đã đi theo diệp cha đằng sau lại cơ hồ cái gì đều không học nàng nếu là biết rõ xấu hổ Tại diệp tiên ngọc nói mình có thể khôi phục tác phường thời điểm liền nên tự giác gáy náy ngươi tiến đến xem thật kỹ một chút ta chính duyên có thâm ý khác nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt diệp tiên ngọc không có chú ý sự t ì n h khác chỉ là giống như thật có chuyện như vậy mà quét một vòng nơi này dụng cụ cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tổng cơ quan bên trên lắc đầu không có cách nào nha binh bộ người lập tức mở miệng chính duyên biểu lộ hết sức nghiêm túc ân nơi này cơ quan hủy diệt rồi người biết chúng ta diệp ra cơ quan chỉ có tộc ra người tới có thể giải hết nếu không thì là một cái sát vụn cái này t ắ c phường sợ là không thể khôi phục diệp i ê n ngọc chỉ một chỗ nói nghe được câu này trình duyên phi thường thất vọng sau lưng càng là triệu tứ ngẩn người không thể khôi phục diệp i ê n ngọc vẫn không nói gì diệp thiều hoa thấp giọng đối với triệu tứ nói các ngươi một lần nữa làm một cái nàng thanh âm có chút thấp lại bị bên người diệp i ê n ngọc nghe được phốc phốc diệp i ê n ngọc chỉ diệp thiều hoa lắc đầu n ở nụ cười còn nói cho bên người cái gì đều không biết trình duyên đám người nghe chính duyên trước kia còn cảm thấy diệp t h i ế u hoa mặc dù thiên phu không cao bằng diệp t h i ế u hoa chỉ là lúc này nghe binh bộ người cười nhẹ lấy chính duyên hận không thể đưa nàng đuổi đi ra nhắm mắt làm ngơ tỉ tỉ cái này tác phường cùng cơ quan này một dạng hạch tâm hỏng chính là một đống sắt vụn ngươi tất nhiên nói một lần nữa làm một cái cái này không cần ta dạy cho ngươi đi ngươi tất nhiên cảm thấy có thể lời nói ngươi một lần nữa làm một cái cho ta xem một chút diệp yên ngọc cười chỉ cái này tác phường nói cái này tác phường diệp yên ngọc nhìn thấy trên sách ghi chép là diệp gia tổ tiên lưu lại đã truyền thừa hơn ngàn năm không có người đổi qua nơi này thì tương đương với một cái truyền thừa địa điểm lấy cơ quan khóa chính là trong đó phi thường trọng yếu một cái tạo thành sẽ không mở cơ quan khóa tác phường liền giống như vật chết diệp yên ngọc đương nhiên biết rõ diệp thiều hoa là cùng bản không thể lại một lần nữa làm ra trừ phi diệp thiều hoa nàng không phải người có thể hết lần này tới lần khác diệp thiều hoa thật đúng là cũng không phải là bình thường người người tránh ra diệp thiều hoa lúc đầu muốn đi ra ngoài tìm chầm cha nghe nói như thế quay người đi tới diệp t h i ê n ngọc bất đắc dĩ cười nhường vị đưa tỉ tỉ ta liền thuận miệng nói một chút ngươi không cần thiết xính t ậ y mạnh giá từ còn không nói ra diệp t h i ê n ngọc nụ cười lập tức n g ừ n g tại bên miệng diệp thiều hoa đem cái kia cơ quan lật một chút cái này cơ quan so linh lung khóa muốn đơn giản hơn nhiều nàng tiện tay xếp đặt mấy lần một tiếng thanh thúy g i n g dắt tiếng cơ quan ứng thanh mà ra diệp thiều hoa cầm cơ quan khóa ước lượng mấy lần sau đó chậm rãi từ hai tầng trên bậc thang đi xuống nhìn về phía diệp t i ê n ngọc ai nói cho ngươi không thể biết hết chương này chương 894, 894 vũ khí tám canh một diệp t i ê n ngọc trực lăng lăng nhìn xem diệp thiều hoa trong tay cơ quan không nói ra được một câu chỉ cảm thấy trong lòng tại phát lệnh chẳng lẽ phụ thân sớm đã đem bản thân chỗ sẽ dốc túi mà truyền thụ diệp thiều hoa thoáng nhìn diệp viên ngọc thần s ắ c trên mặt khẽ lắc đầu cũng không đợi diệp viên ngọc phản ứng trực tiếp đi ra ngoài cùng trầm tra cùng rời đi toàn bộ tác phường không có người nói chuyện sau một hồi lâu binh bộ người nhìn xem trống chân trên tường năm năm này đều không thể có người thành công phá giải cơ quan khóa bị người ghi lại liền lấy xuống còn có một bên há to mồm đứng ở nơi này diệp viên ngọc lộ ra tựa hồ có chút buồn cười nàng lúc trước còn cười lấy mà bây giờ làm thế nào cũng cười không nổi gian luyện vũ khí cần bản nhân khắp nơi đi tìm sắt thép tiến hành r e n luyện gian đúc bởi vì diệp viên ngọc thể chất nguyên nhân không thích hợp cái này diệp cha lại thường n g h ệ tình bên ngoài trên cơ bản không có dạy diệp viên ngọc thứ gì cái này t ắ c phường chỉ có chân chính tiếp nhận rồi diệp gia truyền thừa giả mới có thể sở h i ể u diệp viên ngọc mấy năm này dựa vào mình ở trên sách nhìn thấy còn có giải rác từ diệp cha nơi đó nghe được một chút lý luận đây đều là diệp gia mật tân người bên ngoài tự nhiên không biết diệp t i ê n ngọc chỉ bằng mượn cái này tại kinh thành dần dần đứng vững vàng theo h ậ u nàng nguyên bản cho là mình phụ thân chết rồi diệp thiều hoa lưu lạc ở bên ngoài có thể ăn được hay không bên trên cơm cũng là vấn đề nơi nào còn có tâm lực đi học những cái này nhưng bây giờ nàng lấy quả thực thực là nhìn đến ốc ngón tay hung hăng khảm vào lòng bàn tay không chỉ là nàng liền xem như trình duyên cũng bị kinh động hắn cho tới bây giờ đều không biết diệp thiều hoa vậy mà lại tinh diệu như vậy cơ quan trình duyên luôn luôn mắt cao hơn đầu có thể bị hắn chân chính coi trọng người không nhiều diệp t h i ê n ngọc chính là trong đó một cái chỉ là hiện tại hắn lại là đầy bụng tâm tư thiếu hoa ngươi cái này cầm trên tay là cái gì bên ngoài chờ lấy người đối với bên trong chuyện phát sinh không rõ lắm trong lòng còn đang suy nghĩ vừa mới diệp t h i ê n ngọc phản ứng diệp thiếu hoa trong lòng lúc này đại khái cũng biết nàng cô mội mội này rõ ràng chính là một đoá tiểu bạch hoa nơi này không nhờ người đi vào chầm tra cũng không có đợi tiếp nữa xa xa nói với trình duyên một tiếng liền cùng diệp thiều hoa cùng rời đi trầm tịch nhiên tự nhiên là muốn chờ diệp i ê n ngọc không cùng hai người cùng rời đi chính là một cái cơ q u a n nhỏ ta lấy trở về nghiên cứu một chút nói đến đây diệp thiều hoa chợt nhớ tới cái gì cậu ta đây mấy muốn xuất một chuyến cửa ta chế tạo một dạng binh khí thiếu khuyết rất trọng yếu vật liệu thoạt đầu trầm cha không đồng ý có thể nghĩ đến diệp cha năm đó cũng hàng năm đi ra ngoài diêu nguyệt liền theo diệp cha cùng ra ngoài cuối cùng hắn liền trầm mặc ra ngoài có thể bất quá ta phái hai người đi chung với ngươi trầm c h a cũng không yên lòng vương phủ người đi theo diệp thiều hoa mấy ngày nay hắn cùng trình duyên nói nhiều lần nhưng trình duyên không biết vì sao hết lần này tới lần khác không đáp ứng cho diệp thiều hoa tự do diệp thiều hoa biết rõ trầm c h a không phái người đi theo bản thân đằng sau khẳng định không an lòng lại có nàng một người bản thân ra ngoài khó tránh khỏi sẽ gặp lên án liền cũng đáp ứng trầm c h a sau khi trở về qua rất lâu diệp viên ngọc cùng trầm tịch nhiên bọn họ đều không không có hắn cũng không gấp chỉ là đ ê m hôm nay trình duyên diệp t i ê n ngọc sự tình cho trầm phu、U、nhân nói chuyện trầm phu、U、nhân biểu hiện trên mặt cũng không tốt lắm bất quá nàng cũng không phải là không phân xanh đỏ đen trắng người chờ diệp t i ê n ngọc sau khi trở về nói bóng nói gió hỏi một chút mợ ngài biết rõ ta khi còn bé phụ mẫu đều không ở bên người lúc này chỉ còn tỉ tỉ một người thân tự nhiên phải nghĩ biện pháp cùng với nàng thân cận hơn một chút nhưng mà trầm phu、U、nhân còn không nói gì diệp t i ê n ngọc trực tiếp đỏ hứng mắt túi đầu cơ hồ nghẹn ngào mở miệng trần phu、u、nhân cùng trầm c h a tự nhiên nhớ tới diệp viên ngọc khi còn bé trầm riêu nguyệt cầm hai người s á t thực không thế nào quản nhiều qua lại gặp diệp viên ngọc khóc như vậy đáng thương hai người tâm tư nhẹ nhõm còn chấn an nàng một phen liền để cho người ta đưa nàng trở về sẽ khóc h à i tử có kẹo ăn điểm này diệp viên ngọc am hiểu sâu đạo nhìn thấy diệp viên ngọc bộ dạng này trầm tịch nhiên mấy ngày nay đối với diệp t i ể u hoa tấm kia cùng hắn cô cô giống nhau mặt chỗ dâng lên hảo cảm hoàn toàn biến mất phụ thân hôm nay lúc đi cái kia diệp t i ề u hoa đã nói gì với ngươi không nói gì thêm trầm tra liếc trầm tịch nhiên liếc mắt biết rõ hắn đối với diệp thiều hoa có thành kiến trầm tịch nhiên cười lạnh một tiếng hắn vậy mới không tin đối phương không nói gì thêm bất quá hắn cũng không dám n g ỗ nghịch hắn đối với phụ thân liền nói một câu liền muốn về thư phòng trầm tra nhìn xem hắn bóng lưng đột nhiên liền nghĩ tới diệp thiều hoa xế chiều hôm nay nói sự t ì n h chờ chút vắng lặng vẫn là sự kiện hắn nói chính là tìm người cùng diệp thiều hoa cùng đi tìm vật liệu sự t ì n h chuyện này tìm những người khác trầm tra cũng không yên lòng mà trầm tịch nhiên cũng cùng người giang hồ học qua võ công một thân võ công còn không t ủ đem diệp thiều hoa giao cho hắn trầm tra cũng phi thường yên tâm năm đó mội mội mội phu bỏ mình đối với hắn đả k í c h q u á lớn lần này hắn là làm sao cũng sẽ không để diệp thiều hoa xảy ra chuyện nhất là diệp thiều hoa tính cách trầm tra cũng biết cùng với nàng phụ thân rất giống mà trầm tịch nhiên giống như đối với diệp thiều hoa còn có chút hiểu lầm Diệp trầm ê n muốn vật liệu vật đá. c h tịch nhiên nhìn xem diệp cha biểu lộ mười điểm kinh ngạc một đ ộ ngươi lại nói cái gì bộ dáng ta không đi trầm phu nhân ngay từ đầu còn không biết là chuyện gì xảy ra lúc này nghe trầm cha nói chuyện nàng lập tức đứng lên so trầm cha còn muốn lo lắng diệp thiều hoa an nguy ngươi không đi cũng phải đi vắng lặng ngươi khi còn bé đến bệnh thủy đậu phụ thân ngươi không ở trong nhà là ngươi cô cô không chê ngươi mới cứu được ngươi một mạng lúc này cho ngươi đi trông nom ngươi cô cô con gái ngươi cũng là không muốn sao ta biết nhấc lên trầm diêu nguyện trầm tịch nhiên mới t r ầ m thần sắc cho nên ta xem yên ngọc mội mội tên so với ta chính mình cũng còn trọng yếu hơn đây mới là trầm phu nhân nhất không hiểu yên ngọc là ngươi cô cô con gái t h i ế u hoa cùng là t h i ế u hoa lại ngoan dáng dấp còn giống ngươi cô cô tốt bao nhiêu một đứa bé ngươi làm sao lại cứ liền không thích nàng nhìn xem trầm phu nhân nhấc lên diệp thiều hoa liền không nhịn được câu lên khuôn mặt tươi cười khuôn mặt trầm tịch nhiên lắc đầu lúc này rốt cục người nhịn không được cha mẹ hai người các ngươi chớ bị nàng lừa gạt khi còn bé vì sao cô dượng liền mang nàng ra ngoài còn có nàng vừa tới kinh thành có vô tình hay cố ý cấu kết lại yên vương tâm cơ cực nặng hết chương này chương 895, 895 vũ khí 9, canh hai trầm tịch nhiên cùng trình duyên quen như vậy tự nhiên biết rõ một ít chuyện chân tướng từ chính duyên trong miệng trầm tịch nhiên cũng biết diệp thiều hoa người này tâm cơ cực nặng hắn muốn đem diệp thiều hoa là thế nào dùng thủ đoạn vào vương phủ cùng phụ mẫu hảo hảo trò chuyện chút nhưng mà hắn còn chưa mở miệng liền bị trầm phu nhân trực tiếp cắt ngang thiều hoa nhân phẩm ta còn có thể không biết sao nàng mặt ngoài hàng thoạt nhìn rất giống ngươi cô cô nhưng trên thực tế cùng hắn cái kia phụ thân giống nhau vắng lặng ta hy vọng ngươi không nên bởi vì yên ngọc liền đối diệp thiều hoa co thành kiến ngày mai ngươi mang lên một cái gia đình một cái nha hoàn cùng thiều hoa cùng đi sau khi nói xong nàng lần khoát tay để cho trầm tịch nhiên x u ố n g d ư ớ i cũng không cho hắn tranh luận cơ hội nghĩ đến ngày mai phải bồi diệp thiều hoa cùng ra ngoài trầm tịch nhiên trong lòng liền m ộ ư ơ i điểm không thoải mái đi trên núi xác thực rất nguy hiểm hắn cô dượng chính là bị sáu cửa giết chết cho nên diệp thiều hoa muốn chết như vậy tại trên núi hẳn là cũng không có người hoài nghi a trầm tịch nhiên giật mình trong lòng về thư phòng thời điểm hắn theo thường lệ đi diệp thiên ngọc nơi đó nhìn một chút nha hoàn đang tại phục thị nàng uống thuốc trong phòng một cô đang chát mùi vị diệp t i ê n ngọc uống nhũ chặt mày trầm tịch nhiên bóp một khối mứt hoa quả cho nàng lúc này mới bên người nha hoàn diệp t i ê n ngọc tình huống nha hoàn trả lời nàng tình huống lại không tốt cái này khiến trầm tịch nhiên trầm mặc một chút sau đó kiên định ý nghĩ của mình trở lại thư phòng về sau hắn đem thần ý gửi cho hắn tin nhìn qua một lần lần lặng lẽ rời đi đi vương phủ cùng trình duyên nói chuyện này hắn sau khi đi diệp t i ê n ngọc cầm một cổ canh đưa cho hắn uống lại không có ở nơi này tìm tới người khác kỳ quái diệp yên ngọc lắc đầu trầm tịch nhiên không có ở đây nàng kia cũng chỉ có thể đi trước lúc xoay người thời gian vừa hay nhìn thấy trên mặt bàn bảy biện một trang giấy lúc đầu nàng không có nhìn trầm tịch nhiên đồ vật tình huống chỉ là nàng ánh mắt rất nhanh liền liếc tới trên tờ giấy kia tựa hồ có nàng tên lòng hiếu kỳ điều khiển để cho nàng không khỏi lấy ra nhìn cầm sang xem liếc mắt về sau nàng cả người đều sửng sốt sau một hồi khá lâu đều chưa tỉnh hôn lại sau đó lập tức đem trang giấy từ đầu trí cuối trên bàn dọn xong coi như bản thân chưa có tới bộ dáng chỉ là trở về thời điểm nàng tâm thần rất rõ ràng bất an sáng sớm hôm sau trâm tịch nhiên mặc vào một thân ngây ngô trường sam tại lúc sắp đi còn đi gặp diệp yên ngọc một mặt yên ngọc thần y xế chiều hôm nay trở về tới trực tiếp an bài tại ngươi trong sân ngươi phải thật tốt nghe thần y lời nói diệp yên ngọc ngón tay xếp chặt thần thần y làm sao sách ba tháng trước đến đây gần nhất ngươi mắc bệnh đến cần ta sợ thân thể tạ tâm. kia sợ phi ngươi biểu gì. việc Cái có cà đã dịp i Điên Ngọc không biết nghĩ tới điều mới ệ p Ngọc không nghĩ sướng trong gì, gật chốc lát, Trầm t đầu. sở c câu, cười cười, cảm ơn cái h nhiên nghe thế ơn ngươi là biểu mội i gì, một ta. là d ệ thiều hoa muốn ra cửa lúc đầu nàng cho rằng trình duyên sẽ không hé miệng dù sao đối phương l à ở giám thị nàng thậm chí diệp thiều hoa đều muốn tốt rồi mấy cái phương án hắn nếu không nhả ra nàng tự nhiên sẽ cho nàng tìm một chút phiền thoái không nghĩ tới đối phương vậy mà mở miệng cái này khiến diệp thiều hoa có chút kỳ quái chắc là tiểu thư ngươi hôm qua r ỡ xuống cơ quan để cho vương già thay đổi cách nhìn nhũ mẫu tâm tính rất tốt nhưng mà diệp thiều hoa cũng không có như vậy hồn nhiên trừ phi trình duyên biết rõ trong tay nàng s a u đã chế tạo ra thần binh bằng không thì sẽ không đối với nàng thái độ này hôm qua r ỡ xuống cơ quan là không sai nhưng cùng diệp tiên ngọc 5 năm năm tình cảm còn có đối phương tài hoa so sánh nàng hủy đi cái cơ quan khả năng cũng chỉ là để cho hắn kinh ngạc một phen dù sao hắn không tiếp xúc những cái này cũng không biết cái này cơ quan ở nơi này một nhóm rốt cuộc ý vị như thế nào nhìn thấy trình duyên lại là chuẩn bị xe ngựa lại là chuẩn bị bánh ngọt diệp thiều hoa đột nhiên nhớ tới một mực bị nàng bỏ qua một chút diệp i ê n ngọc bệnh nghĩ tới đây diệp thiều hoa không khỏi ôm lấy xuân cười lạnh một tiếng bất quá lại không nói gì thêm nàng tìm tới khoáng thạch vẫn tương đối quan trọng một chút trầm tịch nhiên cưỡi ngựa ở cửa thành bên ngoài chờ hắn một đoàn người đi thôi nửa ngày cuối cùng ở cách cửa thành phía tây phương hướng dừng lại tăng thêm nha hoàn gia đình một nhóm cũng có chín người giữa chưa đặt chân thời điểm nhũ nô chuẩn bị từ vương phủ mang ra hộp cơm hô trầm tịch nhiên tới ăn trầm tịch nhiên lắc đầu không cần các ngươi ăn đi ta không đói bụ đoạn đường này hắn một mực khoảng cách diệp thiều hoa phi thường xa cũng không có cùng diệp thiều hoa khoát lác xem xét chính là mười điểm sợ diệp thiều hoa quấn lên đến bộ dáng diệp thiều hoa đương nhiên sẽ không đổi tới mặt nóng r á n lên mông lạnh cũng sẽ không chức cùng hắn nói chuyện lúc ăn cơm thời gian liền cầm lấy một cái nhanh cây trên mặt đất tính công thức hóa học viết xong sau lại săn bằng bên người nha hoàn là trầm phủ quản gia an bài nàng dùng khỏe mắt liếc qua liếc qua diệp t h i ể u hoa đang viết gì nhìn thấy vẽ l ấ y kỳ kỳ quái quái phải tính chữ về sau đáy lòng thầm nói cái này diệp ra trước đó thiên kim đại tiểu thư ở bên ngoài lưu lạc năm năm về sau thậm chí ngay cả chữ sẽ không viết bất quá nàng một cái nha hoàn đương nhiên sẽ không nói cái gì chỉ ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu một đoàn người làm sơ chỉnh đốn về sau liền lên núi chỉ để lại mã phu tại chân núi nhìn xe ngựa ngọn núi này là diệp thiều hoa mua một tấm người chung quanh vẽ tay bản đồ sau tuyển núi trong này có nàng cần thiết đồ vật lên núi về sau nàng biện đ ư ờ n g phương hướng liền chiều một chỗ đi đến nhũ n g u lập tức cùng ở sau lưng nàng ngọn núi này cao vô cùng bên trong cỏ dại rầm rạp diệp thiều hoa bước đi phi thường không dễ đi bởi vì trên núi này không có miếu cho nên không có chuyên môn đường chỉ có một đường phi thường không rõ ràng bị thợ săn còn có lên núi hái thuốc dược nồng dấm ra đến một cái lối nhỏ đường núi rất khó đi ngay cả mấy cái gia đình đều có chút bất ổn diệp thiều hoa ở phía trước mở đường trên c h á n đều không có một chút mồ hôi trầm t ị h nhiên đi ở phía sau cùng thấy cảnh này ít nhiều có chút khác biệt một đoàn người chính đi tới đột nhiên đi ở chính giữa nha hoàn g kêu thảm một tiếng diệp thiều hoa lập tức dừng bước lại chạy tới nhìn trầm t ị h nhiên cũng dừng lại ngồi s ổ m xuống nhìn nha hoàn g cấp tốc biến thành đen cổ chân vặn lông mày bị g i n cắn l à độc rán về thành trước không quay về thật vất vả đến một chuyến diệp thiều hoa đương nhiên sẽ không trở về nàng ánh mắt ở chung quanh chuyển vài vòng thấy được mấy gốc bản thân cần thiết dự thảo liền đi đi qua hai xuống không quay về trầm tịch nhiên một mặt không kiên nhận nắm lấy cổ tay nàng nha hoàn mệnh trong mắt ngươi cũng không phải là mệnh vậy chính ngươi lên núi ta dẫn bọn hắn đi hết chương này chương tám trăm chín mươi sáu tám trăm chín mươi sáu vũ khí mười bà các anh diệp thiều hoa chỉ là ngẩng đầu liếc trầm tịch nhiên liếc mắt bất quá nàng cũng không nói gì chỉ là nhẹ nhàng xoay tay một cái cổ tay liền tránh thoát tay hắn trầm tịch nhiên võ công là ở cho rằng trên giang hồ phi thường nổi danh cao thủ học cũng nhận được hắn chín phần chân truyền bằng không cũng sẽ không có thể mời đến thần y nhưng mà diệp thiều hoa đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền tránh ra tay hắn để cho trầm tịch nhiên ít nhiều có chút kinh ngạc chờ chút ngươi muốn làm gì bất quá trầm t ị c h nhiên còn có suy nghĩ nhiều liền thấy diệp thiều hoa dùng dao găm rạch ra nha hoàn kia cổ chân bên trên xứng chỗ một ngón tay móng giả dài lỗ hồng nhỏ thấy cảnh này trầm t ị c h nhiên trực tiếp đưa tay liền muốn đem diệp thiều hoa đ ẩ y ra đây là năm bước độc rắn hôm nay thần y vừa lúc ở diệp cha sớm làm đem người mang về trong thành cố gắng còn có thể kiếm về một tên ngươi mở ra nàng chân có làm được cái gì cái này năm bước độc rắn chính là kịch độc chi x à Trầm tịch ngay h chưa i ê n còn n t ừ nghe q u bị độc n à rắn cắn còn có tại h tịch nhiên nghe thần nói qua, thần đã từng may mắn đã cứu một người mệnh. Phổ thông bác sĩ không có cách nào, nhưng thần thể nhà hoàn ể sống sĩ cố nói từng mắn người nào, gắng còn có thể giúp này giúp được. đã đã cứu bác có có Trầm một một may kiếm m y y y qua, về n Ngay g t ạ trầm tịch nhiên đưa tay đụng phải diệp thiều hoa cổ á o lúc cũng không biết nàng tại nha hoàn trên đ u ổ i theo cái đó mấy cái huyệt vị nha hoàn cổ chân bên trên máu đen lập tức chảy xuống trầm tịch nhiên tay một trận bị rắn độc cắn tiêm vào huyết thanh mới là biện pháp nhanh nhất nhưng nơi này cũng không có huyết thanh bất quá đôi này diệp thiều hoa mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề nàng dùng tinh thần lực trải vớt xong nha hoàn tĩnh mạch về sau liền đem thảo dược dùng hòn đá nghiền nát thoa lên phía trên nha hoàn bị rắn cắn năm giây sau bờ m ô i liền hiện ra màu tím bọn gia đình liền biết đối phương bên trong độc rắn nơi này cách trong thành xa chỉ sợ là không còn sống lâu nữa đừng nói không có thời gian chạy trở về coi như chạy trở về trong thành bác sĩ hơn phân nửa cũng là liền không tốt bọn họ cũng chưa nghe nói qua ai bị ngũ bộ xà cắn còn có thể sống được nhưng mà bọn họ không nghĩ tới là tiếp đó diệp thiều hoa mỗi cái động tác đều bị bọn họ trợn mắt hốt mồm nha hoàn g trước đó trạng thái tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt bờ m ô i phát tím ánh mắt tăng ăn dã đoán chừng bất quá một canh giờ liền sẽ gánh không được nhưng mà diệp thiều hoa không biết làm sao làm đối phương phát tím bờ m ô i dần dần trở về màu đỏ phát xanh sắc mặt cũng dần dần quay lại bình thường màu sắc liền muốn nói điều gì trầm tịch nhiên cũng sợ ngây người hắn thu tay về nhìn xem diệp thiều hoa cuối cùng không nói gì thêm chỉ lại như có điều suy nghĩ nha hoàn sau khi tỉnh lại biết là diệp thiều hoa cứu mình cũng phi thường kinh ngạc sau đó lập tức liền quỳ xuống muốn cho diệp thiều hoa dập đầu cảm t ạ bị diệp thiều hoa ngăn cản còn có thể đi lời nói trước theo ta lên núi liền cổ chân bên trên một chút lỗ hổng trừ cái này tên nha hoàn cảm giác không thấy trên người có điểm nào nhất không thoải mái lập tức gật đầu biểu tiểu thư ta không sao nhận được không sự tình về sau diệp thiều hoa mới tiếp tục hướng mục đích đi một k h ắ c đồng hồ về sau diệp thiều hoa rốt cuộc tìm được mình muốn đồ vật bất quá địa thế nơi này mười điểm hiểm yếu nhũ m â u xem xét phía dưới cũng cảm giác được sắc mặt tại trắng bệnh lập tức ngăn lại diệp thiều hoa tiểu thư ngươi đ ừ n g đi để cho gia đình đi xem một chút giúp ngươi đem khối đá kia liệu cầm về diệp thiều hoa vừa nhìn liền biết đây không phải là phổ thông vật liệu đá mà là một khối tự nhiên vẫn thiết trầm tịch nhiên cũng nhìn thấy khối kia tự nhiên vẫn t i ế t chợt nhớ tới diệp t h i n Ngọc trước đó liệt ra một hệ liệt trong danh sách thì có khối này tự nhiên vẫn thiết đ ấ y lòng của hắn thầm nghĩ nhất định phải cho diệp t h i n Ngọc tìm về đi một khối đúng rồi t i ê n ngọc cũng lại một khối dạng này vật liệu một khối này trầm tịch nhiên đương nhiên biết rõ diệp thiều hoa chắc chắn sẽ không cho diệp t h i n Ngọc, nàng nhất định là muốn cầm lấy tốt nhất vật liệu luyện ra thần binh dương danh lập vạn diệp thiều hoa liếc mắt nhìn hắn khối này binh k h í ta phải hữu dụng ta sẽ lại cho mọi mọi tìm một khối bất quá muốn luyện được thần binh cần nàng là biết rõ hôm nay trầm tịch nhiên tới nơi này là vì chuyện gì nguyên chủ lúc trước chính là như vậy không minh bạch chết rồi diệp thiều hoa đương nhiên sẽ không để cho trầm tịch nhiên đạt được không ngừng nếu như vậy nàng còn muốn cho trầm tịch nhiên minh bạch hắn tự cho là đúng có buồn cười biết bao quả nhiên là như vậy trầm tịch nhiên thu hồi ánh mắt đáy lòng âm thầm cười lạnh nhưng trên mặt lại là một mảnh ôn hòa ngươi xem khối kia là cái gì diệp thiều hoa tự nhiên biết do hắn là tại có ý đồ gì bất quá giả bộ như không có phát hiện hướng hắn ngón tay phương hướng xem xét chỗ nào hẳn là tự nhiên vất thiết chúng ta đi nhìn xem nơi đó đường muốn vương vức rất nhiều trầm tịch nhiên nở nụ cười nhũ n ẫ u đang tại phân phó gia đình cẩn thận đem khối kia huyền thiết trói lên nhìn thấy diệp thiều hoa cùng trầm tịch nhiên hướng một cái khác phương hướng đi đến nhũ n ẫ u không có lo lắng cứu lao r a có thể nói trầm tịch nhiên là một cái phi thường nhân vật lợi hại tiểu thư đi cùng với hắn tự nhiên vô cùng an toàn bên này trầm tịch nhiên cùng diệp thiều hoa hướng đối diện một khối sơn phong đi đến dưới lòng bàn chân mặc dù chính là là một cái phi thường dốc đứng sân đến dốc gần như cùng vách núi trầm tịch nhiên đi ở diệp thiều hoa bên người có chút dựa vào sau hai bước nhìn xem diệp thiều hoa tấm kia giống như cô cô mặt hắn từng có một chút do dự nhưng rất nhanh bị che đậy dưới hắn từ nhỏ đã chỉ gặp qua diệp thiều hoa một mặt hai người thật sự là không có cảm tình gì mà diệp t h i ê n ngọc không giống nhau hai người ở chung được năm năm lại bởi vì lúc trước diệp t h i ê n ngọc bởi vì người yếu một mực ở lại kinh thành hai người hết sức quen thuộc diệp t h i ê n ngọc suy yếu bộ dáng không phải tại trong đầu xuất hiện thân y khẳng định diệp t h i ê n ngọc sống không quá năm nay lời nói cũng ở đây vang lên bên hai nhất là thân y nói diệp thiều hoa không nhất định sẽ chết nghĩ tới đây trầm tịch nhiên trong tay lật ra một cái cục đá ngay tại hắn muốn đem cục đá đánh tới diệp thiều hoa trên đùi thời điểm lòng bàn chân hắn dưới một khối đá bỗng nhiên buông lỏng cả người không còn trầm tịch nhiên khinh công rất tốt nếu là dưới tình huống bình thường hắn nhất định không có việc gì nhưng mà hắn trong lòng bây giờ tràn đầy sự tình có xoắn suýt cũng có không đành lòng đang tại do dự không quyết thời điểm căn vốn liền chưa kịp phản ứng tại cách đó không xa một đám nha hoàng i a đình thanh âm hoảng sợ bên trong hắn lên núi đáy tuột xuống trầm tịch nhiên đáy mắt ngưng tụ hắn nhìn xem chung quanh thời điểm phát hiện căn bản cũng không có có thể đưa tay bắt lấy dây leo phía sau chính là vách núi văn trượng đúng vào lúc này cách mình xa mấy mét thiếu nữ sửng sốt một chút sau đó không hề nghĩ ngợi bay thẳng đến bên này đánh tới hết chương này chương 897, 897 vũ khí 11, ờ bốn cái anh hắn chỉ thấy trước mắt đối phương đen ký tóc sau đó chính là bên thai soạt toái thạch rớt xuống thanh âm còn có vải rách thanh âm diệp thiêu hoa khoảng cách vách núi tương đối gần nàng một cái tay nắm lấy trầm t ự nhiên một cái tay muốn bắt một khối đá tảng đá theo nàng lăn xuống trầm tịch nhiên nguyên bản huyền không thân thể bởi vì diệp thiều hoa tiếp xúc đến vách đá hai người đều ở đá lởm chởm trên tảng đá lăn một vòng trầm tịch nhiên rốt cục kịp phản ứng một vòng tay ở diệp thiều hoa cánh tay m u i chân điểm một cái hai người liền mười điểm nhẹ nhõm về tới trên vách đá cùng lúc đó nhũ mẫu còn có một số chưa t ỉ n h hồn hạ nhân chạy tới nhìn thấy hai người đi lên nhũ mẫu đặt mông ngồi dưới đất trên mặt một mảnh trắng bệnh các ngươi các ngươi làm ta sợ muốn chết nhũ mẫu ta không sao diệp thiều hoa đáy lòng đối với diệp thiều hoa có chút xin lỗi chuyện này cũng là nàng thiết kế nàng đưa tay nâng đỡ n h u mẫu nha hoàn còn có bọn gia đình cũng hỏi qua đến hỏi thăm hai người có sao không trầm tịch nhiên không có trả lời cũng không có phản ứng chỉ là khiếp sợ nhìn xem diệp thiều hoa trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra ngươi ngươi lại không biết võ công chạy tới cứu ta làm gì không nghĩ nhiều như vậy lúc ấy tình huống nguy hiểm như vậy ngươi thì là theo ta lên núi nếu là có cái gì v ặ n nhất ta làm sao xứng đáng cậu cùng cứu mẹ trước kia cùng mẹ cùng một chỗ ở bên ngoài thời điểm nàng thường nhắc tới ngươi ngươi trên cổ treo ngọc bội là nàng cho ngươi a nói đến đây diệp thiều hoa không hề tiếp tục nói chỉ là cười k h o á t tay ngươi là biểu ca ta ta cứu ngươi nên các ngươi hai cái diệp quá không cẩn thận nhũ ngẫu lúc này rốt cục kịp phản ứng nhìn xem diệp thiều hoa cánh tay trái thấm đi ra máu sắc mặt đại biến tiểu thư nhanh cho nhũ ngẫu nhìn xem ngươi cánh tay làm sao vậy t r â m t ị c h nhiên bức biết rõ dùng vẻ mặt gì hắn nhìn xem trước mặt nữ nhân từ trên cánh tay chạy xuống theo đầu ngón tay nhỏ xuống đi máu đối phương trên mặt còn mang theo cười tựa hồ thụ thương không phải nàng một dạng khi đó ai cũng biết phải cứu hắn cơ hồ chính là bám vào bản thân một cái mạng nhưng đối phương không hề nghĩ ngợi trực tiếp đánh tới t r â m t ị c h nhiên im hắng há to miệng nàng chắn bản thân một cái mạng cứu hắn thời điểm trong lòng của hắn nghĩ lại là muốn nàng mệnh hắn đối với diệp thiều hoa trên thực tế cũng liền so người xa lạ tốt hơn như vậy một chút chưa bao giờ đem đối phương coi như biểu mộ đối đãi cùng diệp gia vị kia l á o quản ra một dạng trong lòng của hắn chỉ nhận một cái diệp t h i ê n ngọc thậm chí phải dùng nàng để đổi diệp t h i ê n ngọc một cái khỏe mạnh thân thể bởi vì hắn không có thụ thương tổn thương là diệp thiều hoa cho nên hạ nhân ánh mắt đều ở diệp thiều hoa trên người không có chú ý tới trầm tịch nhiên dị dạng trầm tịch nhiên từ trên người lấy ra một cái bình s ứ trắng đưa cho nhũ mẫu thanh âm trở nên có chút khẳng hẳn đây là tốt nhất thuốc cầm máu nhũ mẫu lập tức nhận lấy sau đó sẽ mở diệp thiều hoa tay áo lộ ra bên trong có vẻ hơi vết thương ghê rợn vết thương này là thật lớn trầm tịch nhiên nhìn thấy đều cảm thấy đáy lòng bị cái gì r ắ t lấy nhưng mà diệp thiều hoa trên mặt vẫn như cũ một mảnh phong đạm vân khinh đó là cái gì trầm tịch nhiên g i a o động mở ra cái khác ánh mắt lại thấy được vết thương bên cạnh một cái hoa dâm bị hỏa thiêu lưu lại vết sẹo con ngươi co rụt lại lưu lại lớn như vậy diện tích vết sẹo đến tột cùng là thụ như thế nào trọng thương nhất là một cái cô nương da nghĩ đến diệp tiên ngọc ngón tay phá một chút bọn hắn một nhà đều muốn khẩn trương nửa ngày trong lòng của hắn có một c ô không giống nhau cảm giác nhũ mẫu cũng nhìn xem diệp thiều hoa trên cánh tay tổn thương trong ánh mắt lộ ra đau lòng l a u nước mắt đó là tiểu thư bảy tuổi thời điểm cùng lao ra luyện khí bị lò cao bên trong nóng đốt nửa tháng mới sống lại cùng luyện khí liên hệ trên người chỗ nào trở về không điểm bị phỏng bất quá đây là nghiêm trọng nhất một cái cho nên còn có cái khác tổn thương trầm tịch nhiên nghe thấy một câu thời điểm thật là lần thứ nhất biết rõ nguyên lai rèn luyện vũ khí người trên người sẽ còn bị bị phòng h á n há to miệng nguy hiểm như vậy vậy ngươi tại sao còn muốn cùng dượng đi học t i ê n ngọc cũng phi thường muốn học ngươi vì sao bước để cho nàng học tại sao không để cho nàng đi theo cha mẹ ngươi nếu là có thể lựa chọn cô nương nào sẽ hy vọng trên người mình có cái này bị phòng nhũ n â u nói không được nữa trầm tịch nhiên đương nhiên biết rõ đôi này một nữ tử ý vị như thế nào trên người có loại trình độ này bỏng Coi nhớ ư cường đưa được thương. Diệp Diệp Diệp tại thời Thiều cái Thiều rồi, khỏi cái kia ra Hoa Hoa tay tay còn cũng chồng. thuốc cánh có thể được cho thịnh, không nhà nhìn không trên n tìm thấy một tốt thấy tốt thể vết h sờ sờ kỳ xấu vẩy xí tới nguyên chủ chưa từng có hướng những người khác nói qua sinh hoạt nàng chậm rãi mở miệng diệp da tổ nghệ muốn học tốt phi thường tàn khốc diệp da thay mặt mỗi cái nam hài bảy tuổi thời điểm thì đi luyện sắt r è n sát người thừa kế liền từ trong những người này chọn cái này từ tổ tiên đếm kỹ mỗi một thời đại người thừa kế cũng là nam đinh đến chúng ta cái này mỗi lần bị diệp chỉ có ta theo nội mội nữ hài tử bởi vì thể lực nguyên nhân trừ bỏ rèn sắt còn muốn luyện lực cánh tay bảy tuổi khi đó ta căn bản là không muốn học rất hâm mộ nội mội mỗi ngày có thể mặc đẹp mắt quần áo có thể cùng các tỷ tỷ bọn mội mội chơi có thể ra ngoài nhào con bướm sau khi bị thương ta không muốn học nhưng ta cha cự tuyệt ta hỏi ta cha vì sao mội mội không cần học những cái này cha ta nhốt ta bảy ngày sau khi ra ngoài cha ta trực tiếp mang ta đi nhìn m u ộ i muội lần kia nàng hôn mê nàng mới năm tuổi ta mới biết được nàng không thể học nàng thậm chí ngay cả lò cao cũng không thể áp quá gần khi đó bắt đầu ta liền tiếp nhận rồi cha vì để cho ta có thể sớm chút học xong mặc kệ đi đâu đều sẽ ta mang lên dạy ta làm sao tìm được khoáng thạch dạy ta làm sao truy ra tạp chất như thế nào mới có thể làm ra thần minh trên đường đi gặp được không biết rõ nhiều thiếu phong hiểm có một lần mưa lớn ngọn núi trượt xuống đến chúng ta kém chút đều bị t r ô n ở nơi đó diệp thiều hoa thanh âm mười điểm bình thản nhưng mà nghe vào trầm tịch nhiên trong thai lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh hết chương này chương tám trăm chín mươi tám tám trăm chín mươi tám vũ khí mười hai canh một muốn học tốt một môn tay nghề bỏ ra giá quá lớn húng chi giống như là diệp da loại này vô liếng thường nhân chỉ có thể nhìn thấy diệp da mặt ngoài v i n h quang nhưng lại không biết người diệp da vì thế bỏ ra bao nhiêu không có người so diệp thiều hoa còn có nhũ ngâu rõ ràng hơn cái kia năm năm nguyên chủ rốt cuộc là thế nào sống sót nghĩ tới đây c u n g thiều hoa có chút túi đầu che đậy dưới đáy mắt lạnh lẽo trầm tịch nhiên lúc trước chỉ cảm thấy diệp t h i ê n Ngọc đáng thương bây giờ nhìn xem diệp thiều hoa trên cánh tay bỏng còn có nàng nhàn nhạt, nhạt câu nói diệp t h i ê n Ngọc thật không có tư cách nói bản thân đáng thương nói bản thân bị khuất nghĩ đến hôm nay hắn cùng với nàng cùng nhau lên núi là vì cái gì trầm tịch nhiên đột nhiên cảm giác được hốc mắt hơi nóng người này vùng vây năm năm vì liền là phải trở về kinh thành mà bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền dự định nàng nhân sinh nếu như hôm nay không có cái n g o ạ i ý muốn này trầm tịch nhiên cũng không dám tưởng tượng chờ đợi diệp thiều hoa lại là cái gì hắn lần thứ nhất đến đối với mình bắt đầu chán ghét cũng bắt đầu may mắn diệp thiều hoa từ đầu đến cuối đều không biết điểm này tự nhiên thiên thạch bị tìm được một đoàn người liền về thành tại giao lộ muốn phân đạo thời điểm trầm tịch nhiên mừng mã không cần đi vương phủ trở về trầm phủ đi ta c h ờ một lúc dẫn người đi đem các ngươi thường dùng đồ vật mang về n ũ m ẫ u sửng sốt một chút như vậy sao được vương gia cái kia kỳ thật hôm nay có thể đi ra n ũ m ẫ u đều kinh ngạc không được vương gia cái kia ta sẽ đi thông c h i hắn trầm tịch nhiên chỉ cần vừa nghĩ tới trình duyên cưới diệp thiều hoa là vì cái gì đáy lòng liền bất an diệp thiều hoa tại vương phủ qua cũng không tốt n ũ m ẫ u cũng biết điểm này bất quá trầm tịch nhiên cùng trình duyên rất quen tại nghĩ tới chỗ này thời điểm lũ cũng mẫu có không kiên trần ì m u lưu tại Vương Phủ. Nàng tự nhiên y đã ó mới thật đến i với Diệp Thiều h g i Diệp chính i h o g i trong xe ngựa mặt đều đi duyên đ h nàng không biết hiện tại tại trầm tịch nhiên đã trệ hướng hắn dự tính ban đầu còn tưởng rằng trầm tịch nhiên là vì cho diệp liên ngọc thay máu trầm tịch nhiên túi đầu không có tính toán hiện tại liền cùng trình duyên trở mặt hắn còn không có làm tốt an bài xế chiều hôm nay đến nghe được thần y buổi chiều đã đến trình duyên đối với trầm tịch nhiên yêu cầu diệp thiều hoa đi trầm ra liền không có gì hiếu kỳ địa phương chờ trầm tịch nhiên sau khi rời đi trình duyên để cho người ta đi nghe diệp p h ụ tình huống thăm dò được diệp thiều hoa quả nhiên là bị thương về sau đối với trầm tịch nhiên một điểm cuối cùng hoài nghi đều biến mất trầm phu Trầm tại trầm tịch cha nhiên s khi nhân ì n nhiên lông tóc không thường, liền đem trầm tịch nhiên đổ đập xuống mắng thấy trầm tịch tóc trầm tịch một trận. Bác sĩ đang tại hắn cho thấy tay đem Diệp Thiều hoa bó, nhìn thấy Diệp thương Thiều đều đổ đập run Thiều muốn Bác cánh đang Hoa Hoa tay vết lúc, nhìn xem cái kia đ ấ m máu vết thương còn có vết thương biến nghiêm trọng bỏng dấu vết thanh âm đều ở nghẹn nào diệp t h i ề u hoa ngược lại không có cảm thấy có cái gì đau chỉ là an ủi trầm phu nhân nói bản thân không đau nào có không đau t r ầ m phu、Ú、nhân nắm nàng một cái tay khác nhìn xem bác sĩ nói bác sĩ xin ngươi nhất định phải chữa cho tốt thiều hoa trên cánh tay tổn thương xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể bác sĩ trong lòng suy nghĩ coi như chữa cho tốt thương thế kia cũng vô dụng dù sao cái kia bỏng càng đáng sợ bất quá hắn không có nói ra chỉ là gật đầu nói mình nhất định sẽ hết sức trầm tịch nhiên túi đầu nghe chầm c h a m a n g lấy bản thân một câu phản bác lời nói đều không nói cuối cùng xem ở diệp thiều hoa mua trên v ũ trầm tra mới mặt lạnh lấy để cho thâm tịch hiểu mình ở phật đường quỳ một đêm t h ầ m tịch nhiên trong lòng hổ thẹn cũng không có cự tuyệt mợ vương phủ còn có một số ta quen dùng đồ vật diệp thiêu hoa n h ớ tới tự mình luyện chế vũ khí còn có một cặp sắp đặt nhánh cái gì t h ầ m tịch nhiên tại cửa ra vào nói ra ta theo hiến vương đã nói ngày mai phái người cùng nhũ mẫu cùng một chỗ sẽ vương phủ đem mấy thứ lấy ra là được trầm tra cùng trầm mẹ cảm thấy hiến vương còn nghe kỹ nói chuyện chính là đấy lòng có chút kỳ quái trầm tịch nhiên đi phật đường nhận lầm trầm cha còn có một cặp sự tình nơi này chỉ có trầm mẹ bồi diệp thiều hoa cùng một chỗ diệp yên ngọc cùng quản gia chính là cái này thời điểm đến nhìn thấy đều buổi tối diệp thiều hoa còn không hề rời đi trầm ra diệp yên ngọc hết sức kinh ngạc tỉ tỉ ngươi làm sao còn ở chỗ này trầm phủ thay diệp thiều hoa giải thích một câu chúng ta người trầm ra làm sao sẽ cho người ta làm thiếp về sau thiều hoa cũng sẽ ở diệp phủ thiều hoa ngươi yên tâm mợ nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái giai tế diệp t i ê n ngọc s ư ớ n g sốt một chút nàng đưa tay lũng một lần tóc vậy thì thật là tốt quản gia về sau liền muốn cùng một chỗ chiếu cố tỉ m ộ i chúng ta hai vừa vặn chúng ta sân nhỏ liền cùng một chỗ nàng nghiêng đầu hướng diệp phủ nguyên lai、like, quản gia cười cười quản gia nghe được diệp thiều hoa sẽ lưu tại diệp ra sắc mặt hơi khó coi túi đầu nhếch miệng cực kỳ miễn cưỡng một câu đại tiểu thư trâm mẹ nhìn quản gia l ư ớ t mắt biết rõ quản gia từ bé nhìn xem diệp yên ngọc lớn lên Cùng diệp Thiều tránh chút bất trước tại Thiên tiện t Hoa khó khỏi cách, hiện chỉ hầu hạ diệp ngọc. chầm Diệp gia người Diệp gia, Diệp lại không tiện bao biện quá quản bao không có đó ngăn cũng Ngọc, ngược là làm ầ mẹ yên quản cái gì. Chỉ gì. là l sờ lên Diệp Thiều mắt Hoa đầu, đáy mắt suy đáy ngọc h ĩ sâu xa. Diệp Thiên n g nhìn qua trầm tịch nhiên trên bàn sách lá thư này đối với diệp thiều hoa ở tại diệp gia cũng không có nửa điểm hoài nghi thậm chí nội tâm có chút ai cũng không biết quỷ gì chờ đợi nếu là có thể sống sót ai ca m nguyện đi chết nhưng mà diệp yên ngọc ở trong sân chờ hai ngày ngày đầu tiên ở ở trong sân thần y sẽ còn nói với nàng chú ý cái gì có thể ngày thứ hai thần y bỗng nhiên liền không nói với nàng trừ bỏ mỗi ngày thông lệ kiểm tra thân thể liền không có cái khác phải chú ý địa phương diệp t i ê n ngọc vô ý thức cảm thấy kỳ quái nàng bưng một bát canh gà đi thư phòng tìm trầm t ị c h nhiên trầm t ị c h nhiên đang ngồi ở bản đọc sách một bên tâm phúc hắn chính bưng lấy một cái mười điểm cái hộp tinh xảo cái hộp này diệp t i ê n ngọc rất quen thuộc là mưa hiên cắc đến hộp mưa hiên cắc là mua đồ trang sức địa phương đồ bên trong không một dạng đều không có lặp lại mười điểm tinh xảo cũng giá trị liên thành một vật khó cầu diệp yên ngọc đến bây giờ chỉ có một chi cây châm là mưa hiến cát vẫn là bốn năm trước nàng lần thứ nhất tại trầm gia qua sinh nhật thời điểm trầm tịch nhiên sai người mang cho nàng nhìn thấy cái hộp này thời điểm diệp yên ngọc khỏe miệng nhấm cười tự nhiên cảm thấy trầm tịch nhiên là bán cho bản thân nhưng mà còn không có cười đáp một giây trầm tịch nhiên liền mở miệng thả nơi này ta đợi chút nữa cho thiều hoa đưa qua thuộc hạ ứng thanh xuống dưới diệp đ i ê n ngọc cười khỏe miệng cương một lần biểu ca ngươi đang làm cái gì diệp đ i ê n ngọc khôi phục tâm tình mình đem một bát hạ n h i ệ t trà p h o n g tới bên tay hắn nhìn thấy trầm tịch nhiên chính cầm một phong thư nhìn dư quang liếc về tin chính diện liền biết phong thư này là nàng lần trước tại thư phòng nhìn thấy cái kia phong nàng tốc độ tim đập đột nhiên nhanh thêm mấy phần nhưng mà nàng chưa kịp kịp phản ứng trầm tịch nhiên trực tiếp đem tờ giấy này đốt rủi diệp yên ngọc tay nắm chặt lại nếu là nàng không biết trí thượng viết là cái gì nàng đối với trầm tịch nhiên tiêu hủy một phong thư đương nhiên sẽ không hiếu kỳ có thể chính là bởi vì biết rõ nàng mới nhịn không được đi chú ý biểu ca hảo hảo ngươi đem người ta tin tiêu hủy làm gì không đồ trọng yếu đốt liền đốt trầm tịch nhiên nhàn nhạt mở miệng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tấm kia đốt thành cho bụi giấy trong ánh mắt còn có một chút chán ghét diệp yên ngọc cảm thấy run lên không không đồ trọng yếu đơn thuần lời nói vô căn cứ rõ ràng sau khi tỉnh lại trầm tịch nhiên càng cảm thấy mình là điên vậy mà muốn diệp t h i ế u hoa mệnh hắn lạnh lùng cười cười vẫn là sớm chút đốt cho thỏa đáng diệp i ê n ngọc sáng sớm hôm nay bên trên lo lắng tại lúc này rốt cục biến thành hiện thực nàng không khỏi lui về sau một bước nhất sừng mười điểm miễn cưỡng n ó c ra một vòng cười trên trán mồ hôi lạnh dần dần xuất hiện biểu ca ta một mực chờ ở bên ngoài quản gia nghe được diệp i ê n ngọc thanh âm lập tức tiến đến biến sắc tiểu thư là mắc bệnh mang nàng trở về trong sân nghỉ ngơi thật tốt để cho thần ý hảo hảo cho nàng nhìn xem trầm tịch nhiên nhìn diệp t i ê n ngọc l ư ớ t mắt sau đó cầm hộp gỗ đi ra ngoài cầm hộp gỗ còn có thể đi đâu tự nhiên là đi tìm diệp thiều hoa nhìn thấy trầm tịch nhiên dạng này diệp t i ê n ngọc đấy lòng mắt lạnh nàng thậm chí đều quên trên người không thoải mái cứ như vậy ngơ ngác bị quản gia phụ đạo trong sân mà trầm mẹ những người này nghe được nàng phát bệnh về sau đều nguyên một đám sang đây xem nàng cho dù dạng này diệp viên ngọc đấy lòng đều không có nửa điểm mừng rỡ c h i tình diệp thiêu hoa tự nhiên cũng tới nhìn nàng là cùng trầm tịch nhiên cùng đi nàng tại vương phủ không có nha hoàn chỉ có nhũ mẫu một người nhưng mà nàng mới đến diệp phủ hai ngày thì có năm sáu cái nha hoàn gia đình tự nguyện đi nàng trong sân mười điểm chân thành mà chính nàng hoa năm năm bên người chân chính tâm phúc còn chỉ có quản gia một cái chờ lấy tinh nhân rời đi quản gia nhìn xem diệp viên ngọc thở dài một hơi tiểu thư ta đã s ớ m nói đại tiểu thư mặc dù nhìn xem cũng làm người ta ưa thích có thể dạng này tâm nhãn mới sâu nhất ai biết nàng đến cùng suy nghĩ cái gì diệp i ê n ngọc hít sâu một hơi không có lập tức nói chuyện sau ba ngày trầm mẹ sinh nhật trong nhà mời mấy cái thân thích còn có trầm c h a mấy cái bằng hữu diệp i ê n ngọc ở trên trang thời điểm phát hiện lúc trước trầm c h a đưa cho bản thân trầm cải không thấy hết chương này chương tám trăm chín mươi chín tám trăm chín mươi chín vũ khí mười ba canh hai cùng lúc đó hôm nay đến trong phủ một tên phu nhân còn mất một cái phỉ thúy vòng tay trầm cha tự mình đến đến hậu viện trong phủ phát sinh chuyện lớn như vậy nếu không xử lý tốt tổn thất là trầm ra mặt mũi trầm ra to to nhỏ nhỏ người toàn bộ đều tụ tập ở nơi này diệp thiều hoa đến thời điểm n g ư ờ i không sai biệt lắm đã tới cùng nàng không khỏi hỏi trầm mẹ một câu chuyện gì xảy ra quản gia nhìn thấy diệp thiều hoa tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt m ờ i đ ạ i tiểu thư đứng ở một bên đi trầm mẹ vô vô diệp thiều hoa tay g i a hiệu nàng không cần lo lắng chuyện này ngươi không cần phải để ý đến giao cho quản gia xử lý liền tốt diệp thiêu hoa gật gật đầu cũng không nói gì thêm chỉ là ngồi ở trầm mẹ bên này theo nàng cùng với nàng một đám khuê mật nói chuyện để cho mọi người chê cười trầm mẹ hướng đám người này bồi tội đám người nào dám nói cái gì khác nhao nhao biểu thị không có việc gì diệp thiêu hoa thế mới biết trong phủ mất không ít vật chân quý bất quá nàng cảm thấy cùng bản thân không có bao nhiêu quan hệ cho nên không thế nào chú ý chỉ là ngồi ở chầm mẹ bên này bồi chầm mẹ uống trà sau nửa canh giờ quản gia mang theo cả đám tiến vào chầm cha mắt sáng như đuốc mà nhìn sang như thế nào quản gia là mang theo hai mươi người đi thay nhau lục soát thời gian ngắn như vậy bên trong bọn họ phong phủ đồ vật nhất định còn trong phủ quản gia cúi đầu cung kính nói trở về lao ra chúng ta lục soát trong phủ mỗi một cái góc đều không nhìn thấy bất quá bất quá làm sao chầm cha cảm thấy kỳ quái không hẳn không có lục soát nhìn trần h chút ấ y quản gia có trở, thẳng, ta xoát tiểu thư tiểu thư trong trong vật thể ta xoát. hắn kính nhỏ đình nhà hoàn không không cho chúng Nghe nói ngươi cứ nói đừng ngại. Quản này cung miệng, sân sân còn nói nàng sân động, quản nói này, trên sân người có có gia mới đi đại đại gia gia đại được cứ lúc lục lúc, lục câu đồ mở bộ phu ậ n ánh mắt đ ề h ư ớ nhân g Diệp t i ề u Hoa nhìn sang. phụ h sang. n Trầm cùng trầm c h a đều hơi kinh ngạc những nha hoàn này cũng là trầm p h ụ không nghĩ tới cùng diệp thiều hoa mấy ngày liền đối nàng như vậy chân thành bất quá hai người đối với diệp thiều hoa đổ không có hoài nghi bọn họ hoài nghi có thể là những cái kia tay chân không sạch sẽ tôn b ắ p vỏ diệp thiều hoa thấp mắt uống trà không nói lời nào diệp yên ngọc thấy được nàng dạng này híp híp mắt tỉ tỉ chỉ là để cho quản gia nhìn một chút chứng minh ngươi một chút thanh bạch đây cũng không phải là cái gì chuyện quan trọng chìa khóa dấu che đại dịch khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi t h â n mục đã thấy có người hoài nghi ánh mắt cái này cũng xác thực đề phòng một cái viện không cha coi như diệp thiều hoa là thanh bạch cũng khó tránh khỏi bị người lên án nàng vô ý thức nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa liếc diệp t h i ê n ngọc liếc mắt để chén trà xuống không có việc gì các n g ư ờ i đi thăm dò đi bất quá cẩn thận một chút trong sân đồ vật quản gia lập tức đối xử mọi người đi t r a lần này bởi vì chỉ có diệp thiều hoa một cái viện hắn trở về rất nhanh biểu hiện trên mặt có chút quái gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn biểu lộ có chút không đúng làm sao vậy trầm tra nhìn thấy hắn bộ dạng này không khỏi hơi ngầm đầu không có ở đại tiểu thư trong phủ tìm tới mất đi đồ vật bất quá quản gia chắp tay muốn nói lại thôi bộ dáng đại nhân có một việc trầm tra hít mắt chuyện gì ngươi nói quản gia lập tức mở miệng chúng ta mặc dù không có tìm tới tiểu thư mất đi trầm cải còn có lâm phu nhân mất đi vòng tay nhưng chúng ta tại đại tiểu thư trong phủ tìm được mây tia gấm vóc còn có chỉ có trong cung mới có nam hải trân châu quý hiếm vật phẩm nhiều vô số kể bây giờ thiên đại tiểu thư đưa cho phu nhân lễ vật chỉ là một thanh phổ thông kiếm ngay từ đầu đại tiểu thư không nhường người lục soát nàng sân nhỏ nô tài liền cảm thấy kỳ quái những vật này có chút chỉ có trong phủ trong khố phòng mới có giá trị liên h à n h đại tiểu thư trước đó năm năm đại tiểu thư nô tài cũng muốn hỏi ngươi một câu ngươi nơi nào đến tiền mua nhiều đồ như vậy hết chương này chương chín trăm chín trăm vũ khí mười bốn bà cái anh quản gia nói chuyện bị tất cả mọi người nghe vào trong thai hôm nay trầm phủ người tới cũng đều không phải là cái gì tiểu nhân vật quản gia liệt kê ra đồ vật bọn họ đều nghe qua cả đám đều kinh động cái kia nam hải t r â n châu là nam hải nắm đấm lớn phấn t r â n châu mười điểm chân quý năm nay sứ thần tiến công cho trước mắt hoàng thượng cơ bản không có lưu lạc bên ngoài đừng nói cái khác ngay cả hiến vương muốn tìm một cái nam hải t r â n châu cũng hết sức khó khăn cái này diệp thiều hoa trong sân lại có nam hải t r â n châu nam hải t r â n châu còn chưa tính còn có cái khác chân quý vật mỗi một dạng cũng là cực kỳ xa hoa đồ vật cũng khó trách quản gia sẽ kinh ngạc như vậy ở đây cũng hiếm có không kinh ngạc hôm nay diệp thiều hoa cho trầm mẹ lễ vật mọi người cũng r õ như ban ngày là một thanh đen thui dao găm hôm nay ở đây người nhìn thấy diệp thiều hoa đưa cho trầm mẹ lễ vật đều có chút muốn cười bất quá suy nghĩ một chút diệp thiều hoa thân phận những người này cũng cảm thấy không khó lý giải ở bên ngoài phiêu bạc năm năm lại trở thành yến vương không được sùng ái tiểu thiếp có thể có vật gì tốt lúc này nghe quản gia nói diệp thiều hoa trong sân những cái kia chân quý vật phẩm những người này nhìn diệp thiều hoa ánh mắt đều có chút không giống có nhiều như vậy vật chân quý không dám xuất ra một kiện cho trầm phu nhân coi như lễ vật sợ là t r ộ t dạ a thứ này lai lịch nhất định không rõ nói năng bậy bạ nhũ mẫu vẫn cho là những vật này là trầm phủ đưa tới lúc này mở miệng những vật này rõ ràng chính là cứu lao ra bọn họ đưa cho chúng ta tiểu thư quản gia lành lạnh nhìn nhũ mẫu lên mắt giống như cười mà không phải cười đưa cho đại tiểu thư cái gì cũng là từ trên tay của ta đi qua ta so ngươi rõ ràng hơn trầm phủ đưa cái gì cho đại tiểu thư mấy dạng này vật chân quý bên trong không có một dạng trầm phủ cầm tới nhũ m ẫ u xứng sở hoàn toàn không nghĩ tới là dạng này nàng há to miệng có thể có thể các ngươi cũng không có tại tiểu thư trong phủ tìm tới mất đi đồ vật ta ai biết các ngươi trộm bao nhiêu thứ có thể hay không xuất ra đi bán quản gia nguyên bản là không thích diệp thiếu hoa lúc này đối với nàng thành kiến càng lớn hơn đại tiểu thư ta không nghĩ tới ngươi tại bên ngoài ở lại năm năm biến thành dạng này cha mẹ ngươi nếu là dưới suối vàng biết nhất định sẽ bởi vì diệp ra có ngươi dạng này đời sau mà làm cảm thấy xấu hổ diệp yên nhiên cũng đứng ở một bên cũng phi thường kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa nàng cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa trong sân lại có nhiều như vậy vật chân quý t r ầ m cha cùng t r ầ m mẹ cũng không nguyện ý tin tưởng những vật kia là diệp thiều hoa cẩm hai người không có trước tiên hạ quyết định quảng ra sự tình còn không có cha rõ ràng không nên tùy tiện có kết luận đôi này thiều hoa thanh danh bất hảo sau khi nói xong trầm mẹ ôn hòa nắm chặt diệp thiều hoa tay thiều hoa ngươi nói cho mợ những vật kia có phải hay không là ngươi c ầ m không phải ta diệp thiều hoa đối với trầm mẹ còn có trầm c h a kiên định lắc đầu có thể rất rõ ràng nhìn thấy trầm mẹ còn có trầm c h a thở dài một hơi cũng không cần kinh ngạc như vậy những vật này chắc là yến vương đưa cho thiều hoa không nghĩ tới quý phủ náo nhiệt như thế bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến một đường trong sáng thanh âm chính duyên chắp tay sau lưng từ bên ngoài chậm rãi đi tới đây là phát sinh cái gì trầm c h a để cho sao tự nhiên không có mở miệng nhưng lại diệp t h i ê n ngọc cười nói một câu là nói hiến vương ngài đưa cho t ỷ t ỷ không ít đ ồ tốt liền nam hải chân châu đều đưa hiến vương sửng sốt một chút lập tức lắc đầu ta mẫu phi muốn một cái nam hải chân châu ta cũng không có cách nào lấy tới làm sao có thể có nam hải chân châu đưa nàng cái kia chân châu là ta đưa ngay vào lúc này trầm tịch nhiên bỗng nhiên mở miệng diệp thiều hoa sửng sốt một chút không nghĩ tới trầm tịch nhiên sẽ ở thời điểm này mở miệng bất quá hắn đưa cho bản thân rõ ràng là kim châm cái tóc cũng không phải là chân trâu nàng s ữ n g sở thời điểm diệp t i ê n ngọc tâm tình tự nhiên cũng sẽ không quá tốt nàng không nghĩ tới sự tình đều rõ ràng như vậy diệp thiều hoa trong sân những vật kia vốn là lai lịch không rõ vì sao trầm ra những người này một cái so một cái muốn che chở nàng đừng nói diệp t i ê n ngọc quản gia còn có còn lại khách nhân đều là nghĩ như vậy chính duyên hiện tại nhưng lại phẩm ra một vài thứ đi ra nhìn thoáng qua trên sân người không khỏi hỏi một câu hắn dù sao cũng là một vương gia cha hỏi không người nào dám không trả lời lúc này thì có mấy cái muốn nịnh nọt trình duyên người lập tức đứng ra trở lại rồi một câu nghe đến mấy cái này tiếng người chính duyên kinh ngạc nhìn về phía diệp t h i ế u hoa hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả nam hải chân châu đều có không nói nam hải chân châu nàng có cái khác mấy thứ đồ cũng là cùng nam hải chân châu đồng dạng một cái cấp bậc c ũ nhưng g là cực kỳ k ó đ ợ c c h â phẩm. n ư Vương người ơ nơi i Tiến Diệp Thiều Hoa. Ở những người này hoài nghi đến đến cùng nào những này? nhìn những này trong ánh mắt, diệp Thiều Hoa. phía vật về Ở mà ắ t Thiều Diệp Hoa h n nàng nhạt mở miệng, Nam Trân không những cũng không luận n Hải Châu phải khác phải vật bất mở biểu ca đưa, những vật khác cũng không phải bất luận kẻ o đưa, là ta tự mua. là tự h ư n mà nàng lời nói căn bản cũng không có người tin tưởng một cái ở bên ngoài phiêu bạc năm năm bé gái mồ côi bản thân có thể mua được những cái này giá trị liên thành đồ vật tiểu thư của chúng ta chính là kinh thành rộng làm tướng chuyển vị kia diệp tiên sinh nàng chế tắc binh khí có năm năm có thể coi là là nàng cũng không mua được nhiều đồ như vậy quản gia căn bản cũng không tin diệp thiều hoa lời nói hắn cũng không để ý trầm phu nhân cùng trầm tra trực tiếp hướng về phía diệp thiều hoa nói tha thứ ta nói thẳng đại tiểu thư ngài năm năm này đều ở bên ngoài phiêu bạt chính ngươi cũng đã nói năm năm này qua mười điểm không tốt cho nên ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy mua những cái này đừng nói nam hải trân châu liền xem như một cái bình thường t r â m cải ngươi đều không nhất định mua tại trong mắt những người này diệp thiều hoa đúng là người như vậy diệp ra đổ thời điểm nàng vẫn chỉ là mười ba tuổi ở bên ngoài phiêu bạc năm năm nhìn nàng trên tay kén liền biết nàng qua có bao nhiêu gian khổ trong mắt bọn hắn diệp thiều hoa trừ bỏ khuôn mặt bên ngoài thật không có cái gì nơi nào sẽ có tiền mua nhiều như vậy chân quý vật phẩm ngay cả trình duyên mặt cũng có chút đen bắt đầu hoài nghi diệp thiều hoa có phải hay không cũng cầm qua vương phủ đồ vật t r u n g quanh hoài nghi ánh mắt càng ngày càng nhiều nhũ m ẫ u có chút hoảng diệp thiều hoa lại nửa điểm cũng không hoảng hốt chỉ là đi về phía trước một bước tất nhiên tất cả mọi người muốn biết ta rốt cuộc nơi nào đến nhiều đồ như vậy vậy liền đi với ta ta trong sân xem một chút đi hết chương này chương 901, 901 vũ khí 15, ờ bốn cái anh đại đa số người đều theo diệp thiều hoa đằng sau đi nàng trong sân xem náo nhiệt vừa vào đến diệp thiều hoa sân nhỏ thời điểm những người này ánh mắt đều bị trên bàn đá bày biện một đống mười điểm chân quý vật phẩm cho c h â n kinh rồi ngay cả diệp thiên ngọc đều có chút ghen tị nhìn xem diệp thiều hoa trên mặt bàn bảy biện đồ vật quản gia càng là quay đầu nhìn trầm phu nhân lao gia phu nhân đây đều là ta từ đại tiểu thư gian phòng bên trong lục xuất ra diệp thiều hoa không có nhìn trên bàn đá bảy biện đồ vật mà là nhìn xem bị cho nên ném tới bên bàn bên trên một vài thứ những cái này có việc nàng chế tác cơ quan linh kiện chỉ là bán thành phẩm có một số việc mới vừa làm tốt binh khí phôi hình có chút đã làm thành hình kiếm trạng cũng có mấy cái đã hoàn thành binh khí đều bị quản gia mang người tùy ý ném vào phía dưới bọn họ khả năng cho rằng đây là không đáng giá tiền nhất rát rưởi ai bảo các ngươi động những vật này diệp thiều hoa hít sâu một hơi quản gia lại xem thường cho rằng diệp thiều hoa tại nói sang chuyện khác ta chỉ là ở tìm diệp phủ mất đi đồ vật nói những thứ này nữa đồ vật lại không như thế nào đại tiểu thư ngươi còn chưa nói ngươi đến tột cùng là làm sao mua đến những vật kia mà nhũ mẫu cũng nhìn thấy bị ném xuống đất đồ vật m ư ờ i điểm đau lòng ôm một cái vứt trên mặt đất vừa hoàn thành một nửa cơ quan các ngươi làm sao tùy tiện động tiểu thư đồ vật ta bất quá là một đống sắt vụn mà thôi ở đây người biết rõ diệp thiều hoa là người diệp ra bất quá bọn hắn lại không cho rằng qua năm năm dạng này sinh hoạt diệp thiều hoa còn có thể chế tạo ra cái gì tinh lương binh khí chẳng lẽ diệp tiểu thư ngươi chính là dựa vào những vật này mới mua được nam hải chân châu có trời mới biết nói chuyện người này chính là thuận miệng một câu muốn trào phúng một lần diệp t i ề u hoa mà thôi diệp thiều hoa nhìn nói chuyện người kia liếc mắt nhịn được nội tâm nổi giận đưa tay tìm trong sân một cái hội một chút thân thủ gia đình ngươi đi một lần duyệt lai、like、khách sạn diệp thiều hoa từ trong túi quần móc ra một cái huyết sắc ngọc đ ộ i đưa cho gia đình tìm một vị họ nam cung láo ra đem ngọc đ ộ i cho hắn nhìn hắn thì sẽ cùng ngươi đã đến tên gia đình này chính là vài ngày trước cùng diệp thiều hoa lên núi một trong mấy người đối với diệp thiều hoa trung thành tuyệt đối nghe vậy cầm ngọc đ ộ i liền dùng nhanh nhất cước trình đuổi đi ra hiện trường không có người biết nàng đến cùng đang làm gì người tìm ai trầm tịch nhiên nhìn xem không ít người xem náo nhiệt bộ dáng không khỏi cau mày đi đến bên người nàng thấp giọng hỏi một câu diệp thiều hoa nhìn xem trên mặt đất một đống bán thành phẩm chỉ cảm thấy mình đầu đau một người để cho hắn đến xử lý một chút những vật này người sẽ không nghe diệp thiều hoa lời nói trầm tịch nhiên sửng sốt một chút chợt nhớ tới một loại khả năng n g ư ờ i trên bàn đá đồ trang sức sẽ không thực sự là những vật này đổi lấy a hắn cũng phi thường muốn biết diệp thiều hoa rốt cuộc nơi nào đến nhiều đồ như vậy diệp thiều hoa nhìn hắn một cái không nói gì đại tiểu thư n g ư ơ i đây là ngu xuẩn mất khôn những người này chờ hai phút đồng hồ có chút ngồi không yên đều cảm thấy diệp thiều hoa đang kéo dài thời gian quản gia hít sâu một hơi chỉ cần ngươi h ã y thành thật nói những vật này n g ư ơ i c h ấ m ra nghe diệp quản gia cho tới nay hùng hổ dọa người lời nói trong lòng đối với hắn diệp thiều hoa không có nhìn hắn chỉ là đem cầm ở trong tay cơ quan khóa bỏ lên bàn sau đó từ trầm phu nhân bên người đứng lên nhìn về phía ngoài cửa đám người cũng theo nàng ánh mắt nhìn về phía sân nhỏ ngoài cửa lớn cái kia ra ngoài gia đ ì n h mang theo một cái người già t i ề n đến nhìn thấy người kia thời điểm đừng nói là trầm tra trầm tịch nhiên bọn họ ngay cả c h í n h duyên cảm thấy cũng là l ắ c một cái lập tức đứng lên hướng người tới cung kính làm một đại lễ nam cung tướng quân ở đây một chút không biết người tới đang nghe nam cung tướng quân tên biểu hiện trên mặt biến đổi nam cung tướng quân tại đại dung vương triều có thể nói là dưới một người trên vạn người nhân vật truyền kỳ tay cầm hai mươi vạn tinh binh trọng yếu nhất là hắn cùng hoàng thượng vẫn là bái làm huynh đệ chết sống hoàng thượng xưa nay sẽ không hoài nghi hắn trung thành chỉ là hắn một mực c h ấ n thủ biên cương tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây nam cung tướng quân không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều bay thẳng đến trình duyên đám người tùy ý khoát tay liền hướng diệp t h i ể u hoa đi đến diệp tiểu thư ngươi làm sao hôm nay sẽ tìm lão hủ có phải hay không lão hủ thần binh có rơi chờ chút đây là ai làm hắn một câu còn chưa có nói xong liền thấy bày trên bàn một cái bán thành phẩm cơ quan hộp mười điểm c h ấ n kinh trên mặt là mười điểm vặn b é o đau lòng tiểu thư còn chưa làm xong liền bị người lấy ra nhũ ngỗ cũng mười điểm đau lòng nam cung tướng quân còn không có đau lòng xong cơ quan hộp liền thấy trên mặt đất tùy ý bày biện một chút bán thành phẩm có chút cơ quan bị lấy ra liền phế nhưng những cái này mới vừa thành hình binh khí lại không phế nhưng vẫn cảm thấy hư mất của trời diệp tiểu thư đây là chuyện gì xảy ra ai đưa ngươi đồ vật biến thành dạng này nam cung tướng quân tiếng như hường trung để cho người ta không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt nhũ m g ô ánh mắt tự nhiên nhìn về phía quản gia quản gia còn không biết mình sai chỗ nào bẩm báo tướng quân ta chỉ là ở đại tiểu thư trong phòng không nên có đồ vật những cái này sắt phôi là thuận tiện lấy ra nếu để cho đại tiểu thư có chỗ tổn thất ta bồi là được nghe được là quản gia làm nam cung tướng quân hận không thể một cước đem hắn đạp đến trên tường bồi ngươi lấy cái gì bồi ngươi biết đây là cái gì ư nam cung tướng quân chỉ trên mặt bàn cơ quan hộp đỏ mặt tía thai nói đây là bát quái cơ quan hộp đã thất truyền hai trăm năm hai trăm năm trước là chu vương dùng một tòa thành t r ì đổi hiện nay một cái duy nhất bát quái khóa ngươi bồi ngươi lấy cái gì đến bồi ngươi bắt ngươi mười đầu mệnh đều không thường nổi hết chương này chương chín trăm linh hai chín trăm linh hai vũ khí mười sáu canh một bắt quái cơ quan vũ khí tại đại dung vương triều mười điểm nổi danh lúc trước thiên hạ chu triều độc đại đại dung vương triều không v ộ i hắn một phần ba nhưng cũng là diệp ra cường thịnh nhất thời điểm một đời đại tướng quân cầm trong tay cơ quan vũ khí một người xông vào thiên quân vạn mã lấy được quân địch thủ lĩnh thủ cấp trận chiến này trở thành một trận sách giáo khoa cấp bậc kỳ tích chi chiến đại dung vương triều lấy không đến phe địch một phần năm binh lực nhất cử bắt tuần quốc đại tướng quân khải hoàn mà về chu vương sử dụng sau này một tòa thành t r ì đổi lấy cơ quan vũ khí thế nhưng về sau diệp gia biết duy nhất chế tác bắt quái cơ quan vũ khí lao tổ tông chết bất đắc kỳ t ử mà chết thứ nay về sau diệp gia bắt quái cơ quan khóa tuyệt tích nhưng mỗi cái người đọc sách luôn có thể trong lịch sử nhìn thấy sử sách bên trên liên quan tới cuộc chiến tranh này ghi chép đối với ông tổ nhà họ diệp tông cũng mười điểm kính nghệ cho nên dưới mắt nghe được nam cung lão tướng quân lời nói trên sân lâm vào yên tĩnh đến không khí quỷ quái bên trong ngay cả trình duyên còn có trầm c h a trầm tịch nhiên những người này đều vẫn cho là diệp thiều hoa trong tay có thể có cái gì bạn nàng c u n g nhũ mẫu lúc mười ba tuổi thời gian ngay tại bên ngoài phiêu bạn tại người hưu tâm nhằm vào dưới có thể an toàn sống sót cũng không tệ rồi về phần diệp ra những cái kia truyền thừa còn ở trong sân người thật không có khái niệm có thể hiện tại bọn hắn nhìn xem diệp thiều hoa dưới lòng bàn chân một đống bán thành phẩm còn có nam cung tướng quân trên tay cầm lấy b ắ t quái cơ quan bọn họ rốt cục hiểu rõ một sự kiện diệp da cuối cùng vẫn là diệp da một cái vũ khí làm xong muốn phú khả địch quốc đều không phải là cái gì việc khó nhi đi theo quản gia cùng một chỗ lật diệp thiều hoa phòng hạ nhân lúc này hai chân run lên có chút hơi kém n h ị n không được quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn xem nam cung tướng quân trầm tịch nhiên cùng trầm c h a cũng rốt cuộc biết chuyện này tính nghiêm trọng nhưng trầm c h a vẫn không hiểu hắn nhìn xem trên mặt đất tản mát trong mắt hắn cùng loại với một đống sắt vụn đồ vật những cái này không phải liền làm ấy cái vũ khí sao ném trên mặt đất liền ném rồi a ta ngày bình thường nhìn thấy thiều hoa cũng liền tùy tiện để lên bàn trầm tra còn là nói ra bản thân nghĩ hoặc cái này xác thực không sai diệp thiều hoa ngày bình thường tùy ý cực kỳ có ám khí hoặc là cơ quan khóa không có làm xong liền tùy ý để qua một bên nếu nàng hết sức trịnh trọng dùng khóa khóa quản g i a những người kia còn sẽ không như thế tùy ý có thể hết lần này tới lần khác diệp thiều hoa cứ như vậy tùy tiện khắp nơi thả đến mức trầm ra những người này căn bản cũng không có để ở trong lòng cho nên các ngươi đều không biết những cái này là cái gì không nam cung tướng quân t r ư ớ c hơn nửa cuộc đời đều cao chót vót chiến trường diệp gia đình cấp vũ khí đều trong tay hắn dùng qua về sau không ra chiến trường cũng đều cùng vũ khí liên hệ đối với mấy cái này hạ bút thành văn cái này hắn chỉ một khối mới vừa đúc thành hình kiếm màu đen phôi hình đây là hàn thiết trải qua hơn vạn lần rèn luyện được tinh thiết không nói chế tạo ra kiếm giá trị liên thành liền chỉ lấy khối ngầm sát không có hai mươi vạn lượng căn bản là lấy không được bởi vì sớm lấy ra nó trở nên giòn như phổ thông sát cái này khổng tước linh khí ta nhớ được diệp ra tổ tiên làm ra một cái hơn năm mươi năm trước giang hồ bên trong người dùng qua một lần chết bởi ám khí kia phía dưới nhất lưu cao thủ đếm không hết chỉ tiếp diệp ra tổ tiên sau khi chết khổng tước linh hỏng cũng không có ai có thể chữa trị đừng nói cái khác ánh sáng liền mấy dạng này các ngươi ai có thể bồi thường nổi nam cung tướng quân nói tới chỗ này quản g i a cái chán tỉ mỉ mồ hôi xuất hiện thân thể đã đang run rẩy mà trên sân người đều há to miệng không có một cái nào dám nói chuyện chỉ là đổi một loại ánh mắt nhìn về phía diệp thiều hoa cũng rốt cục bắt đầu minh bạch vì sao ngay từ đầu diệp thiều hoa sắc mặt không có biến hóa ai có thể biết rõ diệp thiều hoa nói dựa vào cái này trồng phế liệu đổi những cái kia giá trị liên thành đối với đồ vật dĩ như là nghiêm túc nơi này phần lớn người trước lúc này hoặc nhiều hoặc ít đều trào phúng qua diệp thiều hoa lúc này lại một cái so một cái cảm thấy mình mặt đau vòng tay rơi cái cái kia phu nhân đã dùng tay háo chặn lại mặt nhất là bức bách diệp thiều hoa thừa nhận nàng trộm cắp q u ả n g i a lúc này đã không nói ra được một câu nói đem so sánh với bọn họ diệp yên ngọc cùng trình duyên mới là kinh hãi nhất người bọn họ một cái là đối với mình luyện khí mười điểm có lòng tin một cái là bản thân cho là mình nhìn chúng là lập tức lợi hại nhất có tiềm lực nhất người diệp ra trình duyên dùng mấy phút đồng hồ mới xác nhận sự thật này những cái này làm sao bây giờ trầm tịch nhiên cùng trầm tra xác định về sau thứ nhất là vì diệp thiều hoa mà kinh ngạc thứ hai là phi thường đau lòng diệp thiều hoa cái này trồng giá trị liên thành vũ khí diệp thiều hoa ngồi s ổ m xuống đem mấy món vũ khí lật qua một lần sau đó lựa ra không có tổn hại rất nhiều nam cung tướng quân khả năng làm phiền ngươi đem những vật này mang về ta sẽ thường xuyên ra ngoài tìm vật liệu đá lúc này những vật này bị c h u y ể n đi tiếp tục đặt ở trầm già không an toàn trên thực tế đồ vật tại diệp thiều hoa nơi này căn bản liền sẽ không xảy ra vấn đề có người muốn cầm nàng đồ vật cũng nên trả giá một chút nhưng diệp t h i ế u hoa cũng biết là chuyện này bại lộ còn đặt ở trầm ra đây mới là bất an nhất toàn bộ những vật này đại đa số cũng là thật lâu chưa từng xuất hiện lúc này tập thể xuất hiện ai cũng biết đây là một kiện d u y khí chỉ cần lấy được trong tay liền có thể từ tạo thế chân vạc bên trong n h n g thời gian thậm chí có thể làm được nhất thống thiên h ạ t ố t ta đã phái người lấy tới nam cung tướng quân cũng biết điểm này lập tức gật đầu cho nên bây giờ rõ ràng a trầm phu nhân ngược lại không biết rồi những vũ khí này đối với đại dung vương triều trọng yếu bao nhiêu nàng chỉ biết là những người này vừa mới đều đang hoài nghi diệp thiếu hoa lúc này rốt cục chậm thở một hơi diệp t i ê n ngọc nhìn thấy trình duyên ánh mắt không rời diệp thiếu hoa ngón tay hung hăng nắm lại có thể nàng vẫn là miễn cước cười mợ không nghĩ tới tỷ tỷ lợi hại như vậy diệp t i ê n ngọc ánh mắt bỏ vào trầm phu nhân trên tay cầm lấy một cái không đáng chú ý dao găm đen bên trên bất quá ta cho rằng tỷ tỷ sẽ đem nam hải t r â n châu tặng cho ngươi nghe được diệp t i ế n ngọc câu nói này không ít người lực chú ý đến trầm phu nhân trên người trước đó bọn họ cảm thấy diệp thiều hoa t r ộ t dạ mới không dám đem lễ vật quý trọng đưa cho trầm phu nhân lúc này những vật này cũng không phải tới đường không rõ vậy tại sao diệp thiều hoa còn chỉ tặng một cái mười điểm không đáng chú ý giao găm cho trầm phu nhân trầm phu nhân đây là ngài vũ khí nam cung tướng quân đang tại phân phó gia hiệu trong lúc lơ đãng nhìn thấy trầm phu nhân bày ra màu đen giao găm trước mắt chừng một cái xin hỏi ngươi thủy thủ này có thể hay không bán ta giá tiền cái gì đều phi thường tốt thương lượng đằng sau ba t r ư ờ n g không cần chờ hoa buổi sáng ngày mai n h ị n hết chương này chương chín trăm linh ba chín trăm linh ba vũ khí mười bảy canh hai giá tiền cái gì đều phi thường tốt thương lượng t r ầ m phu nhân bị nam cung tướng quân một câu nói kia đập xuống còn chưa kịp phản ứng nam cung tướng quân lập tức lại từ trong túi quần móc ra một cái huy chương vàng như vậy đi đây là bệ hạ đã từng cho ta một cái miễn tử kim bài đương nhiên ta không phải nói miễn tử kim bài liền có thể đổi cây dao găm này trở về bạc ta đều nghe theo dạng có thể khiến người ta cho ngươi như thế nào miễn tử kim bài là cái gì phân lượng mọi người đều vô cùng rõ ràng tương đương với một cái mạng chớ nói chi là vẫn là ngự tứ có thể nói có khối kim bài này còn có nam cung tướng quân nhân t ì n h c h ầ m r a có thể nói là kiếm b ộ rồi nhưng mà trầm phu nhân lại là một mặt ngộng bức nhìn xem trùy thủ trong tay Chờ c h ú t t r ù y thủ này có thể đổi miễn tử kim bài còn có thể đổi một đống lớn bạc không đúng nàng cháu gái này nhi bất tiệu thị một cái phiêu bạt năm năm mới vừa trở về bé gái mổ cười sao có thể nhìn đến nam cung tướng quân nhìn trong tay mình dao găm trước mắt tỏa sáng bộ dáng trầm phu nhân r ố t có biết chất nữ nhi làm ra những binh khí này là thật rất lợi hại không đổi ta không đổi trầm phu nhân lập tức thanh t r ù y thủ nhét vào bản thân trong tay háo nam cung tướng quân nhìn xem trầm phu nhân biểu lộ xác định đối phương đúng là không có thương lượng ý tứ hắn không khỏi mười điểm tiếc nuối thở dài một hơi cái kia ta đi về trước nam cung tướng quân nhìn về phía diệp thiếu hoa dư quang còn nhìn xem trầm phu nhân tay h á o ngươi yên tâm những vật này trong tay ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta đụng phải nửa phần làm phiền nam cung tướng quân diệp thiếu hoa hướng đối phương chắp tay bất quá người này ta muốn mang đi nam cung tướng quân dùng ngón tay hướng q u ả n g i a hắn cố ý hủy hoại vũ khí dụng ý khó g i ta tự thầm mang muốn đi đại lý tự hào hào chớ a Coi như nam ư cung t nói g không quân n chi ấ m ra cũng sẽ không sẽ l ạ tiếp tục là ư u quản lại gia, vừa mới vừa một m n kia quản gia cái kia Diệp Thiếu Hoa đưa muốn đem vừa à ràng. là o chỗ chết ý nghĩ thực sự quá rõ ràng. Liền xem như chấm cũng Chớ nghĩ như phu nhân cũng sẽ không ý Liền gìn quản gia. Chớ nói chi là quản giữ gia. gia sự sẽ quá rõ lại chi xem v mới hủy đại khái làm ấy tỏa thành giá trị tưởng tượng chầm cha chầm mẹ còn tại thay diệp thiều hoa đau lòng chầm cha đám người đem nam cung tướng quân đưa ra quý phủ lúc này mới ánh mắt phóng ánh nhìn về phía diệp thiều hoa t ố t thực sự là tốt d i ê u nguyệt cùng cha ngươi dưới suối vàng biết cũng an tâm các ngươi diệp ra có người kế tục trầm c h a hung hăng vỗ xuống diệp thiều hoa bả vai ánh mắt có chút ướt át ngươi đ ậ p bả vai nàng làm gì tay nàng còn làm bị thương tại trầm phu nhân lập tức ngăn lại trầm c h a tay trầm c h a cũng kịp phản ứng lập tức rút tay trở về thế nào tay đau k h ô n g diệp thiều hoa cười lắc đầu trầm tịch nhiên đứng ở một bên mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn ra được cao hứng phi thường bốn người đứng chung một chỗ thân mật đến giống như một người nhà đồng dạng mà diệp viên ngọc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ cười cười nói nói nàng đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem bốn người này điểm ngón tay một cái điểm nắm chặt tại trầm tịch nhiên khi đi tới thời gian diệp viên ngọc như thường ngày trước kia một dạng muốn há miệng nói chuyện nhưng mà trầm tịch nhiên lại trực tiếp mà từ trước mặt nàng đi qua coi như không nhìn thấy nàng một dạng diệp viên ngọc trong lòng lạnh lẽo cái này là lần thứ nhất trầm tịch nhiên đối với nàng cái dạng này trong nội tâm nàng mười điểm bối rối cũng cảm giác được mười điểm bị khuất còn có một loại bản thân làm sao cũng hình dung không đến ghen ghét nàng dùng thời gian năm năm kinh doanh tất cả thật vất vả đưa tới người trầm ra chú ý còn có trầm tịch nhiên tín nhiệm thật vất vả tại kinh thành đứng vững vàng theo hầu không nghĩ tới bị diệp thiều hoa dùng một ngày triệt để t ă n g rã t h i ể u thương thời gian không đợi người diệp i ê n ngọc đứng ở cạnh cửa thời điểm mấy cái quân nhân cũng để ép quản gia đi ra q u ả nàng về đến phòng về sau cài then cửa lúc này mới mở ra quản gia đưa cho chính mình giấy phía trên viết là liên quan tới như thế nào thay máu quá trình diệp i ê n ngọc càng xem ngón tay càng run rẩy cái này so với trầm tịch nhiên trong thư phòng lá thư này còn muốn cụ thể nhìn thấy cuối cùng nàng mánh liệt ngồi ở trên ghế tiểu thư thần y tìm ngài ngay vào lúc này bên ngoài có nha hoàn gõ cửa nghe được là thần y diệp i ê n ngọc chậm một lần tâm thần sau đó đem giấy đệ lên hộp trang sức phía dưới lúc này mới lên tiếng để cho thần y tiến đến thần y lần này tới là cùng diệp i ê n ngọc cáo biệt hắn vốn chính là vì đổi diệp thiều hoa cùng diệp yên ngọc máu mà đến cũng là thụ trầm tịch nhiên nhân tình mà đến lúc này trầm tịch nhiên không có ý định thay máu thần ý cũng không cần thiết lưu lại nữa diệp tiểu thư ngươi bây giờ bệnh tình không sai biệt lắm đã ổn định thần ý hướng diệp t i ê n ngọc c h ắ p tay thần ý cốc còn có việc ta xế chiều hôm nay sẽ lên đường trở về thần ý cốc buổi chiều liền xuất phát diệp t i ê n ngọc ngón tay mãnh liệt nắm chặt không thần ý đại nhân ngươi có thể hay không chờ một chút ngươi tất yếu vội vã như vậy sao việc quan hệ sinh mệnh mình diệp yên ngọc thanh âm mười điểm bén nhọn c n g n g à y bình thường nhìn thấy ưu nhã không có nửa điểm giống nhau chỗ t h â n y ngày bình thường thường thấy diệp thiên ngọc yếu đuối còn có ôn tồn lễ độ lúc này đột nhiên nhìn thấy diệp thiên ngọc cái biểu tình này không khỏi lui về phía sau lùi lại một bước diệp tiểu thư ngươi t h â n y ngẩn người diệp thiên ngọc nghĩ đến trước đó trong thư phòng viết bản thân không sống tới mười tám tuổi sự thật càng không muốn thả thần y đi các ngươi thần y không hẳn là huyền hồ tế thế sao biết rất rõ ràng ta sống bất quá mười tám tuổi vì sao không cứu ta Ngươi! thân y không nghĩ tới diệp t i ê n ngọc vậy mà biết rõ những cái này không khỏi mở miệng n g ư ơ i bệnh này tại hạ cũng không có cách nào cầu thí không có cách nào diệp thiêu hoa máu không phải có thể cứu ta diệp t i ê n ngọc con mắt trợn thật lớn bên trong nhuộm một lớp đỏ thơm máu thân y bị nàng bộ dạng này hù dọa lập tức lui về sau một bước cuối cùng liền trầm tịch nhiên đều không có gặp liền rời đi thân y không nghĩ tới diệp t i ê n ngọc dĩ nhiên là điên cuồng như vậy người diệp yên ngọc nhìn thấy thân y sau khi đi mới thanh tình lại buổi tối lúc ăn cơm thời gian nàng tự mình đi phòng bếp dưới chủ phòng bếp bọn nha hoàn thấy được nàng rất kỳ quái nhưng đều tưởng rằng diệp thiều hoa hiện tại danh tiếng chính thịnh diệp t i ê n ngọc nghĩ phải làm những gì gây nên người trầm ra chủ ý đi tất cả mọi người không có hoài nghi buổi tối trên bàn cơm trình duyên cũng ở đây hắn hiện tại lực chú ý cũng đều đang diệp thiều hoa trên người xế chiều hôm nay hắn đặc biệt đi một chuyến phủ tướng quân thế mới biết diệp thiều hoa là một cái c h í n h cống vũ khí thần tài dựa vào nàng hiện tại trạng thái Muốn quang vinh khôi kia phục Diệp ra trước ra bất, bất, bất, bất quá chuyện ỉ là lúc này, vấn gian. Đến chính đề thời d n mình còn này còn không mới biết hắn nhìn qua quá cái gì. Bất về phía d p t i này g ọ c ánh Hiện trọng nhất hơi chính mắt tại sâu. yếu l muốn muốn màu giấu Thiều Thiều quá bản thân nghĩ. Không che lúc trước cho c Hoa thể Hoa h đổi Diệp Diệp biết Bất rõ. để ý ệ n này cũng chỉ hắn cùng trầm tịch nhiên rõ ràng trầm tịch nhiên nếu như không ngốc cũng liền sẽ không nói ra diệp t h i ề u hoa ngồi ở trầm phu nhân bên người diệp t i ê n ngọc để cho nha hoàn đem cuối cùng một bát đồ ăn bưng lên sau đó cởi nhìn về phía diệp thiều hoa tỉ tỉ mội mội kính ngươi một chén vì hôm nay hiểu lầm ngươi sự tình xin lỗi diệp thiều hoa cầm chén rượu lên tại chén rượu đến bên lô mũi thời điểm dừng một chút sau đó điềm nhiên như không có việc gì uống rượu tay trái tại trong tay háo tung t ó é ra một túi thuốc bột thuốc bột lập tức k huyết tán trong không khí trầm da ăn cơm vẫn không có để cho nha hoàn hầu hạ quen thuộc diệp t i ê n ngọc khoát tay âu để cho nha hoàn tất cả đi xuống nhìn thấy trên mặt bàn mỗi người đều uống t i ể u chi về sau trong mắt ý cười càng ngày càng đậm một k h ắ c đồng hồ về sau trên mặt bàn người một cái tiếp lấy một cái hôn mê diệp t i ê n ngọc nhìn về phía ngồi ở trầm phu nhân bên người diệp thiếu hoa lập tức tử vừa lấy ra một cây đao còn có thuốc cầm máu vang gạc còn có một túi da trâu bao lấy trống giống kim ngọc đầu một dạng lớn am khí cũng lấy ra bên trong ruột dê quản g đây đều là quản g i a trước đó chuẩn bị cho nàng độ tốt diệp t h i ê n ngọc đi đến diệp thiều hoa bên người nâng lên nàng tay phải ngay tại nàng trên cổ tay phải vạch một đao nhìn thấy đỏ tươi máu chảy ra về sau nàng mới chậm rãi đem chống rông am khí đâm vào trong vết thương tiếp thượng ruột dê quản ngay tại nàng đem bên kia muốn tiếp vào cổ tay mình bên trên thời điểm diệp thiều hoa mở mắt diệp t h i ê n ngọc ngươi tại đổi tam á u nàng nhìn xem diệp t h i ê n ngọc trên tay chuẩn bị phi thường đầy đủ đồ vật diệp thiều hoa đáy mắt rất sâu không sai diệp t h i ê n ngọc nhìn thấy diệp thiều hoa không đứng dậy được liền biết đối phương lấy chính mình không có cách nào tâm tình rất tốt trả lời diệp thiều hoa ngươi biết ta ngã bệnh đi thần y nói chỉ có ngươi máu có thể cứu ta ngươi không sợ mợ bọn họ tỉnh lại sao diệp thiều hoa nhìn lướt qua đồng dạng hôn mê diệp cha đám người diệp đ i ê n ngọc nhìn xem diệp thiều hoa liền bò đều không đứng dậy được nàng thập phần lo lắng đau diệp thiều hoa chạy trên mặt đất máu lập tức tiếp vào trên cánh tay mình yên tâm ta sẽ đem ta máu đổi cho ngươi ta đau mười bảy năm cũng nên đến ngươi đừng nhìn mợ bọn họ b ọ chương tỉnh chín thời trăm linh bốn chín trăm linh bốn vũ khí mười tám bà cây anh diệp t i ê n ngọc máu mới đổi không đến bao lâu nàng trong rượu dưới một đống ngông hán dược trưởng quy tiệm thuốc nói có thể thuốc đổ tám đầu n g ê u cho nên diệp t i ê n ngọc mới sẽ lớn như vậy gan trực tiếp ở chỗ này cùng diệp thiều hoa lấy máu lại không nghĩ tới lúc này trầm phu nhân bọn họ đều tỉnh dậy ba diệp i ê n ngọc trên tay chân không ám khí rơi trên mặt đất trầm tịch nhiên đã sợ đến đầy người mồ hôi lạnh hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp i ê n ngọc vẫn còn biết cái này chuyện cơ mật bắt đầu hôn mê thời điểm trên thực tế bọn họ ý thức còn cực kỳ thanh tỉnh chính là con mắt không mở ra được lại không nghĩ rằng chính vì vậy nghe được diệp i ê n ngọc đáng sợ như thế lời nói người đ i ê n rồi sao trầm tịch nhiên ba bước xương bánh trẻ đi hai bước đi đến trước mặt hai người rút sạch diệp viên ngọc trên tay ruột dê quản hiện thực lần thứ nhất nhận biết diệp viên ngọc vậy nhìn về phía nàng trần phu u nhân nhìn thấy trên mặt đất một vũng máu diệp thiều hoa trên cổ tay hải tử a không ngừng đổ máu vội vàng hô nha hoàn g đi tìm đại phu tới nha hoàn g tiến đến nhìn thấy tình cảnh như vậy sững sờ một hồi lâu mới liền vội vàng chạy ra ngoài t i ê n ngọc cái này là tỉ tỉ của ngươi ngươi dạng này hại không ít chính ngươi ngươi cũng hại nàng trần phu u nhân nhìn xem diệp viên ngọc cái kia khuôn mặt Có c h ú trầm không chính thu nhu thuận Thiên tin tưởng đây chính là nàng thu dưỡng năm năm nhu thuận diệp Ngọc, người dám Diệp làm, làm t đây là sao ở về liền làm loại là này. này nàng nào này này nàng máu, cảm mắt ra ra. r ngoan ta đau chuyện độc cùng các ác độc. Ngọc, cười, có tình nghĩ như thế nào đi ra. Dạng này các người liền không nhịn nổi, cảm thấy ta ác độc. Dạng này ánh mắt đau nhói Thiên nhiên cười, có thể Diệp đến Dạng người nổi, Dạng Đổi đi đột tỉ tỉ tột sự tịch nhiên cùng chính Ngọc, tịch Yến Vương không chính là như Thiên nhiên vậy là làm. trầm Diệp biến sắc mà ở trầm c h a trầm phu nhân còn có diệp thiều hoa dưới ánh mắt trầm tịch nhiên căn bản là không thể đi ngăn cản diệp i ê n ngọc diệp i ê n ngọc tiếp tục cười lạnh diệp thiếu hoa ngươi khả năng không biết biểu ca sớm tìm được thần y biết rõ chúng ta thay máu liền có thể cứu ta một mạng ngươi coi biểu ca tại sao phải tìm ngươi tin tức ngươi coi yến vương vì sao lại cưới ngươi chính là vì trên người ngươi máu nếu không phải là bởi vì ta ngươi có thể tới kinh thành ngươi còn có thể đợi tại trầm da bọn họ chuẩn bị xong đợi đến thời điểm đem ngươi lặng lẽ tại vương phủ hậu viện giết thay máu cho ta về sau biểu ca bồi n g ư ờ i lên núi cũng là vì nghĩ biện pháp nhường người chết nhưng ta cũng không biết trung gian xảy ra chuyện gì để cho biểu ca vậy mà nhân từ nương tay nếu như không phải bởi vì ngoài ý mớn trên người n g ư ờ i máu sớm chính là ta diệp đ i ê n ngọc cách làm để cho người ta cảm thấy đáng sợ tâm lạnh nhưng mà trầm phu、Úi、nhân cùng trầm cha cảm thấy nhất không dám tin là chuyện này lại có con trai mình một phần thậm chí hắn lại còn từng có qua muốn giết chết diệp thiều hoa ý nghĩ trầm thân thể phu、Úi、nhân có chút lay động hơi kém ngã xuống hiểu nhiên nhi ngươi diệp i ê n ngọc nhìn về phía trầm t ĩ c h nhiên biểu ca ta không có nói sai đâu cùng n g a y ngươi liền đem thần y đi tìm đến, đến rồi nếu không phải là bởi vì trung gian chuyện gì xảy ra ngươi đã sớm ở trên núi thời điểm đem ta tỉ tỉ giết chết ta diệp thiếu hoa ngươi có phải hay không cảm thấy rất buồn cười bên cạnh ngươi ngươi ngay từ đầu cả đám đều hận không thể ngươi đi chết chuyện dưới mắt phát triển trở thành dạng này diệp i ê n ngọc biết mình làm sao cũng chạy không thoát có thể nàng dạng này cũng không thể gặp trình duyên cùng trầm tịch nhiên tốt càng hy vọng diệp thiều hoa đáy lòng có chán ghét trầm tịch nhiên há m u m cái này lúc sau đã chú ý không v ộ i muốn phản bác chỉ là đưa mắt nhìn sang diệp thiều hoa há to miệng muốn nói điều gì lại nhìn thấy diệp thiều hoa cái kia một đôi bình tĩnh ánh mắt phảng phất diệp tiên ngọc nói sự t ì n h cùng với nàng không có chút quan hệ nào đáy lòng chợt nhớ tới một loại khả năng đột nhiên nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi hết chương này chương chín trăm lẻ năm chín trăm linh năm vũ khí mười chín bốn cái anh không sai trên thực tế ta đã sớm biết diệp thiều hoa gật gật đầu tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười ngươi hẳn phải biết ta biết ý thuật ta trầm tịch nhiên đương nhiên biết rõ nàng ý thuật có bao thần kỳ ngay từ đầu ta còn đang hoài nghi hiến vương vì sao lại c ư ờ i ta thẳng đến ta đi diệp ra thấy được m g ộ i muội mẹ nàng trong thai mang bệnh diệp thiều hoa mười điểm bình tĩnh nhìn về phía bên này người khi đó ta liền biết trong lòng các ngươi t ổ n lấy tâm tư gì nguyên bản ta cho rằng lần trước lúc lên núi thời gian ngươi sẽ trực tiếp giết ta dù sao trên tay ngươi một mực cầm mấy cái cục đá bất quá ta cũng rất tò mò ngươi cuối cùng không có giết ta trầm tịch nhiên lui về phía sau lùi lại mấy bộ sắc mặt tái nhợt bờ môi phát run trước đó tự cho là may mắn ở thời điểm này đều biến mất hết nguyên lai、like. nguyên lai、like、nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết trầm phu nhân lúc này cũng đã hoàn toàn thoát lực không nói ra được một câu nhưng nàng vẫn là đi tới trầm tịch nhiên trước mặt trầm n một bàn tay, bàn t c h nhiên, h t u a t h i ệ t thiểu hoa chỉ ò n mạng cứu ngươi, ngươi liều là cứu t ậ t là vô liêm vô s Chầm tích chặt, câu nhiên thật thỉnh cầu mặt đất, bờ môi môi mím thật chặt, một trên đất, quỳ bờ là ờ lời. i nói nhiều cũng không nhiều lời. Chầm cha l chỉ là may mắn may mắn diệp t h i ể u hoa bây giờ còn chưa sự tình nếu không về sau chết rồi hắn làm sao dám đi gặp bội mội của hắn Ta sẽ nếu h thôn cho ngươi an trí cái tòa nhà, về sau cũng không ư người ngươi ờ n nông an cũng cần g cái ở trí tòa sau về đ n kinh thành. Nghe được chầm được cha â nói này, Tiên Ngọc rốt cục nhịn không được mở to hai mắt nhịn,、câu. Nếu Diệp hai rốt to mắt cục được câu. mở là lúc trước nghe được diệp t i ê n ngọc dạng này thanh âm trầm c h a căn bản là không nhẫn tâm nhưng vừa vặn nghe được diệp t i ê n ngọc gác độc lời nói trầm c h a đối với nàng đã sinh không nổi bất luận cái gì đồng tình chi tâm diệp thiêu hoa chỉ đứng ở một bên nàng gặp qua đủ loại tràng diện nhiều lắm lúc này loại này rất khó chấn động nội tâm của nàng lao r a phu nhân bắt hoàng tử tới rồi bên ngoài thị vệ cao giọng nói bắt hoàng tử làm sao lúc này tới rồi ở đây người bao quát hiến vương đều hết sức kinh ngạc chỉ là một đoàn người còn không có đi bên ngoài nên c h ă m hoàng tử bắt hoàng tử người liền tiến vào sân nhỏ bắt hoàng tử chính là trước mắt thánh thượng sùng ái nhất hoàng tử tài trí hơn người quần thần cùng hoàng thượng đều đối với hắn m ộ ư ơ i điểm coi trọng hoàng thượng hiện tại đã đem tấu trương dần dần giao cho bắt hoàng tử phê duyệt bởi vậy có thể thấy được bát hoàng tử hiện tại đối với thân phận cùng địa vị ngay cả diệp t i ê n ngọc cũng sửng sốt một chút sau đó vội vàng ngẩng đầu cửa trước bên ngoài nhìn sang nàng chưa từng gặp qua bát hoàng tử chỉ ở bên ngoài thoại bản bên trên nghe người ta nói qua lúc này chính trị buổi tối trăng sáng sao thưa diệp ra mái hiên cùng hành lang đều phủ lên đèn lồng mặc cả người màu trắng cầm bào ống tay háo cùng váy chỗ đều thêu lên long văn tựa hồ là thấy được đứng ở trước cửa phòng người hắn lông mày bưng t r a o lên phong hoa vô s o n g chính duyên luôn luôn là trong kinh thành người phong lưu không chỉ có bởi vì hắn thân phận cũng bởi vì hắn có một tấm tướng mạo thật được hoàng thất người trên cơ bản liền không có dung mạo khó coi diệp i ê n ngọc cảm thấy trình duyên đã là cực kỳ khó được mỹ n a m tử không thầm nghĩ hoàng thất tướng mạo xuất sắc nhất dĩ nhiên là bát hoàng tử liền trình duyên đều xa xa không kịp bát hoàng tử chính duyên hướng trình vân phi có chút n g h i ê n g thân chính vân phi lại là trầm mặt đi đến diệp thiều hoa bên người nhìn xem cổ tay nàng bên trên đỏ tươi dấu vết sắc mặt chìm đến đáng sợ đây chính là người muốn lưu tại trầm gia nguyên nhân diệp thiều hoa sờ sờ lỗ mũi mình có chút t r ộ t dạ không nói gì nàng đương nhiên có thể tránh diệp thiên ngọc thiết kế nhưng vì vạch trần ra diệp thiên ngọc chân diện mục còn có nguyên chủ kiếp trước của mạng kiếp trước những người này thiếu nguyên chủ cũng thiều hoa đều hy vọng bọn họ một chút xíu đều cho nhớ kỹ chính viên lúc đầu không nói gì ngay từ đầu hắn cưới diệp thiều hoa về nhà chính là vì diệp thiên ngọc nhưng bây giờ tâm hắn tự nhiên khăng khăng đến diệp thiều hoa nơi này nhìn thấy t r ì n h vân phi vậy mà nắm diệp thiều hoa một cái tay khác mà diệp thiều hoa còn không có cự tuyệt thời điểm trình duyên sắc mặt cũng thay đổi bắt hoàng tử ngươi n h ư hại diệp ra đời sau trình duyên ngươi chờ buổi sáng ngày mai đi gặp phụ hoàng a t r ì n h vân phi nhàn nhạt nhìn về phía trình duyên cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trầm c h a trên người ta không yên lòng nàng đợi ở chỗ này sẽ lập tức mang nàng trở về hoàng tử phủ lúc này trầm c h a đã m ệ t đến không biết nói gì nhưng hắn tin tưởng diệp thiều hoa quyết định bắt hoàng tử trong phủ cũng không có thị thiếp vương phi đối với hắn trầm c h a dị thường tín nhiệm nhìn thấy t r ì n h vân phi ngón tay chăm chú chụp lấy diệp thiều hoa cổ tay diệp t i ê n ngọc ghen ghét đến con mắt đều mạo sưng máu nàng đã mất đi trình duyên còn có trầm tịch nhiên che chở có thể nàng cũng vạch tìm tòi diệp thiều hoa cùng bọn hắn vết rách nàng cho rằng diệp thiều hoa đến cuối cùng cũng liền như thế có thể diệp t i ê n ngọc làm sao cũng không nghĩ lại tới diệp thiều hoa sau lưng vẫn còn có một cái xuất sắc hơn người n đừng đắc ý trên người ngươi hiện tại có ta máu ngươi cũng sẽ không so với ta tốt chỗ nào đi ngươi nhiều hơn ta sống không được mấy năm diệp t i ê n ngọc hướng trình vân phi bên này nói lớn tiếng diệp thiều hoa lúc đầu lúc không có ý định để ý tới diệp t i ê n ngọc nhưng mà bên cạnh thân luôn luôn không thế nào thích để ý tới nhiều người trình vân phi bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía diệp t i ê n ngọc ngươi biết nàng hiện tại đang vì cái gì một chút cũng không lo lắng sao cái gì diệp t i ê n ngọc n là người thiều hoa biết ý thuật hơn nữa còn không thấp Thân hoàn tất về sau hoa hoa nghĩ viết một cái cái thế giới này phiên ngoại chính là ca ca ở cái thế giới này trọng sinh đến nguyên chủ nguyên thế giới đi sau đó thiều hoa cùng mây ra đi nguyên chủ nguyên thế giới du lịch hhh muốn cho hoa hoa viết lời nói chi cái tiếng cái thế giới này không sai biệt lắm nhiều nhất còn có một trường ngày mai thế giới mới ngủ ngon hết chương này chương 906, 906 vũ khí song canh một nghe được trình vân phi thanh âm diệp thiều hoa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái nàng nói qua lời này sao đương nhiên không nói vào thành lúc trước thời gian diệp thiều hoa còn không có tới nơi này cái thế giới đây bất quá là trình vân phi trước khi đi tại diệp t h i ê n ngọc trái tim bên trên hung hăng đầm một đao diệp t h i ê n ngọc muốn phá nổi đồng thanh thuyền nàng biết mình sống không lâu nhưng là trước khi chết kéo lên diệp thiều hoa cái này đệm lưng nàng cũng cảm thấy đủ có thể trình vân phi hết lần này tới lần khác đánh nát diệp t h i ê n ngọc ý nghĩ không chỉ có như thế còn nói cho nàng diệp thiều hoa y thuật cao siêu nếu như nàng không làm lời nói diệp thiều hoa có thể tổ chức tốt bệnh nàng cũng nói cho diệp thiên ngọc bệnh nàng là có thể trị liệu nhưng bây giờ cái này duy nhất khả năng bị diệp thiên ngọc bản thân triệt để làm không thấy sau khi nói xong t r ì n h vân phi liền mang theo diệp thiều hoa trực tiếp rời đi c h ầ m ra t r ì n h duyên là nhất không tin một màn này người hôm nay phát sinh mọi thứ đều quá huyền ảo hắn nhìn đứng ở trình vân phi bên người diệp thiều hoa đối phương cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng không có nửa điểm giống nhau chỗ chúng ta trở về t r ì n h duyên nhìn thấy diệp thiều hoa cùng trình vân phi đứng chung một chỗ sắc mặt tối đen cái kêu bắt quái cơ quan vũ khí ta để cho người ta đi phủ tướng quân cầm về ta đã hướng phụ hoàng mời chỉ còn diệp tiểu thư tự do thân trình vân phi thản nhiên nhìn trình duyên liếp mắt diệp ra mọi thứ đều sẽ trả cho diệp tiểu thư quản lý cổ đại tiểu thiếp là nhất không có địa vị liền như là ký văn tự bán mình nô b u ộ c một dạng nhưng chỉ cần hoàng thượng đúng tay ngay cả trình duyên cũng không dám ngủ cái gì bởi vì lúc trước diệp t h i ể u hoa là vương phủ người trình duyên một mực không có sợ hãi nhưng bây giờ trình vân phi vừa nói như thế hắn lập tức liền hoàng bắt hoàng tử t r í n h duyên niết ngôi đem ánh mắt đặt ở diệp thiều hoa trên người ngươi mời c h ỉ cũng phải hỏi một chút diệp tiểu thư có nguyện ý hay không a lúc trước hắn nhớ rất rõ ràng diệp thiều hoa nhập trong phủ thời điểm đúng là phi thường yêu thích bản thân t r í n h duyên có bản thân tự tin có thể bây giờ thấy diệp thiều hoa cùng trình vân phi đứng chung một chỗ cái kêu một chút tự tin lại trở nên có chút không xác định ngươi khi đó cưới diệp tiểu thư a không phải là vì cứu diệp yên ngọc chính vân phi nói đến đây nhàn nhạt liếc diệp viên ngọc liếc mắt vừa mới ngươi cũng nghe đến từ nhìn thấy diệp viên ngọc khi đó bắt đầu diệp tiểu thư liền biết các ngươi là vì nàng máu ngươi cảm thấy nàng còn có thể sẽ lưu tại vương phủ đương nhiên trước đó nàng là các ngươi vương phủ người bất quá có nhiều thứ mất chính là mất t r ì n h vân phi nói xong câu đó mang theo diệp t h i ể u hoa trực tiếp rời đi t r ì n h duyên còn muốn nói điều gì có thể nhìn nhìn trình vân phi giống như cười mà không phải cười ánh mắt còn có diệp t h i ể u hoa trên mặt hoàn toàn xa lạ biểu lộ chân hắn p h ẳ n g phất bị đinh ngay tại chỗ làm sao cũng không bước ra một bước kia chỉ có trầm c h a cùng trầm phu nhân ra ngoài đưa hai người bởi vì thâm tịch hiểu nguyên nhân hai người hiện tại căn bản cũng không có mặt để cho diệp thiều hoa lưu lại trầm tịch nhiên cũng đi theo ra ngoài nhìn thấy hắn cùng đi ra trầm c h a trên mặt không có nửa điểm biểu lộ hắn giơ tay lên một cái có đến vài lần muốn vỗ xuống đi cái tát cuối cùng vẫn là để tay xuống trừ phi thiều hoa tha thứ ngươi bằng không thì lời này ngươi cũng đừng gọi ta cha vừa nói hắn gọi qua thị vệ đem trầm tịch nhiên đổ vật thu thập xong đem hắn đuổi ra khỏi nhà trầm phu u nhân đứng ở một bên nhìn xem lau nước mắt nhưng không có ngăn cản trầm c h a trầm tịch nhiên làm tất cả có thể nói là khủng bố bọn họ không dám tưởng tượng nếu như ngày đó không phải diệp thiều hoa cứu trầm tịch nhiên cái kêu bọn họ có phải hay không liền vĩnh viễn cũng không gặp được diệp thiều hoa trầm tịch nhiên tại từ đường quỳ nữa đ e m bên trên liền thu gom hành lý ra ngoài tại trong mọi người diệp yên ngọc mới là trong lòng khó chịu nhất một cái nguyên bản nàng tất cả bản thân phải chết cho nên cho dù bị phát hiện nàng cũng không cái gọi là bởi vì lại làm sao nàng cũng không sống nổi nhưng bây giờ trình vân phi nói cho nàng bệnh nàng không chỉ là diệp thiều hoa máu có thể cứu diệp thiều hoa vốn là có thể cứu nàng câu nói này để cho diệp yên ngọc bị đả kích lớn diệp t h i ề u hoa biết y thuật còn có thể chữa cho tốt bệnh mình diệp yên ngọc vô ý thức đã cảm thấy trình vân phi đang g ầ n nàng trên thực tế diệp yên ngọc nhìn xem diệp thiều hoa bình tĩnh mặt trong lòng đã tin tưởng vẫn là câu nói kia nếu là có thể sống trên thế giới có rất ít người ca nguyện đi chết nhất là ở bên bờ sinh tử bồi hồi người diệp i ê n ngọc bởi vì cố ý tổn thương đại dung vương triều diệp gia truyền nhân diệp t h i ế u hoa bị bắt vào cực khổ bên trong bất quá không có người thẩm vấn nàng cũng không có chém đầu bởi vì cùng diệp t h i ế u hoa đổi một nửa máu nàng tuổi thọ so trước đó nhiều hai năm nhưng là càng ngày càng kém đợi đến hoàng thượng bơi thiên hạ thoái vị cho bắt hoàng tử đại xá thiên hạ thì thời gian diệp t i ê n ngọc sinh mệnh đã đi đến cuối con đường nàng tại kinh thành đầu đường nhìn thấy trước đó trước cửa có thể răng lưới bắt chim diệp phủ phồn vinh h ư n g thịnh so với lúc trước r a phu tại thời điểm còn phồn hoa hơn nhìn thấy diệp thiều hoa từ hoa lệ trên xe ngựa đi xuống đối phương sắc mặt hồng nhuận phân thớt hành động nhanh nhẹn xem xét cũng không phải là cái ma bệnh là thật tốt rồi diệp t i ê n ngọc tại trong lao không biết một lần nghĩ trình vân phi rất có thể là gạt người cho tới bây giờ nhìn thấy diệp thiều hoa gương mặt kia nàng liền do chỉnh vân phi thật không có lừa nàng diệp thiêu hoa là thật có thể trị hết bệnh nàng nghĩ tới chỗ này diệp i ê n ngọc trong lòng liền không nhịn được n í u lấy đau không cam lòng tăng thêm hối hận diệp ra một lần nữa leo lên đỉnh cao nhất mà đại dung vương triều rốt cục thống nhất phân liệt tam quốc nơi đây công thần lớn nhất diệp ra trong lúc nhất thời danh tiếng k hai ô n g h diệp i ê n ngọc hối hận không đương nhiên hối hận nhưng là nàng lại là bất lực diệp thiêu hoa ở cái thế giới này ngốc thật lâu vốn cho là tam quốc thống nhất thời điểm nàng liền nên rời đi cái thế giới này nhưng mà tám không có một chút phản ứng nàng thử kêu lên tám không có đạt được tám trả lời cái này khiến diệp thiều hoa đáy lòng có chút chìm bị phát hiện Đinh. chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng ba tích phân Đinh. số tám vì ký chủ phục vụ ba tích phân đã đến sổ sách thoát ly thế giới bên trong Đinh. ký ức thiết lập lại bên trong ký ức thiết lập lại diệp thiều hoa xứng sở nhưng mà còn không nghĩ tới cái gì cả người đột nhiên trốn vào trong bóng tối đau đầu rất đau diệp thiều hoa khi mở mắt ra thời gian chỉ thấy một chiếc gương in nàng tấm kia hơi có vẻ chật vật mặt nàng xoa xoa bịt kín xương ngủ tấm gương trong gương lộ ra một tấm mười điểm xinh đẹp khuôn mặt nhưng gương mặt này cũng mười điểm lạ l ắ m không cần chờ ngủ trước trước ngủ ngon hết chương này chương chín trăm linh bảy chín trăm linh bảy bài tạ r u ộ t hai nàng không phải đang cùng em mở quốc đại lao đàm phán không phải nên chết tại lựu đạn bên trong diệp thiêu hoa trực giác bản thân quên đi rất nhiều thứ có chút m ộ ư ơ i điểm đồ trọng yếu trong đầu liên tiếp ký ức xuất hiện là nguyên trong khối thân thể này ký ức nguyên chủ vốn là ninh thành diệp ra đại tiểu thư diệp ra là kinh thành phú hảo chủ yếu kinh doanh xa xỉ phẩm mà nguyên chủ không tính đặc biệt ưu tú nhưng ở dạng này giáo dục dưới cũng không phải rất kém cỏi hiện tại bất quá năm thứ ba đại học đã đảm ở Diệp Gia dưới Gia công cờ n ty hiện m q u ả lý. Nhưng mà tất cả tại ấ t t cả năm nay phát sinh biến, nàng phát bội chân ũ n g k ô n con gái ruột, mà là diệp Gia bảo mẫu con gái, năm g Gia gái Gia gái, phải Diệp Diệp bảo bảo bởi là là mà ruột, mẫu mẫu tư t đó vì m đem ữ nhi của mình cùng chân chính Diệp Gia của tướng h Hiện chân i kim đổi.、Hiện、tại ê n t đi ra tuy nói không thể trách đến nguyên chủ trên người nhưng nguyên chủ mẹ ruột cách làm quá độc ác mạnh mẽ để người ta cốt nhục tách rời diệp g i a phụ mẫu hiện tại hận chết nguyên chủ phụ mẫu nguyên chủ là bọn hắn một tay nuôi nấm bọn họ mặc dù không hận nhưng đ ấ y lòng cũng quả thật có chút oán ý dù sao diệp t h i ể u hoa mẹ ruột cũng là bởi vì nàng mới đem hai cái con gái đổi tiết gia phụ m â u đem hai người trao đổi về sau liền rời đi diệp ra rời đi kinh thành tiết cẩm tâm từ nhỏ đã mười điểm thông minh thời cấp ba liền lấy cả nước trạng nguyên thi được kinh thành hiện tại bất quá năm thứ ba đại học nhưng đã tại một nhà sĩ nghiệp nổi danh thực tập vẫn là trên mạng phi thường nổi danh bài tạ ruột thầy xem bói mọi thứ nàng xem bói sự kiện chín thành chín đều sẽ phát sinh 10 điểm linh bởi vì như vậy huyền học sự t ì n h nàng tại trên mạng cấp tốc gặp may không chỉ có là tại trên mạng tiết cẩm tâm bản thân ở trường học cũng là mọi thứ xuất sắc tóm lại vô luận là ở đâu nàng đều là một cái nhân vật phong vân lúc này lại bị tuân ra là đỉnh cấp hào phú diệp ra con gái ruột càng là đưa tới trên mạng vô số người chú ý một chút cùng tiết cẩm tâm làm cho người kinh diễm lý lịch so sánh nguyên chủ khó tránh khỏi bị người lấy ra tương đối hai người từ nhỏ đến lớn lý lịch đều bị lấy ra xem như so sánh Không trên h、so、không biết, một、so、giật mình, tiết cẩm tâm liền toàn sinh sinh ể so so toàn với biết, giật tiết liền một tâm t cẩm ư thường, ngược như người thường như ở ở n đình bình thường, cũng từ nhỏ đến lớn cũng nhận nhất cũng không nóng không lạnh. bình cũng sáng, cùng sánh, nhất định chính là công khai tử hình. g gia giáo lại Diệp Thiều coi tiếp với Diệp Thiều coi trói tiết khai Hoa Hoa học thể bá, từ tốt tâm tự t dục có cẩm là là là So so r mạng người liền bắt đầu nói xong đúng là ghen vấn đề diệp da ghen đủ tốt giống diệp thiều hoa dạng này đầu liền xem như ở diệp da ngốc lại lâu cũng là mười điểm bình thường dù sao chỉ là bảo mẫu con gái người diệp ra phát hiện lưu lạc bên ngoài chân chính thiên kim tiết cẩm tâm như vậy ưu tú xuất sắc thời điểm lại là kiêu ngạo lại mười điểm đau lòng muốn không kịp chờ đợi muốn đem tiết cẩm tâm nhận trở về mà hôm nay chính là tiết cẩm tâm trở về thời gian mặc dù nói không nên lên cao đến diệp thiều hoa nhưng bây giờ trên mạng mắng nàng cùng với nàng mẫu thân người rất nhiều còn thừa cũng là đau lòng tiếp theo tiết cẩm tâm tiểu tỷ tỷ hoặc là cúng bái học bá đại thần mà nguyên bản cùng nguyên chủ ở chung mười điểm muốn tốt bằng hữu nguyên một đám cùng nguyên chủ xa lánh một cái thường thường soảng xính nhãn hiệu giả thiên kim một cái hết sức ưu tú thật thiên kim đồ đần cũng nên biết rõ đứng ai đội diệp thiều hoa tiếp thu được những ký ức này về sau đầu óc quen thuộc liền phân tích ra thế cục giống như là đã làm qua vô số lần một dạng cái gì loạn thất bát a o diệp thiều hoa ý thức được bản thân lần này ý thức ý nghị sự tình không khỏi nhấn xuống h u y ệ t thái dương sau đó kéo ra phòng vệ sinh cửa ra ngoài ngoài cửa chính là nguyên chủ trong trí nhớ bố trí m ộ ư ơ i điểm ấm áp phòng ngủ diệp thiều hoa trực tiếp ngồi vào bên cửa sổ máy tính trước mặt máy tính bên cạnh còn tán lạc mấy tấm bài tạ rốt nàng trực tiếp bật máy tính lên liền bắt đầu lục soát em mở quốc bạo tạc các chữ nhưng mà giao diện căn bản cũng không có liên quan tới loại này tin tức tình huống này không đúng diệp thiều hoa rất nhanh liền phát phát hiện điểm này lập tức mở ra chỉ lệnh bàn một chuỗi cao cấp chỉ lệnh đổ xuống mà ra theo chỉ lệnh đưa vào một đống lớn tư liệu bị nàng điều ra diệp thiều hoa tay còn khoác lên bên trên trên bàn phím nhìn thấy tư liệu đụng tới về sau đ ố n g nhiên sửng sốt sững sờ không phải nhìn thấy tư liệu lúc kinh ngạc mà là kinh ngạc với mình lần này ý thức động tác không sai nàng đúng là sẽ hacker nhưng nàng phá giải tường l ử a thời điểm vì sao nhanh như vậy thậm chí nàng còn có một loại cái này tường lửa quá yếu lỗ thủng cũng nhiều hết sức rõ ràng nàng vài phút có thể đổi một cái càng thêm tường cao trước kia phần mềm diệp thiều hoa nâng hai tay lên nhìn mình ngón tay trực tiếp ngây ngẩn cả người nàng hacker kỹ thuật lúc nào trở nên tốt như vậy tốt đến nàng liền nhìn đến bản thân hiện tại ở cái thế giới này hoàn toàn không phải nàng quen thuộc thế giới kia lúc cũng không có cảm giác khác tựa hồ mọi thứ đều là đương nhiên đại tiểu thư láo ra phu nhân để cho ngài xuống dưới bên ngoài người giúp việc thanh n â m vang lên nhân tiện là mấy tiếng thanh thúy tiếng đập cửa diệp thiêu hoa nhớ tới thân thể này khó chịu bản thân nên ba một tiếng đem máy tính khép lại xuống lầu lầu dưới diệp ra cả một nhà người đều ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy diệp t h i ế u hoa xuống lầu diệp mẹ nhìn xem nàng ánh mắt có chút phức tạp bất quá dù sao nuôi hơn hai mươi năm mặc dù bây giờ không phải thân sinh mẹ con nhưng là không kém là bao nhiêu bọn họ lúc ấy thế nhưng là đem diệp t h i ế u hoa xem như tròng mắt đến sủng bản thân vọt tới lớn thiếu hoa đây là cầm tâm diệp mẹ lập tức để cho hai cái nữ hải tử nhận nhau không cần nhận nhau ta một người qua rất tốt cũng không muốn cùng các ngươi có quan hệ gì tiết cẩm tâm trực tiếp cự tuyệt nàng chỉ là nhìn xem diệp thiếu hoa mười điểm lạnh lùng nói cha mẹ ngươi bị bệnh hiện tại cũng tại bệnh viện nhân dân bác sĩ nói thời gian không dài ngươi muốn là có thời gian lời nói liền đi xem bọn họ một chút đi ta tin tưởng bọn họ nhìn thấy ngươi tâm tình sẽ tốt hơn nhiều dù sao bọn họ một lòng lo lắng chỉ có ngươi hết chương này chương chín trăm linh tám chín trăm linh tám bài t ạ r u ộ t hai ba nghe được tiết cẩm tâm lời nói diệp gia phụ mẫu trên mặt lóe lên một chút tức giận còn có đối với tiết cẩm tâm đau lòng bọn họ muốn cho tiết cẩm tâm lưu xuống dùng cơm muốn cùng với nàng nhiều ở chung một hồi nhưng lại bị tiết cẩm tâm cự tuyệt không ta còn muốn đuổi theo ẹ d ì lao sư khóa ẹ d ì lao sư trong ngoài nước mười điểm có tên bài tạ rột u đại sư vô luận là quốc gia vẫn là có tiền có thế người gặp được đại sự thời điểm đều sẽ tìm ẹ d ì lao sư rút một tấm bài diệp gia phụ mẫu đều vô ý thức nhìn diệp thiều hoa lướt mắt ẹ gì lao sư không phải không thu học sinh sao diệp thiêu hoa từ trong trí nhớ lật ra một đoạn nguyên chủ cũng đi tìm ẹ gì lao sư học bài ta dốt nhưng lúc đó ẹ gì lao sư lấy thân thể không tốt không thu đồ đệ làm lý do cự tuyệt nhưng bây giờ không thu đồ đệ ẹ gì lao sư vậy mà thu tiết cẩm tâm liền xem như người giúp việc cũng biết ẹ gì lao sư không phải không thu đồ đệ chỉ là không nguyện ý thu diệp t h i ê u hoa thôi ta đưa ngươi một cái trầm mặc ở một bên chỉ so với diệp thiều hoa nhỏ hơn một tuổi diệp cẩn n i ê n lập tức đứng lên đuổi theo tiết cẩm tâm rời đi diệp gia phụ mẫu đưa mắt nhìn tiết cẩm tâm rời đi diệp mẹ nhịn không được lau nước mắt cảm thán mà vui mừng nói là thật ẹ gì lao sư cẩm tâm quá ưu tú diệp cha nghĩ đến bản thân để cho thư ký cha được một chút tư liệu lập tức có chút đắc ý mở miệng đó cũng không phải là ngươi xem một chút cẩm tâm từ nhỏ đến lớn thành tích biểu hiện trên cơ bản mỗi một lần cũng là hạng nhất hai người ngồi ở trên ghế salon nói nhỏ tiết cẩm tâm từ nhỏ đến lớn thành tích không phải đắp lên nếu không mắt điểm nếu không chín mươi điểm có rất ít thấp hơn chín mươi điểm tiết cẩm tâm lần này biểu hiện để cho diệp ra tất cả mọi người ngay tiếp theo người giúp việc đều đối với tiết cẩm tâm ấn tượng có chút không tốt lắm nhất là hai người so sánh diệp thiều hoa căn bản là không chịu rời đi diệp ra thậm chí ngay cả bản thân cha mẹ ruột cũng không nguyện ý đi xem diệp thiều hoa đã nghe được lấy hai người thanh âm cũng không nhận bọn họ thái độ ảnh hưởng diệp cha cùng lá kêu mẫu phát hiện mình con gái nữ bị điều đổi về sau lại nên phát hiện được con gái ruột đã vậy còn quá ưu tú đ ấ y lòng lại là chua sót lại là vui mừng diệp thiều hoa không biết nói cái gì chỉ là nhìn xem đám người hầu ngẫu nhiên nâng lên đầu nhìn mình ánh mắt khát thường cũng thiều hoa h i ế p h i ế p mắt sau đó lên lầu cầm áo khoác liền đi ra ngoài diệp cha cùng diệp thiều hoa lên tiếng chào mới thu hồi ánh mắt diệp thiều hoa rời đi diệp ra về sau diệp ra đến rồi một cái bảy tám chục tuổi các lão đầu chính là diệp ra l cha người người trịnh i trọng dặn dò một lần người biết thay người chuyện này cùng thiều hoa trên thực tế không có bao nhiêu quan hệ diệp mẹ đương nhiên biết rõ điểm này chỉ là tạm thời còn nhịn không được lao gia tử gọi điện thoại cho công ty bên kia biết tình huống mới tới vừa vào cửa liền bắt đầu không khỏi vặn lông mày các ngươi không có giữ cẩm tâm lại an bài xuống để cho nàng đi dưới công ty lao gia tử trả lời tại diệp phu diệp mẹ trong dự liệu diệp thiều hoa tại mới vừa lên năm thứ nhất đại học thời điểm người diệp ra để cho nàng tiến vào công ty tuyển quản lý cái kia cùng một chỗ bất quá diệp thiều hoa một lòng đều ở bài tạ rột bên trên sự tình làm rối loạn cuối cùng chỉ có thể treo một người quản lý nhãn hiệu diệp da hoa giá thật lớn đi bồi dưỡng diệp thiều hoa không thấy hiệu quả quả ngược lại chưa bao giờ ở diệp da dạo qua một ngày diệp da chân chính con gái tiết cẩm tâm lại thanh danh tại ngoại bên cạnh buồn ngủ vừa viết một chút không thể tin được ta năm điểm còn tại viết thiếu một chút buổi tối càng năm chương aqinj sau đó giải thích một chút nam chính ký ức vấn đề rất sớm đã có người đ ể cập qua tại huy chương vàng sát thủ thế giới t r ư ớ c có t r ô n xuống một đầu có thể dùng vi rút q u a y rối chủ hệ thống dây tại đó nữ chính liền t r ô n xuống một cái vi rút về sau nam chính cũng từ cái thế giới này bắt đầu ký ức có nghi vấn có thể một lần nữa nhìn xem 645 t r ư ơ chương lúc ấy rất nhiều người sách vì sao nam chính lại đột nhiên có ký ức ta cái này cũng nhìn không ra cho nên một mực không nguyện ý trả lời cảm thấy vô cùng ảnh hưởng ta a iq u bất quá khả năng phần lớn người khả năng nhìn thấy thế giới phần cuối liền trực tiếp ngại qua hiện tại hoa hoa vẫn là cái phản ứng này các ngươi thật nhìn không ra hết chương này chương chín trăm linh chín chín trăm linh chín bài tạ rốt ba diệp da lão gia tử mặc dù lớn tuổi nhưng thể cốt một mực cứng rắn diệp da đại bộ phận quyết sách cuối cùng đều muốn đưa đến trong tay hắn lúc này diệp da con gái vừa ra đời liền bị người đánh cháo chuyện này còn bị trình diện trên mạng chuyện lớn như vậy không có khả năng giấu diếm được lao gia tử thương trường như chiến trường động một tí ở giữa cổ phiếu trở về xuất hiện chấn động lúc này chuyện này giấu diếm sự tình không có cách nào giấu diếm một đoàn người hợp lại đem sự tình nói cho lao gia tử diệp ra đời này con cháu rất nhiều lao gia tử đương nhiên không có công phu nguyên một đám đi tìm hiểu có thể bị hắn để ở trong lòng đời sau cũng là các phương diện năng lực xuất sắc diệp thiêu hoa ở diệp ra có thể nói không có người nào phương diện làm được không tốt nhưng cũng không có phương diện nào nhất là xuất sắc lão gia tử chỉ biết là có một người như thế tồn tại bất quá hắn thấy được tiết cẩm tâm tư liệu tại trên mạng nhưng lại có chút chút danh khí vừa mới cẩm tâm trở lại rồi một chuyến diệp cha đem vừa mới phát sinh sự tình cho lão gia tử nói chuyện hiện tại dân mạng đối với diệp ra kết quả xử lý phi thường chú ý lão gia tử nghe xong trầm mặc một chút bất quá tất nhiên cẩm tâm không muốn trở về đến như vậy tùy nàng ý tứ a tiết ra vợ chồng bên kia chúng ta còn không có nhìn thấy chân tướng sự tình cũng không hiểu còn nữa thiếu hoa dù sao cũng là diệp da nuôi lớn diệp da cũng không kém nàng một miếng cơm chuyện này phải xử lý tốt các ngươi hiểu không diệp phu nhân nghe được lao gia tử lời nói nhịn không được nhữ mày một cái nàng chân chính con gái nhận trở lại rồi đương nhiên quang minh chính đại để cho nàng về nhà làm sao bây giờ nghe lão gia tử lời nói đối với cẩm tâm phản ứng như vậy bình thản các ngươi thật dài đầu óc lao gia tử nhìn diệp cha cùng diệp phu nhân hai người này lướt mắt không khỏi lắc đầu nếu thật là không muốn cùng diệp ra có liên quan nàng trông mong chạy đến diệp ra đến nói với thiều hoa cái gì tại sao còn muốn cầm thân tử giám định đến đem cho các ngươi nhìn diệp phu lòng người lý bản đến đối với diệp thiều hoa có một chút điểm oán khí đúng bây giờ nghe diệp lao gia tử vừa nói như vậy cảm thấy hơi c h ầ m xuống nhìn xem hai người bộ dáng lao gia tử cuối cùng dặn dò một câu chính các ngươi nhiều chú ý một chút cái này tiết c ầ m tâm không đơn giản bên này diệp thiều hoa sau khi rời khỏi đây tìm một quán net ngồi xuống đem cái thế giới này điều tra rõ ràng cũng đem nguyên chủ thế giới từ đầu đến cuối tất cả đều phát ra tới cuối cùng cũng không có đi nơi nào mà là đi nguyên chủ cha mẹ ruột ở tại bệnh viện nàng ý thức được bản thân hẳn là trọng sinh nhưng trên thực tế tình huống cái đó cái đó đều lộ ra không thích hợp ký ức không một mảng lớn diệp thiều hoa đứng ở trước phòng bệnh đây là một kiện tư nhân phòng bệnh có thể nhìn thấy nguyên chủ cha ruột nằm ở từ bên cửa sổ số tờ thứ hai trên giường bệnh còn cắm ống d ư ỡ n g khí diệp thiều hoa đứng ở ngoài cửa nhìn một đoạn thời gian rất dài đều không có đi vào sao ngươi lại tới đây thằng đến tiết cẩm tâm thanh âm tự tới bên h a i đi vào đi tiết cẩm tâm từ trên xuống dưới đem diệp thiều hoa đánh giá liếp mắt cuối cùng nghiêng người tránh đi nàng cười nhạo một tiếng vào đi bọn họ cũng chờ ngươi đã mấy ngày cái này cười để cho người ta cảm thấy có như vậy một chút không thoải mái diệp thiều hoa cũng không có để ý nàng hiện tại rốt cuộc xác định bản thân hẳn là trọng sinh tại một cái không gian song song không gian này không có nàng người quen biết cùng sự tình trải qua sóng gió nhiều t ạ i ý thức đến điểm này thời điểm diệp thiều hoa đáy lòng cũng không có thái lan kinh ngạc bình tĩnh đến liền như là nàng trải qua nhiều lần loại tình huống này đồng dạng bất quá tất nhiên trọng sinh tại cái cô nương này trên người diệp thiều hoa trong lòng đối với thân thể này nguyên lai chủ nhân còn ôm lòng ấ y n ấ y sẽ giúp nàng xử lý tốt chuyện kế tiếp nghi diệp thiều hoa đi theo tiết cẩm tâm đi vào n à m ở trên giường tiết phụ lúc đầu vô thần mắt nhìn đến diệp thiều hoa sửng sốt một chút mà ngồi ở bên giường tiết mẫu nhìn thấy cũng đứng lên khẩn trương xoa xoa tay đứng lên há to miệng muốn nói điều gì lại một câu cũng nói không nên lời các ngươi không phải là muốn gặp nàng rất lâu sao làm sao thấy được ngược lại nói không ra lời tiết cẩm tâm xì khẽ một tiếng dối trá cẩm tâm tiết mẫu nghe được tiết cẩm tâm lời nói có chút giống là bị s ữ n g sờ đến Người. cẩm á các các c cứ c người muốn nói nói yên không người, người người nhà không phải sao. Sau khi nói xong, gì đi, rời mới phải khi tâm một quấy Sau ta Tiết sao sao. sẽ dù là tâm cũng không có không lại tiết p ụ c lưu lại, mẫu à là cầm Cẩm một Tâm. m đi để ở một bên trên ghế túi, đi túi, Tiết ở trên thẳng bên bệnh. phòng ghế hoàn toàn không nghĩ tới tiết cẩm tâm sẽ nói như vậy mà nói kinh ngạc mở to hai mắt nhìn diệp thiều hoa cũng chưa từng có cùng thân nhân dạng này trung đụng trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói như thế nào lợi nói t i ế t thúc thúc bệnh tình đã ổn định lại diệp thiều hoa nhìn xem tiết phụ tình huống bây giờ trong đầu liền trồi lên một bộ chân pháp có thể trị hết tiết phụ bệnh chờ chút nàng lúc nào trung ý cũng tốt như vậy tấm thẻ này trả tiền cũng không phải là diệp ra là ta bản thân không nhiều ta về sau sẽ còn tiếp tục thu tiền ở trên đây vô luận là diệp thiều hoa vẫn là nguyên chủ đều là lần thứ nhất gặp tiết phụ tiết mẫu ba người không hề giống thân nhân ngược lại xấu hổ giống là người xa lạ so với cùng diệp thiều hoa xa cách tiết phụ tiết mẫu cùng tiết cẩm tâm ở chung mới là bình thường thân nhân ở chung phương thức hai kẻ như vậy để cho diệp thiều hoa không khỏi không nghi ngờ sự t ì n h tính chân thực nếu tiết phụ tiết mẫu thật là có tâm đem hai người bọn họ đã đổi bọn họ thế nào lại là cái biểu tình này tiết phụ tiết mẫu không có cần nàng tiền diệp thiều hoa cũng không có kiên trì mà là chuẩn bị đi lầu dưới cho bọn hắn nhà được phân viện phí tại gần thang máy thời điểm diệp thiều hoa nghĩ đến đói bụng tiết phụ tiết mẫu vấn đề không có chú ý kém chút bị một người đục vào thật xin lỗi đạo thanh e m này có chút quen thuộc diệp thiều hoa vô ý thức nước g mắt thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc nàng lau mặt một cái không nên nói quen thuộc gương mặt này cùng với nàng trước kia mặt giống như lúc diệp thiều hoa ngón tay nắm thật chặt lại nhìn về phía nữ nhân thời điểm ánh mắt tối nghĩa không rõ nàng là không nghĩ xong sau lưng chuyển tới khắc một thanh e m vì sao chạy đạo thanh e m này mười điểm c h ầ m thấp diệp thiều hoa lui về sau một bước nhìn thấy người mặc tây trang màu đen người đi tới nhìn về phía nữ nhân kia mặt lúc ánh mắt hơi ngừng lại thanh âm chầm rãi nghe bác sĩ nói ngươi bây giờ cái gì đều không nhớ rõ xảy ra chuyện rất khó chịu xin nghỉ ba ngày ba ngày này liền không bốn canh ai hy vọng mọi người lý giải hết chương này chương chín trăm m t mươi chín trăm một mươi bài tạ giốt, 4. Ấn. ta dốt bốn ân ta trợ lý nói là ngươi cứu ta nữ nhân nhìn về phía mặc đồ đen nam nhân sắc mặt đỏ lên tạ ơn nam nhân chỉ là nhìn xem nàng trong ánh mắt có xem kỹ nên diệp thiều hoa trực tiếp q u a y người hướng bên cạnh thang máy đi đến không nhìn thấy nàng sau khi đi khoảng cách nàng cách đó không xa nam nhân nhìn xem bóng lưng nàng trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc biểu lộ diệp thiều hoa đi xuống trước t ổ n chút tiền nằm bệnh viện cũng tìm bác sĩ hỏi rất nhiều vấn đề tương quan khi lấy được bác sĩ một chút sau khi giải thích diệp thiều hoa rốt cục xác định bản thân biết ý thuật sự thật này tiết phụ bệnh mặc dù ổn định nhưng sau tiếp theo trị liệu cực kỳ phiến phức không nói giải phẫu s á t x u ấ t thành công chỉ có hai phần trăm coi như giải phẫu thành công cũng không sống nổi bao lâu thời gian diệp thiều hoa vừa nghĩ một bên hướng công ty xuất phát diệp quản lý nàng đi công ty thời điểm trong văn phòng đại đa số người đều nhìn nàng ánh mắt đống lớn sách đều có điểm kỳ quái nghĩ đến thân phận nàng nên đều bị trong công ty người biết bất quá những cái này diệp thiều hoa cũng, cũng không thèm để ý chỉ là tiện tay đảo trên mặt bàn bày biện một đống nàng phải xử lý sự tình trên thực tế đại đa số thời gian nguyên chủ chỉ là nhìn xem là được rồi căn bản là quyết sách không trong công ty bất cứ chuyện gì mà bộ kế hoạch cũng căn bản cũng không có muốn nguyên chủ làm gì ở công ty chưa từng có sai nhưng tuyệt đối cũng không có cái gì công lao cùng một bài trí không sai biệt lắm tồn tại nhớ tới nguyên chủ ở công ty cái địa vị này diệp thiều hoa không khỏi thán một tiếng nguyên chủ tình cảnh không tính quá tốt diệp thiều hoa không tính sự tình một người tốt lành gì có thể vô duyên vô cớ chiếm thân thể người khác nàng cũng không thể cứ như vậy yên tâm thoải mái cũng nên giúp nàng xử lý tốt bên người sự tình hiện tại trên mạng đối với nàng bình luận phần lớn đều không tốt đều ở nói nàng không biết xấu hổ nói nàng tham luyến diệp ra phú quý không chịu rời đi diệp thiều hoa đánh mở laptop tin tức đẩy đưa đều ở nói chuyện này nàng trực tiếp lược qua những nội dung này mà là mở ra w e b sẽ tìm tòi một cái tên phong hoa vừa mới tại bệnh viện nhìn thấy tấm kia cùng với nàng trước kia giống như lúc mặt tên nữ nhân phong hoa là giới giải trí lôi cuốn ảnh hậu bất quá 24 tuổi liền hưởng dự đại giang nam bắc bị đám phan hâm mộ thân thiết xưng là hoàn mỹ nữ thần cơ hồ không có một chút điểm đen tháng trước ở nước ngoài quay phim thời điểm bị phần tử khủng bố tập kích hôn mê đến bây giờ mới thanh tỉnh lại 24 tuổi liền có thể đạt đến nước này sở tham diễn đối với mỗi một bộ kịch cũng là đỉnh cấp tài nguyên cái này kịch bản thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt diệp thiêu hoa nhữ mày bắt đầu tìm nàng tư liệu nàng muốn tìm tư liệu không có cái gì tìm không thấy phong h o a chính là kinh thành phong gia đời này duy nhất con gái mà phong gia bối cảnh cường n ạ n h trước sau đời thứ ba mỗi người trong tay đều nắm trong tay chính quyền phong gia con gái xuất đạo giới giải trí người nào dám tìm bị chết tội nàng phong gia cùng trầm gia đời đời giao hảo phong gia hữu tâm muốn cùng trầm gia thông gia phong hoa cũng chữ a tống nghệ trong tiết mục rõ ràng biểu thị r a bản thân đối với trầm gia tam thiếu trầm ký vân ưa thích nhưng là trầm gia tam thiếu bên kia vẫn không có đáp lại nhưng một tháng trước đó mở quốc đã xảy ra tổ chức khủng bố trầm ký vân cũng vừa lúc tại bùn bên trong không để ý sinh tử cứu phong hoa để cho người nhà họ phong còn có dân mạng rất là cảm động so với trầm gia phong gia vẫn là t r ê n l ệ n h rất lớn trầm gia là kinh thành bên này quân công lão đại trước đó trầm gia tam thiếu không đồng ý người nhà họ phong không dám nói lời nào nhưng bây giờ trầm gia tam thiếu liền phong hoa còn mỗi ngày đi trọng chứng cứu hộ phòng nhìn phong hoa phi thường lo lắng biểu lộ cái này xem xét chính là có biến hai nhà người vui thấy kỳ thành diệp thiêu hoa nhìn thấy cái tin tức này lúc này cũng rốt cục thấy được vừa mới cái kia nam nhân áo đen tên trầm ký vân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái biểu lộ bởi vì nguyên chủ trong trí nhớ cũng có trầm ký vân người này đại khái là tại một tháng trước đó trầm ký vân phi thường chú ý nguyên chủ còn tới qua diệp ra nhìn nguyên chủ khi đó từ trên xuống dưới nhà họ diệp đều đối với nguyên chủ mười điểm chú ý người làm ăn cái nào sẽ không mắt nhìn sắc nếu là thật sự cùng trầm gia có quan hệ lá kia nhà mới tính sự tình nhất phi trung tiên h tại kinh thành sợ là không có mấy người dám đắc tội trầm gia có thể diệp ngân kỳ quái lúc đầu đối phương nghe ngóng nguyên chủ trầm ký vân khi nhìn đến nguyên chủ về sau lập tức liền đã mất đi hứng thú không tiếp tục nhìn qua nguyên chủ một lần người diệp gia kinh lịch hy vọng lại thất vọng về sau liền không có quản diệp thiều hoa nhớ tới đây thời điểm diệp thiều hoa không khỏi rút khoe miệng nhưng đến cùng vẫn là không có nói chuyện trong công ty người đại đa số là không yên lòng đem quyết sách giao cho diệp thiều hoa trong tay cho nên diệp thiều hoa ở công ty diệp không có cái gì công tác cụ thể đến điểm liền trở về diệp thiều hoa suy tư đợi sau khi trở về liền cùng diệp cha diệp mẹ nói đem công việc từ tiết cẩm tâm hiện tại cho rằng nàng chữ á diệp ra chiếm tiện nghi diệp thiều hoa thật đúng là không phải rất muốn ở lại cùng lúc đó diệp ra diệp cẩn nhiên đã trở lại rồi đem diệp cha diệp mẹ gọi vào bên ghế salon thần tình nghiêm túc hắn hôm nay chỉ là đứng ở bên ngoài nghe lén một lần không sai cha mẹ không tin ngươi đi hỏi một chút đại sự hắn cùng tỷ đều xem bói đến diệp thiều hoa lại lưu tại diệp ra diệp ra sẽ xuất đại sự các ngươi sao không tin là ngại đi nói sao cái kia ta đi nói với nàng hết chương này chương 911, 911 bài tạ dốt nam diệp cần nghiên là đuổi theo tiết cẩm tâm ra ngoài Tiết cho ẩ m Tâm cùng ẹ dí đại sư ọ c Cẩn bài là là Diệp Niên hiểu, tạ ruột quá trình quá không hiểu, nhưng là năm nay nhưng n xem g ở à i cửa nên g nghe cùng người không h thật. tình hai Thiều Hoa đối với diệp ra không tốt điểm này. Cho e xem xem trộm một Tiết Tâm Tiết Tâm một tốt Cẩm Cẩm điểm được đoạn đoạn, đều đến đối sư lão nói liền này. n sự sự sau, dí Diệp Diệp bói bói với về ra yêu bên trong lão sư thuyết phục tiết cẩm tâm không muốn trở về cũng nhà nếu muốn trở về diệp ra liền nhất định phải làm cho diệp thiều hoa rời đi diệp ra diệp cha không nói gì chuyện này nói đến mơ hồ nhưng bọn hắn làm thương nhân cũng rất tin những cái này ngày bình thường thầy phong thủy bài tạ r u ộ t đại sư mời không biết bao nhiêu cần phải đem diệp thiều hoa đuổi đi ra diệp cha nhưng cũng cực kỳ xoắn suýt coi như không phải hôn hắn cũng nuôi hơn hai mươi năm cùng thân sinh cũng không kém là bao nhiêu dù sao cái này nhiều nhũ ngẫu là xem như hòn ngọc quý trên tay tới yêu hắn mấp máy môi không nói gì nhị thiếu hôm nay lão gia tử trở lại qua bên người quản gia thấp giọng nói một câu hắn nói đại tiểu thư đó cũng là chúng ta người diệp ra ta liền biết hắn dễ dàng mềm l ò n g người già cũng là dạng này nhưng bây giờ có quan hệ nhà chúng ta sự tình c h í n h ta đi tìm nàng bản thân đi nói với nàng nàng ở chúng ta nhà ở nhiều năm như vậy nhìn nàng còn tốt không có ý tứ ở lại đi diệp k ỳ năm thở phì phò ra ngoài muốn đi tìm diệp thiều hoa diệp mẹ hiện tại r a phi thường xoắn suýt tiết cẩm tâm là nàng con gái ruột nàng có thể không quan tâm sao thậm chí còn có điểm đoán diệp thiều hoa có thể lên buổi trưa diệp ra ra nói lời nói kia về sau nàng thở dài một hơi cũng không có lại ngăn lại diệp cần niên h bất kể nói thế nào diệp mẹ mặc dù bây giờ đối với diệp thiều hoa không có oán hận có thể cùng con gái ruột so sánh nàng đến cùng không có như vậy quan tâm một cái không phải thân sinh diệp thiều hoa lại thêm hiện tại có quan hệ diệp ra diệp mẹ dứt khoát ngồi xuống trên ghế salon không có để ý chuyện này diệp thiều hoa ở công ty ngây ngốc một chút buổi trưa trên cơ bản liền lên lưới điều tra thêm mình muốn tư liệu nếu không an vị trên g h ế bên bàn bày biện văn bản tài liệu cũng là bài trí phần văn kiện này không cần ta xem đến trước khi lúc tan việc nàng nhìn thấy trên mặt bàn để đó một phần văn kiện nàng thói quen cái kia đứng lên nhìn thoáng qua là một cái liên quan tới bất động sản khai phát sắp đặt diệp thiều hoa tùy ý lật hai trang nhìn ra một vài vấn đề nhưng mà còn có đồng dạng không có xem hết thời điểm bên người đã có người lập tức từ nàng là tô hàng rút đi văn bản tài liệu diệp thiều hoa ngẩng đầu một cái là diệp thị bộ kế hoạch bộ trưởng cũng là diệp ra trực hệ tử tôn trước kia là nàng thúc thúc hiện tại xem như nàng tên trở lên thúc thúc nhị thúc cái này ta xem một lần diệp thiều hoa nhìn hai trang liền phát hiện phía trên một vấn đề không cần nhị thúc có chút cảnh giác nhìn nàng một cái đem văn bản tài liệu thu hồi đến ta ngày mai trực tiếp cho chủ tịch nhìn là được rồi diệp thiều hoa vốn còn muốn nói cái này sắp đặt bên trên một chút vấn đề không tính là cái vấn đề nhỏ có thể nhìn đến nhị thúc cái kia ánh mắt cảnh giác diệp thiều hoa thu hồi đến miệng bên cạnh lời nói vẫn là không nói nói hắn tin không tin còn không biết mấu chốt sẽ còn gây nên đối phương ghét bỏ diệp thiều hoa hiện tại rốt cuộc biết mình ở cái này diệp thị địa vị trước kia nàng là diệp thị thiên kim coi như treo tên tuổi người khác cũng không nói gì nhưng bây giờ nàng đã không phải là diệp thị thiên kim loại này sắp đặt xem như trong công ty cơ mật phòng bị nàng cũng có thể thông cảm được mặc dù có thể tưởng tượng đến nhưng diệp thiều hoa nói đến cùng đấy lòng vẫn có chút khó chịu nàng ngồi về trên ghế bật máy tính lên tùy tiện đao loạn một trò chơi trực tiếp chơi đến thông quan nhị thúc thấy được nàng bắt đầu chơi trò chơi lúc này mới thở dài một hơi lại chịu không sai biệt lắm một giờ diệp thiều hoa đúng giờ tan sở nhìn đó là p h o n g hoa mới vừa đi tới ngoài cửa lớn nàng liền nghe được cách đó không xa công ty nhân viên chỉ đối diện trên đường bị bảo tiêu che chở một đám người kinh hỷ nói nữ thần nàng hôn mê gần một tháng vậy m à t ỉ n h đúng vậy à nàng thật vận khí tốt n g ư ơ i có thấy hay không lần trước trên tin tức vị kia tam thiếu một người khác đầy mắt hâm mộ trả lời đương nhiên thấy được so tất cả giới giải trí nam minh tinh đều muốn soái thực sự là cực kỳ chuyện cổ tích nội dung cốt truyện ta não bổ xong trầm da cùng phong ra tất cả k ỳ tình trầm da coi là chúng ta kinh thành đại lao rồi à? có thể không nếu không nhưng chỉ bằng vào phong ra phong hoa có thể lăn lộn đến bây giờ tốt như vậy diệp thiều hoa nghe một đoàn người thanh âm không khỏi hướng đối diện nhìn sang bên kia là một đầu nhà ly mù xỉn cái kia cùng với nàng dung mạo rất giống nữ nhân chính từ trên xe bước xuống đi theo phía sau một đám cầm máy quay phim phóng viên bất quá vừa mới vị kia họ trầm người kia ngược lại không có ở đây diệp thiều hoa chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt không có bao nhiêu hứng thú nhưng lại đối diện phong hoa cũng nhìn thấy diệp thiều hoa cùng vừa mới khác biệt phong hoa hiện tại mặc dù không có trí nhớ gì nhưng là nàng cực kỳ xác định trầm ký vân người này lúc đầu ngay từ đầu tỉnh lại thời điểm trầm ký vân nhìn bản thân ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng có chút ôn hòa nhất là nhìn mình mặt nhưng từ vừa mới trong bệnh viện nhìn thấy nữ nhân này về sau trầm ký vân liền nhìn chằm chằm vào nữ nhân rời đi phương hướng phong hoa cảm giác được có chút chỗ không đúng nàng hướng diệp thiều hoa cái hướng nào nở nụ cười nhưng trong lòng lại có chút chán ghét ân hiện tại tốt rồi đại khái trừ bọn ngươi ra ta thực sự không có những thứ khác hết chương này chương chín trăm mười hai 912 bài tạ rốt sáu canh một phong hoa là cái diễn viên tất cả cảm xúc đều n ị trang rất tốt diệp thiều hoa nhìn không ra nàng biểu lộ không đúng nhưng có thể cảm giác được nàng đối với mình để ý cái này khiến diệp thiều hoa cảm giác kỳ quái nàng mở ra nguyên chủ ký ức không có tìm được có quan hệ với phong hoa không minh bạch đối phương địch ý đến từ đâu bất quá lại ghi tạc trong lòng diệp ra trong đại s ả n h không có người diệp thiều hoa liền trực tiếp lên lầu lần này nàng đem nguyên chủ gian phòng nghiêm túc kiểm tra qua một lần trừ bỏ một đống lớn bài tạ giọt sách trọng yếu nhất chính là đặt ở trong ngăn kéo một bản quyển nhật ký diệp thiều hoa chỉ tiếp thu nguyên chủ ký ức nhưng không có thể cảm nhận được nguyên chủ cụ thể ý nghĩ cũng không biết nguyên chủ mua những cái này bài tạ giọt sách ý nghĩ nàng cầm lên phía trên nhất một bản rõ ràng bị vượt qua rất nhiều lần sách lúc này bên người không có quản gia cũng không có người giúp việc diệp thiều hoa liền cầm lấy phía trên nhất sách nhìn bài trang sau khi xem xong biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc nàng đi tới thân thể này về sau cũng không thế nào hiểu qua cái thế giới này tình hình chung nhưng bây giờ căn cứ bản này thẻ bài đại sư trong sách lời mở đầu cái thế giới này người phi thường tin tưởng bài tạ r u ộ t chỉ cần là biết bài tạ r u ộ t người địa vị nhất định sẽ không quá thấp cái thế giới này mặc dù là nàng hiểu hiện đại thế giới nhưng là không phải nàng hiểu thuần túy hiện đại thế giới mà là bài tạ r u ộ t phát triển phi thường thành thục thế giới mỗi cái quốc gia đều có tọa chấn bài tạ r u ộ t đại sư mà những đại thế lực kia đại gia tộc đều sẽ có như vậy một hai cái bài tạ r u ộ t đại sư những cái này thẻ bài đại sư dự đoán đủ loại sự kiện lấy đạt tới thế lực phồn v i n h hương thịnh trước đó diệp thiều hoa chỉ biết là trầm gia rất y ê u bây giờ nhìn kết thúc rồi bản này thẻ bài đại sư giới thiệu mới biết được trầm gia không chỉ là thế lực cường đại trọng yếu nhất là trầm gia có một cái hết sức lợi hại thất tinh cấp thẻ bài đại sư thẻ bài đại sư tổng cộng cũng chỉ có nhất tinh đến thập tinh phần lớn người đều còn chỉ là đang nhất nhị tinh bồi hồi có thể tới tứ tinh cấp liền xem như cấp bậc đại sư nhân vật mà e gì đại sư thất tinh cấp thẻ bài đại sư đã áp đảo kinh thành tất cả thẻ bài đại sư phía trên vị này e gì đại sư cũng chính là cho tiết cẩm tâm giảng bài đại sư đối với bài tạ r u ộ t quốc người lực lĩnh nộ s á c thực so người ngoại quốc kém xem hết đây hết thẻ diệp thiều hoa từ sau khi sống lại vẫn rất bình tĩnh trên mặt bắt đầu nổi lên một tia kinh ngạc biểu lộ cho nên cái thế giới này bài tạ r u ộ t đã phát triển tới mức này sao k h ó trách nàng cùng tiết cẩm tâm thân phận được công bố về sau diệp ra người giúp việc còn có diệp mẹ cũng bắt đầu không chào đón nàng tiết cẩm tâm là ở trên mạng nổi danh mặc dù bây giờ không thể xưng là thẻ bài đại sư nhưng so với đại bộ phận hoa quốc người tiết cẩm tâm nên tính là phi thường ưu tú diệp mẹ rõ ràng có một cái như vậy ưu tú con gái tồn tại lại bị cáo chi tiết phu nhân cố ý đổi đi thôi nàng ưu tú con gái cho nên đối với nguyên chủ có chút oán hận cũng có thể thông cảm được cũng có thể thông cảm được diệp thiêu hoa thả lại bản này giới thiệu cầm lấy một bên khác bài tạ rột u vào cửa chỉ lật hai trang nàng cửa bị người gõ hai lần sau đó người kia liền trực tiếp xông vào ngươi ở bên trong à. ta có việc muốn nói với ngươi diệp thiêu hoa đem sách thả lại trên giá sách nhữ mày nhìn xem xông tới thiếu niên chính là cùng nguyên chủ làm việc nhi nhiều năm tỷ đệ diệp cần niên có chuyện gì ngươi nói đi bị ngươi liền trực tiếp như vậy xâm nhập diệp thiều hoa biểu hiện trên mặt cũng phi thường lãnh đạm thấy được nàng lãnh đạm như vậy bộ dáng diệp cần niên tự nhiên cũng sẽ không cao lắm hứng thú chỉ là hơi không kiên nhẫn mà nói cẩm tâm tỷ suy tính ra ngươi đối với chúng ta diệp ra có bất hảo địa phương nàng suy luận là ngươi muốn rời khỏi diệp ra hiện tại ta đã đem cẩm tâm tỷ mời đi theo ngươi xuống dưới lại để cho suy tính một lần có bản thân ngươi t u y ệ t bài nàng thôi diễn b i ế t càng thêm chuẩn xác nàng đến đây diệp thiều hoa cảm thấy hơi kinh ngạc hôm nay nhìn tiết cẩm tâm bộ dáng Tựa như là vào diệp giống được sao. tiết cẩm tâm loại này cũng liền tại trên mạng giúp người đo đo nhân duyên hoặc l à việc nhỏ mới có thể gặp may nói đến chân chính thẻ bài đại sư chắc là sẽ không tại trên mạng giúp người đo lường tính toán cho nên tiết cẩm tâm mới có thể ngoài ý muốn biến đỏ không hiểu rõ thẻ bài thế giới không biết hiểu qua sau mới biết được giống tiết cẩm tâm loại này căn bản không tính là chân chính đại sư diệp thiều hoa còn lật ra tiết cẩm tâm vệ bù nàng loại kia đo lường tính toán tối đa chỉ có nhị tinh thẻ bài đại sư năng lực diệp da mặc dù không lớn thế nhưng chỉ là cùng trầm da còn có gió nhà đến so là không lớn có thể cũng không tính là nhỏ muốn tính diệp da vận thế muốn tứ tinh cấp đừng thẻ bài đại sư mới có thể đo lường tính toán nếu là trước kia cũng đúng a a hoa đương nhiên sẽ không hoài nghi có thể bây giờ nghe diệp cẩn n i ê n lời nói diệp thiều hoa ngược lại có chút nghi hoặc ngươi xem hai năm đều không xem hiểu vào cửa người biết cái gì đầu năm nay tất cả mọi người từ bé đều có một cái muốn biến thành thẻ bài đại sư mộng tưởng nhưng có rất ít người sẽ thành công diệp cẩn n i ê n tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa trước kia cũng có muốn học qua bài tạ r u ộ t bất quá cùng phần lớn người một dạng thiên phu thực sự không đủ cẩm tâm tỷ cùng ngươi không giống nhau nàng chỉ chính mình học một năm liền trở thành đại sư nói với ngươi nhiều như vậy làm gì ngươi trước xuống tới để cho nàng nhìn xem nói xong lời cuối cùng diệp cẩn n i ê n trừng mắt diệp t h i ế u hoa muốn mạnh kéo nàng xuống dưới cái nhìn diệp cẩn n i ê n đi thuyết phục diệp ra ra hay sao cũng tìm không thấy diệp t h i ế u hoa liền trực tiếp đem tiết cẩm tâm khuyên trở lại hiện tại người diệp ra đối với tiết cẩm tâm đều vô cùng cẩn thận cẩn thận thật vất vả tiết cẩm tâm trở lại rồi tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển nàng muốn tự mình để cho diệp t h i ế u hoa đến thử xem diệp cẩn n i ê n đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng diệp thiều hoa cũng đúng lúc có chuyện muốn nói liền đi theo diệp cẩn n i ê n đi xuống tiết cẩm tâm hiện tại đang ngồi ở trên ghế salon diệp mẹ ở một bên bận rộn trên mặt cũng là hết sức rõ ràng nụ cười nhìn ra được nàng là thật vui vẻ diệp thiều hoa từ trên lầu đi xuống liền thấy tiết cẩm tâm chỉnh cùng diệp mẹ nói chuyện hai người trò chuyện với nhau thập phần vui vẻ diệp cha ngồi một bên uống trà cũng không có chen vào nói tiết cẩm tâm một mực tại nói liên quan tới gần nhất bài tạ rột bên trên một kiện liên quan đến cùng nhân loại đại sự sự tình á chương ma kế o Hoa ạ c h Thiều Diệp sốt một chín trăm mười ba chín trăm mười ba bài tạ rốt bảy canh hai vừa nghe đến là cao cấp nhất cơ mật liền diệp cha cũng sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn tiết cẩm tâm liếc mắt cơ mật không có người muốn từ bỏ dễ như trở bàn tay phú quý nhất là tiết cẩm tâm cũng là rõ ràng nàng mới là diệp da thiên kim rõ ràng nàng mới là nên được hưởng dạng này phú quý sinh hoạt người dựa vào cái gì biến thành diệp thiều hoa bất quá diệp ra diệp cẩn niên cùng diệp mẹ cùng với nàng sở liệu đồng dạng phi thường chú ý nàng diệp cẩn niên bởi vì lúc trước nàng tại một nhà hàng làm công thời điểm nhận biết khi đó nàng liền biết mình thân phận một mực kinh doanh đến bây giờ chỉ là nàng không nghĩ tới là diệp ra khó khăn nhất giải quyết hai người là diệp ra ra cùng diệp cha cho nên bây giờ nhìn thấy diệp cha đối với nàng rốt cục cảm thấy hứng thú nàng đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút kích động chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài không sai nghe nói là một vị duy nhất bắt tinh thẻ bài đại sư phát ra hướng toàn bộ nhân loại khiêu chiến còn có cái khác ta không tiện nhiều lời một phương diện tiết cẩm tâm là không biết cụ thể công việc một phương diện khác những cái này cơ mật s á c thực không thể nhiều lời tiết cẩm tâm chỉ là nghe hẹ gì đại sư người bên cạnh tán gẫu qua nàng chỉ nghe được một chút những người kia cho tới bây giờ không ngay trước mặt nàng nói bất quá vẹn vẹn những cái này cũng đủ để cho tiết cẩm tâm cùng người diệp ra những người này nói tiết cẩm tâm giữ vững tinh thần bất ti bất kháng cùng diệp cha nói chuyện nàng vì vào diệp ra đối với diệp ra cũng có h i ể u chút ít muốn hoàn toàn du nhập g n nhưng lại muốn biểu hiện ra bản thân đối với đây hết thể hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng mấy người cho chuyện l i ề n diệp thiều hoa trầm mặc ngồi một bên cũng không cùng bọn họ đáp lời diệp cha nhưng dần dần nghe được tiết cẩm tâm trong lời nói lỗ thủng cũng trầm m ặ t xuống ngồi một bên uống trà cũng không đáp lời nói thiếu hoa ngươi qua đây để cho cẩm tâm giúp ngươi nhìn xem diệp mẹ đưa tay đem diệp t h i ế u hoa kêu đến diệp t h i ế u hoa cũng không già m ộ m trực tiếp ngồi xuống tiết cẩm tâm đối diện tối như mực đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiết cẩm tâm ngươi rút một tấm tiết cẩm tâm làm xong tất cả một hệ liệt cần ăn đòn sau đó mười điểm thành kính dọn xong bài trận Thấp Thiều tiết Hoa Diệp rộng nói, đối với cái này khiến tiết cẩm tâm bắt đầu vững tin năng lực chính mình tính thế nào cũng sẽ không tính ra hai loại vận mệnh hướng đi a bên người diệp mẹ hỏi nàng kết quả có thể tiết cẩm tâm hiện tại lại cũng không dám khẳng định không nói gì chỉ là mặt tâm c h ầ m lắc đầu rất kỳ quái ta cần cùng ta lão sư nghiên cứu một chút kết quả này để cho diệp mẹ cảm thấy có suy tư diệp cha chỉ là nhìn tiết cẩm tâm liếc mắt không nói gì cha hôm nay để cho cẩm tâm tỉ ở lại đây đi đều đã trễ thế như vậy qua mấy ngày chúng ta muốn hay không xử lý cái hiến hội diệp cần nghiên không suy nghĩ nhiều như vậy hắn hiện tại chỉ là quan tâm tiết cẩm tâm t r ỗ ở vấn đề điểm này ta với ngươi ra già, già thương lựa qua diệp ra cùng tiết g i a biết nhận cái nghĩa đây cũng là diệp cha nghĩ thật lâu nghĩ đến tốt nhất phương thức giải quyết diệp cha kỳ thật rất rõ ràng sinh ân không kịp nuôi ân hơn hai mươi năm trước ôm sai sự kiện kia hắn đã đi t r a hắn không tin trên mạng những cái kia đối với tiết mẫu cố ý đem hai đứa bé báo sai lời đồn nghe được câu này về sau tiết cẩm tâm thân thể rất rõ ràng cường một lần nàng sợ là làm sao không chút suy nghĩ đến nàng ưu tú như vậy vẫn là ẹ d í đại sư đệ tử còn biết những cái kia cao cấp cơ mật biểu hiện được như vậy hoà mỹ vì sao nhận kết nghĩa cha diệp cần niên trực tiếp nhảy dựng lên cẩm tâm tỷ là ngươi con gái ngươi có biết hay không nàng hiện tại trôi qua ngày gì nàng ngươi đệ đệ kia chỉ biết chơi game tại đoàn làm phim đóng vai phụ tìm nàng đòi tiền bây giờ là cái mười tám tuyến phá minh tinh còn lẫn vào dở dở ương ương ngươi dạng này để cho nàng về sau cuộc sống thế nào chuyện này ta sẽ cùng tiết tiên sinh một nhà thương lượng diệp cha trực tiếp đứng lên diệp cần nhiên còn muốn nói điều gì tiết cẩm tâm trực tiếp mặt lạnh lấy đứng lên diệp thúc thúc diệp ha di nếu như sự tỉnh lời nói ta muốn đi trước ánh mắt đảo qua diệp thiều hoa thời điểm tiết cẩm tâm ngón tay chăm chú cầm b ư ớ c lên đến nàng không phải là không có nhìn qua diệp thiều hoa lái xe thể thao mặc hàng hiệu vác lấy tên túi tùy tiện một đầu một bộ giá tiền đều có thể bù đắp được nàng làm công thời điểm một tháng tiền lương Tiết tâm thụ nhất thể một chút, thì mãi mới hại kia, Diệp Diệp giờ đối đai mai bài người đi Diệp thì đi、làm. Diệp cha mở miệng, đến cẩm có cha cùng còn cha cũng được mà là muốn làm, mở bây nghĩ không ràng nàng như nàng. Ngày an quản lý chi nhánh. Nghe là là rõ, rõ lý vị vậy ra ra diệp cha câu nói này tiết cẩm tâm bước chân lại không rời ra diệp cha nói giống như phi thường có sức hấp dẫn đương nhiên nếu như ngươi không đồng ý ta sẽ cho ngươi một khoản tiền diệp cha câu nói này nói rất rõ ràng muốn cổ phần không có diệp cha nói chuyện từ trước đến nay là có sao nói vậy ở diệp ra có được tuyệt đối trọng tài quyền tiết cẩm tâm đối với diệp ra làm qua công khóa tự nhiên là biết rõ điểm này rõ ràng hơn nếu như nàng không đáp ứng lời nói nàng khả năng thật chỉ có thể có được một khoản tiền cái khác không còn có cái gì nữa đây không phải tiết cẩm tâm lớn cuối cùng nàng chỉ có thể xuống bước chân tốt ta ơn diệp thúc thúc cha ta chuẩn bị ngày mai từ trước diệp thiêu hoa cũng mở miệng nhưng mà bị diệp cha bỗng nhiên cắt ngang ngươi đi theo xem náo nhiệt gì từ t r ư ớ c ngươi trừ ăn uống ra vui đùa cái gì cũng không biết từ t r ư ớ c ngươi uống gió tây bắc ngươi ngay cả ngươi chiếc xe thể thao kia ngươi đều nuôi không nổi ta cho ngươi biết hiện tại trừ bỏ tiền lương ngươi đừng mơ tưởng ta cho ngươi thêm tiền tiêu vặt ta trong thẻ còn có tiền diệp thiêu hoa sửng sốt một chút ngươi tiền kia đủ ngươi thai hỏa mấy ngày diệp cha mười điểm biết rồi diệp thiếu hoa được ngươi nhanh lên đi đừng tham gia náo nhiệt cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đến từ phụ thân quan tâm so với xa lạ tiết phụ tiết mẫu diệp thiều hoa đột nhiên cảm giác được diệp cha muốn càng thêm đáng yêu một chút nàng rất khó cự tuyệt đến từ người khác quan tâm cuối cùng chỉ buồn bực thanh âm a một lần còn không lên lầu diệp thiều hoa lập tức hướng trên lầu trốn mất nhìn xem hai người rất quen đối thoại tiết cẩm tâm hung hăng bấm lòng bàn tay diệp thiều hoa đây là tại đưa cho chính mình hạ chiến thư sao là muốn cùng bản thân khoe khoang nàng ở diệp ra địa vị rõ ràng đây hết thể đều là mình người này tại sao có thể vô s ỉ thành dạng này hết chương này chương 914, 914 b à i tạ dốt t 8, m bà k e r anh diệp ra đứng ở cách đó không xa một đám người giúp việc cũng đưa mắt nhìn nhau lúc đầu bọn họ cho rằng tiết cẩm tâm trở lại rồi diệp thiều hoa khẳng định phải thoái vị lúc này nhìn thấy tình huống như vậy bọn họ ít nhiều có chút thất vọng nhìn xem diệp thiều hoa biểu lộ còn mang chút khinh thường Chính là không có Cha không nghĩ đến diệp cha vậy mà đứng là mà Diệp Diệp vậy ở tiết h ề u Hoa bên này. Thật không bên b này. i Diệp cha đang suy nghĩ gì. Có tiết cẩm h nghĩ a đang gì, suy có c Tiết tâm xuất sắc nhìn ư người như dưa vườn người như nhưng vậy với vậy, việc với đây bây một mất Một đám dám Cẩm Tâm tại, Thiều tốt nhạt hạt trong thế, Thiều tôn Tiết con còn không lòng nghĩ như thế, nhưng, bây giờ, nhưng cũng không dám đối với diệp thiều hoa không tôn kính. n gái giúp giờ lại đối Diệp phải đối Diệp Hoa sao. Hoa hấu h thấy diệp thiều hoa bóng lưng phải biến mất cuối cùng lại nhàn n h ạ t thêm một câu tiết cẩm hồng bên kia c ẩ n thân thuộc phương thức liên lạc cha mẹ ta bây giờ không có thời gian quản hán ta tất cả tiền đều cho hắn hiện tại cũng không quản được hắn đem ngươi số điện thoại di động cho hắn phụ tá tiết cẩm hồng nguyên chủ thân đệ đệ là một cái mười phần lưu manh tại thời cấp ba liền hút thuốc uống rượu nhảy d i s c o không gì làm không được bất quá hắn lớn lên tương đối tốt bị săn tìm ngôi sao khai quật đi làm minh tinh bất quá một mực cực kỳ g á n lúc này tiết cẩm tâm nhiệt độ vừa vặn một cái tống nghệ tiết mục nhìn chúng hắn tiết cẩm hồng trợ lý thừa dịp nhiệt độ muốn tiết cẩm tâm lần trước kính bởi vì lúc trước tiết cẩm hồng phản đ ị n h tiết cẩm tâm phiền hắn phiền muốn chết nơi nào sẽ đi cùng hắn cùng tiến lên tống nghệ tiết mục nàng chuyển tay liền đem diệp thiều hoa số điện thoại di động cho tiết cẩm hồng phụ tá tiết cẩm hồng dù sao chỉ là một cái dán đến mười tám tuyến tiểu minh tinh lúc này có thể có một cái tống nghệ tiết mục hắn trợ lý đương nhiên quan tâm cho nên rất sớm liền liên lạc tiết cẩm tâm đạo diễn tại biết rõ tại trên mạng mười điểm có tên tiết cẩm tâm muốn tới về sau cũng mười điểm chú ý thậm chí còn lợi dụng tiết cẩm tâm n h o nhao một cái nhiệt độ để cho tiết mục tỷ lệ người xem tăng vụt lên tiết cẩm tâm nhìn thấy trên internet tăng vụt lên nhiệt độ không khỏi cười lạnh đợi đến thời điểm người xem phát hiện đi chỉ là diệp thiều hoa thì có dễ nhìn tiết cẩm hồng cùng diệp thiều hoa cái này hai tỷ đ ệ thanh danh chỉ càng ngày sẽ càng kém nhìn thấy thời điểm bọn họ muốn kết thúc như thế nào tiết cẩm tâm hết sức rõ ràng một người ưu điểm phóng tới trên tv khả năng không quá rõ ràng có thể một người khuyết điểm sẽ bị phóng đại đến vô số lần diệp thiều hoa tại thu đến trợ lý tin nhắn nhìn thấy đối phương xưng nàng là tiết tiểu thư thời điểm liền biết là chuyện gì xảy ra nàng lập tức cho đối phương trở về một đầu tin nhắn nói cho đối phương biết nàng sau mười phút liền đến cũng rất thân thiết mà nói nàng cũng không phải là tiết tiểu thư mà là diệp tiểu thư trợ lý ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng chờ kịp phản ứng thời điểm trực tiếp nổ đạo đạo diễn không xong đạo diễn hiện tại đang vì tiết cẩm tâm đến chuẩn bị hắn còn đặc biệt chuẩn bị bài t ạ r u ộ t trên mạng nhiệt độ đều s a o kỹ đám dân mạng hiện tại mười điểm chờ mong bọn họ cái này đồng thời hoạt động làm sao vậy đạo diễn cười híp mắt nhìn xem tiết cầm hồng trợ lý vội vã như vậy nôn nóng khô chẳng lẽ tiết tiểu thư đến đến không phải tiết tiểu thư là là diệp tiểu thư phụ tá nói đạo diễn mặt bắt đầu biến thành màu đen hắn nhìn mình chuẩn bị một vòng bài tạ r u ộ t còn có đêm nay khách quý đặc biệt mời phong hoa lúc này nói cho hắn biết đến không phải tiết cầm tâm vậy hắn tại trên internet xảo tính là gì dư luận đến lúc đó đều không biết có thể không thể khống chế ở diệp tiểu thư đã đến trợ lý nhìn xem điện thoại di động tin nhắn ta đi tiếp nàng đi thôi đi thôi đạo diễn mười điểm bực bội khoát khoát tay sắc mặt đen kịt diệp thiều hoa hắn cũng đã được nghe nói diệp gia vị kia thiên kim mặc dù bản thân có bạo điểm nhưng đối phương không có cái gì điểm nhấp nháy tại tống nghệ trong tiết mục căn bản là không có hiệu quả hắn sắp đặt tốt kịch bản hiện tại cũng không dùng tới mười điểm không coi trọng cái này đồng thời tiết mục hết chương này chương 915, 915 bài tạ dốt 9, canh một nhưng mà đạo diễn cũng không hề từ bỏ tiết cẩm tâm hắn để cho người ta đả thông tiết cẩm tâm điện thoại cũng muốn hỏi một chút nàng tại sao là diệp thiều hoa tới bình tĩnh mà xem xét đạo diễn căn bản là không hy vọng thiều hoa đến tiết mục khác cái này sẽ chỉ để cho dân mạng suy đoán bọn họ tiết mục tổ có phải hay không thu tiền trọng yếu nhất là hắn sợ bị dân mạng mắng hơn nữa trước đó thông chi rõ ràng chính là tiết cẩm tâm diệp tiểu thư nàng biết rõ ta muốn ghi chép tống nghệ tiết mục vừa vặn ta hiện tại cũng phải cùng đại sư học bài tạ r ố t cho nên đạo diễn rất xin lỗi tiết cẩm tâm nói phi thường nguyện truyền tiết cẩm tâm lời nói chỉ chưa một nửa cho đạo diễn tưởng tượng chỗ trống đạo diễn cũng là thấy qua việc đời hắn đương nhiên biết ra giới liên quan tới diệp t h i ể u hoa cùng tiết cẩm tâm lời đồn lúc này nghe xong tiết cẩm tâm lời nói lúc này liền đối diệp t h i ể u hoa bá đạo thiên kim có tưởng tượng hắn liền suy nghĩ rõ ràng trước đó tiết cẩm tâm đáp ứng rồi hẳn đến vì sao lại đ ô n g nhiên biến thành diệp thiều hoa lúc này nhìn đến chắc là diệp thiều hoa đã biết đây hết thảy cho nên để cho tiết cẩm tâm đem cơ hội này tặng cho nàng chỉ cần nghĩ tới đây đạo diễn sắc mặt liền càng thêm khó coi có thể tiết cẩm tâm thực sự là không quan tâm sao dĩ nhiên không phải nàng sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác ngay tại tống nghệ tiết mục bắt đầu thu thời điểm thông chi diệp thiều hoa chính là vì để cho đoàn làm phim không có phản ứng cơ hội rõ ràng nàng mới là diệp ra con gái vì sao tại tất cả mọi chuyện bị nàng tuân ra đến sau đó diệp ra ra còn không tán đồng nàng thậm chí chỉ là treo cái con gái nuôi thân phận nàng khắp nơi đều so diệp thiều hoa ưu tú khắp nơi đều so với nàng lợi hại có thể nàng trước kia qua ngày gì một cái sẽ chỉ đưa tay tìm nàng đòi tiền đệ đệ đều ở bệnh viện phụ mẫu nàng kia hiện tại tính là gì một cái không bị cha mẹ ruột thừa nhận con gái nghĩ tới đây tiết cẩm tâm nhắm lại hai mắt lại mở ra lúc là đầy mắt lạnh lùng đoàn làm phim bên này tiết cẩm hồng cũng đang chờ tiết cẩm tâm tới hắn chỉ là một cái hàng hai tiểu minh tinh không có chuyên môn thợ trang điểm chỉ là đang một bên chờ lấy xếp hàng hắn tính tình luôn luôn phi thường nóng nảy đây cũng là hắn dán đến địa tâm một nguyên nhân cho nên người đại diện ở một bên làm thật lâu tâm lý kiến thiết mới dám tới nói với tiết cẩm hồng tiết cẩm tâm không đến tin tức đạo diễn giống như cực kỳ sinh nhật cẩm hồng ngươi có muốn hay không gọi điện thoại cho tỷ tỷ ngươi n g ư ơ i đại diện nhỏ giọng nói với tiết cẩm hồng cái đề nghị tiết cẩm hồng sắc mặt phi thường thối cầm trong tay một cái hình vương hộp quà nện trên mặt đất không đến liền không đến n g ư ơ i đại diện lập tức đem hộp quà nhặt lên mặc dù sợ h ã i bất quá cũng đã quen tiết cẩm hồng tính xấu mặc dù nổi giận nhưng là sẽ không làm người ta bị thương đây không phải tới hay không vấn đề chúng ta dạng này biết đắc tội đạo diễn còn có phong hoa tiểu thư cũng trở lại ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy hiện trường nhiều như vậy bài tạ r u ộ t đạo cụ đêm nay tham gia tiết mục mỗi người chúng ta đều không đắc tội nổi ngươi cũng biết dân mạng đối với ngươi luôn luôn phi thường hà khắc được ngươi không cần phải để ý đến chí ít còn có người tỷ tỷ đồng ý đến không phải sao tiết cẩm hồng nói tới chỗ này tính tình cũng dần dần thu hẹp tiết mục trước đó lợi dụng tiết cẩm tâm giang nóng độ hiện tại chính chủ không có tới hắn bị phún là khẳng định tiết cẩm hồng từ xuất đạo bắt đầu chính là bị hắc đỏ lần này bị hặc với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn chỉ là đến người đại diện nói hắn cái kia cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt thân tỷ tỷ một tới hắn có chút không biết làm sao hắn cùng diệp thiều hoa ngay cả lời cũng không có nói qua hai người đang nói tiết mục đã bắt đầu thâu tiết cầm hồng tỷ tỷ ngươi có tới không đạo diễn tới thúc bọn họ xếp hàng ra sân đoàn phim phục vụ nhìn xuống vốn trên tay tử sau đó lắc đầu không có diệp tiểu thư bên này đoàn phim phục vụ còn chưa nói xong ngoài cửa trợ lý thanh âm liền văng lên đạo diễn đám người vô ý thức cửa trước bên ngoài nhìn sang chỉ thấy một người mặc cắt may tinh xảo quần áo thoải mái nữ nhân đi tới dung mạo diễm diễm ánh mắt thanh viễn một phòng nữ nghệ sĩ lập tức liền ảm đạm vô quang đạo diễn lập tức lên người chưa kịp phản ứng tiết cẩm hồng nghe được bản thân trợ lý thanh âm cũng đang bực bội mà quay đầu sang lúc đầu hậu trường mười điểm tạp nham vậy mà lúc này bốn phía lạng yên không một tiếng động cả đám đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa phương hướng trên thực tế tiết cẩm hồng tướng mạo tại giới giải trí đã là nhất đẳng tốt rồi bằng không cũng sẽ không có săn tìm ngôi sao biết khai quật đến hắn thậm chí hắn tính tình như vậy không tốt đen đoán nhiều như vậy còn vẫn như cũ có tiểu tài nguyên giới giải trí là thường thấy mỹ nhân đủ loại ảnh hậu xem sau lưu lượng tiểu hoa ca ca cũng là đỉnh cấp mỹ nhân nhưng bây giờ nhìn thấy diệp t i ể u hoa thời điểm bọn họ vẫn như cũ sẽ có một loại mười điểm kinh diễm cảm giác liên đạo diễn lập tức đều không nói ra lời người cái thứ ba vào sân đợi chút nữa phong hoa áp t r ụ đạo diễn lúc đầu muốn cho diệp thiều hoa cuối cùng cùng đám người kia vào sân tùy ý đi ngang qua sân khấu liền tốt không muốn để cho tiết mục lại gặp đen độ nhưng bây giờ hắn nhìn thấy diệp thiều hoa bản nhân lập tức liền cải biến ý nghĩ của mình một người như vậy thả ở trên sân khấu nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui à chỉ cần không ra lớn sai lầm hắn cũng không tin trên mạng đám kia lớn móng heo đến lúc đó biết mắng có bao nhiêu hung ác hiện trường nhân viên công tác đều đã nhận được tiết cẩm tâm sẽ không tới kịch bản lâm thời cải biến thông chi nhưng tiết mục không có khả năng không ghi lại dù sao hiện trường còn có bốn trăm vị khán giả tại cái này bốn trăm vị khán giả phiếu cũng là lấy bổ bên trên rút thưởng cầm tới phiếu phần lớn người đều là hướng về phía phong hoa đến cũng có một bộ phận là hướng về phía trên mạng tiết cẩm tâm danh hào đến dù sao tiết cẩm tâm là cái bài tạ rộn đại sư bọn họ trong cuộc sống hiện thực phi thường khó gặp phải tiết mục bắt đầu thu thời điểm hiện trường đã có người đang nhỏ giọng thảo luận đang nghe vị thứ ba khách quý tiết cẩm hồng t ỷ t ỷ khán giả lập tức ngồi ngay ngắn tiết cẩm tâm ảnh chụp trên mạng có rất nhiều những cái này khán giả đều biết cho nên nhìn thấy diệp thiều hoa đi ra thời điểm phần lớn người hướng về phía tiết cẩm tâm người tới mười điểm thất vọng nhỏ giọng thảo luận trên mạng đối với diệp thiều hoa cùng tiết cẩm tâm tư liệu đã bị bắt quái nhân sĩ bắt quái toàn bộ diệp thiều hoa dù sao không phải là rất thụ diệp ra nhìn chúng nàng tư liệu khắp nơi đều có mười điểm bình thường lý lịch hiện trường nhìn qua trận này hào phú chi tranh người đều nhìn qua đây chính là cùng tiết cẩm tâm thân phận đổi người thế nào lại là nàng đến tiết cẩm tâm đâu chúng ta là đến xem tiết cẩm tâm chơi bài tạ rốt nàng tới làm gì bán mặt sao hết chương này chương chín trăm mười sáu chín trăm mười sáu bài tạ rốt mười canh hai những người này đến xem hiện trường tiết mục là không thể mang điện thoại di động bằng không bọn hắn hiện tại đã soát bắt đầu thầy bổ bắt đầu nhổ nước bọn những người này nhỏ giọng vừa nói hiển nhiên rất không hài lòng diệp thiều hoa bất quá cùng đạo diễn nghĩ một dạng phần lớn người đều rất ăn diệp thiều hoa nhan trị phong hoa xem như hàng hiệu nhất người đương nhiên là cuối cùng áp t r ụ p ra sân long trọng giới thiệu nàng tại hiện trường nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm hết sức kinh ngạc bất quá cũng không có mở miệng cùng diệp thiều hoa chào hỏi chỉ là đứng ở hiện trường hai vị người chủ trì trung gian nói nàng muốn tuyên truyền điện ảnh giang sân giao thân s ắ c tiêu căng ở giữa mang theo điểm quý khí phong hoa vị trí vòng tròn muốn so đồng dạng nữ nghệ sĩ cao cho nên tầm mắt tự nhiên so với bình thường nghệ nhân cao nàng mặc dù đã mất đi ký ức nhưng bản năng còn tại tại hiện trường cười cười nói nói đầy đủ phô bày bản thân tầm mắt lực để cho khán giả nhìn mà than thở lúc đầu trung gian vị trí còn có một cái lưu cho tiết cẩm tâm hiện tại tiết cẩm tâm không coi ở đây tự nhiên bị một cái khác hàng hai nghệ nhân chiếm lĩnh người chủ trì còn có hiện trường ảnh đế nhan lãng đối với phong hoa mười điểm nhiệt tình lúc này phong gia cùng trầm gia trước đó giao lưu vòng tròn bên trong người đều là rõ như ban ngày đừng nói bọn họ phong hoa người là trầm tam thiếu cứu được ai dám đi động nàng diệp thiều hoa cùng tiết cẩm hồng một dạng đứng ở gần nhất bất quá diệp thiều hoa cũng không thèm để ý nàng cùng tiết cẩm hồng hai người cũng không giống tỷ đ ệ dù sao là lần thứ nhất gặp mặt thoạt nhìn mười điểm xa lạ tiết cẩm hồng đối mặt diệp thiều hoa cũng mười điểm mất tự nhiên hai người đều không nói gì như cái diễn viên quần chúng đồng dạng hiển nhiên đi qua c ắ t nối biên tập về sau cũng là không có mấy cái màn ảnh phong hoa ở thời điểm này chợt nhớ tới cái gì ta nghe nói cẩm hồng lần này là đến tuyên truyền phim truyền hình bằng sơn người yêu a chúng ta cũng tới nhìn xem cẩm hồng kịch a bằng sơn người yêu là một bộ bị dân mạng nhổ nước bọt đến chỉ có ba điểm mấy phân web sai trường kịch tiết cẩm hồng ở bên trong diễn cái năm hai hắn chỉ bán mặt muốn diễn kỹ không có diễn kỹ là dân mạng nhổ nước bọt hắn đen hắn nguyên nhân trọng yếu nhất hiện trường làm sao sẽ giúp hắn tuyên truyền băng sơn người yêu nhưng phong hoa đưa ra người chủ trì không tốt không tiếp lời đành phải kiên trì để cho hiện trường đạo diễn tìm một cái đoạn n g ắ n tới khoa trương lời kịch tiết cẩm hồng mặt không biểu tình diễn kỹ đừng nói đứng ở trên đài người chủ trì cùng khách quý liền dưới đài người xem đều hết sức khó xử so với trước đó giang sơn giao phong hoa đặc sắc đoạn ngắn tiết cẩm hồng đây chính là một đống liệm giống như để cho người ta ghê tởm tồn tại thiếu hoa ngươi cảm thấy cẩm hồng đệ đệ diễn như thế nào phong hoa đã sung làm hiện trường người chủ trì nhân vật cầm mịt rổ phồn cười nhẹ nhàng mà đi tìm diệp thiều hoa một bên tiết cầm hồng đã xấu hổ không được quá cay gà ngươi căn bản liền sẽ không biểu diễn diệp thiều hoa trên mặt không có nửa điểm xấu hổ chỉ là nhìn về phía bên người tiết cầm hồng tiết cầm hồng ngươi ưa thích người cùng giáo thảo tỏ tình thời điểm ngươi khi đó trong lòng rất khó chịu nhưng lại muốn làm bộ không thèm để ý làm bộ đại khí mà không phải mặt không biểu tình tiến hội thời điểm liền muốn chú ý ngươi chính là kịch nhân vật trong mà không phải chính ngươi một cái diễn viên cơ bản tố dưỡng chính là chuyên nghiệp ngươi một chút cũng không chuyên nghiệp ta cảm thấy ngươi về sau không muốn đóng kịch tiết cẩm hồng không nghĩ đến cái này thân tỷ tỷ độc như vậy lưỡi hắn mặt đều đỏ lên vì tức nói ai không biết nói ngươi nói đơn giản như vậy ngươi nhưng lại diễn cho ta xem một chút nhìn thấy tiết cẩm hồng phản ứng lớn như vậy diệp thiều hoa không khỏi nhìn hắn một cái được tỷ tỷ từ bé cũng không dạy qua ngươi hiện tại dạy ngươi lớp đầu tiên húc ca người chủ trì húc ca sửng sốt một chút sau đó nói thiều hoa ngươi sẽ còn biểu diễn đó là đương nhiên có thể nhan lãng còn có mấy cái tiểu nghệ nhân đứng ở một bên căn bản cũng không có tiến lên nói chuyện ý tứ bởi vì bọn họ căn bản liền sẽ không cảm thấy diệp thiều hoa cùng tiết cẩm hồng một đoạn này có thể truyền ra cho nên cũng không đến cọ màn ảnh tiết cẩm hồng sắc mặt lập tức liền thay đổi hắn biết mình cái này thần tỷ tỷ trước đó là một cái thiên kim tiểu thư nơi nào sẽ biểu diễn mỗi người tưởng tượng biểu diễn đều rất đơn giản tiết cẩm hồng trước kia cũng là nghĩ như vậy nhưng làm có bao nhiêu khó khăn hắn là biết rõ hắn muốn ngăn cản diệp t h i ế u hoa lại bị phong hoa một câu cản lại thiếu hoa có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chỉ đạo một lần phong hoa cười híp mắt nhìn xem diệp t h i ế u hoa tại giới phim ảnh ba năm hoàn toàn nương tựa theo thực lực mình cầm tới vinh dự cao nhất thưởng diệp t h i ế u hoa chỉ là nhìn phong hoa liếp mắt kiếp trước trong giới điện ảnh không ai dám ở trước mặt nàng nói muốn chỉ đạo nàng biểu diễn nàng đang biểu diễn lên trời phân là đương thời giới giải trí công nhận nhìn xem cười một mặt thâm ý phong hoa diệp thiều hoa lắc đầu không cần n à n g túi thấp đầu lần nữa lúc ngẩng đầu lên đã không phải là cái kia một tấm thờ ơ mặt trong mắt đen kịt mang chút k i ế t nạo còn có một k i a rõ ràng thương cảm hiện trường đạo diễn chính hướng dẫn máy vị lúc đầu bọn họ đều đối với diệp thiều hoa biểu diễn mười điểm không thèm để ý nhìn thấy trên màn hình gương mặt kia lúc đạo diễn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn số một số ba máy vị cho ta chụp tốt diệp thiều hoa chi tiết một cái cũng đ ừ n g lộ ngồi ở hàng phía trước người xem cũng không khỏi ngồi ngay ngắn mười điểm yên tĩnh nhìn xem diệp thiều hoa biểu diễn nàng biểu diễn là vừa v ậ n thả tiết c ẩ m hồng nhân vật đoạn ngắn bên trong tiết c ẩ m hồng thân phận giờ khác này khán giả cơ hồ quên đi nàng thân làm nữ thân phận không nghĩ tới thiều hoa biểu diễn thiên phú tốt như vậy người chủ trì sợ hai thán phục mở miệng l i ê n nhan lãng cũng kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt tiết c ẩ m hồng sắc mặt cũng mười điểm quái dị mà nhìn xem diệp thiều hoa phong hoa đứng ở một bên mặc dù cười nhưng tay cầm có chút gấp cái này nhạc đệm về sau chính là khách quý chơi bắt đầu trò chơi nhỏ cũng có đặc thù tài nghệ khách quý ở cái này phân đoạn đạo diễn biết làm bộ lơ đãng để cho khách quý biểu diễn một chút mỗi một lần tiết chế thời điểm đạo cụ tổ đều sẽ chuyển chuẩn bị tốt đạo cụ lần này bởi vì lúc trước nói tiết cầm tâm m u ố n tới cho nên chuẩn bị một bộ bài tạ rốt cái khác công cụ đều bị thu lại cái này bộ bài tạ rốt nhất định là đạo cụ tổ quên đi thu bị lưu tại trên mặt bàn người chủ trì lập tức dùng ánh mắt ra hiệu đạo cụ tổ thu hồi đến nhưng mà phong hoa lại nhanh hắn một bước trực tiếp đi tới bài tạ r ộ t trước mặt mười điểm kinh h ỉ nói bài tạ r ộ t đạo diễn tổ chuẩn bị bài tạ r ộ t tiết cầm hồng là cho tỷ tỷ ngươi dùng sao vừa nói phong hoa lần thứ nhất đem ánh mắt nhìn về phía diệp thiếu hoa mặc dù không phải trực tiếp nhưng hiện trường cũng có người xem người chủ trì cũng là có mắt thấy lực cái này à nhất định là chúng ta đạo cụ tổ tiểu ca ca lại bắt đầu lười biếng không có bơm xuống đi người chủ trì liền vội vàng cười tới một cái khác người chủ trì vội vàng phối hợp khoa trương nói đạo cụ tổ tiểu ca ca môn lại muốn bị trừ mười đồng tiền các ngươi kết thúc rồi khán giả đều hết sức nể tình nợ nụ cười nhưng mà phong hoa tìm tới cơ hội này làm sao sẽ bạch bạch mất đi chỉ là cười nhìn xuống bài tạ rốt đúng rồi thiếu hoa ta trước đó nghe ngươi đệ đệ cũng chính là cẩn n ă m nói qua trong phòng ngươi có một đống bài tạ rốt sách chắc hẳn biết bài tạ rốt ngươi thay chúng ta tính một chút hết chương này chương 917, 917 b à i tạ r ố t một m ư bà cái anh diệp thiều hoa cái này một hồi là thật xác định phong hoa đối với mình có rất sâu đ ị n h ý thiều hoa cũng sẽ bài tạ dốt lần này người chủ trì cũng hết sức kinh ngạc không phải nói kinh ngạc mà là có chút kinh hỉ diệp thiều hoa chỉ là nhìn phong hoa liếc mắt không có lập tức mở miệng đương nhiên ta cũng vậy nghe người ta nói sẽ không bài tạ dốt s i ê u tập nhiều sách như vậy làm gì phong hoa đêm qua trở về thời điểm đặc biệt t r a một lần diệp t h i ể u hoa tư liệu đối với mấy cái này tự nhiên hiểu vô cùng rõ ràng đương nhiên nàng càng từ bằng hữu trong miệng biết rõ diệp gia vị tiểu thư này mặc dù s i ê u tập bài tạ giốt sách nhưng cùng đại bộ phận một dạng cũng không có cái gì thiên phú những cái này phong hoa biết rõ nhưng hiện trường đạo diễn còn có người chủ trì cũng không rõ ràng đạo diễn lập tức đang ủng hộ người trong thai nghe vừa nói để cho diệp t h i ể u hoa biểu diễn đây quả thực là niềm vui ngoài ý、muốn. có o đạo i diễn như không n i người chủ thể r ì cũng miệng, sẽ mở miệng. vậy, t i ngươi u hoa h có t thay h c ú ngay t tính một chút hiện tại Hiện người sao? d u trì thiếu thân thiết thiếu đối với diệp Diệp hoa khí hơn. hoa ngữ khí càng thân thiết hơn. Diệp thiếu hoa lúc đầu u m ố này cự tuyệt, cái tuyệt, những kêu b i tạ giọt sách, nàng trên thực tế không thế nào nhìn. Có thể ngay lúc này, nàng không sách, Có nhìn. nào n a lúc nàng y à n trong đầu đ ỗ n g nhiên hiện lên liên tiếp phong thủy tư liệu nàng đại lao tự động lật xem một lần về sau đột nhiên phát hiện mình nhìn người khác thời điểm có thể nhìn thấy trên thân người khác tụ lại hắc khí cùng kim quang thậm chí có thể nhìn ra trước mặt người chủ trì trong cuộc đời này từng chịu đựng k i ế p số diệp thiêu hoa sửng sốt một chút ngay tại nàng xứng sờ thời điểm phong hoa thay nàng đáp ứng rồi người chủ trì bận rộn sai khiến lệnh nhân viên công tác dọn xong cái bàn rút bài thời điểm trên thực tế là cần một cái phi thường an tính điểm hiện trường mặc dù kém rất nhiều nhưng khán giả vừa nhìn thấy rút bài tạ rốt biểu lộ đều phi thường trịnh trọng chỉ có tiết c ẩ m hồng lúc này kịp phản ứng chờ chút ngươi thật muốn g ú p người tính n g ư ơ i nơi nào sẽ cái này hắn giữ chặt diệp thiều hoa nhìn không được mở miệng đều bày xong ta liền tùy tiện tính một chút diệp thiều hoa nhìn trên bàn bày biện bài tạ rột u cười cười không sao cả nhìn qua bài tạ rột u sách nhưng thử xem a từ trình độ nào đó mà nói bài tạ rột u cùng phong thủy b á t tự đo mệnh vẫn tương đối giống không sao cả nhìn qua ngươi cũng giúp người tính ngươi là điên rồi sao đối với bài tạ rột u không có chỉ là c h i tâm ngươi là không muốn mạng ngươi cái thế giới này bài tạ d ộ t đúng là có linh tính tiết cẩm hồng vô ý thức bắt được diệp thiều hoa ống tay háo diệp thiều hoa có chút ngoài ý m u ố n tiết phụ tiết mẫu cùng với nàng không hòa thuận lắm không nghĩ đến cái này để đệ lại làm cho nàng cảm thấy ngoài ý m u ố n chờ chút diệp thiều hoa sẽ không bài tạ d ộ t nàng k i a còn muốn giúp người tính nói mạnh miệng rồi a tiết cẩm hồng vẫn là như vậy bị người hận vậy mà loại này đàng hoàng đều có thể nói ra ta muốn bị chết cười nghe được tiết cẩm hồng lời nói về sau hiện trường người xem từ trong trầm mặt lấy lại tinh thần, giọng Phong cũng nhìn nửa cười. cười lại hiếp Diệp Thiếu Diệp Thiếu lại điểm xem xem trầm mặt mắt từ thấp Hoa Hoa. Hoa lấy đều ở không chút chỉ hoang hôm t mang nay đến bên bàn, đi ít n người, h hai ai cái h ứ người h Hiện ấ t t đến. n r ư ờ không n g ít người chủ trì cùng nghệ nhân ngay từ đầu người chủ trì còn thật cao hứng có thể nghe được tiết c ẩ m hồng cùng diệp t h i ế u hoa đối thoại người chủ trì liền hối hận lúc này nào dám để cho diệp t h i ế u hoa đo lường tính toán chỉ muốn chờ hậu kỳ đem một đoạn này cắt nối biên tập rơi coi như xong vì để tránh cho diệp thiều hoa xấu hổ tiết cẩm hồng mặt không thay đổi đã đứng đi ta nhan lãng ngay từ đầu cũng muốn vì diệp thiều hoa hóa giải xấu hổ bất quá nhìn thấy tiết cẩm hồng tiến lên chỉ cười cười vậy được cái thứ hai lưu cho ta liền được người diệp thiều hoa đem bài dọn xong tuy ý nghĩ tiết cẩm hồng đẩy qua ngươi rút một tấm a thấy được nàng như vậy không chuyên nghiệp thái độ người chủ trì còn có cái khác nghệ nhân hiện trường người xem liền xác định diệp thiều hoa là thật sẽ không bài tạ rốt cái nào bài tạ rốt đại sư đo lường tính toán chức không chuẩn bị tốt nghi thức nào có diệp thiều hoa như vậy tùy ý hết chương này chương 918, 918 bài tạ rốt 12, canh một tiết cẩm hồng trong nhà cũng đã gặp tiết cẩm tâm xem bói lúc c h ẳ n g cảnh tất cả chuyên nghiệp bài tạ rốt đại sư đều biết mỗi người trong cuộc đời chỉ có thể hữu dụng một bộ bài tạ rốt bài tạ rốt phía sau là có bài linh cho nên không thể tùy ý vứt bỏ mà tính bài tạ r u ộ t thời gian cũng có chuẩn sắc quy định trọng yếu nhất một chút lại dùng bài tạ r u ộ t trước đó nhất định phải tiến hành một trận nghi thức không nói rất lớn nghi thức ít nhất cũng phải đối với bài tạ r u ộ t duy trì lòng kính sợ diệp thiều hoa điểm này quá tùy ý để cho tiết c ẩ m hồng căn bản cũng không tin nàng đừng nói tiết c ẩ m hồng hiện trường đoán chừng không ai hiện tại sẽ tin tưởng diệp thiều hoa thực sẽ bài tạ r u ộ t làm sao còn không rút bài diệp thiều hoa gặp tiết c ẩ m hồng thật lâu không có động tác gì k h ô người khỏi n g ớ mới c Cẩm mặc câu Cẩm cho chúng mắt. một niệm một tấm xem, Tiết hít trong tay thân thành rút thẻ ta hơi, vài bài linh, bài. đến Hồng phận kính Hồng nhìn lòng n g sâu sau đưa ra đó ở ư chủ trì hưu tâm muốn hóa giải xấu hổ lập tức tiến lên nói một câu còn lật một chút để ở một bên bài tạ giót sách muốn tìm được tiết cẩm hồng rút lá bài nào cạn ý giải thích là ác ma bài cực kỳ phù hợp cẩm hồng ngươi a người chủ trì cười một cái muốn mau chóng lược qua quá trình này nhìn đến thiều hoa đo lường tính toán rất chính xác vậy chúng ta chuẩn bị xuống cái hoạt động người hôm trước mới vừa đi bệnh viện diệp thiều hoa nhìn xem tiết cẩm hồng c á i chán lại nhìn một chút tiết cẩm hồng cầm bài tay tiết cẩm hồng sửng sốt một chút hắn đi bệnh viện thời điểm chỉ có hắn người đại diện biết rõ hắn liền tiết cẩm tâm đều không có nói đối phương là làm sao biết diệp thiều hoa tiếp nhận trong tay hắn ác ma bài mặc dù là nhìn ác ma bài bộ dáng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm tiết cẩm hồng ấn đường ngươi hàng nằm đi ngủ gặp ác ngộng mỗi đêm không nỡ ngủ thường xuyên khống chế không nổi bản thân tính tình nhất là gần nhất tính tình tăng trưởng hơn nữa ngươi vận khí vẫn luôn không tốt vô luận đi gia tộc nào đều dán đến địa tâm gần nhất tiếp ngô đạo mới điện ảnh tiết c ẩ m hồng bị diệp thiều hoa xét đánh đùng đùng một trận lời nói cho nói một b ư ớ c sững sờ mà nói ngươi làm sao ngươi biết ta không chỉ có biết rõ cái này ta còn biết rõ không ra một giờ ngô đạo bên kia liền sẽ thông chi ngươi ngươi vào không được đoàn làm phim diệp thiều hoa thu hồi ác ma bài sau đó đem trên cổ một khối ngọc lấy xuống cho hắn nhữ mày đ e o lên trước chờ một lúc dưới tiết mục cùng ta cùng ta cùng nhau về nhà ta nhìn ngươi bên người vấn đề ai cùng ngươi cùng một chỗ trở về ngươi đừng nguyền rủa ta nô đạo bên kia đều xác thực đã định chưa người so với ta càng thích hợp tiết cẩm hồng không để ý tới diệp thiều hoa còn có ta tỉ là cái bài tạ ruột đại sư đều không có nhìn ra ta vấn đề ngươi còn có thể nhìn ra cái gì hắn cho rằng đây là diệp thiều hoa trước điều tra qua hắn tư liệu cho nên cũng không tin diệp thiều hoa thật có thể tính ra bật thốt lên nói ra một câu cuối cùng trong miệng hắn tỉ ta dĩ nhiên không phải diệp thiều hoa mà là tiết cẩm tâm sau khi nói xong tiết cẩm hồng liền hối hận riêng là hôm nay diệp thiều hoa sẽ đến tham gia cái tiết mục này trong lòng của hắn trên thực tế liền không bài xích nàng cẩm hồng nói tỉ tỉ là cẩm tâm đi phong hoa ở thời điểm này phi thường hòa khí mở miệng kỳ thật thiều hoa cẩm hồng nói không sai cẩm tâm vẫn luôn không có nhìn ra cẩm hồng trên người vấn đề ngươi có thể là thật tính sai diệp thiều hoa lại không để ý tới phong hoa cũng không để ý tiết cẩm hồng chỉ là nhìn về phía nhan lãng ngươi còn muốn tính sao phong hoa muốn nói điều gì nhưng mà nhan lãng xác thực không quan trọng cười cười đương nhiên ngươi có thể coi là phương diện nào diệp thiều hoa đem bài xếp thành một hàng nhan lãng trầm mặc một chút gần nhất cực kỳ xoắn suýt một vấn đề ta nghĩ biết rõ một đáp án tuất ngươi hút đi diệp thiều hoa lui về sau một bước n h ă n lãng nhìn xem những cái này bài sau đó rút tay trái tờ thứ hai hắn biết rõ bài tạ d ộ t thứ này tin là linh không tin là không cho phép cho dù không biết diệp thiều hoa có phải là thật hay không biết bài tạ d ộ t cũng tin tay rút một tấm diệp thiều hoa híp mắt nhìn xem hắn rút bài sau một lúc lâu trực tiếp mở miệng ngươi còn có một cái mẫu thân a t h i ề u hoa điểm này ngươi có thể hoàn toàn nói sai rồi toàn bộ giới giải trí người đều biết rõ ảnh đế là cô nhi lúc trước chính là dương mới cô nhi viện đi ra phong hoa nhết môi trả lời dưới trận người xem cũng phát ra một tiếng tiếng chê cười thanh âm còn có nhan lãng phen hâm mộ tại phía dưới phun diệp thiều hoa nói diệp thiều hoa đang cố ý đâm ảnh đế vết thương tiết cẩm hồng lập tức giữ chặt diệp thiều hoa cho nhan lãng xin lỗi nhan ca tỷ ta nàng diệp thiều hoa tránh ra tay hắn thản nhiên nói có hay không mẫu thân các ngươi hỏi nhan lãng nhan lãng trên thực tế không cảm thấy diệp thiều hoa thật có thể cho hắn một cái đề nghị cũng không cảm thấy nàng có thể tính đi ra cái gì có thể nghe được diệp thiều hoa lời nói về sau cả người hắn đều ngần ngần ra hắn mẹ ruột tìm tới việc khác cũng chính là gần nhất mới phát sinh không sai mẫu thân của ta vẫn còn nàng trước đây không lâu mới tìm được ta ở đây thượng nhân nghị luận ầm ĩ thời điểm nhan lãng thấp giọng mở miệng sau đó không chớp mắt nhìn xem diệp thiều hoa diệp tiểu thư mời ngươi nói tiếp trên sân người hận rõ ràng đều phát hiện nhan lãng đối với diệp thiều hoa thái độ có rõ ràng biến hóa trở nên cung kính rất nhiều mà vừa mới còn tại mỉm cười phong hoa đang nghe nhan lãng lời nói về sau nụ cười trên mặt dần dần biến mất ngươi xoắn suýt sự kiện kia trên thực tế c o i ẩn tình ta khuyên ngươi lập tức liền đi tiếp nàng nếu không ngươi sẽ hối hận một đời diệp thiều hoa đưa tay từ trên mặt bàn lấy ra một tấm bánh xe số mệnh bài tạ d ộ t đưa cho nhan lãng đeo cái này vào nhan lãng nhìn xem đưa tới trước mặt hắn thần bí bài tạ d ộ t nghe được diệp thiều hoa lời nói hắn trầm mặc không đến ba giây sau đó liền tiếp nhận bài đối với hiện trường đạo diễn một giọng nói xin lỗi cũng nói biết bồi thường tổn thất còn sẽ tới bổ ghi chép tống nghệ tiết chế hiện trường sẽ rất ít xuất hiện vấn đề này đạo diễn đám người cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa như vậy tùy ý xem bói lại còn thật có ý đồ hán củ kết một lần sau đó lập tức quyết định muốn tại hiện trường chờ nhan lãng trở về hợp phái thợ quay phim đi theo nhan lãng phong hoa không tin diệp thiều hoa nàng ngón tay nắm nhưng mặt ngoài lại phong khinh vân đạm nói muốn chờ nhan lãng trở về nàng tra tư liệu rõ ràng chính là diệp thiều hoa căn bản là không hiểu những cái này cũng không tin nhan lãng cái này ra ngoài thật còn có thể phát sinh cái gì đến lúc đó thợ quay phim trở về cái gì đều không phát sinh diệp thiều hoa muốn làm sao đối mặt nhiều như vậy chờ đợi bọn họ người hết chương này chương 919, 919 bài tạ r u t một 13, canh hai phong hoa đều nguyện ý chờ cái khác tiểu nghệ nhân tự nhiên không thể nói không chờ chỉ là nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt nhiều chút biến hóa bên này nhan lãng lái xe đi tiếp mâu thân của nàng người đại diện cùng trợ lý thấy được thu tình huống hiện trường đối với nhan lãng quyết định này mười điểm ghét bỏ nhất là nhìn thấy nhan lãng trong tay cầm một tấm thẻ bài trợ lý tránh đi thợ quay phim thấp giọng đối với nhan lãng nói ngươi cầm tấm thẻ này bài có làm được cái gì sẽ không thật đúng là tin nàng a khả năng này chỉ là diệp ra giúp nàng điều tra ra nhan lãng chỉ nắm vuốt trên tay lá bài nào không nói gì hắn đi viện dưỡng lão đi thời gian đúng lúc nhan mẹ cũng đang muốn lái xe đi ra nhan lãng nghĩ đến diệp thiều hoa lời nói trực tiếp mở nhan mẹ chiếc xe kia hắn ngồi ở trên ghế lái nhan mẹ ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi mà cùng thợ quay phim cùng nhan lãng trợ lý ở phía sau trên chiếc xe kia xe t ạ i lái hướng tiết chế hiện trường đằng sau chiếc xe kia trợ lý cùng người đại diện cũng đang thảo luận diệp thiều hoa vấn đề trên thực tế ta vô qua đại sư xem bói bài tạ rột u quá trình thợ quay phim tắt đi chụp ảnh Thấp người với nhan lãng n g đại diện nói, nói, nàng trình không đúng, linh nhất định sẽ không hiện hiện.、Một、đoàn người đang nói, nhiên tài xế thăng、gấp. bên người lý phát ra đã thét lên. Người đại diện diệp tiểu bòi bài tài đại dựa ta ra theo thư Một đột trợ phát thét xem gấp, quá đều xế đã lý sẽ cùng thợ quay phim vô ý thức nhìn về phía trước liền nhìn thấy nhan lãng mở ra chiếc xe kia cùng một c ố vại dầu xe chạm vào nhau từ góc độ này nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy đầu xe đều ép xẹp người đại diện nhìn thấy tràng c ả n h này tâm đều lạnh bởi vì trận này thai nạn xe cộ bên này xe đều ngừng lại người đại diện cùng trợ lý còn có thợ quay phim đám người lập tức xuống xe xem xét nhan lãng tình huống trên thực tế người đại diện những người này t r o n g xe đầu trình độ hư hại liền biết nhan lãng tình huống khẳng định không tốt nhan lãng cùng hắn mâu thân đều còn tại trên xe bọn họ đi vào thời điểm còn có thể nhìn thấy xe vô lăng đều ép xẹp mà xe tỏa cũng vặn vẹo thành hình thù kỳ quái xe bản thân đều như vậy ngồi trên ghế nhan lãng cùng hắn mâu thân có thể tốt hơn chỗ nào t i ể u lâm mau đỡ mẹ ta ra ngoài l i ê n người đại diện thất kinh thời điểm nhan lãng trong xe chuyển ra nhan lãng thanh âm người đại diện sửng sốt một chút lập tức cùng trợ lý mở ra hư hao cửa xe nhìn thấy nhan lãng cùng nhan mẹ không tổn thương chút nào đi ra về sau cả đám đều mở to hai mắt nhìn ô hát migot người các ngươi một chút việc đều không có không trách bọn họ nghĩ như vậy xe con cùng vại dầu xe chạm vào nhau đầu xe ép xẹp xe tỏa cũng hỏng có thể hết lần này tới lần khác người một chút tổn thương đều không có cái này chẳng lẽ không phải thật kỳ quái sao nhan mẹ cũng cảm thấy kỳ quái chỉ có nhan lãng chợt nhớ tới cái gì lấy ra trong túi quần diệp t h i ể u hoa cho hắn tấm kia bánh xe số mệnh thẻ bài vừa đi theo đi ra thợ quay phim đã mở ra ca mê ra đang quay nhiếp cái này thần kỳ một màn nhìn thấy nhan lãng lấy ra thẻ bài về sau lập tức đem máy quay phim nhắm ngay tấm thẻ này bài tất cả mọi người ở thời điểm này đều có thể nhìn thấy bài tạ rột u thượng trung ở giữa là một vòng màu vàng kim đại biểu bánh xe số mệnh tiêu chí tại nhan lãng lấy ra thời điểm rõ ràng có thể nhìn thấy bài tạ rột u trung gian bánh xe số mệnh đang xoay trọn nhưng mà một giây sau biến thành màu xám ngừng xoay trọn lại trở nên ảm đạm vô cùng bánh xe số mệnh bài tạ rột u đại biểu cho biến hóa chuyển hướng tấm này bài tạ rột u đại biểu cho sinh mệnh trong lịch trình một người vận mệnh không ngừng cải biến một bên đại biểu cho tân sinh hai một bên khác thì là đại biểu cho tử vong tất cả tại bên cạnh xe nhìn thấy tấm này bài tạ ruột người đâu đều tắt tiếng chỉ s ư n g sờ mà nhìn xem tấm này lập tức mất đi quang trạch bài tạ ruột nhan mẹ phản ứng đầu t i ê n tới nàng trực tiếp bắt lấy nhan lắng tay bài tạ ruột phụ linh vận mệnh c h i thần chí ít c ử u tinh bài tạ ruột đại sư mới có thể làm được nhan lãng tấm này bài tạ ruột là vị nào đại sư cho ngươi là d i ệ p đại sư nhan lãng lúc này cũng kịp phản ứng lập tức hướng về sau mặt chiếc xe kia đi qua nàng bây giờ còn tại tiết mục tổ hai người cũng không đợi cảnh sát đến đây đem sau tiếp theo xử lý sự kiện giao cho trợ lý liền hướng về sau mặt chiếc xe kia đi đến mà một bên thợ quay phim hiện tại biểu lộ phi thường mê mang diệp diệp đại sư tiết chế hiện trường phong hoa những người này còn đang chờ nhan lãng trở về khán giả cũng rất muốn biết nhan lãng bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì cho nên cũng không có ai cảm thấy cấp bách dưới đài các bằng hữu các người đoán nhan ảnh đế thực sẽ xảy ra chuyện gì sao người chủ trì hướng dưới đài mấy trăm người hỏi một câu những cái này người xem bằng hữu trực tiếp g ờ i nhìn nàng dạng như vậy cũng không giống là biết bói quẻ nếu là thật biết bói quẻ vì sao liền tiết cầm hồng chính mình cũng không biết người duy trì lại hỏi trên đài nghệ nhân những cái này tiểu nghệ nhân nói mặc dù không rõ ràng nhưng trên thực tế đều cũng không thể nào tin được diệp thiều hoa có chút còn sâu hơn đến hoài nghi diệp thiều hoa có phải hay không cùng nhan lãng bí mật nói xong rồi chỉ là không nghĩ tới vừa qua khỏi nửa giờ nhan lãng liền mang theo mẫu thân hắn cùng đi đến tiết mục tổ phong hoa cũng không nghĩ đến nhan lãng lại còn thật có một cái mẫu thân nhìn thấy nhan mẹ thời điểm nàng vô ý thức đứng lên muốn cùng nhan mẹ chào hỏi nhưng mà nhan mẹ vậy cùng nhan lãng đều không có nhìn nàng nhan mẹ thì là hết sức trịnh trọng đưa cho diệp thiều hoa xoay người lấy đó cảm tạ còn nói sẽ cho diệp thiều hoa trọng thủ không cần diệp thiều hoa khoát tay nhan ảnh đế là ta đo người thứ hai hắn tin tưởng ta đây cũng là các ngươi mệnh chung chú định người chủ trì còn có phong hoa hiện trường đạo diễn nghệ nhân khán giả đều không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra gọi thế nào diệp thiều hoa đại sư diệp đại sư đây là tùy tiện có thể gọi sao nhất là phong hoa thợ quay phim cũng bị mời lên hắn chỉ là lấy r a trong tay usb liên quan tới diệp đại sư sự t ì n h các ngươi nhìn xem cái này sẽ biết hết chương này chương 920, 9 2 r t bài tạ rốt mười b ố à k anh thợ quay phim chụp tới tràng diện tương đối kích thích hai nạn xe cộ hiện trường vô cùng thê thảm nhất là ghế lái cùng ghế lái phụ đã hủy hoại tới trình độ nhất định tất cả mọi người thấy cảnh này tự nhiên là có thể tưởng tượng đến ngồi trên xe người xuất hiện tại nhất định là giữ nhiều lành ít trọng yếu nhất hay là cái kia trương bánh xe số mệnh bài tạ rột biến hóa không có tấm kia bánh xe số mệnh t h ạ bài phía trên bánh xe số mệnh còn tại xoay tròn nhưng bây giờ bánh xe số mệnh đang xoay tròn điều này nói rõ cái gì thẻ bài chủ nhân giao phó tấm thẻ này bài gần như không tồn tại năng lực vậy liền coi là là trong nước thẻ bài đại sư cũng làm không được cái nào mức năng lượng thẻ bài đại sư có thể làm được điểm này đối với cái này cái không ai có thể tưởng tượng hiện trường thấy cảnh này người không có một cái nào dám nói chuyện chỉ là nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt biến thành kính sợ tiết cầm hồng một mực lo lắng đến thấy cảnh này về sau hắn rốt cục lấy lại tinh thần s ư n g sờ mà nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi ngươi là thực sẽ bài tạ dột xem bói đo lường tính toán diệp thiều hoa liếc nhìn hắn một cái ngươi cho rằng ta nói năng bậy bạn chẳng lẽ ta nói những cái kia không phải sự thật nghe được diệp thiều hoa lời nói tiết cẩm hồng lần này không có phản bác chỉ là từ trong túi quần móc ra trước đó diệp thiều hoa đưa cho hắn ngọc bội trực tiếp treo lên trên cổ cũng không biết là không phải tâm lý nguyên nhân ngọc bội treo ở trên cổ về sau tiết cẩm hồng giống như cảm thấy thân thể đều nhẹ gấp đôi tâm tình cũng không phải như vậy không hiểu thấu phiền não hắn biểu tình biến hóa cũng hết sức rõ ràng tất cả mọi người chú ý tới trận này tiết chế không thể nghi ngờ là mười điểm thành công hiện trường tất cả mọi người cũng sẽ không hôn lại cắt gọi diệp thiều hoa thiều hoa mà là cùng nhan mẹ bọn họ m ở dạng gọi lên diệp đại sư diệp thiều hoa không có trang điểm tự nhiên không cần tẩy trang tiết c ẩ m hồng vội vàng để cho thợ trang điểm giúp hắn tẩy trang chuẩn bị đi cùng lên diệp thiều hoa ngay vào lúc này vừa mới trên đài hàng hai minh tinh t ử tinh phi tìm được tiết c ẩ m hồng ta cũng vậy không có cách nào gần nhất lao cảm thấy bên người có người ở nói chuyện thần kinh đều suy yếu ngươi có thể hay không giúp ta tìm ngươi một chút tỉ tỉ từ tinh phi thấp giọng đối với tiết cẩm hồng nói ngươi biết thân phận ta căn bản không gặp được những cái kia thẻ bài đại sư ta thực sự tiết cẩm hồng nhìn từ tinh phi liếc mắt hắn nhớ kỹ vừa mới diệp thiều hoa nói muốn đo lường tính toán thời điểm từ tinh phi là lui về sau lợi hại nhất một cái giới giải trí những người này nói đến cũng cực kỳ hiện thực giống như là từ tinh phi k h ô nàng g tính rất n hỏa, nàng chỉ có thể đi theo phong hoa đằng sau cọ màn ảnh giống diệp thiều hoa không có kính nàng căn bản liền sẽ không dùng nhiều thời gian cho nên tại diệp thiều hoa muốn đo lường tính toán thời điểm trừ hắn cùng nhan lãng đều không có tiến lên cho nên tiết cẩm hồng là thật cảm tạ nhan lãng hiện tại diệp thiều hoa là thật biết bói quẻ tiết mục tổ nhất định sẽ toàn bộ hành trình thả ra vừa mới không có cần xem bói nghệ nhân bỏ qua bài tạ rột u đại sư miễn phí xem bói vốn là hối hận muốn chết hiện tại liền màn ảnh cũng bị mất trong lòng sợ càng là hối hận tím cả rồi ta vừa mới ngươi cũng nghe tỷ ta nói nàng hôm nay chỉ cấp hai người xem bói không có số người tiết cẩm hồng cũng không có nhìn từ tinh phi từ tinh phi thanh âm cũng sắp khóc van cầu ngươi c ẩ m hồng ngươi biết ta vừa mới trên đài cách ngươi tỷ xa chưa kịp câu nói này ngươi tin không tiết cẩm hồng cũng không hiểu đến l u y ệ n c h u y ệ n hãn tại vòng tròn bên trong thanh danh luôn luôn không tốt lắm luôn luôn ác miệng ngươi vừa mới trên đài khoảng cách tỷ ta gần nhất không phải sao làm sao bây giờ hối hận ta cho ngươi biết không có khả năng tháo song trang về sau tiết cẩm hồng căn bản cũng không có để ý tới từ tinh phi trực tiếp một đường chạy chậm đến đi tìm diệp thiều hoa sau lưng từ tinh phi nghe được tiết cẩm hồng lời nói sau nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại hối hận sao đương nhiên hối hận nàng hận không thể thời gian đảo lưu hai giờ tại diệp thiều hoa giúp người xem bói thời điểm nàng biết cái thứ nhất tiến lên không chỉ là nàng hiện trường cơ hồ mỗi cái nghệ nhân đều phi thường hối hận biết rõ hôm nay trận này tiết mục diệp thiều hoa khẳng định phải chiếm đại lượng màn ảnh bọn họ cũng không nguyện ý cùng diệp thiều hoa ở một cái màn ảnh cái này đồng thời tiết mục bọn họ lộ mặt cơ hội là không nhiều lắm diệp thiều hoa tại bãi đỗ xe chờ tiết cầm hồng tiết cầm hồng không đợi đến nàng lại thấy được một người khác đối phương đứng ở nàng bên cạnh xe phải có một hồi đang tại hút thuốc có thể nhìn thấy chân hắn bên cạnh một đống tàn thuốc diệp tiểu thư tựa hồ tựa hồ cảm thấy nàng ánh mắt đối phương xoay đầu lại mười điểm an tĩnh nhìn xem nàng ánh mắt sâu xa để cho người ta nhìn không thấu diệp thiều hoa từ trong trí nhớ đem hắn tìm ra chấm ra tam thiếu trầm ký vân nghĩ đến hắn cùng phong hoa diệp thiều hoa mang tới xa cách biểu lộ hướng đối phương gật gật đầu thẩm tiên sinh thẩm tiên sinh trầm ký vân trực tiếp đem rút một nửa khói bóc tát ngươi trước kia không phải gọi ta tam ca sao diệp thiều hoa không có như vậy cẩn thận vượt qua nguyên chủ ký ức có nhiều thứ nguyên chủ chính mình cũng nhớ kỹ không thể nàng làm sao biết nguyên chủ trước đó gọi trầm ký vân cái gì chỉ là cẩn thận nói tình huống không đồng dạng nhưng mà nghe được nàng câu nói này trầm ký vân chỉ là yên lặng nhìn xem nàng đ ố n g nhiên cười ta vừa mới đầu hóc có chút không rõ ràng ngươi trước kia là gọi ta tam thiếu có đúng không diệp t h i ề u hoa nhéo nhéo lông mày cảm thấy cái này trầm ký vân khá là quái dị nàng nhìn thấy tiết cẩm hồng về sau lập tức hướng đối phương vây tay để cho hắn tới không tiếp tục để ý tới trầm ký vân mà trầm ký vân cũng không nói gì nữa chỉ là đang tiết cẩm hồng đến sau an vị trở về chính hắn trong xe đi một chuyến tiết cẩm hồng chỗ ở giúp hắn giải quyết chỗ ở vấn đề phong thủy về sau diệp thiều hoa mới đi diệp thị diệp cha không cho nàng từ trước nàng chỉ có thể sẽ ở diệp thị ở lại vậy mà hôm nay nàng tới phòng làm việc thời điểm phát hiện đối diện nhiều một cái bản đó chính là tiết cẩm tâm cái bản kim kế hoạch ngày hôm qua phần bản kế hoạch đâu tất nhiên muốn tại diệp thị ở lại tăng thêm diệp cha trước đó lời nói diệp thiều hoa làm không được thờ ơ tiếp tục không lý tưởng liền đi tìm kim kế hoạch muốn phần kia bản kế hoạch kim kế hoạch mặt không chút thay đổi nói phần kia bản kế hoạch ta đưa cho diệp tổng diệp thiều hoa tay dừng một chút được sao nàng đi rót chén cà phê lan lộn hai giờ về sau thấy được tiết cẩm tâm trên mặt bàn bậy biện bản kế hoạch là phần kia kim kế hoạch nói đã đưa cho diệp tổng không thể cho nàng xem bản kế hoạch tiết cẩm tâm người còn chưa tới bản kế hoạch còn có cái khác văn bản tài liệu liền đặt tới nàng trên mặt bàn đủ để có thể thấy được trong văn phòng người đối với tiết cẩm tâm có bao nhiêu tin phục bất quá diệp thiều hoa cũng có thể lý giải một cái bài tạ rột u đại sư trong văn phòng người tương đối tin tưởng tiết cẩm tâm cũng không gì đáng trách diệp thiều hoa đem ánh mắt từ phần kia bản kế hoạch bên trên lên rời ngồi xuống bản thân trên ghế câu môi k h ẽ cười chỉ là ánh mắt có chút lạnh đại tiểu thư ngài đừng trách kim kế hoạch không cho ngươi xem phần này kế hoạch đối với hắn rất trọng yếu văn phòng một cái thực tập sinh tại diệp thiều hoa bên thai thấp giọng giải thích hơn nữa Bọn họ đều chương u chín trăm hai mươi mốt chín trăm hai mươi mốt bài tạ rốt mười lăm canh một lời đồn ta muốn rời khỏi diệp thị diệp thiều hoa tay một trận nhìn về phía bên người thực tập sinh người tên gọi là gì đối phương sửng sốt một chút sau đó nói b â y đại thực tập sinh mai dai mẫn cái này thực tập sinh là bê đại an bài đến đại học năm bốn thực tập sinh mai giai mẫn chuyên nghiệp là ngành kiến trúc lần này thực tập sinh đều phân phối đến diệp thiều hoa cái này văn phòng mai giai mẫn xem như kim kế hoạch thủ hạng bất quá kim kế hoạch liền diệp thiều hoa cũng không tin như thế nào lại tin tưởng mai giai mẫn nàng ở văn phòng làm lớn bộ phận cũng là bưng trà rót nước sự tình ta đã biết diệp thiều hoa gật gật đầu sau đó bật máy tính lên gõ ra một phần văn kiện in ra phần văn kiện này ngươi lấy về xem thật kỹ ngày mai lại đến báo cáo ta sẽ tìm kim kế hoạch đem người muốn đi qua diệp thiêu hoa buổi chiều trước khi rời đi đi tìm một lần kim kế hoạch lúc này tiết cẩm tâm cũng mới vừa đến trong văn phòng một vòng người vây quanh tiết cẩm tâm diệp thiêu hoa đến không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý người muốn mai giai mẫn nghe được diệp thiều hoa lời nói kim kế hoạch nghĩ nửa ngày mới nhớ mai giai mẫn là ai hắn có vội vã đi tìm tiết cẩm tâm c ă người bản n c ũ không kia nghĩ nhiều liền đem Mai Giai Mẫn phân đến diệp Thiều Hoa ở tại cái kia một tổ. Diệp Thiều Hoa thông chi liền Mẫn đến Mẫn chuyện này, liền trực tiếp đi trên n Giai Giai g có cái trực suy sau lầu Mai Diệp tại Diệp Mai tiếp đem đi một tìm Cha. Diệp tổ. ở muốn tiếp hạng mục tuất ta để cho trợ lý giúp ngươi xử lý một chút diệp cha không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng diệp thiều hoa lại không hề rời đi mà là ngồi vào một bên trên ghế salon rót cho mình một ly t r à mười giây đồng hồ sau đ ố n g nhiên kịp phản ứng đ ố n g nhiên nhìn về phía diệp thiều hoa chờ chút n g ư ơ i nói cái gì ta nói ta nghĩ tự mình làm một cái kiến trúc hạng mục diệp thiều hoa uống một chén nước cười híp mắt nhìn về phía diệp cha diệp cha lúc này mới phản ứng được hắn khoát tay để cho thư ký ra ngoài làm một cái hạng mục ngươi bây giờ không phải là cùng kim kế hoạch cùng một chỗ tại làm sao bọn họ không mang theo ta chơi diệp thiều hoa đem chăn bỏ lên bàn trực tiếp mở miệng cha ngươi liền nói có đáp ứng hay không à? diệp cha cũng còn cảm thấy kỳ quái diệp thiều hoa từ nhỏ đã không thế nào hướng bọn họ muốn đủ vẫn luôn rất ngoan bất quá cũng bởi vì quá mức biết điều không thế nào bị người để ở trong lòng đây là nàng lần thứ nhất mở miệng diệp cha cảm thấy mới lạ nghĩ một hồi mới nói còn có một chuyện kiến trúc hợp tác đề án là chấm ra bên kia chỉ là mắc cạn nửa năm được liền cái này a nhìn thấy diệp thiều hoa đáp ứng rồi diệp cha liền phát nội tuyến điện thoại để cho người ta đem cái này cái cọc hợp tác đề án tư liệu lấy tới thư ký ngay từ đầu còn cảm thấy rất kỳ quái diệp cha lại đem trọng yếu như vậy hợp tác đề án để cho diệp thiều hoa một người xử lý có thể nhìn đến hợp tác đề án nội dung bên trong hắn liền không có nói gì liên quan tới trầm gia cùng quốc gia hợp tác cái kia kiến a k i trúc hợp tác có không ít xí nghiệp đều tiếp chỉ là không có một cái kế hoạch có thể khiến cho bọn họ hài lòng hơn nữa bọn họ cũng đều biết trầm gia đã bắt đầu đang tìm nước ngoài tập đoàn cho nên cái này kế hoạch đề án cho đại tiểu thư sợ cũng chỉ là để cho đại tiểu thư chơi đùa diệp thiều hoa tiếp nhận tư liệu đối với thư ký nói một tiếng tạ ơn mới xuống lầu triệu tập văn phòng người văn phòng người nghe được diệp thiều hoa trên tay nắm giữ một cái hạng mục đều cảm thấy hết sức kỳ quái kim kế hoạch cũng cực kỳ kinh ngạc bất quá thăm dò được diệp thiều hoa trong tay hạng mục là lúc nào liền không có chú ý hắn chỉ là hướng diệp thiều hoa hơi gật đầu liền tiếp tục cùng túi đầu cùng tiết cẩm tâm thảo luận hạng mục thay đ a n g t ạ i để cho tiết cẩm tâm hỗ trợ xem bói mà tiết cẩm tâm lại là nhìn cũng không nhìn diệp thiều hoa lướt mắt mà là chỉ trên mặt bàn bày biện một tấm bài tạ rộn nói một câu kim kế hoạch ngươi cái phương hướng này là không sai ngày mai lại mang ta đi nhìn xem sân bãi ta liền có thể chuẩn xác hơn dự đoán hai người nói xong nói xong liền mười điểm vui sướng n ở nụ cười mai giai vẫn đã nhận được diệp thiều hoa thông chi trong văn phòng đại bộ phận kỹ sư đều ở kim kế hoạch cái kia một tổ chúng ta muốn hay không tìm kim kế hoạch thương lượng một chút kim kế hoạch phân cho diệp thiều hoa tổ này cũng là thực tập sinh không cần thương lượng phân cho chúng t a người nào liền dùng người nào. Diệp t h Hoa i u t r o n g đầu hồi t ư được tư ở n lần g một mới tra l vừa i ệ u đã đầu có chút một m ố i một bên bài khác, Hoa quốc bài tạ hiệp hội.、E、đại sư, tạ ác Quốc đại tạ ruột tạ gì sư, m a chiến linh hiện tại mất linh. bài bài tại n đấu mất tạ ruột Một g ư ờ i trẻ tuổi 10 điểm buồn bực đi vào hiệp hội đem bên người bài tạ dột bỏ lên b à n cho ẹ、e、dì đại sư quan sát ẹ、e、dì đại sư không chỉ là người trầm i a vẫn là hoa quốc bài tạ dột hiệp hội hội trưởng người trẻ tuổi này là thế hệ này thẻ bài bên trong không sai người kế tục nghe được thanh âm hắn é gì đại sư hơi kinh ngạc mất linh cho ta xem một chút tiếp nhận người trẻ tuổi trong tay bài tạ r u ộ t xem xét rất dễ dàng có thể nhìn thấy ác ma bài màu sắc muốn n h ạ t rất nhiều thậm chí có thể nhìn thấy phía trên một chút sinh mệnh c h i luân dấu vết sau khi xem xong é gì đại sư trực tiếp sửng sốt u đây là đây là sinh mệnh c h i luân bài linh trừ bỏ cái kia bắt tinh thể t h ầ n bên ngoài c ò nàng có những người khác có thể đạt tới tinh.、E、gì đại sư trực tiếp tịch những người tinh. người thể thu thẻ gì sư tới đại tiếp tuổi đạt bắt trẻ b Ẹ i bài lá à bài y lấy ta trước trầm lao cho đi họ nhìn. bọn n ư sưng ờ sờ rời i tuổi đại đi. Diệp Thiêu biết bài tạ ruột hiệp hội phát sinh. trẻ tạ ruột phát chuyển sư nhìn cũng không Nàng gì mà xem Hoa Ẹ vẫn như cũ ở tại diệp g i a trừ bỏ cùng tiết cẩm hồng liên hệ ngay tại làm diệp tra cho nàng cái kia hàng n g ụ nàng tổ này cũng là người mới bất quá trừ bỏ mai d a i mẫn nàng cũng rất ít đem chế tác nội dung cho trong tổ những người khác nhìn kế hoạch không sai biệt lắm thời điểm diệp thiều hoa đi thẳng tới công ty lại bị diệp tra trợ lý tiếp gọi lại các ngươi cái kia hạng mục một tổ người đều chuyển tới tiết tiểu thư cái kia tổ hết chương này chương 922, 922 bài tạ rốt 16, canh hai diệp thiều hoa sửng sốt một chút thư ký nhìn xem diệp thiều hoa biểu lộ t h á n một tiếng đại tiểu thư buổi sáng hôm nay nghiệp giới thì có tin tức trầm gia đã tìm được nước ngoài hạng mục tổ các ngươi bộ kế hoạch dù sao cũng là muốn làm ra thành tích xem như thư ký ta cũng không muốn nói quá nhiều bất quá tiết tiểu thư bên kia hạng mục lập tức phải ký thành cực kỳ thiếu người viên liền đem người điều chỉnh đến nàng cái kia tổ mà các ngươi tổ những người kia trừ bỏ mai dai mẫn mỗi cái đều đồng ý bất quá ngươi cũng đừng từ bỏ vạn nhất ngươi thành công đâu nghe thư ký nói chuyện diệp thiều hoa biểu hiện trên mặt dần dần tỉnh lại cũng không có gì thất vọng loại hình biểu lộ chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía thư ký ta đã biết Thư kỳ đại ố i với Diệp Thiều hoa cũng gọi là quen thuộc. Nhìn thấy Diệp Thiều d thuộc, thấy Hoa nhìn Hoa quen cũng là n này, không g k h ỏ vô vô bả vai nàng, không có việc không bả Diệp nàng, gì, có tiểu ổ n n g ó chuyện này coi như cho luyện tay một chút. cũng có lạc như Thiều Hoa trên mặt cũng không có thất luyện này tay Diệp ngươi trên i một mặt b lộ. Đại tiểu thư i ể u t mai giai v ẫ n ngồi ở máy tính trước mặt thấy được nàng đến không khỏi đem cái ghế trèo thuyền qua đây thấp giọng nói một câu diệp thiều hoa đưa tay gõ bàn một cái trên thực tế những ngày này nàng mặc dù không có đem nội dung trung tâm nói cho đám kia thực tập sinh bất quá cũng dạy bọn họ không ít ngươi biết bọn họ lấy lý do gì rời đi sao diệp thiều hoa nhìn về phía mai giai mẫn mai giai mẫn g i u dĩ trả lời một câu bọn họ nói ngươi kế hoạch năng lực không được còn nữa tiết tiểu thư kế hoạch năng lực không được diệp thiều hoa nghe thế bên trong liền không nói gì nữa chỉ là gật gật đầu đem một phần văn kiện phát đến mai giai mẫn trên máy vi tính ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp người trầm ra mai giai mẫn đối sách vẽ cũng không hiểu rõ lắm nghe vậy ồ một tiếng diệp thiều hoa còn cần tìm rất nhiều tư liệu những vật này nàng nhớ kỹ nàng trước kia hẳn không có học qua nhưng không biết vì sao nàng lại hết sức quen thuộc quy trình này tiết cẩm tâm hiện tại đã ở tại diệp gia bất quá nàng bình thường đều sẽ không để ý tới diệp thiều hoa tại biết rõ diệp thiều hoa trong tổ người đều đi tới nàng nhóm này về sau nàng cũng chỉ là tùy ý cười cười mà bây giờ diệp gia trừ bỏ diệp cha còn có diệp lao gia tử những người khác đối với diệp thiều hoa thái độ đều hết sức kỳ lạ tối hôm đó diệp thiều hoa mang theo kế hoạch đề án lúc trở về nhìn thấy diệp ra đến rồi không ít người diệp thiều hoa trở về thời điểm nhìn thấy diệp gia nhị thúc một nhà ngồi ở trên ghế salon mà tiết cẩm tâm ngồi ở đối diện bọn họ một đoàn người trò chuyện với nhau thật vui diệp cha ngồi ở một bên khác biểu hiện trên mặt rất n h ạ t diệp nhị thúc nhìn thấy diệp cha cái dạng này không khỏi vụn trộm lắc đầu hắn người ca ca này là thật sẽ không tính sổ sách trước đó diệp thiều hoa cùng tiết cẩm tâm thân phận không co tuân ra đến thời điểm hắn đối với diệp thiều hoa cũng không có ý kiến gì nhưng bây giờ đến người kia thân phận bùng nổ tiết cẩm tâm còn đi theo ẹ d ì đại sư bên người không nói tiết cẩm tâm bài tạ ruột đại sư thân phận liền riêng là ẹ d ì đại sư nếu như tiết cẩm tâm phát triển tốt về sau còn có thể biết có thể cùng trầm gia đáp lên quan hệ vậy bọn hắn diệp ra tại kinh thành còn sợ ai cái kia diệp thiều hoa có thể làm gì nếu là trước đó nàng cùng trầm gia tam thiếu còn có quan hệ diệp nhị thúc là tuyệt không dám nói gì có thể hiện tại rõ ràng nếu không tại sao nói ca ca hắn không rõ ràng con gái ruột tìm trở về còn để cho cái kia không phải thân sinh ở tại phòng ngủ chính đây không phải rõ ràng lệnh tiết cẩm tâm tâm sao thiếu hoa cẩm tâm bài tạ ruột cần lấy ánh sáng tốt địa phương u tĩnh nàng ở gian kia nằm nghiêng không tốt lắm diệp nhị thúc bay thẳng đến diệp t h i ế u hoa cười híp mắt mở miệng hết chương này chương chín trăm hai mươi ba chín trăm hai mươi ba bài tạ ruột mười bảy bà cái anh ta đã biết ngày mai ta liền biết dọn đi diệp t h i ề u hoa gật gật đầu nơi này nói thế nào cũng không phải nguyên chủ nhà diệp thiều hoa đổ không có ý kiến gì diệp nhị thúc cảm thấy diệp thiều hoa phi thường thức thời bên cạnh hắn ngồi diệp nhị thúc con gái diệp an nhìn diệp thiều hoa liếp mắt khoe miệng mỉm cười nhưng mà tiếp tục t h ấ p mắt nói chuyện với tiết cẩm tâm nàng nắm lấy tiết cẩm tâm tay một bộ hai tỷ m ộ i tốt lắm tử cẩm tâm người đi theo hẹ gì đại sư có hay không thấy qua người trầm ra à. diệp an trên thực tế ở diệp gia cũng hết sức bình thường không có cái gì xuất sắc địa phương bất quá nàng rất thụ cha mẹ của nàng sủng ái ngày bình thường lại hiểu được trang ngoan bán xảo so diệp thiều hoa ở diệp gia càng có lưu hơn tại cảm giác một tháng trước diệp thiều hoa cũng phong cảnh qua một lần là trầm tam thiếu tìm người muốn diệp thiều hoa tư liệu thời điểm khi đó diệp an còn có diệp ra một đám xuất chúng thế hệ trẻ tuổi tại diệp thiều hoa bên người không có chút nào tồn tại cảm giác bất quá cũng liền hai ngày thời gian cách mấy ngày sau bọn họ mới biết được trầm tam thiếu tìm lộn người người ta muốn tìm trên thực tế là phong hoa cái này khiến diệp an mười điểm cười trên n ỗ i đau của người khác lúc này đã biết diệp thiều hoa không phải người diệp ra thời điểm diệp an liền càng cao hứng hơn nàng còn muốn tìm tiết cẩm tâm tính nhân duyên tìm tiết cẩm tâm nghe ngóng trầm tam thiếu nhìn thấy qua tiết cẩm tâm nói một câu diệp an nghe được cái này con mắt chuyển một lần không biết đang suy nghĩ gì lúc này diệp thiều hoa đã thu thập một cái dương hành lý đi ra ngươi dám diệp cha lúc đầu tại nói với diệp nhị thúc lấy diệp thiều hoa vấn đề hắn trên thực tế chỉ coi làm diệp thiều hoa nói dỡn cũng không có muốn để diệp thiều hoa để cho gian phòng không đạo lý nàng ở mấy chục năm tiết cẩm tâm vừa đến đã muốn để cho tiết cẩm tâm a nói thật ra so với tiết cẩm tâm nhạy càng mắt diệp cha càng ưa thích diệp thiều hoa hắn trực tiếp vỗ xuống bàn giống một câu diệp thiều hoa liếc mắt nhìn hắn lôi kéo dương hành lý tiếp tục hướng ra phía ngoài đi ta có cái gì không dám、Cà tất nhiên thiều hoa đều đồng ý dọn ra ngoài không phải càng tốt sao nàng cũng có bản thân cha mẹ ruột muốn h i ê u kính diệp nhị thúc nhìn thấy diệp cha dạng này không khỏi những mày mười điểm không đồng ý nếu là lúc trước diệp cha cũng không thế nào quản những hải tử này sự tình có thể đoạn thời gian gần nhất hắn cảm thấy diệp thiều hoa thực sự rất giống hắn loại đồ ăn còn có nhiều việc tính tình vẫn còn lớn thấy cảnh này đương nhiên sẽ không đáp ứng cái gì cha mẹ ruột lao tử đem nàng nuôi lớn làm sao lại không phải phụ thân nàng diệp tra nhìn xem diệp thiều hoa kéo thật giỏi lý dương đi tới bên cửa không khỏi hô lên tiếng muốn đem người lưu lại diệp thiều hoa thấp mắt đi đến bên cửa vừa định đi ra ngoài trước mặt lại nhìn thấy một đôi giày da màu đen nàng híp mắt ngẩng đầu lên đầu tiên thấy là đối phương hoàn mỹ cảm ăn mặc áo sơ mi trắng trong tay còn cầm vài cuốn sách thấy được nàng thời điểm đối phương bước chân dừng một chút cặp mắt kia nhìn chằm chằm trong tay nàng dương hành lý diệp thiều hoa nhận ra người này trước mặt trong phòng sửng sốt một chút diệp nhị thúc người đi đường này cũng lập tức đứng lên mười điểm định nọt lại kinh ngạc mở miệng tam thiếu sao ngươi lại tới đây c h ứ bỏ lần trước trầm ra cùng diệp ra hẳn không có liên hệ mới đúng a diệp nhị thúc rất nhanh liền nghĩ tới bên người tiết cẩm tâm đối phương không phải cùng ẹ gì đại sư có quan hệ tam thiếu ngươi là tìm đến cẩm tâm sao diệp nhị thúc bọn họ có thể tưởng tượng đến chỉ có tiết cẩm tâm dù sao diệp thiều hoa trong mắt bọn hắn căn bản liền sẽ không cùng trầm tam thiếu có thể có quan hệ gì trầm ký vân không nói gì chỉ là đem ánh mắt từ trên người diệp thiều hoa chuyển qua nàng trung hành lý bên trên mặt mày khẽ động ngươi muốn dọn đi diệp thiều hoa cảm thấy người này có chút kỳ quái chỉ là gật gật đầu bất quá ngươi rời ra ngoài cũng tốt về sau ở chỗ nào trầm ký vân nhấn xuống cái chán còn có một số đồ vật phải đưa đến ngươi ở địa phương thứ gì diệp t h i ề u hoa cảm thấy kỳ quái trầm ký vân cầm trong tay sách cầm tới diệp thiều hoa trước mặt liên quan tới bài tạ giốt sách từ các nơi trên thế giới lục x u ấ t tới còn có chút là ẹ gì đại sư ghi chép làm sao ngươi biết ta gần nhất đang nghiên cứu cái này theo lý thuyết vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích nhưng diệp thiều hoa lại đối với người này trước mặt không ghét nổi gần ngược lại có loại quen thuộc cảm giác ngươi đương nhiên biết nghiên cứu t r ầ m ký vân trong lòng rốt cục thở dài một hơi hãn tự tay cầm qua diệp thiều hoa trong tay dương hành lý đi thôi không có vào phòng cũng không có quần chúng trong sảnh những người khác liếc mắt nghe được hai người lời nói trong đại sành phần lớn người đều sửng sốt thật lâu hai người này quen như vậy nhâm đối thoại chuyện gì xảy ra diệp nhị thúc cùng diệp an tâm bên trong loạn thất bát tao nghĩ đến chầm tam thiếu lúc trước không phải nhận lầm người sao phải biết lúc kia diệp thiều hoa còn náo động lên không ít cho cười diệp thiều hoa vẫn là không có thành công trở lại chỗ mình ở nàng nhận được đến từ bệnh viện điện thoại là tiết cẩm hồng gọi cho nàng diệp thiều hoa nghe được tiết cẩm hồng nói hắn tại bệnh viện thời điểm đại khái liền biết chuyện gì xảy ra tiết phụ hẳn là xảy ra ngoài ý muốn trước đó tiết cẩm tâm cũng không phải là nói chuyện giật gân tiết phụ tình huống mặc dù ổn định nhưng bác sĩ phán định lại là ngày giờ không nhiều bởi vì tiết phụ thể nội đại bộ phận khí q u a n đều suy kiệt tiết cẩm hồng trực tiếp đem điện thoại gọi cho diệp thiều hoa dĩ nhiên không phải muốn để cho diệp thiều hoa cứu tiết phụ chỉ là muốn để cho diệp thiều hoa trở về gặp tiết phụ một mặt bệnh viện cùng diệp ra tương đối gần diệp thiều hoa đến lúc đó trong phòng bệnh tiết cẩm hồng cùng tiết mẫu hai cái đều ở bác sĩ đã trực tiếp bông tha trị liệu để cho gia thuộc người nhà cùng tiết phụ đơn độc ở chung nàng đứng ở một bên nghe được bác sĩ tại nói chuyện với tiết cẩm hồng hiện tại y học là hoàn toàn không có cách nào nếu như các ngươi có nhân mạch có thể tìm bài tạ rột u đại sư bọn họ sẽ không tiếp theo thật lâu mệnh nhưng có thể khiến cho bệnh nhân ít một chút thống khổ tiết mẫu gọi mấy cú điện thoại tiết cẩm tâm mới san san tới chậm nghe được tiết mẫu yêu cầu tiết cẩm tâm cười lạnh một tiếng tìm é gì đại sư ta tại sao phải giúp ngươi đi tìm ẹ gì đại sư các ngươi lúc trước đem ta cùng diệp thiều hoa trao đổi thời điểm có nghĩ tới hay không điểm này tiết mẫu ngây ngẩn cả người cầm tâm ngươi ngươi vậy mà là nghĩ như vậy ba ba ngươi còn có thiều hoa cũng coi như là t ỷ t ỷ của ngươi hắn không phải cha ta ta theo diệp thiều hoa cũng không có bất cứ quan hệ nào cùng các ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào về sau các ngươi vô luận xảy ra chuyện gì đều đừng tới tìm ta hết chương này chương chín t r ư ơ b n chín t r ă b à i tạ ruột 18. kể từ khi biết bản thân thân phận chân chính về sau tiết cẩm tâm vẫn phi thường hận tiết ra những người này nàng vẫn luôn cho rằng là tiết mẫu cố ý đưa nàng cùng diệp thiều hoa đổi cho nhau lúc này tiết phụ phát bệnh ở trong mắt nàng đó là trừng phạt đúng tội cẩm tâm tiết mẫu nghe được tiết cẩm tâm lời nói trực tiếp lốc nàng cũng là điều tra sau mới biết được tiết cẩm tâm không phải mình con gái ruột có thể nuôi nhiều năm như vậy cũng đã sớm có tình cảm đối với diệp thiều hoa nàng là thật cảm giác được xa lạ thật không nghĩ đến nghĩ đến tiết cẩm tâm vậy mà hướng về phía bọn họ nói ra như vậy mà nói đến những năm này bọn họ không có một chút bạc đ á i tiết cẩm tâm đối phương muốn học cái gì mẹ hắn hai vợ chồng lần nào không cắn răng để cho nàng học nhất là bài t a rốt vào cửa học phí phi thường quý tiết phụ tiết mẫu cũng không có ngăn đón nàng hiện tại hai nhà con gái thân phận chân chính bị mở ra hai vợ chồng này cũng không có nghĩ đến chiếm diệp ra tiện nghi cái gì diệp cha tại biết rõ tiết phụ phát bệnh sau còn cho bọn hắn một tấm thẻ hai người bọn họ đều vô dụng để cho tiết cẩm hồng đi trả lại cho diệp ra nguyên bản hai vợ chồng cảm thấy cho dù tiết cẩm tâm không phải mình con gái ruột nhưng hơn hẳn con gái ruột nhưng bây giờ nhìn thấy tiết cẩm tâm vội vã cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ khuôn mặt bọn họ không dám tin tiết cẩm hồng từ lần trước tiết cẩm tâm lỡ hẹn trong lòng liền đã có tính toán hắn ngăn cản tiết mẫu thấp giọng nói mẹ đừng nói nữa tất nhiên tiết tiểu thư không nguyện ý chúng ta cũng không cần phiền phức nàng có thể tiết mâu trên người huyết dịch dần dần lạnh nàng há to miệng đúng vậy a mẹ nuôi để cho nàng đi thôi các ngươi muốn thẻ bài đại sư giúp các ngươi cái gì có lẽ ta có thể giúp diệp thiêu hoa một mực đứng ở một bên mắt lạnh nhìn trong phòng bệnh phát sinh sự tình hỗ trợ tiết mâu lắc đầu chắc là đối với tiết cẩm tâm cách làm mười điểm thất vọng chỉ là thở dài một hơi cười đến có chút miễn cưỡng ngươi bây giờ ở diệp ra Tính. tiết mô biết rõ hiện tại tiết cẩm tâm trở về diệp thiều hoa ở diệp ra qua khẳng định cũng không quá dễ dàng không muốn phiền phức diệp thiều hoa tiết cẩm tâm chỉ là cười lạnh nhìn t h o â n qua trực tiếp quay người rời đi tiết cẩm hồng đứng ở một bên khác đầy mắt phức tạp nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt lại không nói gì thêm tiết mô ở một bên cho bên người thân thích gọi điện thoại nhưng mà các thân thích trước đó tìm qua tiết cẩm tâm tiết cẩm tâm trở mặt không quen biết bọn họ đều biết lúc này bọn họ cũng không có cùng tiết ra có liên hệ gì diệp thiều hoa nhìn xem trong phòng bệnh bận rộn xuất ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại ra ngoài đúng lúc lúc này diệp cha tiếp vào tin tức chạy tới diệp thiều hoa hướng diệp cha cười cười cha ân n g ư ơ i đi về nghỉ trước nơi này giao cho ta diệp cha nhẹ gật đầu bất quá vẫn là không có nhìn diệp thiều hoa đối với nàng chuyển ra diệp ra nghĩ đến vẫn còn có chút tức giận tiết phu nhân các ngươi có gì cần hỗ trợ tìm ta là được tiết mẫu nhìn thấy diệp cha tới đã kinh ngạc không thôi chỗ nào còn sẽ có gì cần hắn hỗ trợ diệp thiều hoa không có trở về chỉ từ trong túi quần móc móc sau đó móc ra một bộ bài tạ r u ộ t đi ra tiết cẩm hồng nhìn thoáng qua nhìn thấy đó là nàng tại trong tiết mục dùng bộ kia đạo cụ bài tạ r u ộ t diệp cha vốn còn muốn hỏi nàng trầm ký vân là chuyện gì xảy ra hắn làm sao dưới lầu còn chứng kiến trầm ký vân xe có thể nhìn đến diệp thiều hoa móc ra bài tạ r u ộ t không khỏi sửng sốt một chút diệp thiều hoa cũng không chờ bọn họ tra hỏi trực tiếp hướng đi trong phòng bệnh bác sĩ cầm bài tạ r u ộ t đến ta biết một chút bài tạ r u ộ t các ngươi cần ta làm cái gì hết chương này chương 925, 925 bài tạ r u ộ t 19. bác sĩ chỉ là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp nói một câu không nghĩ tới tiết phụ một nhà này thật đúng là có thể tìm tới bài tạ r u ộ t đại sư chỉ là nhìn xem diệp thiều hoa mặt bác sĩ hay là có chút hoài nghi ngươi ngươi sẽ sao ngươi nói muốn ta làm gì ta thử xem diệp thiều hoa chưa hề nói có thể hay không chỉ là đỉnh đỉnh trong tay bài tạ ruột cười một bên diệp cha biết rõ diệp thiều hoa là cái thứ đồ chơi gì cố nén không nói chuyện mà đổi thành một bên tiết mẫu đang cùng thân thích gọi điện thoại đối với diệp thiều hoa bên này cũng không có chú ý ca ngươi không phải nhận biết người đại sư kia sao lúc trước còn giúp cẩm tâm đi liên lạc qua tiết mẫu đang gọi điện thoại cho nàng ca ca nàng không phải không biết diệp cha sẽ giúp nàng tìm có thể nàng tuy nghèo nhưng là cũng không muốn để cho ngoại giới nói nàng bán con gái cái gì càng là loại thời điểm này càng là không thể dựa vào diệp ra cẩm tâm nói với ta một chút cậu cùng tiết cẩm tâm quan hệ tương đối tốt hắn cũng biết tiết mẫu là diệp thiều hoa cha mẹ ruột nhưng bây giờ tiết cẩm tâm rất rõ ràng muốn cùng tiết mẫu bọn họ thoát ly quan hệ mà căn cứ hắn t h a m dò được diệp thiều hoa ở diệp ra cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác tiết cẩm hồng lại là không có tiền đồ người đều là cỏ mọc đầu tường vì con của hắn về sau hắn thấp giọng nói vậy lao sư là cẩm tâm thầy giáo vỡ lòng tỉ ngươi cũng phải vì ta nghĩ thêm đến phía bên kia tiết cứu cậu cúp điện thoại bên người thê tử có chút c h ầ n trờ dù sao cũng là cẩm tâm dưỡng mẫu ngươi làm như vậy thật không thành vấn đề sao con của chúng ta bây giờ đang ở diệp thị ngươi không nghe thấy hắn nói sao diệp thiêu hoa s ắ p bị đuổi ra diệp thị trên tay nàng cái kia công trình đều không người đi những cái này ngươi không hiểu nghe ta là được rồi tiết cứu cậu cũng không nghĩ tới đem sự tình làm tận tuyệt như vậy nhưng bây giờ tiết cẩm tâm muốn cùng diệp ra phủi sạch quan hệ hắn không làm được tuyệt một chút muốn làm sao đi mượn hơi được tiết cẩm tâm nhất là tiết phụ là không cứu nổi còn lại chỉ là cô nhi quả mẫu cũng xác thực không có ích lợi gì tại xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy hắn sớm đã bị mài rũa mười điểm lạnh lùng ai cậu của ngươi tiết mẫu dập máy cái cuối cùng điện thoại trong lòng có điểm khó chịu nàng nghiêng đầu nhìn xem tiết cẩm hồng lạnh lùng mặt thì ngươi nàng tiết cẩm tâm hiện tại đã không phải là tỷ ta tiết cẩm hồng không chớp mắt nhìn xem diệp thiều hoa phương hướng thản nhiên nói tỷ ta hiện tại chỉ có một cái bác sĩ cái kêu bài tạ r u ộ t đại sư tiết mẫu thán một tiếng không tiếp tục khuyên tiết cẩm hồng chỉ là đi cùng bác sĩ nói cái gì lại nhìn thấy bác sĩ một cái tiếp lấy một cái ngây tại chỗ hẳn là dạng này không sai diệp thiều hoa cầm một tấm thiên sứ bài tại tiết phụ trước giường bệnh quấn một vòng sau đó đứng ở một bên các ngươi có nghĩ tới hay không cải tiến một lần vật dẫn đ e một tê hai vật thanh ít. Nói xong, diệp thiều hai Hoa đổi Nói Diệp dẫn xong lấy ra m cái máy một tính, ở bác ê n diễn biểu một c i ô n phân tử. Lúc đầu kinh ngạc nàng g thức tử. tạ ruột thuật Lúc bác đầu kỹ bài sĩ t hung ấ y được nàng b i ể thị c ô t hăng ứ c lúc, chính trách chúng ta làm thế nào đều không đúng. Một cái bác phân hồi không như khó thế không hung h lâu xương nói, nào đúng. tử một ta Một là làm sờ sai, sĩ mới đều vậy, vỗ xuống bàn cũng không cảm giác được đau chờ một chút các ngươi phòng thí nghiệm có vấn đề con vi rút này còn cần một cái c hai diệp thiều hoa chợt nhớ tới cái gì dặn dò một câu một bên mấy cái bác sĩ nghe được diệp thiều hoa thanh âm tỉnh táo một lần sau đó nghĩ diệp thiều hoa lời nói hung hăng gật đầu không sai chính là như vậy khó trách chúng ta mỗi lần làm cái này giải phâu thời điểm luôn luôn ngăn không được một đoàn người đối thoại để cho diệp cha còn có tiết mẫu tại vừa nhìn mười điểm m ộ t b ư ớ c hết chương này chương chín trăm hai mươi sáu chín trăm hai mươi sáu bài tạ r u ộ t hai mươi mấy cái bác sĩ nghe diệp thiều hoa lời nói thỉnh thoảng trầm tư thỉnh thoảng gật đầu biểu lộ suy nghĩ sâu xa diệp thiều hoa sau khi nói xong trong lòng cũng hơi kinh ngạc những cái kia công thức phân tử còn có kiến thức ý học đã siêu việt hiện đại phải có trình độ mấy cái bác sĩ lúc đầu chỉ là tùy ý nghe một chút cuối cùng ra ngoài cùng bọn hắn cùng đi ra mở họp mở họp thời điểm dựa theo diệp thiều hoa nói ý nghĩ đi mới đột nhiên tỉnh táo lại tiểu cô nương này cũng thật lợi hại à từ đầu tới đôi u đều ở vào vị trí chủ đạo bệnh viện mấy cái các đại lao trong đêm tra diệp thiều hoa tư liệu bọn họ cũng không có cái gì quyền hạn có thể tra được tư liệu cũng không nhiều lấy sau cùng lấy một sấp giấy chính là lần trước diệp thiều hoa tham gia tiết mục một lần kia một đám bác sĩ đưa mắt nhìn nhau có thể t r i ệ u hoán bài linh chuyện này người diệp ra biết sao đem tiết tiên sinh chuyển tới cao cấp phòng bệnh cuối cùng viện trưởng dưới một cái quyết định ta tự mình tra cái phòng bệnh này bên này trong phòng bệnh diệp t r a cùng tiết tiên sinh bọn họ còn tại mộng b ứ c lấy rất nhanh một đội chữa bệnh tiểu đội lại tới các ngươi chơi cái gì diệp cha cùng tiết mẫu nhìn xem bọn họ đem tiết phụ đem đến di động trên giường Chờ vào một cái vip thang máy đến đỉnh tầng thời điểm diệp cha nhìn xem cái phòng bệnh này trong lòng thất kinh tiết mẫu sẽ chỉ cảm thấy phòng bệnh này cao cấp nhưng diệp cha lại biết phòng bệnh này cũng không phải là có tiền liền có thể liền có thể ở mà cái kia chữa bệnh tiểu đội đối với diệp thiều hoa thái độ làm cho diệp cha không khỏi ghé mắt tiết c ẩ m hồng chỉ đứng ở một bên cũng có chút kinh ngạc nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa cùng bác sĩ nói vài câu về sau liền theo diệp cha rời đi tiết cẩm hồng trực tiếp đuổi theo c ả m ơn ngươi tiết cẩm hồng nhết môi túi đầu đi theo diệp thiều hoa bên người diệp thiều hoa cũng không có nhìn hắn khẽ vớt cảm nên dù sao ngươi cũng là đệ đệ ta dù sao nàng chiếm nguyên chủ đều thân thể cái này sinh nhân nàng là nhất định phải giúp nguyên chủ còn đúng rồi nghĩ nghĩ diệp thiều hoa từ trong túi quần lại móc ra một tấm bài tạ r ộ t cái này cho ngươi cất kỹ nàng cũng không giải thích đây là cái gì tiết cẩm hồng lại chỉnh trọng thu hồi đến sau đó đứng ở cửa bệnh viện nhìn xem diệp thiều hoa ngồi lên diệp c h a xe hắn không có động chỉ ở diệp thiều hoa phải đóng cửa thời điểm lớn tiếng nói một câu tỉ diệp thiều hoa hướng ngoài xe phất phất tay không nói gì mà tiết cẩm hồng ở bên ngoài cũng không nói gì thêm chỉ là từ trong túi quần móc ra một cái hộp quà tặng là lúc trước tiết cẩm tâm đáp ứng hắn sẽ đến ghi chép tiết mục thời điểm hắn muốn tặng cho đối phương lễ vật nhưng bây giờ hắn nhìn xem cái l ê này phẩm hộp cười nạo một tiếng sau đó đi đến cửa bệnh viện thùng rác một bên đem hộp quà ẩm một tiếng ném vào đến phòng bệnh về sau hắn nhìn thấy bác sĩ chính rất thân thiết cùng hắn mụ mụ nói chuyện mà hắn mụ mụ chân tay luôn c u ố n bộ dáng nhìn thấy hắn đến mới tính yên ổn tiết cẩm hồng hướng bác sĩ nói c ả m ơn nhìn thấy bác sĩ sau khi đi mới nhìn hướng tiết mẫu cẩm hồng đây là có chuyện gì cẩm tâm nàng còn có người cậu bản thân nuôi hai mươi năm con gái vậy mà trở mặt không quen biết tiết mẫu thất vọng đau khổ không thôi lại thêm cậu cái kia một trận điện thoại tiết mẫu kém chút không sụp đổ mẹ về sau không muốn cẩm tâm cẩm tâm tiết cẩm hồng nâng lên tiết cẩm tâm mặt mày hiện lên một đường lạnh ý ngươi còn không có thấy rõ sao nàng đã không muốn nhận chúng ta còn có c â u hắn đã tại cùng chúng ta phủi sạch quan hệ mặc dù đã liệu đến thật đáng buồn tiết cẩm hồng nói ra tiết mẫu vẫn là khổ sở không thôi tiết cẩm hồng chỉ là nhìn xem nằm trên giường bệnh tiết phụ đáy lòng cười lạnh đáng tiếc tất cả mọi người bọn họ đều không có nghĩ qua diệp thiều hoa cũng không phải bọn họ tròng tưởng tượng như thế còn có ngày mai một ngày chúng ta kết quả hết chương này chương 927, 921 b à i tạ rốt 21. buổi tối diệp thiều hoa cùng diệp cha thảo luận một phen cuối cùng diệp thiều hoa vẫn là không có cùng diệp cha cùng một chỗ trở về diệp ra ngươi chừng nào thì cùng trầm tam thiếu quen như vậy diệp cha đứng ở bên cạnh xe nhìn đứng ở diệp thiều hoa lầu dưới trầm ký vân không khỏi thấp giọng hỏi đến không biết diệp thiêu hoa đổ không phải nói láo chính nàng đều cảm thấy kỳ quay tới bất quá may mà diệp cha cũng không nói gì thêm được sao bất quá ngươi muốn ở bên ngoài cũng được trong nhà tiền ta vẫn là biết tiếp tục gọi cho ngươi có trở về hay không nhà ở nhìn ngươi ngày mai chính ngươi đi cùng ra ra ngươi giải thích diệp thiêu hoa gật gật đầu đứng tại chỗ nhìn xem diệp cha rời đi mới hướng mình thuê phòng tử trước mặt đi những cái này ngươi đều lấy được thấy được nàng tới trầm ký vân hướng bên người bảo tiêu cầm trong tay đồ vật điểm điểm diệp thiều hoa hít mắt bài tạ giọt sách mặc dù ta cảm thấy rất hứng thú nhưng ta không có ý định lại học những thứ này trầm ký vân liếc nhìn nàng một cái bấm khói tay cũng là một trận không có ý định học vì sao biểu tình kia nhìn xem diệp thiều hoa cảm thấy kỳ quái mặc dù cùng đối phương không quá quen nhưng nàng cảm thấy trầm ký vân cái biểu tình này hẳn rất ít có thể nhìn thấy học nhiều lắm rất mệt mỏi diệp thiều hoa lười b i ế n nói liền không nghĩ phụ trách nhiều như vậy ngươi hiểu không ta thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút nghe được diệp thiều hoa giải thích trầm ký vân sững sờ thật lâu hắn khẽ rũ con mắt xuống để cho người ta thấy không rõ hắn biểu lộ có thể ngươi nhất định phải học trầm ký vân cười khổ một tiếng ngươi nói cái gì diệp thiều hoa cảm thấy có chút kỳ quái nàng móc móc bản thân lỗ t a i cảm thấy mình khả năng nghe lầm đứng tại chỗ chờ trong chốc lát diệp thiều hoa mới nghe được hắn hơi có vẻ thanh âm trầm thấp không có gì ngươi không phải mới vừa cùng trầm gia có một cái hợp tác đề án sao nếu như ngươi có thể học cũng tham gia bài tạ ruột tổ chức lời nói các ngươi chiếm 20%, n h ư thế nào diệp gia cùng trầm gia hợp tác trên thực tế đại bộ phận là quốc gia quốc gia 50%, m h ầ t r m r ầ m gia 40%, diệp gia 10%. không nên xem thường cái này 10%, đã là diệp gia tranh thủ được cao nhất số định mức diệp thiêu hoa ký thời điểm đều cảm thấy có chút khó tin nhưng bây giờ trầm ký vân vậy mà nói với nàng tăng lên tới hai mươi phần trăm tiết cẩm tâm vốn chính là hướng về phía diệp ra trở về diệp thiều hoa thật cảm thấy hắn có phải điên rồi hay không mấu chốt vẫn là để nàng học bài t ạ r u ộ t người nghiêm túc diệp thiều hoa xác nhận một lần trầm ký vân cũng không có gì lộ ra vẻ gì khác chỉ là gật gật đầu tự nhiên ngày mai ta để cho người ta đi các người diệp thị diệp thiều hoa suy nghĩ một chút cảm thấy mình cũng không mất mắt gì nhất là bài t ạ r u ộ t chính nàng lúc đầu không biết khi nào trả không khí hội nghị nước hơn nữa không biết làm sao chuyện nàng cảm thấy mình đầu góc năng lực phản ứng cùng tinh thần lực so trước kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần học cái bài tạ dột cũng phải không được bao dài thời gian được diệp thiều hoa cuối cùng đáp ứng rồi trầm ký vân cái kia ta trở về cùng thúc thúc mô phỏng hợp đồng trầm ký vân không lo lắng diệp thiều hoa biết lật lọng ngược lại là tùng thật lớn một hơi lúc rời đi thời gian hắn lại nghiêng hưu lạnh mặt nói chú ý nghỉ ngơi không để cho hắn ngươi một đêm xem hết diệp thiêu hoa tùy ý k h o á t k h o á t tay cảm thấy trầm ký vân mấy người này là thật có điểm kỳ quái ngày thứ hai diệp thiêu hoa sáng sớm liền đứng lên chuẩn bị đi diệp thị bởi vì đêm qua loay hoay quá muộn sáng sớm dậy nàng tinh thần không tốt lắm đến văn phòng thời điểm những người khác còn chưa tới nàng thu thập một chút tư liệu kim kế hoạch cùng tiết cẩm tâm mới đến kim kế hoạch kêu một tiếng đại tiểu thư mà tiết cẩm tâm trực tiếp vượt qua diệp thiều hoa xem như không nhìn thấy nàng hết chương này chương 928, 928 bài tạ rốt 22, canh một ngay bọn hắn nói tiết quản lý hôm nay muốn ký hợp đồng mai g a i mẫn đến tính sớm không nghĩ tới diệp thiều hoa đến so với nàng còn phải sớm hơn lập tức đi đến diệp thiều hoa bên người cùng với nàng giải thích tiết cẩm tâm bọn họ đoàn người này thái độ nguyên nhân hợp đồng diệp thiều hoa khẽ vớt cảm liền không có xen vào nữa tiết cẩm tâm đám người này không cần phải để ý đến bọn họ thư ký bên kia ngươi liên hệ tốt bọn họ người hôm nay sẽ đến nhưng cụ thể lúc nào n g ư ờ i cùng trầm thị người thương lượng là được ta đã biết mai giai m ẫ n lập tức đi đến bản thân trên ghế ngồi mở ra bản thân m á y tính đăng nhập hòm thư liền thấy một phong bưu kiện nàng điểm đóng dấu sau đó lại mở ra một cái phần mềm thâu nhập các hạng số liệu cái này số liệu tương đối phức tạp muốn chờ vài phút mới có kết quả mai giai m ẫ n liền đi cà phê ở giữa cho diệp thiều hoa hướng một ly cà phê sớm tới tìm thời điểm nàng xem diệp thiều hoa rõ ràng có chút mỏi mệt không nghĩ tới sớm cà phê ở giữa thấy được bạn học thời đại học đang cùng nàng cùng một chỗ tại diệp thị thực tập nữ sinh trước kia cũng tại diệp thiều hoa tổ này bất quá lần trước tiết cẩm tâm bên kia khan hiếm nhân thủ nữ sinh không có nghe mai giai mẫn khuyên can nghĩa vô phản cố tìm quan hệ đi tiết cẩm tâm cái kia một tổ mai giai mẫn n g ư ờ i đây là hướng cà phê sao nữ sinh rót cho mình một ly nước cũng không hề rời đi mà là tựa ở trên đài cười híp mắt nhìn xem mai giai mẫn mai giai mẫn lắc đầu cho diệp quản lý mai d i a i mẫn vốn chính là cao tài sinh tại vừa tới diệp thị thời điểm nàng đáy lòng là có chút kiêu ngạo cũng không phục trước đó tại kim kế hoạch thủ hạ nàng cũng không có cái gì sự tình có thể cái này cũng không có nghĩa là nàng không k i ê u ngạo nhưng đến diệp thiều hoa thủ hạ thời điểm nàng mới biết được cái thế giới này có bao nhiêu tiểu một phần kế hoạch có thể chính xác đến mức nào có thể cao siêu đến mức nào nhất là kế hoạch bên trong số liệu tính toán đề án khổng lồ thực địa còn cần đo đạc lặp đi lặp lại nghiệm chứng trong thời gian ngắn muốn làm tốt là cái đại công trình ít nhất phải một cái hai mươi người đoàn đội đây cũng là tiết cẩm tâm muốn diệp thiều hoa trong tay người nguyên nhân nhưng mà đi theo diệp thiều hoa bên người thời điểm mai giai v ẫ n nhận thức được diệp thiều hoa khủng bố đại não vô luận một phần phức tạp hơn tính toán tại diệp thiều hoa nàng chỉ cần quét mắt một vòng mai giai v ẫ n bản thân đang tính toán một hạng cũng rất lợi hại có thể đi theo diệp thiều hoa sau lưng về sau nàng mới phát hiện mình chỗ biết ở trước mặt nàng không đáng giá nhắc tới nàng nhìn tận mắt diệp thiều hoa thiết kế một cái tính toán vận dụng chương trình sau đó làm thành cái này tính toán phần mềm chuyên môn dùng cho loại này số liệu tính toán không có công việc này về sau sao mỗi ngày mai dai mẫn công việc đều phi thường nhẹ nhõm bất quá điểm này bạn học của nàng cũng không biết nữ sinh nghe được mai dai mẫn lời nói về sau chỉ là kinh ngạc nhìn mai dai mẫn liếc mắt ngươi lại còn muốn cho diệp quản lý pha cà phê chính nàng đều không cần ngâm sao nói xong nữ sinh dùng một loại mười điểm đồng tình ánh mắt nhìn xem mai dai mẫn g a i a i mẫn cũng là đồng học nếu không ta giúp ngươi đi cùng tiết quản lý nói một chút tiết quản lý mười điểm yêu quý nhân tài là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta làm loại chuyện này mai dai mẫn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ biểu lộ trước đó đi theo kim kế hoạch bên người thời điểm kim kế hoạch cả ngày phân phó nàng làm chân chạy sự tình mai dai mẫn trong lòng quả thật có lời oán giận nhưng là biết rõ lấy cũng là mỗi cái người mới trên cơ bản có thể gặp được đến sự tình nhưng bây giờ cùng trước đó cũng không giống nhau đừng nói đây là nàng tự nguyện coi như đây là diệp thiều hoa để cho nàng làm nàng cũng một câu những lời khác cũng không có nàng chỉ là hướng bạn học c ũ khe cười một tiếng ngươi bây giờ còn có tâm tình cười cái này cười tại nữ sinh nhìn đến có một loại trào phúng ý vị trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy có chút không thoải mái mai giai mẫn ở trường học liền ép nàng một đầu nữ sinh trong lòng đối với mai giai mẫn luôn luôn có đố kỵ lần này là cái cơ hội tuyệt hảo trong tổ người đều biết rõ tiết cẩm tâm biết bài tạ r u ộ t xem bói phải biết loại này bài tạ r u ộ t đại sư một cái công ty là mời không nổi nhưng có bài tạ r u ộ t đại sư chính là một cái sống sót cá chép lần này là cái đại công trình chỉ cần hợp đồng kỳ đến sau này sẽ là diệp thị chủ lưu sản nghiệp mà bọn họ tổ này chính là chủ lưu sản nghiệp người phụ trách chức vị có thể thấp đi nơi nào loại này tiện nghi trong tổ người đều bưng bít đến xít sao sợ có những người khác đến chiếm tiện nghi kim kế hoạch càng đem mấy cái thân thích đều kéo vào trong tổ nữ sinh căn bản cũng không có nghĩ tới muốn nói với tiết cẩm tâm để cho mai giai mẫn đến bọn họ tổ này nàng muốn nhìn chỉ là mai giai mẫn ăn nói khép nép bộ dáng coi như mai giai mẫn làm nàng cũng chỉ hiểu ý bên trong sảng khoái một lần không nghĩ tới muốn để mai giai mẫn đến chiếm cái tiện nghi này thật không nghĩ đến mai giai mẫn vậy mà trực tiếp cự tuyện cái này khiến nữ sinh cảm thấy mười điểm ngoài ý muốn cà phê muốn lạnh ta trước cho diệp quản lý bưng đi qua mai giai mẫn nụ cười trên mặt vẫn như cũ hướng nữ sinh gật gật đầu liền đi nữ sinh đứng ở phía sau không dám tin nhìn xem mai giai mẫn làm sao vậy kim kế hoạch đến cà phê ở giữa thời điểm liền thấy bộ dạng này biểu lộ nữ sinh nữ sinh cùng mai giai mẫn không giống nhau biết định b ọ i người kim kế hoạch những người này đối với nữ sinh cũng hết sức quen thuộc giai mẫn cùng ta là bạn học thời đại học nguyên bản ta muốn hỏi nàng có cần phải tới ngài tổ nữ sinh tại kim kế hoạch bên này đương nhiên sẽ không nhấc lên tiết cầm tâm thật không nghĩ đến nàng không nghĩ đến chẳng lẽ tiết quản lý nơi đó kế hoạch có lỗi diệp quản lý kế hoạch thành công nghe được nữ sinh lời nói kim kế hoạch cười nhạo một tiếng làm sao có thể diệp quản lý ta còn không hiểu rõ cũng liền các ngươi những cái này thực tập sinh không biết nàng đã từng đem một mùa độ tài vụ bảng báo cáo đều có thể nhìn lầm hỏi một chút trong bộ môn lão nhân có ai nguyện ý đi theo nàng điểm này kim kế hoạch không có nói sai nguyên chủ chuyên nghiệp không quá cùng một lúc đang đi làm thời gian càng ưa thích mua sắm đi dạo về bồ mà diệp cha cũng chỉ là để cho nguyên chủ ở công ty treo cái tên mà thôi không trông cậy vào nàng thật có thể làm cái gì trong công ty phần lớn người đều biết chuyện này đối với kim kế hoạch lời nói nữ sinh không có nửa điểm hoài nghi dù sao lúc trước phân tổ thời điểm những lao nhân kia không hề nghĩ ngợi tất cả đều đứng ở kim kế hoạch bên kia ngài nói đúng nữ sinh cũng liên tiếp gật đầu ra vẻ thở dài đều là bạn học cũ ta liền thì không muốn thấy nàng lại tiếp tục như vậy xuống dưới đó là mai dai mẫn tự mình lựa chọn ngươi cũng tận tâm chờ sau này nàng ở trước mặt ngươi cầu tình ngươi cũng đừng mềm lòng hết chương này chương 929, 929 bài tạ rốt 23, canh hai hai người một bên dế ấu cật lấy một bên ra ngoài bên ngoài tiết cẩm tâm tổ này người đang tại vui mừng hớn hở chuẩn bị chờ một lúc muốn tới phòng làm việc tuyên bố kế hoạch bản thảo nhanh một chút chín giờ dưới liền phải họp một đoàn người vội vàng có người ở chuẩn bị bản thảo thời điểm ngón tay đều nhịn không tay đều đ ư ợ chín run. bọn So với ọ b này, này giờ cu được. đến không được. Một đoàn n g ư Một đang bận t h rưỡi bộ kế hoạch hội nghị đúng giờ mở ra đến cái hội nghị này không chỉ có diệp thị cao tầng bộ kế hoạch người tất cả đều tại diệp thiều hoa cùng mai dai m ẫ n đến lúc đó trong văn phòng người không nhiều hội nghị này nguyên chủ trước đó cũng từng tham gia mấy lần diệp thiều hoa từ trong đầu lật đến nguyên chủ vị trí nguyên chủ mặc dù là một nhàn xoa nhưng quản lý vị trí tăng thêm là diệp tổng con gái tại trong hội nghị vị trí vẫn tương đối gần phía trước viết nguyên chủ bảng tên bị cầm đi ở bên trái số cái thứ ba vị trí vừa lúc ở diệp ra nhị thúc bên người mai giai m ẫ n cầm trong tay văn bản tài liệu diệp thiều hoa cầm cái điện thoại di động ngồi vào vị trí này bên trên nàng luôn luôn đã gặp qua là không quên được trên hội nghị này cũng không có cái gì ghi chép phải nhớ dứt khoát liền mang cái điện thoại di động tới bất quá một màn này xem ở diệp ra cái khác cao tầng trong mắt nguyên một đám không khỏi lắc đầu diệp quản lý không có ý tứ lúc này phụ trách hội nghị người lau mồ hôi trên nót trong tay còn cầm một cái bài mới tử vị trí này là tiết quản lý hắn cầm trong tay nhãn hiệu có chút chân tay luông cuống đây vốn chính là diệp quản lý vị trí làm sao sẽ biến thành tiết quản lý mai g a i mẫn đứng ở diệp thiều hoa sau lưng có chút Cái cao cũng Coi cho cầm chẳng phẫn như như nhường không nên đi sau thuấn tầng trí tiết tâm, nộ. này người đáng. nên quá đi làm vậy sau lẽ vị diệp sao? Trực tiếp i đem d thiểu từ trên hoa hội nghị này trên bỏ đi chuyện như cái đi Diệp này bàn vậy. bò quản lý xin lỗi đang ngồi cũng là công ty cao tầng lần này kế hoạch đề án rất trọng yếu diệp thị cao tầng ngoài cười nhưng trong không cười nói cứ ủy khuất ngài cùng các nhân viên ngồi chung tại hai bên này rõ ràng chính là khi dễ người mai dai mận ha to miệng muốn tranh luận cái gì lại bị diệp thiều hoa ngăn cản không có việc gì diệp thiều hoa cho nàng đưa cái ánh mắt sau đó liền bản thân đi tới bên trái bên trái cũng là công ty nhân viên mặc dù diệp thiều hoa thân phận bị moi ra đến nhưng diệp thiều hoa trong mắt bọn hắn vẫn là vô cùng nhân vật lợi hại đem giữ lời cái thứ nhất vị trí để lại cho diệp thiều hoa mai giai vẫn không hề nói gì liền cùng diệp thiều hoa ngồi cùng nhau diệp cha đến thời điểm nhìn thấy diệp thiều hoa ngồi một bên bước chân d ừ n g một chút bên người thư ký lông mày cũng coi chút vặn hắn nghe vài câu mới cùng diệp cha thấp giọng nói vị trí này chuyện gì xảy ra diệp cha đứng ở bản thân trên ghế ngồi đi đầu liền hỏi vài câu bố trí vị trí người lòng người b ằ n g hoàng nhưng mà diệp thị cái khác cổ đông đã sớm nhìn diệp cha không vừa mắt đã sớm muốn tìm lý do đem diệp cha phát ra đi diệp tổng lần này vị trí là dựa theo trả giá nhân tuyển đến bài danh ngài là có ý kiến gì không một cái cổ đông hỏi một câu có ý kiến gì không đương nhiên là có diệp cha vừa định nói chuyện lại nhận được diệp thiều hoa một cái an tâm ánh mắt diệp cha nhìn xuống bên miệng lời nói nhìn thấy diệp cha dạng này mấy người khác lẫn nhau liếc nhau một cái đều có thể nhìn thấy đối phương đáy mắt trào phúng ngay vào lúc này tiết cẩm tâm mang theo nàng cái kia một đám người lên kế hoạch san san tới chậm nàng đến một lần thời điểm mấy cái đại cổ đông lập tức đứng lên cười tủm tỉm mười điểm khách khí mười điểm nhiệt tình tiến lên nên tiết cẩm tâm cùng vừa mới diệp thiều hoa đến những người này hờ hững bộ dáng hoàn toàn không giống tiết quản lý n g ư ờ i tới v ừ a vặn vừa mới vị kia đại cổ đông còn nên đến cạnh cửa cùng tiết cẩm tâm nắm tay diệp thị những cao tầng này cũng đều không phải người ngu tại mỗi cái bộ môn đều an bài bản thân nhãn tuyến bộ kế hoạch đương nhiên cũng có nhất là tiết cẩm tâm sau khi đến trong văn phòng chí ít có một nửa cũng là những người này nhãn tuyến bọn họ biết rõ tiết cẩm tâm cái này kế hoạch cụ thể tiến trình tiết cẩm tâm bọn họ ký cái này kế hoạch là diệp thị trong ba năm ký to lớn nhất một đơn diệp thị hiện tại đã đi xuống dốc không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới đều ở sống bằng tiền dành dụm nhưng bây giờ ngành nghề phát triển càng lúc càng nhanh sống bằng tiền dành dụm đã không được cũng may kim kế hoạch đấu thầu một cái mới công trình lại có tiết cẩm tâm tại tương lai mấy năm cái này hùn vốn đề án nhất định là diệp thị chủ lưu những công ty này đại cổ đông tự nhiên biết rõ lợi hại quan hệ tiết cẩm tâm trực tiếp để cho người ta đem kế hoạch một người phát một phần sau đó mở miệng cùng kim kế hoạch nổ đem chọn cái kế hoạch đề án nói một lần cái này hùn vốn vừa mới bắt đầu chúng ta không đủ nhân viên kim kế hoạch mở miệng vậy l i ề n để bộ phận nhân sự phụ trách tuyển người diệp nhị thuốc tại diệp thiều hoa đến thời điểm không dám lên tiếng tối hôm qua trầm ký vân tới này một m à n thật sự là hù đến hắn nghe được kim kế hoạch thanh nhâm lúc hắn mới mở miệng kim kế hoạch lại là khó xử tuyển người lời nói chúng ta văn phòng cũng không đủ kế hoạch phòng cũng không nhỏ đi đại cổ đông hướng diệp thiều hoa nhìn thoang qua diệp quản lý các ngươi cùng trầm thị hợp tác đề án thế nào vẫn được diệp thiều hoa thờ ơ hai chữ cái này vẫn được tại đại cổ đông trong mắt chính là từ chối tất nhiên dạng này các ngươi tổ này chỉ có hai người còn chiếm một nửa văn phòng không bằng các ngươi dọn ra ngoài ta để cho người ta một lần nữa cho ngươi tìm một cái đại cổ đông căn bản là không cảm thấy diệp thiều hoa thật có thể cùng trầm thị ký kết còn nước không bằng thuận đại ẩ y thuyền này. tiết cẩm tâm làm một tân tình. Hết t cho chương、này. Chương cầm bài làm rốt, bà anh.、Diệp、thiều hoa liếc đại cổ đại c đông liếc i mắt, g ố nơi g không g như n phải cười cười, ư mà để cho ta d ọ nào ra n g o i ngươi Đại nơi hậu phụ trách. quả đông n cổ à sẽ cảm thấy diệp thiều hoa có thể có cái gì công trình chậm trễ đương nhiên được cái kia ta dọn ra ngoài diệp thiều hoa hướng trên ghế rửa k h ẽ rửa bên người nàng mai dai mẫn đã không nói chỉ là mắt lạnh nhìn đại cổ đông còn có bộ kế hoạch những người này trong lòng cười lạnh một cái có lá gan đón bọn họ văn phòng một cái có lá gan gánh chịu hậu quả được nàng kia sẽ nhìn một chút những người này có mấy cái có thể gánh chịu nổi vẫn là diệp quản lý thức thời đại cổ đông n ở nụ cười sau đó nhìn về phía tiết cầm tâm cười đến so vừa mới lịnh nọt ôn hòa nhiều tiết quản lý còn có cái gì cái khác muốn làm sao yên tâm công ty của chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tiết cẩm tâm hiện tại mới cảm giác được nhân sinh đình phong cảm giác trước đó ở diệp ra diệp lao ra t ử cùng diệp cha đều đối với nàng có chút lãnh đạo để cho nàng mười điểm hoài nghi mình lúc này nàng lại không có ý định nhịn nữa nàng nhìn xem mặt không biểu tình diệp cha ngón tay chăm chú cầm bước lên phát thể muốn để diệp cha hối hận các ngươi biết rõ ta là một cái bài tạ r u ộ t thầy xem bói tiết cẩm tâm biết mình năng lực gì mới để cho bọn họ coi trọng nhất trực tiếp mở miệng ẹ gì đại sư nói ta có thể khảo hạch bài tạ dột hiệp hội gần nhất liền muốn kiểm tra các ngươi biết rõ ta đang bày ra phòng căn bản không cách nào luyện tập bài tạ rột u cần một cái an t ĩ n h điểm nghe được tiết cẩm tâm nói lên bài tạ rột u hiệp hội ở đây cơ hồ từng cái đều hết sức coi trọng đây là mỗi cái quốc gia cao cấp nhất lực lượng có thể đi vào hiệp hội người tại trên quốc tế đều không thể coi thường được bài tạ rột u chuyện này không thể thả dưới đại cổ đông nhìn thoáng qua diệp tra diệp tổng tầng cao nhất là có một cái tư nhân gian phòng a cái này tư nhân gian phòng là diệp lao gia tử mới có quyền h ạ n dùng thắng ở yên tĩnh đã từng cũng là bài tạ r u ộ t hiệp hội người bố trí gian phòng này một nửa diệp cha đều không thế nào dám vào đi nghe được đại cổ đông lời nói diệp cha có chút trầm âm hắn nhìn thoáng qua tiết cẩm tâm giải thích một câu sau đó tôn trọng tiết cẩm tâm ý kiến ngươi hẳn phải biết các ngươi bài tạ r u ộ t đại sư thần kỳ gian phòng kia không phải ai đều có thể ở tiết cẩm tâm đương nhiên biết rõ tầng cao nhất có gian phòng này cũng biết gian phòng này chỉ có diệp lao ra tử có thể sử dụng nàng là c ô ý nói như vậy cũng muốn để cho toàn bộ công ty người biết rõ nàng tiết cẩm tâm tại diệp thị địa vị cho nên cũng không có cự tuyệt đại cổ đông quyết định này nếu như ngươi muốn ở cái kia ta hỏi không có ý kiến diệp cha nói xong câu này về sau không còn có phát biểu cái khác ý kiến tiết cẩm tâm cùng kim kế hoạch lần này vụ án lớn xác thực không nhỏ một cái công ty đều bị dẫn nổ muốn làm đứng lên không đơn giản nàng trở lại văn phòng cùng kim kế hoạch thương lượng một chút sau đó công ty dựa theo tiết cẩm tâm ý kiến đem 27 tầng lầu tất cả đều đổi thành tiết cẩm tâm tiểu tổ những ngành khác quản lý đều bị bách bị nhét đến công ty các ngõ ngách bất quá bọn hắn cũng biết tiết cẩm tâm vụ án này không nhỏ bọn họ trừ miệng bên trên nhắc tới vài câu nhưng trên thực tế cũng không nói gì không thấy được liền diệp thiều hoa đều đem đến 28 t ầ n g lầu sao tại tỷ bộ tài vụ còn giấu đâu mai giai mẫn mặc dù đáy lòng tức giận nhưng biết rõ đợi lát nữa bọn họ cùng trầm ra hợp tác đề án một ký mọi thứ đều sẽ khác nhau hiện tại muốn vững vàng tại tỷ thán một tiếng con dấu bị tiết quản lý lấy được ngươi cũng biết tiết quản lý vụ án kia bây giờ là trọng yếu nhất trong công ty sự t ì n h đều muốn tăng cường bọn họ bên kia liền lao ra tử cùng diệp tổng bọn họ đều muốn tránh đi tiết quản lý hết chương này chương chín trăm ba mươi mốt chín trăm ba mươi mốt bài tạ r u ộ t hai mươi b ố bốn canh nghe được tại tỷ lời nói mai giai mẫn xứng sờ rất lâu sau đó h ử ở n g một tiếng tiết cẩm tâm sợ không phải cái kẻ ngu a đừng nói diệp quản lý trên tay còn nắm đ u ố t một cái cùng quốc gia hợp tác đề án coi như không có tiết cẩm tâm đây cũng quá q u a sắp bén căn bản là không để ý những người khác động tác quá ba đạo một hồi muốn chỉnh cái văn phòng đều biến thành nàng cùng kim kế hoạch lúc này đem toàn bộ hai mươi bảy tầng đều biến thành bọn họ đều không để ý hai mươi bảy tầng cái khác nhân viên sao còn có những cái này con g i ấ u cái gì nếu là vụ án này một mực thành công vẫn được nếu là nửa đường xảy ra sai sót tiết cẩm tâm còn có bộ kế hoạch những người kia muốn làm sao đối mặt hiện tại dòng c h ố n g k h ư a chiêng một ngày nào đó muốn bị bản thân tìm đường chết mai giai mẫn lắc đầu cùng tại tỷ nói một tiếng con dấu đến liền liên hệ nàng sau đó cầm điện thoại di động đi xuống lầu tiếp trầm thị người trầm ký vân hẳn là bận bịu sự tình k h á c cũng không đến tới là một cái trung niên nam nhân đối mặt mai giai mẫn thời điểm mười điểm có lễ phép khi nhìn đến diệp thiều hoa thời điểm càng là tôn trọng không được mai giai mẫn cũng không có cảm thấy kỳ quái nàng cung diệp thiều hoa ở c h u n g lâu như vậy tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa có đại năng lực vừa mới ta dưới lầu thấy được người nhà họ hứa các ngươi không cùng bọn hắn hợp tác ca trâm thị người thấp giọng hỏi một câu mai giai mẫn trả lời một câu bọn họ là muốn cùng tiết quản lý hợp tác trâm thị người biểu lộ biến một lần sau đó cúi thấp đầu hứa ra cái kia hợp tác đề án có vấn đề mấy ngày nay công ty cũng đang thảo luận tiết cẩm tâm cùng kim kế hoạch bản án ngay h thị người nói chuyện, e được người trầm m nói i dai Diệp Tiểu người Diệp Tiểu hiểu Diệp Tiểu Dựa ra sao. Hoa đến, Hoa mận một Trầm mắt. hung hăng sửng nhìn không nhìn hắn đến, không nên nhìn không n chút. Thư thị theo g sốt lướt ra. à đầu tiên liền thấy chính sách bên trên lỗ thủng diệp t i ể u hoa thở ơ trả lời bất quá kim kế hoạch rõ ràng không tin ta bản án cũng không có cho ta xem trầm thị người nghe thế một câu không do lòng dạ thở dài một hơi hắn cùng diệp thị ký hợp đồng về sau hiểu được diệp thị tình huống bây giờ bất quá cùng hắn không có quan hệ không ảnh hưởng tới hắn cùng diệp thiều hoa hợp tác hai người bí mật ký hiệp ước trầm thị rất điệu thấp phái hai nhóm người tới trao đổi ba ngày ngày thứ ba thời điểm diệp thiều hoa cùng trầm thị người thảo luận rất lâu lúc này mới chính thức tới chống đỡ lầu tìm diệp cha không nghĩ tới diệp cha văn phòng một mảnh rối bời tiết cẩm tâm một mặt trắng bệnh đứng ở một trăm năm kim kế hoạch cả người đều ở phát dun bất quá lần này không phải kinh hỉ mà là kinh hại phát dun cha nhị thúc chúng ta thật không biết tiết cẩm tâm lần thứ nhất tiếp xúc trên phương diện làm ăn sự tình hiện tại nàng cảm giác được mười điểm sợ hãi đại cổ đông ngồi một bên mặt tông trầm một câu đều không nói diệp cha biểu lộ cũng không dễ ai cũng không biết vụ án này bị quốc gia trực tiếp p h ò n g bọn họ cùng hứa thị giá trên trời hùn vốn hiện tại hoàn toàn là đổ xuống sông xuống biển nhìn thấy diệp thiều hoa đến trong văn phòng bất cứ người nào đều không có n g n g đầu tiết cẩm tâm cũng không có châm chọc nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa đi đến diệp cha bên người rót cho hắn một c h é n trà diệp tổng trầm bí thư giải đến chính là cái này thời điểm diệp cha thư ký đứng ở ngoài cửa gõ cửa một cái diệp cha sửng sốt một chút trầm bí thư giải đây không phải là quốc gia thư ký trường sao trầm lao ra tử thủ h ạ hắn vì sao lại đến chúng ta diệp ra chẳng lẽ là cha vụ án này trong văn phòng những người khác cũng nghĩ đến điểm này nguyên một đám sắc mặt càng thêm trắng bệnh thư ký lắc đầu giống như là du hồn một dạng nhẹ nhàng liếc qua diệp t h i ể u hòa nói là tim đại tiểu thư ký cùng chấm ra cái kia hợp đồng còn nói đến rồi mấy ngày đều không có con dấu hy vọng hôm nay có thể thành công trong văn phòng những cao tầng kia môn sững sờ mà nhìn đứng ở thư ký sau lưng nam nhân trung nhân kia sửng sốt không dám lên tiếng hết chương này chương chín trăm ba mươi hai chín trăm ba mươi hai bài tạ r u ộ t hai mươi lăm canh một trước kia tiết cẩm tâm bắt đầu ở văn phòng cùng kim kế hoạch cùng một chỗ kế hoạch cả sở thời điểm diệp thiều hoa cũng tới tìm diệp cha muốn hợp tác diệp tổng văn phòng tại nhiều mặt người trong tầm mắt diệp thiều hoa đến muốn bản án sự tình cũng không phải là cái gì cơ mật công ty to to nhỏ nhỏ người đều biết rõ nhưng đối phương trước kia quá đ ủ những người này chỉ coi nàng có chút không cam tâm không có người nghĩ tới nàng thật có thể đem vụ án này làm thành công nhưng bây giờ trầm bí thư đứng tại cửa phòng làm việc ôn hòa nhìn xem bọn họ đối phương tấm kia thường xuyên tại tài chính và kinh tế trên tạp chí xuất hiện mặt ở đây cũng là làm tài chính không ai không biết đừng nói những người khác liền diệp cha chính mình cũng hung hăng bị s ư ớ n g sốt một chút mới phản ứng được trầm trầm bí thư hắn vội vàng mời người vào văn phòng ngồi trầm bí thư khỏe miệng nụ cười không thay đổi diệp tổng đây là ta cùng diệp tiểu thư nói cuối cùng hiệp nghị nếu như ngài không có ý kiến ký tên liền tốt diệp cha xoa xoa đôi bàn tay vội vàng nhận lấy nhịn trâm thị vụ án kia người nào không biết toàn bộ kinh thành các sĩ nghiệp ra đều nhìn đây đôi này diệp ra mà nói không chỉ là một hạng tương lai chủ lưu s ả n nghiệp càng là cứu vớt bọn họ hiện tại cái này tình cảnh đường ra duy nhất diệp cha có thể không khẩn trương sao được đứng một bên đại cổ đông một chút cũng không tin diệp thiều hoa có thể ký vụ án này hắn lần trước còn vì tiết c ầ m tâm đắc tội diệp thiều hoa gặp diệp cha nhìn hợp đồng hắn hiện tại cũng không lo được cái gì trực tiếp ghé đầu tới nhìn nhìn hai trang về sau hắn chỉ phía trên 20% phần trăm chiếm cỗ diệp quản lý ngươi tạo cái hợp đồng giả làm phiền ngươi cũng tạo hợp lý một chút ta 20% phần trăm chiếm so n g ư ơ i biết trên quốc tế ca sĩ nghiệp cùng trầm giá hợp tác cũng chỉ dám nhắc tới 8% phần trăm chiếm so ngươi có thể nói tới 5% phần trăm cứu không tệ vị tiên sinh này cái này chiếm so là chúng ta trầm thị thảo luận sau chiếm so chỉ có thể nói diệp tiểu thư rất đáng được cái này chiếm so ta cho là ta đứng ở chỗ này liền có thể nói rõ hết thảy c h ầ m bí thư nói không kiêu ngạo không tự ti c h ầ m bí thư đó là người nào mặc dù bây giờ chỉ là c h ầ m thị thủ tịch thư ký nhưng trước đó là cùng c h ầ m gia láo ra từ sau lưng diệp thiều hoa có thể có khả năng bao lớn còn có thể mời c h ầ m bí thư diễn trò đại cổ đông trên mặt hết trắng rồi đỏ được không đặc sắc tiết cẩm tâm đứng ở một bên căn bản là không dám chen vào nói diệp tra căn bản cũng không có quản đại cổ đông nghiêm túc cẩn thận đem hợp đồng nhìn qua một lần sau đó liếc mắt nhìn c h ầ m chằm diệp thiều hoa trầm giọng nói trầm bí thư chúng ta đi phòng họp nói chuyện a có thể trầm bí thư đi theo diệp c h a rời đi bất quá lại ra văn phòng trước đó còn thấp giọng cùng diệp thiều hoa chào hỏi một tiếng dạng như vậy thoạt nhìn cực kỳ tôn kính để cho văn phòng người nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt càng thêm kinh hãi diệp c h a cùng trầm bí thư nói một giờ trung gian đem diệp lao g i a tử đều kinh động mấy người cuối cùng từ phòng họp đi ra về sau lão g i a tử trực tiếp phân phó đem tầng cao nhất cải thành diệp thiều hoa công việc địa điểm diệp tra toàn quyền phụ tá diệp t h i ế u hoa hai mươi tám tầng mai giai mẫn còn không biết chuyện này nàng giống như tức hướng đi tìm người thuốc con dấu lần này là thuốc bộ phận nhân sự con dấu tại hai mươi bảy tầng hai mươi bảy tầng người cũng không tích cực trả mai giai mẫn suy nghĩ một chút vẫn là xuống dưới tìm hai mươi bảy tầng người đi cầm liên quan tới diệp t h i ế u hoa sự tình nàng chưa bao giờ mập mờ đến hai mươi bảy tầng tìm bộ kế hoạch người lúc không khéo vừa vặn gặp đồng học mai giai mẫn cũng không để ý trực tiếp tìm bọn hắn công việc quan trọng chương nữ sinh kia hiện tại đang ngồi ở bản thân trên ghế ngồi biểu lộ cũng không tính quá tốt kế hoạch phao thang bọn họ những ngày này nô lệ tất cả đều uổng phí không nói còn muốn giảm biên chế nữ sinh hiện tại đang tại sầu lấy như thế nào mới có thể lưu lại hiện tại cầu kim kế hoạch sợ là không dùng kim kế hoạch bên kia xảy ra lớn như vậy chỗ sơ xuất sợ là bản thân khó bảo toàn còn không bằng lúc trước không hề rời đi diệp thiều hoa cái kia một tổ cũng không cần hiện tại nơm nớp lo sợ nữ sinh tâm tình không tốt mai giai mẫn tìm nàng nàng đương nhiên không có cái gì đáp lại chỉ là lạnh lùng cũng không để ý tới mai giai mẫn mai giai mẫn gọi hai lần nữ sinh đều một bộ dáng vẻ lạnh nhạt mai giai mẫn nhịu nhữ mày chuẩn bị đổi một người tìm ngay vào lúc này hai mươi bảy tầng quản lý cười nhẹ nhàng tiến lên mai tổng giám ngài cần gì trực tiếp nói với ta là được mai tổng giám nữ sinh nhìn thấy hai mươi bảy tầng quản lý nụ cười trên mặt còn không có bật cười liền bị hai mươi bảy tầng quản lý câu nói này cho sững sờ đến đừng nói nữ sinh ngay cả mai dai mẫn bản thân cũng không biết nàng lúc nào lên t r ư ớ c vừa mới chủ tịch cùng diệp tổng bọn họ mở xong họp tầng cao nhất cho đại tiểu thư cùng trầm thị hợp tác đề án xem như vụ án này đ ể vệ lộp t h ngài tự nhiên bị thăng làm tổng thanh tra trực thuộc ở đại tiểu thư quản lý hai mươi bảy tầng quản lý vẫn như cũ cười tủm tịm trong lòng có thể một chút cũng không dám k i n h thường lúc này mới mới vừa tốt nghiệp liền trở thành diệp thị tổng thanh tra vẫn là đại tiểu thư bản thân quản lý về sau điều chỉnh đến chi nhánh công ty làm tổng giám đốc cũng không phải là không được đương nhiên tại diệp thị làm cái tổng giám đốc cũng không phải là không thể nghĩ tóm lại cái này mai giai mẫn về sau tuyệt đối là tiền đồ vô lượng hai mươi bảy tầng quản lý trong lòng cảm thán một tiếng có chút hâm mộ đối phương v ậ n khí ai có thể biết rõ đi theo đại tiểu thư đằng sau còn có thể có chuyện tốt bực này nói cho cùng vẫn là người mai giai mẫn có ánh mắt vận khí tốt hâm mộ không đến hắn đem con dấu đưa cho mai giai mẫn mai d à i m ẫ n mới hoảng hoảng hốt hốt đi hai mươi tám tầng còn đứng ở dưới lầu nữ sinh có chút không dám tin tưởng sự thật này nàng thậm chí nắm lấy quản lý cổ áo hỏi nhiều lần sau đó lại lên máy tính nhìn công ty mới phát thông cáo mới dám tin tưởng sự thật này nhưng mà tâm càng đau đớn hơn hết chương này chương chín trăm ba mươi ba chín trăm ba mươi ba bài tạ rốt hai mươi sáu canh hai tổng thanh tra vị trí này không phải ai muốn lên là có thể lên có người lăn lộn vài chục năm cũng lăn lộn không lên tổng thanh tra vị trí nữ sinh ngơ ngác ngồi ở bản thân trên ghế nhìn thật lâu có chút không nhịn được nghĩ chính mình lúc trước nếu như không có rời đi diệp t h i ể u hoa tiểu tổ nàng có thể hay không cũng là tổng thanh tra tin tức này có thể tính là bạo tạc tính chất tin tức bất quá mười phút đồng hồ liền quét sạch toàn bộ diệp thị hai mươi bảy tầng nguyên lai、like、nhân viên tại biết do chuyện này về sau trong lòng có bao nhiêu hối hận cũng không nhắc lại có mấy tầng khác người cảm thán đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư nhưng mà khó xử nhất liền tiết c ầ m tâm cùng kim kế hoạch bọn họ bất quá những cái này cùng diệp thiều hoa không có quan hệ gì diệp cha để cho nàng tìm một trợ lý nhưng là nàng không có tìm cũng cùng diệp cha nói rõ về sau nhiều sau tiếp theo để cho mai giai mẫn theo vào nếu như mai giai mẫn có không hiểu có thể trực tiếp tới tìm nàng vậy ngươi muốn làm gì diệp cha ngần người diệp thiều hoa khiêu mi đi bài tạ r u ộ t hiệp hội diệp cha cái kia hiệp hội rất khó vào diệp thiều hoa cười cười không có trả lời tính ta cũng không quản được ngươi vừa mới bệnh viện bên kia gọi điện thoại tới tìm ngươi cùng tiết cầm hồng bất quá các ngươi hai cái điện thoại di động đều tắt máy diệp cha bỗng nhiên nói lên chuyện này diệp thiều hoa siêu hắn k h o á t khoác tay tỏ ra hiểu rõ nàng gọi điện thoại cho tiết cầm hồng đối phương không có nhận nàng m é o m é o lông mày sau đó cầm chìa khóa xe đi tiết cầm hồng chỗ ở đi thời điểm tiết cầm hồng đang tại dọn nhà làm sao vậy diệp thiều hoa nhìn thấy nguyên chủ cậu đứng ở tiết cầm hồng cửa ra vào nàng thấp giọng hỏi lấy tiết cầm hồng tiết cầm hồng không trả lời cuối cùng vẫn là hắn trợ lý nói cho nàng tiết cầm hồng cái phòng này là nhà cậu hiện tại cậu không cho thuê hắn cầm hồng bây giờ không có chỗ ở thư ký vô kế khả thi ta đã biết diệp thiều hoa gật gật đầu người diệp ra nàng không nghĩ phiền mà nàng lại muốn đi bài tạ r u ộ t hiệp hội liền không có quản chuyện này trực tiếp để cho mai d à i mất tới hiện tại diệp ra đã không có người dám xem thường diệp thiều hoa diệp nhị thúc thúc càng là đối với diệp thiều hoa cung kính không thôi mai giai mẫn bây giờ là tổng thanh tra diệp thiều hoa không muốn trợ lý nhưng là nàng là có bằng không thì diệp thiều hoa cùng công ty nàng bận không qua nổi nghe được diệp thiều hoa lời nói nàng biết rõ diệp thiều hoa khẳng định đem đối phương coi như đ ệ đệ thế là mang theo trợ lý đến đây tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa địa vị đến thời điểm nhìn thấy đối phương thân đệ đệ bị cậu đuổi đi ra nàng có chút ngoài ý muốn. hắn cậu chỉ cần không phải ngốc đều hẳn phải biết không muốn cùng diệp thiều hoa chơi cứng a nhịn không được nhiều hỏi một câu ta đại chất nữ chỉ có cẩm tâm một cái nàng hiện tại đang tại diệp thị làm lớn đầu tư cậu cả mở miệng nhưng mà mai dai mẫn nghe được câu này liền không muốn nghe phía dưới trực tiếp lắc đầu sau đó để cho người ta đem tiết cẩm hồng đồ vật đem đến trên xe dạng này thái độ làm cho cậu cả có chút s ữ n g sở nàng đây là ý gì đại thúc ngài còn không biết sao tiết quản lý cái kia kế hoạch phá sản nàng cùng kim kế hoạch làm một cái một m ộ t m ộ t trăm triệu đầu tư lỗ thủng nếu không phải là đại tiểu thư nói một chuyện hợp tác diệp thị sớm đã bị tiết quản lý phá đổ mai giai mẫn trợ lý hảo tâm nói cho hắn biết phá đổ cậu cả trứng mắt có thể cũng không phải nghe nói công ty phòng nghỉ đều chỉ đối với cẩm tâm ở ra sao cũng không phải tiết quản lý cùng kim kế hoạch làm một cái không lớn không nhỏ đầu tư liền bắt đầu làm cái này làm cái kia cuối cùng lại còn thất bại ngược lại là đại tiểu thư vô thanh vô tức đầu tư một cái vụ án lớn ngươi nói có thể hay không cười mai giai mẫn trợ lý thành công nhìn thấy cậu cả sắc mặt biến mới đắc ý mang theo tiết c ẩ m hồng đi dọn nhà đem đến diệp thiều hoa hiện tại chỗ ở tiết c ẩ m hồng trên đường đi đều không nói gì dọn đi diệp tiểu thư nhà trợ lý trực tiếp khoác tay c ẩ m hồng cái này đồng thời tiết mục đi ra về sau nhân khí sẽ lên thăng công ty cũng ở đây trọng dụng hắn ở tại phổ thông cư xá không thích hợp bất quá bây giờ không có phòng ở chờ thêm hai ngày công ty nhà trọ phân xuống ta liền dẫn hắn rời đi vừa mới mai giai mẫn trợ lý lời nói hắn không có nghe được hắn biết rõ diệp thiều hoa không phải tiết ra con gái ruột nhất là tiết cẩm tâm còn xuất sắc như vậy hiện tại diệp thiều hoa rời ra ngoài ở tiết ra chắc chắn sẽ không cho nàng an bài một cái xa hoa tư nhân nhà trọ tiết cẩm hồng trợ lý đã quyết định tốt rồi chờ đến lúc đó liền cho công ty bên kia gọi điện thoại mai giai mẫn trợ lý liếc mắt nhìn hắn được sao ngươi tùy ý Ta theo、mai、Tổng giám chỉ phụ trách mắt, tiếng. Thiểu Mai đưa、đến. Mai Giai Hoa chỉ phụ ghế nhìn họ chỉ nhưng không có lên tiếng. Đợi đến thiểu hoa chỗ đem giám Mẫn người ngồi lái cười cười, Đợi Diệp đến. bọn lên lên các có lúc, đến ở đây. Đây là ân là l Diệp Tiểu Thư chỗ ở.、Lớn、như vậy một cái tư nhân ân, đại tiểu thư mới vừa tới tin nhắn mai giai mẫn lung lay điện thoại di động nơi này nàng đã chuyển tới tiết tiên sinh danh nghĩa nói là tặng cho ngươi hai mươi tuổi quả sinh nhật trợ lý cùng tiết cẩm hồng đều đứng ở ngoài cửa xưng sờ rất lâu trợ lý mới sờ sờ mặt không phải cẩm hồng ngươi tỉ tỉ này có chút hào a sau lưng cậu cả lập tức cho tiết cẩm tâm gọi điện thoại tiết cẩm tâm bây giờ còn tại diệp ra nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được người bên cạnh đối với nàng thái độ có biến hóa trong công ty khắp nơi đều là chế dễ nàng thanh â m vô luận đi ở chỗ nào đều có người hướng về phía nàng chỉ trỏ mà tiết cẩm tâm mình cũng cảm giác được mất mặt trực tiếp về đến nhà lau nước mắt mẹ bọn họ tại sao phải nói như vậy ta kim kế hoạch chỗ sơ xuất tại sao phải trách đến trên người của ta g i a g i a còn có thúc thúc bọn họ còn mắng ta một trận bọn họ ý tứ ta có thể không biết sao nói ta không bằng thiếu hoa nhưng ta lại không giống nàng từ nhỏ đã nhận bồi dưỡng ta ngay cả tiền sinh hoạt đều muốn bản thân đi kiếm ba ba cùng g i a g i a bọn họ có phải hay không không thích ta diệp mẹ vội vàng ôm lấy tiết c ầ m tâm liên tục ca nủi nàng cuối cùng rót một chén trà cho tiết c ầ m tâm thấp giọng ă n ủi ngươi không học qua những cái này có chỗ sơ s u ấ t rất bình thường hơn nữa công ty cũng đã nói chức trách cũng không tại ngươi ta ngược lại thật ra không nghĩ tới thiểu hoa có lợi hại như vậy bất quá ra ra ngươi cái cha ngươi cái kia quả thật có chút khó làm không bằng d ạ n g này ngươi không phải biết bài tạ rột u sao đi thi bên trên hiệp hội sau đó cho ngươi ra ra còn có n g ư ơ i cha xem bói một cái so sánh chuẩn để cho bọn họ biết rõ ngươi vốn là chức cũng không phải là làm ăn mà là bài tạ rột u đại sư diệp gia còn chưa từng có đi ra một cái bài tạ d ộ t đại sư ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào hết chương này chương 934, 934 b à i tạ d ộ t 27, b à canh nói nói như thế nhưng diệp mẹ mình cũng cảm giác được phi thường chân kinh diệp thiều hoa là cái bộ dáng gì nàng đương nhiên biết rõ bất quá khi đó nàng sùng ái diệp thiều hoa cho nên cũng không có ép buộc nàng cái gì để cho nàng bản thân tùy ý hôn đi qua dù sao diệp gia cũng không kém nuôi nàng mấy đồng tiền có thể nghĩ đang nghe người bên cạnh nói diệp t h i ể u hoa vậy mà nói công ty to lớn nhất bản án lúc diệp mẹ có bao nhiêu kinh ngạc nghe diệp mẹ lời nói tiết cẩm tâm đình chỉ thút thít nàng lau nước mắt ngồi ngay ngắn hít sâu một hơi nàng quyết định muốn về diệp ra không phải liền là muốn đòi lại thuộc về mình đồ vật sao tuất ta đây liền đi hiệp hội tiết cẩm tâm đứng lên ẹ g ì l ã o sư cũng đề nghị ta đi hiệp hội tất nhiên ẹ g ì l ã o sư đều nói như vậy ngươi lần này nhất định sẽ thành công diệp mẹ mỉm cười cổ vũ tiết cẩm tâm tiết cẩm tâm nói đi là đi lập tức đi bài tạ r u ộ t hiệp hội nàng trên thực tế thi được đi còn thiếu một chút nhi thực lực lần trước liền thi đậu nhưng là không thành công biết bài xem bói một khối này nhi vẫn là không thuê nhưng là bởi vì hóa bi phẫn vì động lực nàng lần này vậy mà thành công diệp t h i ê u hoa hiện tại đã không đi diệp ra bất quá đêm nay lão gia tử tại lao c h ạ c h làm gia tộc tụ hội yêu cầu mỗi cái diệp gia tử tôn nhất định phải đến cũng là vì chúc mừng diệp thị lấy được cùng trầm ra hợp tác diệp thiêu hoa đến lúc đó người đã tới không ít diệp mẹ cũng tới tương đối sớm nàng chính ngồi một bên cùng chị em dâu mấy cái nói chuyện diệp mẹ ngồi vị trí hiển nhiên là trung tâm nhất không có cách nào tất cả mọi người biết rõ hiện tại diệp thị chủ quyền giữ tại diệp cha trong tay vài người khác không khỏi ghen ghét rõ ràng chỉ là một cái dưỡng nữ diệp cha thực lực không được tốt lắm có thể vận khí này làm sao sẽ tốt như thế tuy tiện một cái dưỡng nữ liền giúp hắn leo lên đ ỉ n h phong diệp lao ra tử cùng diệp cha thân thiết hướng diệp thiều hoa vây tay mà diệp nhị thúc kéo mình con gái nhiệt tình hướng diệp thiều hoa chào hỏi còn hướng diệp thiều hoa chịu tội con gái của hắn m i ế t ngôi không nói lời nào giống như là trước đó để cho diệp thiều hoa dọn đi người kia không phải hắn đồng dạng diệp thiều hoa giống như cười mà không phải cười lên tiếng lại cũng không đáp lời diệp nhị thúc cũng không xấu hổ vẫn như cũ cười chờ diệp thiều hoa sau khi đi diệp nhị thúc còn có tam thúc đám người sẽ giáo dục bắt đầu diệp nhị thúc đám nữ nhân nhi ta cho ngươi biết về sau ngươi còn dám đối với thiều hoa cái biểu tình này cũng không cần lưu tại diệp ra diệp an không nguyện ý khuất phục dựa vào cái gì nàng vốn cũng không phải là người diệp ra các ngươi không phải cũng đều muốn đem nàng đuổi đi ra sao diệp nhị thúc hung hăng đánh diệp an một bàn tay về sau câu nói này ngươi đừng nhắc lại không có cách nào hiện tại diệp thiều hoa ở diệp ra địa vị không người nào có thể dung chuyển Ai cũng biết cũng c hiện m ra c á tại người à n phụ trách vụ án này, n g b ê nào trong đều trở t đều h n nàng tâm phúc. Diệp nhị thúc bọn họ muốn tiếp nhận, h phúc. thuốc họ thiều h tâm tiếp Diệp Diệp a cũng không cự、tuyệt. Có thể chờ tuyệt. thể thuốc nhị biết ọ họ n t p p nhận h về sau mới á hiện phận họ không hiểu. Hiện không liệu đại tại người nào không biết bên trong bọn nào bộ mua xem đều số diệp thiều hoa đối với diệp ra tầm quan trọng liền trên mạng người đều bắt đầu nghiêng về một bên lúc đầu cho rằng cái này bị ôm sai diệp thiều hoa không bằng tiết cầm tâm lợi hại có thể hiện tại xem ra cái này diệp thiều hoa mới là lợi hại nhất một cái hiện tại diệp ra còn có mấy cái chú ý tiết c ầ m tâm một câu không nói diệp ra những người kia đều đem nàng nâng cao cao hỏi diệp thiều hoa sao không sửa họ không nói trước những người khác diệp lao gia tử còn có diệp ra cái này một đám cắt thúc thúc cái thứ nhất không đồng ý hết chương này chương 935, 935 b à i tạ r u t h t 28, bốn canh diệp mẹ nhìn xem diệp thiều hoa cùng diệp lao ra t ử bọn họ nói chuyện cũng muốn đi nói với diệp thiều hoa vài câu nhưng những n à y thiên nàng cùng tiết cẩm tâm cách quá gần diệp thiều hoa có tính tình đại biến diệp mẹ cùng diệp thiều hoa hoàn toàn lạnh nhạt cũng không biết muốn nói với diệp thiều hoa cái gì an vị tại nguyên c h ỗ bất động chờ lấy tiết cẩm tâm tới mà bên người nàng ngồi diệp cẩm niên cũng không có nhìn diệp thiều hoa mà là tại một bên sốt u ruột chờ đợi tiết cẩm tâm trở về chẳng được bao lâu diệp mẹ nhận được tiết cẩm tâm tin tức nàng kinh h ỉ đứng lên vội vàng ra ngoài tiếp tiết cẩm tâm mà diệp cẩn n i ê n cũng cùng ở sau lưng nàng ra ngoài diệp cẩn n i ê n cùng diệp thiều hoa một dạng tương đối lăn lộn hiện tại cũng không thế nào quan tâm diệp thị sự tình hắn cực kỳ sùng bái biết bài tạ rột u tiết cẩm tâm ở tuổi trẻ nhiệt huyết thiếu niên trong mắt bài tạ rột u hơi đẹp trai ba người cùng một chỗ tiến đến tiết cẩm tâm trên mặt lại lần nữa phủ lên nhàn nhạt mỉm cười diệp mẹ thì là một mặt cao hứng mà diệp cẩn n i ê n trên mặt hoàn toàn là sùng bái lao gia tử cẩm tâm trở lại rồi ngươi biết nàng đi nơi nào sao diệp mẹ biết rõ lao gia tử cùng diệp cha hiện tại không thế nào thích tiết cẩm tâm lập tức đem tiết cẩm tâm đưa đến lao gia tử trước mặt tự nhiên cũng nhìn thấy lao gia tử bên người diệp thiều hoa bất quá bây giờ nàng đối với diệp thiều hoa không có cảm tình gì một lòng đều ở tiết cẩm tâm trên người hy vọng thông qua hôm nay chuyện này có thể khiến cho tiết cẩm tâm sửa họ đứa nhỏ này nửa trước bên trên sống quá gian nan nàng hướng làm cho đối phương tuổi già sống tốt hơn nàng là đi bài tạ r u ộ t hiệp hội thứ tinh bài tạ r u ộ t đại sư tiết cẩm tâm nhìn thấy diệp than còn có diệp nhị thúc thúc bọn họ đưa tới kinh ngạc ánh mắt rốt cuộc cười diệp ra đám này các thúc thúc càng thấy diệp cha tốt số con gái ruột là bài tạ r u ộ t đại sư dưỡng nữ là diệp thị người đứng đầu vận khí này sao có thể có tốt như vậy diệp mẹ cảm thấy mình nói xong lão gia tử cùng diệp cha bọn họ sẽ phi thường kinh ngạc có thể nơi nào nghĩ đến nàng nói xong diệp cha bọn họ căn bản cũng không có vẻ mặt gì lao gia tử diệp mẹ cảm thấy có chút kỳ quái cẩm tâm là gia tộc cái thứ nhất bài tạ rột u đại sư mặc dù nói tứ tinh chi chỉ là vào cửa nhưng đối với chúng ta loại này gia đình mà nói cũng xác thực khó được muốn hay không đưa nàng họ người muốn đổi lại diệp diệp lao gia tử không có trả lời trực tiếp nhìn về phía tiết cẩm tâm tiết cẩm tâm trong lòng có nghi hoặc nhưng diệp không phủ nhận đây là nàng dự tính ban đầu nàng trực tiếp gật đầu được vậy ngày mai ta liền hướng ra phía ngoài tuyên bộ một cái đi diệp lao ra tử nhàn nhạt gật đầu diệp mẹ có chút khó tin chỉ đơn giản như vậy tứ tinh đại sư đều không cần mời một tiệc rượu tuyên bố một chút không nghe được diệp mẹ lời nói lao ra tử nhìn thoáng qua tiết c ầ m tâm đối phương trên mặt còn mang theo tự ngạo hắn không do lòng dạ lắc đầu tứ tinh đại sư tại kinh thành nói nhiều không nhiều nhưng nói thiếu diệp không ít không cần thiết xử lý cái tiệc rượu tăng thêm cho cười nhìn thấy yến hội lực lớn bộ phận nhìn về phía tiết c ầ m tâm ánh mắt lao ra tử lại thêm một câu đúng rồi trong đại sảnh những người này những bọn tiểu bối kia tỷ như diệp than bọn họ cùng diệp cẩn nhiên một dạng cảm thấy bài tạ r u ộ t cái nghề nghiệp này rất đẹp trai một mực tại tiết cẩm tâm bên người nói chuyện hỏi thăm nàng cái gì có thể bây giờ nghe diệp lao ra từ lời nói tất cả mọi người yên tĩnh một cái trước mắt sau đó đột nhiên nổ tung diệp cần niên h bất khả tư nghị nhìn về phía diệp thiếu hoa diệp mẹ mở mịt n g ừ n g đầu lúc đầu một chương này muốn viết xong cái thế giới này nhưng không viết xong còn có nửa chương a hôm nay phần ngủ ngon hết chương này chương chín trăm ba mươi sáu chín trăm ba mươi sáu bài tạ dốt hai mươi chín canh một nguyên lai、like、đại chất nữ cũng sẽ bài tạ r u ộ ta ta liền nói nàng mua nhiều như vậy quyển sách tổng sẽ không có dùng diệp nhị t h u ố c phản ứng đầu tiên tới lập tức tiếp lời chuyện này có ta các ngươi yên tâm ta nhất định cho an bài thỏa đáng những người khác lập tức tán thành hiện tại diệp ra cái kia chàng hợp tác đề án bên ngoài cũng là mai g i a i mẫn đang phụ trách diệp thiều hoa thậm chí không có một cái nào thỏa đáng chức vị đám người cũng chỉ bảo nàng đại tiểu thư có thể diệp thị những người này người nào không biết vụ án này người phía sau màn chính là diệp thiều hoa cái kia từng c ọ c từng c ọ c t ì n h vi kế hoạch một hệ liệt phức tạp số liệu có thể nói diệp thị tương lai nắm vững ở trong tay nàng coi như tiết cẩm tâm là một cái tứ tinh đại sư cũng không đủ nàng một ngón tay chơi chớ nói chi là diệp thiều hoa vẫn là hiệp hội phó hội trưởng đây cũng không phải là một cái bình thường hội viên hoa quốc bài tạ r u ộ t hiệp hội hội trưởng cái này thì tương đương với hoa quốc tại trên quốc tế bài diện bắt tinh bài tạ r u ộ t đại sư cái này so với trăm cái diệp thị tổng tài còn có phân lượng chỉ cần không ngốc đều biết diệp thiều hoa cái thân phận này ý vị như thế nào đối với diệp thị mà nói ý vị như thế nào nếu như nói vừa mới diệp ra cái này thế hệ tuổi trẻ người đối với diệp thiều hoa bây giờ ở diệp ra địa vị đáy lòng còn phi thường không phục hiện tại tất cả cũng không có diệp ra thế hệ trước những người này xưng ơ diệp thiều hoa vì đại chất nữ chính là một cái rất rõ ràng ám chỉ bọn họ chỉ thừa nhận diệp thiều hoa là người diệp ra về phần có thể hay không đắc tội tiết cẩm tâm bọn họ đã không thèm để ý tiết cẩm tâm đứng ở một bên bên người nàng còn có diệp mẹ cùng diệp cần niên lúc này đã triệt để không lời nói chỉ là sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên diệp an vốn đang ý đồ nói chuyện với tiết cẩm tâm bị diệp nhị thúc một cái t ú n đi sang một bên đại chất nữ ta nữ nhi này ta biết trở về giáo hơn nàng nàng nói cái gì ngươi không cần để ý diệp nhị thúc cẩn thận từng ly từng tí cười nói trên lưng mồ hôi lạnh đã thấm ra một tầng lao ra chấm ra có người đến rồi chính là lúc này lao quản gia ở ngoài cửa nói phía sau hắn còn đi theo một đường nhàn tản bóng người trầm tam thiếu trong đại sành đại bộ phận người trẻ tuổi còn không biết hắn nhưng diệp cha lập tức nhận ra đứng dậy đi nên lao gia tử nghe xong là trầm ký vân cũng liền vội vàng đi tới trầm gia không thể nghi ngờ là kinh thành bá chủ trong gia tộc quân chính thương đô có liên quan đến bài tạ dốt hiệp hội hội trưởng chính là người trầm gia chớ nói chi là còn có ẹ gì đại sư trước đó bọn họ một mực hy vọng diệp ra có thể cùng trầm gia đắp lên quan hệ lúc này trầm ký vân bỗng nhiên tới chơi bọn họ cảm thấy phi thường ngoài ý mớn bất quá nhìn thấy trầm ký vân chỉ hướng bọn họ cười cười liền đi tìm diệp thiều hoa thời điểm những người này trong lòng đại khái liền đã có tính toán diệp lao ra tử nhìn trầm ký vân liếc mắt không nói gì hắn còn có một câu không có nói là diệp thiều hoa hiện tại cũng không phải là bắt tinh đại sư mà là cựu tinh chỉ là trên quốc tế còn chưa có xuất hiện qua cựu tinh đại sư hiệp hội sợ làm cho phiến phức cũng sẽ ảnh hưởng diệp thiều hoa cá nhân an nguy vẫn bí ẩn ẩn giấu đi bất quá diệp thiều hoa có thể cùng với trầm ký vân sợ là trên quốc tế đều có rất ít người có thể gây diệp mẹ từ bắt đầu tụ họp đến kết thúc đều chưa kịp phản ứng những cái kia chị em dâu thân thích cả đám đều tìm đến nàng lời nói khách sáo đ ị n h bợ nhưng mà nàng đều không có cho đáp lại nàng muốn làm sao đáp lại hiện tại nàng cùng diệp thiều hoa đã sớm cách tâm hiện tại nàng đều không biết diệp thiều hoa cụ thể lại l ộ n cái gì tại nàng trong trí nhớ diệp thiều hoa hay là cái kia cái phản nghịch lại có chút lười biếng hải tử diệp mẹ trong lòng giàu dĩ muốn chết lại không có trên mặt tiến đến cùng diệp thiều hoa giải thích chỉ là an ủi tiết cầm tâm để cho nàng đừng nản trí cái gì cái gì t h ẳ n g đến yến hội kết thúc nàng cũng không nói với diệp thiều hoa câu nói trước diệp cần niên nhìn thấy cái khác đường huynh đệ tỷ mội đều lên trước nói chuyện với diệp thiều hoa hắn cũng là muốn đi lên nói với diệp thiều hoa hai câu nhưng bây giờ hắn nơi nào có mặt cần năm có nghe hay không thiều hoa khen ta lại thiên phú đây nói để cho ta đi cùng ẹ di đại sư học tập trước kia ta vẫn cảm thấy nàng lạnh không dám nói chuyện với nàng thật không nghĩ đến người khác tốt như vậy một cái đường đ ể được diệp thiều hoa hồi phục về sau lập tức mừng khấp khởi tới trong tay còn nắm vút ẹ di đại sư điện thoại ẹ di đại sư không phải dễ dàng như vậy có thể bái tiết cẩm tâm thực sự là ghen ghét không muốn biết nói thế nào chỉ có thể dạng này trào phúng nàng bất quá chỉ là thuận miệng nói một chút cái kia đường đệ vốn là không thế nào thích tiết cẩm tâm rõ ràng cũng là bài tạ rột u đại sư vừa mới bọn họ hỏi tiết cẩm tâm thời điểm đối phương hờ hững lạnh leo tựa như vượt tất cả mọi người đều thiếu nợ nàng một dạng hắn lập tức cho hẹ dĩ đại sư gọi một cú điện thoại đối phương tiếp rất nhanh còn nói sẽ thu hắn làm đồ ta liền nói thiều hoa sẽ không g ặ p người đường đệ vui đến phát khóc đem tin tức này cùng hắn cha mẹ một phần hưởng cha mẹ hắn cũng kích động ôm nhau sau đó chuyên môn đi cho diệp thiều hoa nói lời cảm tạ kết tâm mặt cầm đen hai à n nước、lầu. Bên cạnh thân Cẩn Nhiên liền khổ sở, hắn nhìn xem những người khác cùng h khổ khác Thiểu lầu. Diệp Diệp sở, xem o tự n h ê ngày đối đ thoại, nhìn thấy nhìn n ư ờ để đại điện đều đến cầm cắm không cần nhiều xanh. Ngón tay bóp chăm chú, nhưng không có trên mặt tiến đến nói chuyện mặt di Diệp thoại, hối nhiều tiến nói với Thiểu、hoa. Hai sư số nhưng trong lòng hận không xanh. Ngón không trên n ruột tay Hoa. g bóp sau đó diệp mẹ người nhà mẹ để tìm đến bên trên diệp mẹ ngươi sao không nói với t h i ể u hoa để cho bọn họ giúp chúng ta một lần diệp mẹ sửng sốt một chút giúp cái gì giúp cái gì nàng c h a ruột đến chứng bệnh phải chết đều tốt hiện tại đang tại bài tạ r u ộ t hiệp hội làm quản lý đây người ta nói trên người hắn có thiều hoa dưới bài linh thân thể của hắn so với tuổi trẻ người còn tốt diệp mẹ người nhà mẹ đẻ cấp bách còn có mẹ của nàng trước đó chính là một cái công trường làm công hiện tại làn ra được không được đệ đệ của nàng cũng là một pháo liên hỏa so nhan ảnh đế còn muốn hỏa bọn họ chính là sinh thiều hoa mà thôi đều có thể biến thành như bây giờ diệp da thế nhưng là nuôi nàng thế nào thiều hoa có hay không nói muốn giúp ngươi cái gì diệp mẹ há to miệng một câu cũng nói không nên lời diệp thiều hoa là giúp diệp da diệp da hiện tại đã đưa thân hoa quốc đứng đầu nhất tài phiệt bởi vì diệp thiều hoa cái này nhiệt độ nhà đầu tư liên miên không rước không ra nửa năm thị chị muốn mở rộng gấp mười lần có thể nàng ứng thật lâu không có nói chuyện với diệp thiều hoa diệp thiều hoa còn như thế giúp nàng nếu như nói hiện tại diệp mẹ có chút hối hận hai ngày nữa hai nhà người tại cùng nhau ăn cơm thời điểm nhìn thấy tiết mâu tấm kia so với nàng còn muốn tuổi trẻ mắt lúc diệp mẹ mới thật cảm giác được phi thường hối hận nhưng mà nàng bây giờ tìm diệp thiều hoa diệp thiều hoa liền để cho mai giai mẫn cùng với nàng giao lưu hết chương này Chương canh cái chính cho đi diệp Minh Ngọc. ức còn có Phong Hoa, Minh Phong Hoa thấp Phong Hoa Phong Hoa hiện tại ký ức còn không có hoàn toàn khôi phủ. người xong, nữ diện bên rộng nói. toàn bài kia đi Diệp đại đối với tại tạ ruột, một ký ở nhưng là biết mình địa vị nàng có chút không dám tin tưởng lại có người đang cùng nàng đoạt tài nguyên ai to gan như vậy diệp minh ngọc người biết nàng là người diệp ra diệp thiều hoa đường bội người đại diện trả lời trước kia những đạo diễn kia không dám đắc tội phong hoa phong hoa muốn vai diễn coi như nàng hình tượng không phù hợp đạo diễn cũng không dám nói không nhưng bây giờ có diệp minh ngọc đạo diễn thì có khuyến khích đạo diễn người như vậy không tốt đâu phong hoa trong tay còn có cái khác tài nguyên có thể nàng chính là giận đạo diễn v ậ n lông mày phong hoa ngươi cũng biết trên mạng bỏ phiếu cũng là diệp minh ngọc ta phải dùng ngươi dân mạng đều không phải chúng ta có thể ứng đối phong hoa cười lạnh một tiếng không nói gì nàng đ u a nghịch hàng hiệu cũng không phải lần một lần hai nếu không ngươi đi tìm xem trầm tam thiếu a n g ư ơ i đại diện ở một bên thấp giọng cho nàng đề nghị nghe được người đại diện lời nói phong hoa cũng cảm thấy vậy hơn nữa gần nhất đều chưa từng gặp qua trầm ký vân từ bệnh viện sau khi ra ngoài Trầm tìm nàng. Cái này khiến phong hoa cảm thấy Trầm một chút thiên, chờ hắn tìm Trầm một tìm, biết tìm Trầm Tam Thiếu, Trầm Tam Thiếu nhất định thật lần cảm điểm mẹ Ký không khiến khó Ký Ký không không Vân Vân Vân bây liền còn nàng, này Phong Nàng nghe nàng nói, chuẩn hắn đến nàng, nhưng nàng cũng Người định hứng. lời là đi cái phơi giờ diệp ai phơi ai. đi Hoa chịu. chờ có của cao bị người đại diện ở một bên kích động nói bị người đại diện vừa nói như thế phong hoa liền chuẩn bị đi tìm trầm ký vân đạo diễn cảm thấy đây là làm việc nhỏ Không nghĩ tới phong hoa lại là đi phải muốn tìm Trầm Vân, hắn không phải là không Ký chúng ó n g e qua chiếu Gia danh hảo. Chỉ cần Gia vừa Hoa, Trầm Trầm thành thể cần công cũng không có thể chiếu lên. Phong nói, điện coi bọn ảnh như đánh lên. hảo. Chỉ họ h có c ta nói rõ ràng đạo diễn biến sắc lập tức đuổi theo ra đến chuyện này cũng phải nhìn dân mạng ngươi không thể để cho chúng ta toàn bộ đoàn làm phim tâm huyết t u ồ n g phí nhưng mà phong hoa không có để ý tới hắn hai người một đường tranh chấp lấy đi tới đi tới cửa bên ngoài thời điểm vừa hay nhìn thấy một cỗ màu làm xe nhìn qua xe trên ghế lái phụ xuống tới một người mặc quần áo thoải mái nữ nhân nàng cả người nhìn qua mười điểm lười nhác là lâm đạo sao minh ngọc có ở đó hay không ta tìm nàng có việc nữ nhân nhìn thấy đạo diễn ôn hòa nói một câu đạo diễn sửng sốt một chút sau đó kích động nói diệp diệp tiểu thư lúc trước hồng biến đại giang nam bắc cái kia đồng thời tống nghệ tiết mục diệp thiều hoa chơi bài tạ ruột cái kia đồng thời đạo diễn tự nhiên nhìn qua diệp thiều hoa gương mặt kia hắn nhớ ký do rõ rằng ràng kích động qua đi hắn nhìn thấy trên ghế lái trầm ký vẫn lúc càng thêm cảm thấy kinh hãi d ư ớ i giải trí không phải lời đồn trầm tam thiếu là phong hoa chỗ dựa sao làm sao hiện tại cùng với diệp thiếu hoa bất quá đạo diễn suy nghĩ một chút đây cũng chính là truyền thông tùy ý nói trừ bỏ trầm tam thiếu cứu người điểm này truyền thông còn không có chụp tới qua hai người cùng một chỗ hình ảnh nay liền đúng sao hắn liền nói trầm tam thiếu ánh mắt làm sao sẽ kém như vậy bất quá nhìn thấy bên người phong hoa sắc mặt tái nhuận bộ dáng đạo diễn đáy lòng mừng thầm minh ngọc liền tại bên trong thử trang ta mang ngài đi xem một chút hắn cung kính cho diệp thiều hoa dẫn đường trầm ký vân nhàn tản cùng ở sau lưng nàng nhìn cũng chưa từng nhìn phong hoa l ư ớ t mắt diệp thiều hoa đi theo đạo diễn sau lưng đ ỗ n g nhiên có một loại bản thân muốn rời khỏi cảm giác cuối cùng chỉ hỏi trầm ký vân một câu ngươi tại sao phải ta học bài ta r ố t trầm ký vân dừng một chút tựa hồ là cười đợi lát nữa ngươi sẽ biết đợi lát nữa cái gì đợi lát nữa diệp thiều hoa còn không có nghĩ xong liền cảm thấy mình ý thức đột nhiên mơ hồ sau đó tựa hồ là bị cái gì lôi đến một dạng mắt tối s ầ m lại hết chương này chương 938, 938 c ặ n bã nữ phối một b à canh một đường kim loại thanh âm tại vang lên bên hai đinh chúc mừng nhiệm vụ người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng 3.500 t í c h phân đinh số 009 vì nhiệm vụ người phục vụ 3.500 tích phân đã đến số sách thoát ly thế giới bên trong đinh trong trí nhớ một đống ký ức tràn vào trong đầu diệp thiều hoa sững sờ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại cũng hất rõ ràng ký ức số 009 tại sao có n g ư ờ i 008 đâu nàng đệ lên h u y ệ t thái dương số 008 giấu giếm nhiệm vụ người sử dụng vi r u s tin tức bị chủ thần nhốt cầm đoán đang tại hệ thống làm lại bên trong đoạn thời gian này từ ta đại diện 008 hệ thống làm lại diệp thiều hoa thấp thấp mắt không để cho không không chín thấy được nàng hiện lệnh ánh mắt thiết lập lại hệ thống cho nên nhiệm vụ người tại nó thiết lập lại trong lúc đó ký ức cũng sẽ thiết lập lại chỉ có ở giữa khe hở thời điểm biết khôi phục trong đó nếu không có hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sẽ bị lưu vong ta đã biết bắt đầu nhiệm vụ a diệp thiêu hoa nhàn nhạt mở miệng không không chín sửng sốt một chút không nghỉ ngơi một chút bắt đầu k h ô không không chín cảm thấy dạng này nhiệm vụ người thật là kỳ quái vậy mà đều không nghỉ ngơi một chút bất quá nó cũng không nói gì chỉ là vì tám cảm thấy không đáng nhiệm vụ người tựa hồ đối với nó một chút cũng không quan tâm một mảnh trong hỗn độn diệp thiều hoa tỉnh lại lần nữa t h i ề u hoa ngươi đồng hương dưới lầu tìm ngươi đây bên người một đường thanh thúy giọng nữ vang lên đồng hương hai chữ này niệm đến đặc biệt nặng nữ sinh mắt lẽ nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt trong mắt có rõ ràng xem thường sau đó lại tiếp tục tại trên máy vi tính để xuống chữ diệp thiều hoa lần này không có mờ mịt nàng nhìn trước mắt hoàn cảnh xa lạ biết mình đổi một thân thể có thể nàng đối với dạng này c h à n g cảnh một chút cũng không kỳ quái nàng đệ lên có chút đau h u y ệ t thái dương trong đầu có một loại mình đã gặp được nhiều lần dạng này c h à n g cảnh ám chỉ cái thế giới này có một cái nàng nhất định phải phải làm việc diệp t h i ê u hoa cũng không nóng nảy nàng đến cùng muốn đi làm cái gì sự tình chỉ là đang trong đầu chỉnh lý nguyên chủ ký ức nguyên chủ gia đình cũng không tốt nàng là dân quê gia đình độc thân phụ thân chết sớm chỉ có nàng cùng hắn đệ đệ nàng cũng là trên c h ấ n nhiều năm như vậy duy nhất kiểm tra a đại người bất quá nguyên chủ là d ẫ m giờ thi đậu lại có dân tộc thiểu số thêm điểm cho nên cũng không có tính thực chất ban t h ư ở n g trong thôn cho nàng góp một khoản tiền nhưng học phí đại học còn có tiền sinh hoạt những cái này cũng không phải là nhà bọn hắn có thể cung cấp nổi đệ đệ học tập một mực không tốt vì có thể khiến cho nguyên chủ lên đại học bỏ học làm công nguyên chủ mặc dù gia đình không tốt nhưng là có đệ đệ nuôi nàng cũng có thể mặc vào đồng dạng quần áo nhưng nàng cho tới bây giờ không cho đệ đệ tìm bản thân chứ phi đệ đệ cho nàng đưa tiền tới cũng không cho đệ đệ gọi nàng tỉ tỉ bị bạn cùng phòng thấy được liền nói đệ đệ là nàng đồng hương nhưng lại không biết lúc này nàng bạn cùng phòng đã từ nàng cao trung đồng học nơi đó biết cầm chính là nàng đệ đệ nguyên chủ làm i ê u cơ người lớn lên là loại kia thuộc về m ộ ư ơ i điểm có đặc sắc đẹp tại đại học có chương đẹp mắt mặt chính là mặt bài nàng cũng giao cho một cái m ộ ư ơ i điểm có tiền có thế bạn trai cái này người bạn trai m ộ ư ơ i điểm hoa tâm nhưng nguyên chủ tin tưởng vững chắc mình là hắn tình yêu chân thành muốn đến h ả o phú nhưng lại không biết phú nhị đại chỉ là coi trọng nàng khuôn mặt nàng vốn là không có cái gì tài hoa bạn trai cùng những bằng hữu kia nói chuyện phiếm nói lúc nào nàng một chữ cũng không biết chính trình lý đến nơi này nàng liền thấy cửa túc x á cách đó không xa đứng đấy lộ ra mười điểm chân tay luôn cuống nam sinh diệp thiều hoa không khỏi không cảm thán một câu nguyên chủ là thật cặn bã nguyên chủ đệ đệ gọi diệp đảo hắn nhìn thấy diệp thiều hoa cũng không gọi tỉ chỉ là đem trong túi quần t i ề n cho nàng diệp t h i ê u hoa không có tiếp tiền này ngươi giữ lại chúng ta đi bên ngoài thuê một bộ phòng ở làm gì diệp đào ngần người ngươi ký túc xá ở không quan sao ngươi năm nay mười tám rồi a sửa sang một chút ta giúp ngươi xử lý chút thủ tục ngươi liền ở tại bên này vào cấp ba diệp đào trực tiếp cự tuyệt chính hắn thành tích hắn biết rõ cao nhất bỏ học hai năm rồi đừng nói học cao tam coi như nghiệm cái sơ c h u n g hắn cũng không nhất định có thể nghe hiểu nghe không hiểu ta dạy cho ngươi diệp thiều hoa tiếp tục mở miệng công trường bên kia ngươi cũng đ ừ n g đi tiền sự tình ngươi không cần lo lắng thì có tiền sau khi nói xong diệp thiều hoa trực tiếp mang theo hắn đi bên ngoài thuê phòng nàng trong thẻ còn có tiền bất quá phụ cận phòng ở là thật quý trả xong tiền thuê nhà về sau liền không có còn dư mấy cái tiền bất quá diệp thiều hoa cũng không đau lòng nàng muốn kiếm đến tiền rất dễ dàng diệp đào vốn đang tốt có thể nhìn đến diệp thiều hoa mang theo hắn đi mua cao tam ôn tập sách về sau trên mặt hắn trở nên thảm hề hề chúng ta nơi khác cũng không có trường học sẽ thu ta đi ngươi đây không cần phải để ý đến ta tự có biện pháp diệp đao nhìn diệp thiều hoa lướt mắt cảm thấy tỉ tỉ của hắn đêm nay rất có vấn đề cùng lúc đó nguyên chủ bạn trai hứa hoàng phỉ phòng ngủ hứa hoàng phỉ mặc dù đại phú đại quý nhưng hắn cũng không câu n ệ tiểu tiết hơn nữa vì có thể tiếp xúc nhiều trường học mỹ nữ một mực ở tại trường học hắn so diệp thiều hoa phải lớn một giới chính là năm thứ ba đại học khóa không bao lâu thời gian cợt mơ nờ hoàng phỉ ngươi mau đến xem diễn đàn ngươi cái kia bạn gái thật đúng là một lời khó nói hết hứa hoàng phỉ mới từ bên ngoài trở về nghe thế một câu lông mày không khỏi nhăn một lần diệp thiều hoa gương mặt kia s ắ c thực đẹp mắt nhưng hắn chịu không được theo không kịp hắn chủ đề còn mạnh hơn chứa hiểu chỉ đem qua từng đi ra ngoài một lần liền để hắn mất mặt hắn liền không tiếp tục liên hệ nàng sát vách trường học khương văn nguyên lai là bạn gái của ngươi đồng hương a khó trách bị đ à o rõ ràng như thế vậy mà để cho đệ đệ mình làm công kiếm tiền cho nàng đọc sách còn không nhận hắn cái này nhân phẩm bạn cùng phòng lắc đầu mấy cái bạn cùng phòng cùng một chỗ thảo luận bạn cùng phòng kiêm b ạ n thân l à không phải chợt nhớ tới cái gì hoàng phỉ ngươi hôm nay là cùng khương văn hẹn họ a tình huống như thế nào hết chương này chương 939, 939 c cặn bã nữ phối hai bốn canh cái khác hai cái bạn cùng phòng cũng tò mò nhìn chằm chằm hứa hoàng phỉ mặc dù nói trong trường học đều diệp thiều hoa là hứa hoàng phỉ bạn gái nhưng đám này đám bạn cùng phòng lại không thật sự hứa hoàng phỉ cơ hồ một tháng đổi một người bạn gái cái này diệp thiều hoa vốn là không có cái gì nội hàm mặc dù nói dựa vào bản thân thi đậu a đại nhưng ở đại học thành tích thường thường tâm tư nhiều hứa hoàng phỉ tiền sau giao không ít bạn gái có thiên kim danh v i ệ n cũng có ngành biểu diễn tóm lại hắn giao nhiều như vậy bạn gái mấy cái bạn cùng phòng coi thường nhất nhất tiêu tan vẫn là diệp thiếu hoa các ngươi cũng đừng mụ truyền đúng là ta đi khương văn trà xưa cửa hàng ngồi cả buổi trưa mà thôi nàng không phải loại người như vậy đánh xong công việc còn muốn trở về học tập nâng lên khương văn hứa hoàng phỉ con mắt hơi sáng bất quá vẫn là nghiêm mặt nếu là mụ truyền khương văn phải cùng ta tức giận nhìn xem hắn biểu lộ mấy cái bạn cùng phòng liền biết cái này diệp thiếu hoa chống đỡ không đến một tháng đoán chừng liền muốn lành n h l ạ xem như đổi mới hứa hoàng phỉ đổi bạn gái nhanh nhất ghi chép mới nửa cái bất quá cùng là so sánh tại chỉ biết là muốn túi sách hàng hiệu hàng hiệu quần áo hàng hiệu thu thập còn không có gì nội hàm diệp thiếu hoa không cần nghĩ liền biết hứa hoàng phỉ chọn kiên cường lại độc lập khương văn ngươi tranh thủ thời gian cùng diệp thiếu hoa chia tay đi la phi nhìn xem trên diễn đàn vạch trần trong mắt thật bất ngờ hiện lên một đường xem thường vậy mà liền dạng này i ê n tâm thoải mái hoa đệ đệ của nàng tiền còn dạng này đối với nàng đệ, đệ. cái này nhân phẩm so với ta còn hỏng có tốt như vậy chia tay sao một cái khác bạn cùng phong lắc đầu hoàng phỉ nàng loại kia nông thôn lại yên tâm thoải mái muốn người khác đổ vật lòng tham người muốn cùng với nàng chia tay phải tốn thật lớn đại giới hứa hoàng phỉ nhiều tiền cũng không để bụng chỉ cần nàng đồng ý chuyện gì cũng dễ nói ta hôm nay nói với khương văn ta độc thân hơn nữa nàng muốn tham gia một hạng g i ã ngoại cầu sinh trực tiếp hoạt động la phi ngươi biết g i ã ngoại cầu sinh chuyên gia sao ta lên mấy ngày khóa muốn cùng với nàng cùng đi ta đây nghe qua là mộ dung tập đoàn tổ chức hoạt động nghe nói hạng nhất có một trăm vạn tiền thưởng còn có tại lao hổ trực tiếp năm mươi vạn ký kết phí k hương văn là hướng về phía cái này tiền đi thôi bất quá cái này tiền không dễ kiếm là muốn ký dây sinh tử la phi cảm thán một tiếng k hương văn thật không dễ dàng nghe nói sát vách ngành y học giáo sư mười điểm thích nàng nàng còn thân thỉnh thực vật hệ học vị còn muốn nghĩ đến kiếm tiền đây mới là nông thôn bên trong đi ra người nên có bộ dáng sao ta cậu ưa thích ngoài trời hoạt động ta mang về đem hắn điện thoại cho ngươi tạ ơn lần này ta muốn cùng với nàng cùng đi nói không chừng còn có thể giúp nàng hứa hoàng phỉ hai mắt tỏa sáng hy vọng nàng có thể được hạng nhất nàng nói nàng muốn cầm đến hạng nhất góp đủ ra ngoại quốc học phí nước ngoài y học kỹ thuật tương đối cao nàng muốn đi nước ngoài trở lại cho quốc gia làm công hiến khổ cực như vậy ngươi cho nàng tiền không phải tốt la phi khinh bị nhìn hứa hoàng phỉ l ư ớ t mắt lúc nào hẹp hòi như vậy ta nói nhưng là nàng không muốn hứa hoàng phỉ nói lên lúc này đôi mắt n u hòa nàng muốn dựa vào bản thân kiếm tiền trong phòng ngủ người có cảm thán một câu lúc đầu bọn họ liền đối diệp t h i ể u hoa giác quan không tốt hiện tại có khương văn so sánh để cho bọn họ đối với diệp t h i ể u hoa ấn tượng ngã xuống đáy cốc bất quá trước lúc này ngươi giống như diệp t h i ể u hoa chia tay la phi nhìn xem đắc ý hứa hoàng phỉ không khỏi nhắc nhở một câu nàng nếu là biết rõ ngươi cùng khương văn tốt hơn tuyệt đối sẽ không thôi ngươi cẩn thận một chút bất quá nàng khẳng định không nguyện ý chia tay dù sao đ ồ đần đều biết đi cùng với ngươi nhất kiếm lời hứa hoàng phỉ nhữ mày cầm lấy điện thoại di động liền cho diệp thiều hoa gọi điện thoại phía trước hai chương quên điểm bên trên truyền ngu xuẩn hôm nay phần ngủ ngon hết chương này chương 940, 940 c h n b ặ n bã nữ phối ba canh một hứa hoàng phỉ làm chuyện này cũng thời điểm quen việc dễ làm từ sơ trung đến bây giờ hắn trước sau bạn gái cộng lại nhiều vô số k ể chờ diệp thiều hoa bên kia tiếp thông hắn nói thẳng một câu đợi lát nữa đi bên hồ ta có lời muốn nói với ngươi nhìn thấy điện thoại tiếp thông trong túc x á cả đám đều không có lên tiếng còn hữu môi để cho hứa hoàng phỉ mở loa ngoài bất quá hứa hoàng phỉ mặc dù bây giờ đối với diệp thiều hoa ấn tượng ngã xuống đáy cốc nhưng thật không có như vậy cặn bã mở bên ngoài thanh â m khiến cái này người t r e o chọc diệp thiều hoa nguyên bản trong phòng ngủ người cho rằng dựa theo trước kia trạng thái diệp thiều hoa muốn quấn lấy hứa hoàng phỉ nói xong lâu mua chút túi sách hàng hiệu hàng hiệu quần áo cái gì bất quá hứa hoàng phỉ chỉ nói hai câu hai người liền cúp điện thoại la phi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi hoàng phỉ nàng không hỏi ngươi chuyện gì xảy ra sao không có hứa hoàng phỉ cũng cảm thấy vừa mới trong điện thoại diệp thiều hoa có chút dị dạng bất quá hắn bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy hắn cùng diệp thiều hoa hẹn sau một tiếng gặp lại trước lúc này hắn phải chuẩn bị một chút chia tay đồ vật mặc dù hắn tương đối hoa tâm nhưng là tại xử lý quan hệ phương diện này nghĩ đến hào phóng bất quá cùng mỗi một đời bạn gái tách ra thời điểm đối phương khóc sức mướt đều khiến đầu hạt lớn đến lúc đó diệp thiều hoa nếu là chết đều không biệt ly vậy làm sao bây giờ trong phòng ngủ một cái huynh đệ gừng một tiếng hứa hoàng phỉ thanh âm hung ác cái này dung không được nàng đến quyết định bên này diệp thiều hoa cúp điện thoại diệp đào ở một bên ôm một đống sách mắt lẽ thấy được diệp thiều hoa trên màn hình điện thoại di động tên tỉ đó là bạn trai của ngươi phải không ngươi đến cùng lấy ở đâu tiền a tiền thuê nhà một tháng đều bốn nghìn năm trăm còn có một cặp dùng ăn lại thêm hắn tỷ về sau không cho hắn đi công trường diệp đào một mặt thì đau cuộc sống đại học phí hắn đều nghe qua ít nhất một tháng cũng phải hơn một ngàn hắn tỷ là vật lý hệ xây dựng cố ý vào internet điều tra cái hệ này không chỉ có ngành học khó còn có vô cùng vô tận thí nghiệm muốn làm căn bản cũng không có biện pháp đi kiêm trước diệp đào hiện tại phi thường lo lắng hắn tỷ về sau sinh hoạt nhưng hắn tỷ đẻ nén hắn đọc sách hắn cũng không cách nào nhì kháng cự tỷ là bọn hắn nhà văn hóa cao nhất hắn cùng hắn mẹ đều rất nghe hắn tỷ lời nói không cần phải để ý đến nhiều như vậy diệp thiều hoa liếc mắt nhìn hắn ngươi tại công trường làm lâu như vậy trước điều trị hai ngày thân thể gần nhất có phải hay không trung thực được đau thần ngươi đây cũng biết diệp thiều hoa trực tiếp mang theo hắn đi một nhà dược liệu cửa hàng ngay tại diệp đào cảm giác được không hiểu thời điểm nàng đống tên ông trường còn tình ngày nữa ngươi thân thể khỏe mạnh lại nói, ngươi định vị kế hoạch, thuốc này ngươi uống vào, trở về cầm bình sắc phủ, ta ngày vào, báo bắt bác, cho cho hoạch, ra trở trước trở tra. ta hai ta ta kia qua một một cầm kiểm thuốc. chút thuốc thể thuốc đọc Để đọc đi khó khỏe kế chủ học sách chờ phủ, có việc, sắc về vị về lại sự diệp đào chưa từng có phát hiện hắn tỷ còn hiểu trung y bất quá hắn tỷ thông minh như vậy có thể thi đậu a đại trong mắt hắn chính là toàn năng hiểu trong đó thuốc cũng không cái gì chính là hắn đã lớn như vậy còn không có uống qua mấy lần thuốc bắc có thể lại không dám cự tuyệt lần nữa khóc hề hề nhận lấy thuốc bắc diệp thiều hoa để cho hắn về trước đi bất quá diệp đ à o không yên lòng nàng một người buổi tối bước đi cùng với nàng cưỡng đứng lên không có cách nào diệp thiều hoa chỉ có thể để cho hắn đưa bản thân trở về ký túc xá bất quá vẫn còn yên lặng nhìn diệp đ à o l ư ớ t mắt tiểu tử này sợ là không biết hắn hiện tại tỉ tỉ một người có thể đơn đấu một cái doanh bất quá nói đến nhiều ngoan đệ đệ cũng không biết nguyên chủ làm sao lại nhẫn tâm để cho đệ đệ làm như vậy sọ nao đau chính là trong thẻ không có tiền bằng không thì nàng còn được cho hắn mua ít quần áo cùng vật dụng lúc này kiếm tiền lửa xém lông mày khoảng cách cùng hứa hoàng phỉ hẹn xong thời gian còn có nửa giờ diệp thiều hoa không vội vã đi bên hồ mà là về trước một chuyến lầu ký túc xá trên đường đi nàng có thể cảm giác được không ít người đối với mình đưa tới ánh mắt có xem thường có xem thường những ánh mắt này quá rõ ràng ngay cả bên người thần kinh không ổn định hứa hoàng phỉ cũng cảm thấy ngươi có phát hiện hay không người chung quanh ánh mắt không đúng trong trường học hắn cho tới bây giờ không gọi diệp thiều hoa tỉ diệp thiều hoa trong lòng suy nghĩ đoán chừng nàng sự tình bị bùng nổ không biết diệp đào lúc đầu có chút hoài nghi bất quá nhìn thấy tỉ tỉ của hắn bằng p h ẳ n g ánh mắt hắn trong bụng liền không có cái gì hoài nghi tiễn hắn tỉ tỉ trở về phòng ngủ l â u về sau hắn trở về thuê phòng bên này cũng thiều hoa đã đến phòng ngủ nàng phòng ngủ là phổ thông phòng bốn người lên giường dưới b à n cái kia đồng hồ nguyên chủ là vật lý công trình chuyên nghiệp toàn bộ niên cấp liền ba nữ sinh còn có một cái là sinh vật công trình nhìn thấy diệp thiều hoa thứ gì đều không có mua trở về ngồi ở máy tính trước mặt nữ sinh không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái diệp thiều hoa ngươi hôm nay làm sao không có cái gì mua hứa hoàng phỉ tìm ngươi hay không diệp thiều hoa lắc đầu không có trả lời nàng cầm trong tay tạc bao bỏ lên bàn sau đó bật máy tính lên nhìn nguyên chủ chương trình học nghiên cứu trong túc xá người khó mà đến cùng ngày bình thường diệp thiều hoa luôn luôn có chút cao ngạo là nữ sinh kia đã sớm ôm thành một đoàn cô lập diệp thiều hoa nhìn thấy diệp thiều hoa lúc này cái dạng này ba người liếc nhìn nhau sau đó một người ác liệt mở miệng diệp thiều hoa mỗi lần tới cái kia đồng hương đến cùng là gì của ngươi a vì sao lão là muốn cho ngươi tiền đây không phải là người thế nào của ta cái kia là đệ đệ ta diệp thiều hoa phi thường bình thản trả lời nhất định là trên diễn đàn bài viết bị diệp thiều hoa thấy được nàng đã biết không dối gặt được vừa nghĩ như thế ba người trong mắt xem thường càng thêm rõ ràng diệp thiều hoa không có để ý tới các nàng nữa nàng chỉ là lật một chút nguyên chủ đồ vật có hai cái mấy vạn khối tiền túi còn có mấy món đồ trang sức cũng là hứa hoàng phỉ đưa cho nàng cộng lại có m ộ ư ơ i một vạn đồ vật còn trở về không cần thiết không trải qua đem tiền trả lại cho người ta diệp thiều hoa phi thường không thích thiếu người khác đồ vật cảm giác ba cái bạn cùng phòng gia đình đều rất phổ thông đồng dạng đồ vật còn cần nổi nhưng mấy vạn túi sách cái gì bọn họ thật tiêu phí không nổi cho nên nhìn thấy diệp thiều hoa xuất ra mấy thứ đổ lúc các nàng xem thường đồng thời lại nhịn không được có mấy phần ghen ghét diệp thiều hoa bị loại ánh mắt này nhìn xem cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu sửa sang lại tất cả mọi thứ về sau liền xuống lầu đi bên hồ lấy hứa hoàng phỉ hết chương này chương 941, 941 c h n b ặ n bã nữ phối 4, canh hai diệp thiều hoa lúc dẫm dở đến bên hồ buổi tối thời điểm bên hồ người vẫn rất nhiều diệp thiều hoa nhìn thấy hứa hoàng phỉ còn chưa tới liền ngồi vào bên hồ trên ghế giải chờ hứa hoàng phỉ nàng cung hứa hoàng phỉ hẹn tám giờ tối nhưng chờ m ộ ư ơ i phút đồng hồ hứa hoàng phỉ cũng không có đến nguyên chủ trong trí nhớ hứa hoàng phỉ cũng không phải loại kia yêu đến chế t người nàng vặn dưới lông mày gọi điện thoại cho hứa hoàng phỉ đối phương cũng không có nhận điện thoại diệp thiều hoa lần nữa kiên nhẫn chờ m ộ ư ơ i phút đồng hồ hứa hoàng phỉ vẫn là không có đến bấm đ ố i phương điện thoại đối phương điện thoại di động tắt máy diệp thiều hoa không chuẩn bị chờ đợi thêm nữa trực tiếp đi nam sinh ký túc xá bên kia đi tìm hứa hoàng phỉ hứa hoàng phỉ chuyện này nàng là muốn sớm chút giải quyết nguyên chủ phi thường có lòng hư vinh nàng cùng hứa hoàng phỉ lần này chính là đối phương vắng vẻ nàng muốn cưỡng bức nàng chia tay nhưng là nguyên chủ không có đáp ứng nhưng diệp thiều hoa cũng không giống nhau nàng không cần một cái nam nhân mua cho nàng đồ vật nàng cần bản thân biết mua về phần loại kia hư danh nàng thì càng không thèm để ý về sau tốt nghiệp ai biết ai là ai nàng tại túc xá lầu dưới muốn tìm người đi hứa hoàng phỉ phòng ngủ hỏi một chút không nghĩ tới còn không có tìm người la phi ba người bọn họ liền từ bên ngoài uống rượu trở lại rồi trên người còn có nhàn nhạt mùi rượu cùng mùi khói diệp thiều hoa vô ý thức lui về sau một bước nhìn thấy diệp thiều hoa la phi vô ý thức vặn lông mày còn lui về sau một bước ngươi tới nơi này làm gì không phải là biết mình muốn bị hứa hoàng phỉ vung tìm một nhà a ta tìm hứa hoàng phỉ diệp thiều hoa lễ phép hướng bọn họ gật gật đầu sau đó hỏi hắn cùng ta hẹn gặp mặt nhưng một mực không có tới điện thoại di động cũng đánh không thông ta có chút lo lắng tình huống của hắn nghe được nàng câu nói này trong phòng ngủ ba người lẫn nhau liếc nhau một cái vừa mới hứa hoàng phỉ là muốn gặp diệp thiều hoa tới ba người bọn hắn còn muốn cùng đi xem náo nhiệt bất quá nửa đường khương văn đánh một trận điện thoại tới nàng làm công thời điểm gặp đại p h i ê n thoái lúc này hứa hoàng phỉ đối với cô gái này chính để bụng đây trong túc xá mấy người đối với khương văn ấn tượng cũng phi thường tốt Mấy người bọn hắn lập t ứ chuyện liền quên ế ế t t Diệp i h Hoa, h c ạ tới tối một thật trốn tới. Nửa đường thời bất một chút lớn mới lớn kia. buổi kiêm cái hội đại lại. giúp điểm đi rời cái Khương Khương kéo Khương không chức, hôm cho họ phế hứa Hoàng Phỉ hắn nghĩ hẳn đường Văn bên Văn quán nay bang Bọn cũng Văn Nửa cùng bọn cũng vấn gì. ba bị lao dừa ra, đều quá suy u đề ở sức lực có dây y là này la phi bọn họ vô ý thức l ừ a gạt diệp t h i ế u hoa trong con mắt của bọn họ diệp t h i ế u hoa nếu là biết rõ chuyện này nhất định sẽ dây dưa không nớt hắn điện thoại di động hỏng có việc về nhà la phi cho hứa hoàng phỉ tìm một cái cớ diệp thiều hoa gật gật đầu trên mặt phi thường bình thản chống không một cái tay cắm vào trong túi quần khẽ nâng tinh xảo đôi mắt có loại khí thế lâm nhiên bất quá bị nồng hậu dày đặc đêm sắt che giấu chờ hắn trở về các n g ư ờ i để cho hắn liên hệ ta liền được ta có việc muốn nói với hắn những cái này đối diện ba người không có chú ý tới bọn họ nghe được cũng là diệp thiều hoa trong miệng lời nói bọn họ trước đó cùng diệp thiều hoa cũng tiếp xúc qua mỗi lần cùng hứa hoàng phỉ có việc nói thời điểm nói cũng là chỗ nào túi sách đẹp mắt cái nào vòng tay đẹp mắt la phi phi thường phản cảm diệp thiều hoa nhấc lên quà tặng sự tình nghe được diệp thiều hoa lời nói không kiên nhẫn mở miệng hắn lúc nào trở về ta làm sao biết ngươi tự mình hỏi hắn sao không được sao so sánh với kiên cường độc lập khương văn diệp thiều hoa cái này lòng tham không đáy xác thực làm cho người ta phiền la phi không khỏi nghĩ đến hứa hoàng phỉ sợ là không tốt chia tay hết chương này chương chín t r ư ơ c n trăm bốn cặn bã nữ phối nam bà canh diệp thiều hoa không nghĩ tới hứa hoàng phỉ bằng hưu đối với mình ấn tượng kém như vậy bất quá nàng cũng không có nhiều dây dưa không có đạt được đáp lại cũng không xấu hổ trực tiếp khoắt tay được vậy gặp lại sau trực tiếp quay người rời đi một chút cũng không có lưu luyến diệp thiều hoa người này la phi gặp qua hai lần mỗi lần nhìn thấy bản thân liền có thể sức lực muốn đi bọn họ chủ đề nhảy đáng tiếc cái gì cũng đều không hiểu còn cứng rắn muốn giả hiểu quả thực cưỡi chết người cho nên khi nhìn đến diệp thiều hoa thời điểm la phi vô ý thức lui về sau một bước không muốn bị nàng dây dưa thật không nghĩ đến đối phương đi dứt khoát như vậy cái này không phải sao tại la phi trong dự liệu hắn kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa rời đi phương hướng không liên lạc được hứa hoàng phỉ diệp thiều hoa cũng không nóng nảy hứa ra ra đại nghiệp đại tổng sẽ không để cho hứa hoàng phỉ xảy ra chuyện nàng biết rõ hứa hoàng phỉ bằng hữu phần lớn đều xem thường bản thân cho nên cũng không có đi chọc bọn hắn phiền cũng không có ý đồ cùng bọn hắn giải thích trực tiếp về tới phòng ngủ trong phòng ngủ một cái đang gọi điện thoại một cái đang chơi trò chơi một cái tại chút luật văn thấy được nàng trở về đều nhìn nàng một cái không nhìn thấy nàng khóc dòng dòng bộ dáng ba nữ sinh đều có vừa quay đầu tựa hồ có chút thất vọng đối với bị cô lập diệp thiều hoa không có một chút thương tâm cảm giác nàng luôn luôn đơn thương độc mã quen có không có bằng h ữ u đối với nàng mà nói không có gì khác biệt hiện tại trọng yếu nhất chính là kiếm tiền nàng đổ đ ộ nguyên chủ từng cái hòm thư chim cánh cụt trong hộp thư nằm một phần bị giáo sư lui về luận văn diệp thiêu hoa mở ra xem đến một lần là nguyên chủ trước đó viết chương trình học nguyên chủ mặc dù là bản thân thi được a đại nhưng a đại mỗi người đều khinh bị tầm thường nguyên chủ đi tới trường học sau bị hư vinh phồn hoa mê mắt không có nghiêm túc có đi học thành tích vô cùng bình thường chưa từng có cầm qua học đồng viết chương trình học cùng luận văn cũng là từ trên sách học máy móc đồ vật căn bản không có cái gì nội hàm nếu như là nàng bình thường tiêu chuẩn mặc dù sẽ không viết ra cực kỳ ưu tú luận văn nhưng thông qua giáo sư kiểm tra vẫn là rất dễ dàng nhưng mấy ngày nay nàng một lòng đều ở hứa hoàng phỉ trên người luận văn cũng là viết linh tinh bị giáo sư lui về có thể thông cảm được nàng nhìn một chút giáo sư bố trí chương trình học là kỵ nhiên liệu hạt nhân nội dung bất qua dưới mắt quốc gia đối với loại này nghiên cứu quá ít trong thư viện cơ sở dữ liệu cũng phi thường thiếu đại bộ phận cũng là nước ngoài nghiên cứu nguyên chủ bên ngoài văn bên trên phi thường yếu kém phổ thông từ đơn còn tốt đại bộ phận chuyên nghiệp từ đơn nàng căn bản là xem không hiểu viết vô cùng bình thường kỵ nhiên liệu hạt nhân diệp thiều hoa híp híp mắt trong đầu tự nhiên hiện lên một hệ liệt vượt mức quy định tư liệu rất nhiều liền nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nàng trong đầu loại kia dô bốt sợ là mấy trăm năm về sau mới có a có thể nàng không chỉ có biết rõ trong đầu còn có làm sao kiến tạo kết cấu diệp thiều hoa chính mình cũng cảm thấy mười điểm khủng bố những vật này phải lấy ra cái thế giới này đều muốn bị cải biến a diệp thiêu hoa hít sâu một hơi không nghĩ nữa robot sự t ì n h mà là một lần nữa viết một phần liên quan tới kỵ nhiên liệu hạt nhân nội dung bên trong còn sen lẫn một chút phức tạp hóa học thức cũng là nhiên liệu hạt nhân nội dung lưu loát viết có chừng chín trang nàng kiểm tra qua một lần mới một lần nữa phát cho giáo sư sau đó mở ra một cái hacker website ở bên trong tiếp một cái tờ đơn tiếp tục lập trình làm một cái phần mềm nàng trong đầu có vô số cái phần mềm lập trình không cần cấu tạo hạ bút thành văn so với bình thường người nhanh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần thâu đêm về sau nàng đem làm tốt phần mềm gửi tới đối phương không online diệp thiều hoa cũng không gấp chỉ là giúp nguyên chủ thanh lý tin tức đến buổi chiều thời điểm trong thẻ nhận được m ộ ư ơ i vạn khối tiền so trên diễn đàn tiền thuê nhiều hai mươi ngàn diệp thiều hoa biết rõ đối phương nhất định là thu đến phần mềm diệp thiều hoa thu đến tiền về sau cũng không vội mở ra đi tìm hứa hoàng phỉ mà là đi thương trường cho diệp đ à o mua một đống quần áo trở về bởi vì không nghĩ tới đối phương biết trở về nhanh như vậy cho nên nàng trực tiếp đi nàng cho diệp đ à o thuê phòng nàng mở cửa đi vào thời điểm diệp đ à o đang đứng tại trên ban công cùng đến a lời nói đầu kia người nói chuyện diệp thiều hoa nghe được trực tiếp hai chữ còn có mấy cái chữ mấu chốt mắt nàng cũng không gấp hỏi diệp đ à o mà là lên mạng lục soát diệp đ à o nói mấy chữ sau đó liền lục ra được lão hổ trực tiếp tổ chức giã ngoại cầu sinh nội dung nhiệm vụ là không có bất kỳ cái gì trang bị thoát đi từ vong đảo hạng nhất thu hoạch được một trăm vạn hạng hai về sau một phân tiền không có mặc dù ban thưởng chỉ có một cái nhưng không ít tiền còn có sau tiếp theo quan ký phí vô số người báo danh nhưng họ phỉ xì ô website là muốn chọn lựa đến từ khác biệt nghề nghiệp người khác nhau nhóm xem ra diệp đ à o là báo danh không chỉ có báo danh hiển nhiên còn thông qua được họ phỉ xì ô website sàng chọn kết xù tài chính diệp đ à o sẽ tham gia cũng có thể thông cảm được diệp Đào đã nói điện nói thiều o ạ xong, nhìn thấy h t Diệp i hoa tại xoát trực tiếp sự tình, có chút cẩn thận từng ly từng thí. Tỷ. Thiều Diệp lục ly có cẩn Hoa sự muốn hắn đọc sách biết rõ hắn phân tâm đối với chuyện này mặt nhất định sẽ tức giận ta cũng báo danh đi chung với người a diệp thiều hoa bàn bạc qua chạy trốn cầu sinh cái này sự tình đối với nàng mà nói cùng ăn cơm uống nước đồng dạng lần này giã ngoại cầu sinh đối với người khác mà nói khó khăn nhưng đối với nàng mà nói một bữa ăn sáng hôm nay thân thể thế nào diệp thiều hoa đem mình chỉnh lý một bộ ôn tập tư liệu đưa cho diệp đào diệp đào nhìn thấy ôn tập tư liệu lúc đầu nhíu lại mặt nhìn thấy diệp thiều hoa về sau hai mắt tỏa sáng thân thể khỏe mạnh nhiều tỉ ngươi thật lợi hại ta trước đó đi bệnh viện nhìn bác sĩ cho ta kê đơn thuốc ăn một tuần lễ đều không có tốt ngươi nói cũng là tỷ đệ vì sao ngươi thông minh như vậy ta đần như vậy chứ diệp thiều hoa không có để ý tới hắn cùng diệp đào ra ngoài ăn cơm sau khi cơm nước xong nhận được trong ngành giáo sư điện thoại Ta trở trường một trở có việc trở về trường học một chuyến, chính trở về về. ngươi diệp thiêu hoa, hoa, hoa là muốn trường học thí nghiệm lầu a đại công trình vật lý thí nghiệm lầu là quốc gia quan trọng phòng nghiên cứu xuất nhập mười điểm nghiêm ngặt la phi đứng ở dưới lầu chờ một người bạn trong nhà hắn mặc dù không có hứa hoàng phỉ nhà có tiền nhưng hắn vẫn là con cháu thế gia đệ ở trường học giáo sư ngoại ngữ không ít người h không ậ n biết đều là nữ phối, 6, 4 canh. Người tại sao lại ở chỗ này la phi hết sức kinh ngạc nơi này không có nhất định tiêu chuẩn người là vào không được có thể theo hắn biết diệp thiều hoa thành tích hết sức bình thường diệp thiều hoa sớm liền thấy la phi nàng biết rõ người này đối với nàng không có cảm tình gì lúc đầu giả bộ như không nhìn thấy hắn thấy đối phương nói chuyện với chính mình nàng dừng lại vô cùng đơn giản hướng đối phương gật gật đầu giáo sư tìm ta có chút việc sau khi nói xong nàng cùng nhìn cửa chính người nói hai câu sau đó trực tiếp đi vào c ò n đứng ở ngoài cửa la phi thấy cảnh này chầm mặc một chút không muốn biết nói thế nào hắn không phải là cái gì người bình thường biết do phòng thí nghiệm đang nghiên cứu một hạng quan trọng công trình xuất nhập hết sức khó khăn Có mấy cái nhân viên nòng cốt đang nghiên cứu chức mấy xuất viên nghiên nhân nòng đang hoàn thành chức đều không nhập. cho phép đều diệp thiều hoa đi vào về sau giáo sư ăn mặc phòng phóng xạ áo khoác lúc hướng dẫn một nhóm người này nhìn thấy diệp thiều hoa về sau hắn trực tiếp đi tới ngày đó văn chương là người viết diệp thiều hoa nhìn thấy hắn có chút hoài nghi ánh mắt cũng không nóng giận trực tiếp gật đầu là ta viết ta có thể hiện tại làm cho cùng các ngươi nhìn giáo sư lập tức để cho nàng làm thí nghiệm diệp thiều hoa mặc vào phòng quần áo trông phóng xạ làm một mini l ọ phản ứng sán lạn hỏa hoa tại pha lê trong phòng l o à sáng trong phòng thí nghiệm trầm mặc một chút sau đó một trận gieo hỏ giáo sư hai mắt tỏa sáng không sai chính là cái này chúng ta công trình có mới chỗ để đột phá hắn cao tuổi rồi vẫn là không nhịn được hung hăng vỗ xuống diệp thiều hoa cánh tay chuyện này ta muốn hồi báo cho cấp trên trong khoảng thời gian này ngươi có công phu liền đến phòng thí nghiệm cho chúng ta hỗ trợ ta lập tức cho bọn hắn báo cáo tăng thêm tên ngươi sau đó một đoàn người lập tức đầu nhập vào nhiên liệu nghiên cứu cũng không kịp quản muốn mới gia nhập thành viên giáo sư cũng hoàn toàn không nghĩ tới một cái sinh viên năm thứ hai đại học lại còn thật có thể nghiên cứu ra một vài thứ lúc đầu hắn cũng chỉ là tùy tiện bố trí một lần đ ệ mục năm thứ nhất đại học đến đại học năm bốn cũng là lúc này lấy hoàn toàn chính là vui mừng ngoài ý muốn diệp thiều hoa một bên bận b i ể u thí nghiệm còn muốn bận b i ể u diệp đảo thân thể cùng học tập tình huống càng chú ý lao hổ trực tiếp chú ý nội dung trong lòng còn ghi nhớ lấy không có liên lạc với hứa hoàng p h làm trong thẻ lại một lần nữa tiếp vào mười lăm vạn thời điểm diệp thiều hoa hồi tưởng nguyên chủ trước kia cùng hứa hoàng phỉ đi ra ăn cơm giấy tờ tổng cộng có mười hai vạn cuối cùng là có tiền còn mà hứa hoàng phỉ vẫn không có liên hệ nàng diệp thiều hoa nghĩ đến hắn nên đối với nguyên chủ không có cảm giác gì cho nên phải nói với hắn chia tay rất dễ dàng chỉ là đối phương điện thoại di động vẫn không gọi được diệp thiều hoa trực tiếp gọi điện thoại cho hứa hoàng phỉ ký túc xá hỏi một chút hắn bạn cùng phòng có biết hay không hắn tin tức không biết n g ư ơ i hỏi một chút những người khác đi hoàng phỉ lấy mấy ngày đều không có trở về ký túc xá bạn cùng phòng tiếp vào diệp thiều hoa điện thoại thanh âm mười điểm lãnh đ ạ m t ố t tạ ơn diệp thiều hoa cảm giác được đối phương mười điểm khách khí lại lộ ra mười điểm lãnh đ ạ m thái độ trực tiếp cúp điện thoại n g ư ơ i sao không nói cho diệp thiều hoa hoàng phỉ bị thương đang ở bệnh viện đâu một cái khác bạn cùng phòng nghe được hắn lời nói cảm thấy kỳ quái la phi nghe được diệp thiều hoa tên cũng xoay đầu lại nói cho nàng làm gì nghe điện thoại bạn cùng phòng không khỏi lắc đầu khương văn đang ở bệnh viện chiếu cô hoàng phỉ nàng là học y hơn nữa cùng bác sĩ còn có thể đ á p lời biết rõ những thuốc kia hiệu thậm chí tỉ thí y còn sống rõ ràng ngươi không có đi bệnh viện không nhìn thấy bác sĩ kinh ngạc đến biểu lộ để cho diệp thiều hoa đi có thể làm cái gì đi khóc lóc gom sòm đem khi dễ khương văn sau đó quay dày hoàng phỉ dưỡng thương hết chương này chương 944, 944 c cặn bã nữ phối bảy canh một nghe được cái này bạn cùng phòng lời nói la phi không nói gì thêm hắn cảm thấy bạn cùng phòng nói cũng không phải là không có đạo lý hiện tại khương văn tại bệnh viện lúc này diệp thiều hoa đi đi rõ ràng không thích hợp trọng yếu nhất sự tình hiện tại chính là hứa hoàng phỉ cùng khương văn một chỗ thời gian nếu như bị diệp thiều hoa làm rối loạn chẳng phải là cho hứa hoàng phỉ thêm phiền thoái la phi chính là nghĩ đến hôm qua tại phòng thí nghiệm cửa ra vào thấy được diệp thiều hoa cảm thấy kinh ngạc cho nên mới sẽ mở miệng hỏi một câu về sau nàng lại còn là gọi điện thoại tới hoặc là tại phòng ngủ cửa cửa ra vào chăn chúng ta chúng ta liền toàn bộ giả bộ như không biết một cái bạn cùng phòng nói la phi nghĩ đến hôm qua nhìn thấy diệp thiều hoa bộ dáng có chút chần c h ở nàng hẳn là sẽ không a hai ngày này đều không có tới tìm chúng ta sẽ không chẳng lẽ ngươi quên lần trước sự tình thực sự là chết cười ta ngươi nói nàng tra cái tư liệu làm sao đều không tra toàn bộ bạn cùng phòng suy nghĩ một chút lần trước vì nịnh nọt la phi chủ động nói đến Internet cùng công tình. Phi động đến nói Internet súng ống sự tình. Phi viên, sự La là Ba Ba vụ mặc dù không có hứa hoàng phỉ nhà có tiền coi như cái này thế lực đã là kinh thành không người nào dám chọc tồn tại bất quá người này tương đối là ít nổi danh trừ bỏ phòng ngủ mấy người vẫn chưa có người nào biết rõ la phi gia đình suy nghĩ một chút diệp thiều hoa hẳn là từ hứa hoàng phỉ đối với la phi trên thái độ đ o á n được vẫn là khương văn đáng yêu ha ha hoàng phỉ điểm tới một ly hít kỳ nàng đều không biết rượu gì phản ứng này nhiều chân thực có đôi khi tận lực n ê n h ợ p nào đó ưa thích cá nhân thật trở về phi thường làm cho người ta phản cảm mấy người đang trong phòng ngủ trò chuyện rất nhanh liền quên diệp thiều hoa bên này diệp thiều hoa gọn gàng mà linh hoạt c ú t điện thoại trước đó nguyên chủ một mực ý đồ tiếp cận hứa hoàng phỉ bạn bên cạnh vì có thể nói chuyện với bọn họ còn lục soát không ít tư liệu trên máy vi tính có một sấp văn kiện chính là chuyên môn thả những vật này đáng tiếc lại toàn tư liệu nguyên chủ cũng có nhìn lọt mất thời điểm nguyên chủ dù cho bởi vì làm kém một vật chữ a lần thứ nhất hứa hoàng phỉ mang nàng ra ngoài thời điểm ra một cái đại xấu nguyên chủ mặc dù dáng dấp đẹp mắt nhưng trừ bỏ học tập cái khác thật không có cái gì từ bé hoàn cảnh sinh hoạt quan hệ nàng cũng không có tài nghệ duy nhất có thể đem ra được học tập ở cái này học bá tụ tập trường học trở nên bình thường lại thêm trong lời nói lao là sổ tiết kiệm hết sức rõ ràng đến định bợ người muốn trèo lên trên cảm giác hứa hoàng phỉ đối với nàng vô cảm cũng rất bình thường nguyên chủ bị phồn hoa phú quý mê mắt nhìn không ra hứa hoàng phỉ bằng hữu có bao nhiêu bài xích bản thân nhưng diệp thiều hoa cũng rất rõ ràng hứa hoàng phỉ bạn cùng phòng tránh né để phòng còn có xem thường nàng đều nhìn ở trong mắt bất quá nàng không đánh giá cái gì nguyên chủ rất nhiều chuyện xử lý phương pháp xác thực không được tốt lòng hư vinh quá mạnh nàng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là việc học cùng tiền diễn đàn t ố t tử không phải thường xuyên có nàng chỉ có thể ngẫu nhiên tiếp vào mấy cái tiểu tờ đơn nhưng đó cũng không phải kế lâu dài trọng yếu nhất vẫn là nguyên chủ cái này vật lý công trình chuyên nghiệp giáo sư còn tại phòng thí nghiệm bận bịu cái kia nghiên cứu có mới đột phá cái này nghiên cứu làm thật nhanh bất quá diệp thiều hoa trước đó cũng không có tham gia cái này nghiên cứu nàng cự tuyệt sau tiếp theo gia nhập mà là để cho giáo sư một lần nữa giúp nàng tiếp một cái công trình sau đó tìm người giúp diệp đào xử lý một tấm a đại thư viện mượn ký thẻ để cho hắn cùng bản thân cùng một chỗ tại thư viện đọc sách diệp thiêu hoa là mình tiếp một cái liên quan tới vũ khí cấu tạo đồ nàng trong đầu có rất nhiều vượt mức quy định tư tưởng nhưng cái thế giới này cũng có rất nhiều nhốt ở phương diện này đỉnh cấp nghiên cứu nàng tại thư viện có thể nhìn thấy đủ loại tin tức trọng yếu nhất là nàng có thể nhìn hiểu đủ loại nguyên văn không cần giống nguyên chủ như thế tìm tới văn hiến về sau còn muốn mời ngôn ngữ thắt bằng h ữ u hỗ trợ phiên dịch nơi này văn hiến phi thường chân quý chỉ có tại trong thư viện mới có thể tìm đọc tại phòng ngủ trên máy vi tính không có quyền hạn tìm đọc bất quá cần tìm đọc loại này văn hiến người không nhiều bởi vì loại này văn hiến cũng là trường học tốn nhiều tiền từ nước ngoài mua về đồng dạng tư liệu bản thân mang theo máy tính tại vị từ bên trên liền có thể tra cho nên không có bao nhiêu người xếp hàng đại bộ phận cũng là chút luận văn tốt nghiệp mới có thể dùng được thâm ảo như vậy văn hiến la phi bọn họ chủ tu hóa học bởi vì gần sát luận văn tốt nghiệp đạo sư bố trí đề mục quá tranh l ệ n h bọn họ chỉ có thể đến trong thư viện tìm đến tư liệu la phi đây không phải là diệp thiều hoa sao nàng thăm dò được chúng ta hôm nay trở về thư viện một cái bạn cùng phòng thấy được đứng ở thư viện cơ sở dữ liệu máy tiền diệp thiều hoa thấp giọng nói la phi nhìn diệp thiều hoa lướt mắt không nói gì từ khi hôm qua bạn cùng phòng cúp diệp thiều hoa điện thoại đối phương vẫn không có tới tìm bọn hắn cái này không phù hợp bọn họ tưởng tượng trước kia loại thời điểm này diệp thiều hoa nhất định sẽ tại phòng ngủ lầu dưới chắn bọn họ diệp thiều hoa tựa hồ đã tra tốt tài liệu nàng tựa hồ không có hoa thời gian rất lâu không có lấy ghi chép cũng không có cầm điện thoại di động vô xuống đến bộ dạng này không giống như là lại nhìn văn hiến la phi cùng cái kia bạn cùng phòng đều có chút kỳ quái